Quy 1 chương 401, toàn trường tinh hải. Chương 397, toàn trường tinh hải. Tô giả hiện tại cũng là tùy theo xác định một việc. Cái này Thanh Phong Tháp Ly hôn Thiên Quyết tựa hồ là đối ứng. Thanh Phong Tháp tầng thứ nhất con dối, tu luyện chính là cách Thiên Quyết tầng thứ nhất. Thanh Phong Tháp tầng thứ hai con dối, tu luyện thì là cách Thiên Quyết tầng thứ hai. Đến tầng thứ 6 con dối, tu luyện thì chính là cách Thiên Quyết tầng thứ 6, đã là ẩn chứa Huyền Băng chân khí. Vừa rồi hắn huy kiếm thời điểm, trên thân kiếm mang theo lấy khối vụn băng khí, để hắn huy kiếm động tác không lớn bằng bắt đầu, thậm chí động tác cũng bị chậm dần không ít. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ Phương mới không thể coi thường Viên băng chân khí, vậy liền nếm thử cái này. Tô giả lật vung tay lên, vô cực lĩnh vực tầng tầng hiện ra, đại lượng hỏa diễm hướng thẳng đến những khôi lỗi này càn quét mà đi. Thế nhưng là rất nhanh, để Tô giả kinh ngạc một màn như vậy phát sinh. Bởi vì hắn vô cực lĩnh vực thi triển mà đi, vậy mà không thể đối những khôi lỗi này đánh ra quá tốt hiệu quả, quần quần hỏa diễm mà đi, những khôi lỗi này thậm chí có thể làm được không lọt vào mắt, thậm chí một điểm áp lực đều không có đối lại tạo thành. Cái này khiến Tô Dạ một trận cả da đầu, chẳng lẽ cái này chân khí không sợ hỏa diễm? Không, không nên Cái này Huyền Băng Chân Khí lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng bất tuân theo Ngũ Hành Chi Đạo, Ngũ Hành Chi Đạo chính là thiên Điệu Đại Đạo, cái này cách Thiên Quyết còn không có khủng bố như vậy. Tô giả trầm tư phía dưới, nhìn không chuyển mắt, rất nhanh xác định ra, ta minh bạch, là những khôi lỗi này nguyên nhân. Nếu như là nhân loại thi triển Huyền Băng Chân Khí, Hán Vô Cực lĩnh vực, làm thần thể chi hỏa tất nhiên có thể đưa đến hiệu quả. Phải biết, Bích Lam Hỏa Thánh Thể chính là Vạn Hỏa chi vương, nếu như cái này hỏa diễm đều không được, kia viền băng chân khí cũng quá bá đạo. Suy cho cùng vẫn là bởi vì cái này khôi lỗi chi thân. Con rối cũng không sợ mà diễm nghĩ đến đây cũng là thanh phong tháp người chế tác dự tính ban đầu, không nghĩ để võ giả đơn giản như vậy dùng hỏa diễm liền phá giải này con dối, như vậy liền tương đương với đi khiếu môn. Tô giả âm thầm nghĩ tới, như vậy, rốt cuộc muốn làm sao thủ thắng tại cái này mười cái con dối đâu? Tô Dạ trong lòng cũng là số muộn. Nếu như dùng thủ đoạn cứng rắn, hắn có tự tin có thể giải quyết cái này mười cái con dối, nhưng đến lúc đó, tiêu hao quá nhiều, đệ thất tầng đệ bắt tầng, đệ cựu tầng lại nên làm như thế nào? Tô giả lựa chọn du đấu, cùng những khôi lỗi này lẫn nhau lôi kéo phía dưới, tìm kiếm lấy một chút pháp môn cũng đúng là như thế xuống dưới, Tô giả bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đúng, vì cái gì tiến vào cái này thành phong tháp, muốn trước lĩnh ngộ một chút cách thiên quyết. Trước đó Mộ Dung cô nương đã từng cùng ta nói qua, nếu như không lĩnh ngộ cách thiên quyết, chỉ sợ sẽ có không nhỏ tai nạn. Tô giả lão hải suy nghĩ, nhớ lại mình lĩnh ngộ cách thiên quyết. Một bên giao thủ, một bên hồi ức, Tô giả đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thì ra là thế, thì ra là thế. Tô giả ha ha sướng cười mà ra, ta minh bạch, cái này cách tiên quyết là có thiếu hụt, mà cách thiên quyết thiếu hụt cũng sơ hở, tất cả công pháp phía trên mình biết. Chỉ cần nhìn qua cách Thiên Quyết, có thể từ công pháp bên trong lĩnh ngộ ra những này mự điểm, lại đối phó những khôi lỗi này, liền liền dễ dàng nhiều. Sô đêm đã biết được những khôi lỗi này, không, chuẩn xác mà nói là cách Thiên Quyết tầng thứ 6 sơ hở ở nơi nào. Đi, có những này thiếu hụt cùng sơ hở, Tô Dạ đúng bệnh hút thuốc, lại ra tay, liền dễ dàng rất nhiều. Mặc dù vẫn là trả giá một chút linh lực đại giới, bất quá tổng thể muốn so bắt đầu dự tính có lời nhiều lắm. Cứ như vậy, tầng thứ 6 Tô Dạ cũng là cường đột mà qua, thành công tiến vào đệ thất tầng bên trong. Chính là tiến vào đệ thất tầng thời điểm, ngoại giới đã triệt để ổn nào. Đệ thất tầng, gia hỏa này tiến đệ thất tầng. Hắn không phải chúng ta cách giá ma người, tiểu nói này, nó hẳn là còn chỉ là lần đầu tiên sông Thanh Phong Tháp đi. Lần thứ nhất xông đến đệ thất tầng. Hàn Mộc Sư huynh sử xuất tất cả vô liếng, tối cao tựa hồ cũng chỉ là sông đến tầng thứ 6 mà thôi. Toàn bộ cách giá ma hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cao chiến tích là Mộc Sư huynh, nó dừng bước tại đệ bát tầng. Rất nhiều người nhìn thấy Thanh Phong Tháp đệ thất tầng đốt lên ánh sáng, đã nội tâm chỉ có thật sâu rung động. Nhưng mà, rung động vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ tự tin nhất chính là năng lực linh ngộ. Muốn xông qua thành phong tháp đệ thất tầng, chọn lựa đầu tiên muốn lĩnh ngộ cách thiên quyết đệ thất tầng, đối với người bình thường mà nói, lĩnh ngộ cách thiên quyết đệ thất tầng độ khó tự nhiên không thấp. Chẳng qua ở Tô Dạ mà nói, cũng không phải là như thế. Cách thiên quyết đệ thất tầng hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này đệ thất tầng thiếu hụt cùng sơ hở, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì như thế, hắn nhằm vào sơ hở cùng thiếu hụt hạ thủ, lại làm ra tay, đệ thất tầng cũng chỉ là vẹn vẹn ngăn cản hắn nửa cái canh giờ. Sau đó, Tô Dạ lại tiến vào đệ bắt tầng. Khi đi tới đệ bắt tầng lúc, ngoại giới đã triệt để ngồi không yên. Bởi vì đệ bắt tầng, đại biểu cho xô đêm đã làm được cùng mục vấn thiên giống nhau sự tình. Gia hỏa này cùng mục sư vinh đồng dạng, đều đi tới đệ bắt tầng. Sao lại thế? Mộ Dung giống như cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, người khác không biết, nàng vẫn là rất rõ ràng. Tô Dạ vẹn vẹn tốn hao thời gian một ngày liền đem cách thiên quyết lĩnh ngộ. Nàng coi là Tô Dạ bao nhiêu muốn bao nhiêu sông mấy lần, dù sao cách thiên quyết không phải dễ dàng như vậy điều khiển. Nhưng bây giờ, Tô Dạ lại nhưng đã đến đệ bắt tầng. Mà lại, cái này còn không phải nhất chuyện kinh khủng. Nhất chuyện kinh khủng là sau một cách giờ. bắt tầng ánh sáng đột nhiên tiêu tán, tùy theo nên đón là đệ cựu tầng ánh sáng, vì đó sinh ra. Cái này, một đám vây xem thiên tài đã không biết như thế nào hình dung, bọn hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút Thanh Phong trong tháp đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ là bằng vào cái dạng gì thủ đoạn có thể làm được như thế chuyện tiên. Bất quá không thể không nói, khi đi tới đệ cựu tầng về sau, Tô Dạ cũng là tùy theo gặp một chút phiền toái. Bởi vì hắn lĩnh ngộ thời gian quá ngắn, kỳ thật đến đệ bắt tầng thời điểm, cách tiên Quyết đệ bắt tầng thiếu hụt cùng sơ hở, hắn liền đã nắm không quá tinh chuẩn. Nhưng dựa vào hắn mạnh thực lực, đệ bát tầng hắn vẫn là cưỡng ép thông qua. Nhưng đến đệ cửu tầng liền có chút miễn cưỡng, bởi vì cách Thiên Quyết đệ Cửu tầng sơ hở cùng thiếu hụt, hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ, hoàn toàn nắm không ra. Xem ra lĩnh hội cách Thiên Quyết thời gian vẫn là quá ngắn một chút. Tô giả lúc đầu, lúc ấy hắn coi là lĩnh ngộ liền có thể, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy ảo diệu huyền cơ ở bên trong. Cái này đệ Cửu tầng còn dối, mười mấy bộ cộng lại, đủ để ngăn kháng huyền cung cảnh đệ tử trọng cường giả. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không thi triển tu la pháp thân, năm thành phần thắng, thi triển tu la pháp thân, 10 thành phần thắng. Không cần thiết mạo hiểm, đệ Cửu tầng còn như vậy, tầng cao nhất lại càng không biết loại tình nào. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Dù sao thật nhiều cơ hội, không cần soán suất tại nhất thời. Trở về vững chắc cách thiên quyết về sau lại đến cũng không mượn. Tô giả tâm tư ở đây, đứng dậy từ Thanh Phong trong tháp rời đi, trở lại tầm mắt mọi người bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, những này cách hạ Mạt Thiên Tài mới thở dài một hơi. Bọn hắn đều sợ hãi Tô giảm như thế một mực sông ra đi, vừa rồi Tô Dạ biểu hiện thực tế quá khủng bố. Quy 1 chương 402, Tô Dạ sợ hãi. Chương 398, Tô Dạ sợ hãi. Nếu như Tô Dạ một cái không phải cách thiên thành người đều có thể sống qua Thanh Phong tháp, kia mặt mũi của bọn hắn hướng nơi nào đặt? Bất quá nói cho cùng, Hiện tại bọn hắn cũng tận đều cảm thấy rất không có mặt mũi. Mộ Dung giống như hiện tại tiến lên, dịu dàng nói ra, "Tô giả công tử, ngươi làm sao làm được? Vậy mà, vậy mà xông đến Đệ Cửu tầng." Tô giả sờ sờ cái mũi, "Có thể là ta trưởng không một chút khiếu mũi đi." Mộ Dung giống như đối Tô giả vẫn hơi hiểu biết, biết Tô giả khiêm tốn lời nói thế nhưng là một câu cũng không thể tin. Tô giả hiện đang nhớ lại lên Đệ Cửu tầng sự tình, đã đại khái có đầu mối. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Đệ Cửu tầng đối ứng là Cách Tiên quyết Đệ Cửu tầng, như vậy tầng thứ 10 tầng cao nhất, đối ứng hơn phân nửa chính là Cách Tiên quyết tầng thứ 10, đại viên mãn giai đoạn. Cách Thiên quyết đệ cựu tầng còn tốt, dù sao cách Thiên quyết đệ cửu tầng đã có sẵn trong tay, hắn thoáng nghiên cứu, tìm ra một chút biện pháp, đồng thời không thành vấn đề. Thế nhưng là cách Thiên quyết đại viên mãn tầng thứ 10, hiện tại hoàn toàn là một cái mê, hắn chỉ có thể tự mình cân nhắc. Nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tâm tư ở đây, Tô Dạ không tốt chỉ hoãn, ngưng trọng nói, "Mộ Dung cô nương, thỉnh cầu đem cách Thiên quyết pháp môn lại cho ta xem xét, mấy ngày nay ta phải hào hảo nghiên cứu một chút mới được." Mộ Dung giống như tự nhiên sẽ không tự tuyệt, Tô Dạ chỉ là nghiên cứu một ngày liền đã lấy được như thế kết quả tốt, ai dám nói Tô Dạ nghiên cứu càng nhiều? có thể hay không thành tích lại đến một tầng lầu. Nàng lập tức đem cách thiên quyết pháp quyết đưa cho Tô Dạ, lấy để cho Tô Dạ tu luyện. Tô Dạ lấy được cách thiên quyết pháp môn, liền cũng không chần trở nữa, Mộ Dung Cô Đường, tại hạ muốn trước bế quan tu luyện hai ngày. Ân, ta tặng tặng Tô Dạ công tử." Mộ Dung giống như dịu dàng nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tại Mộ Dung giống như đưa tiến hạ, trở lại trong chỗ. Đợi đến trở về về sau, Tô Dạ lập tức nghiên cứu lên cách thiên quyết. Đệ Cửu tầng cách thiên quyết chi sơ hở, hắn chỉ là thoáng nghiên cứu một chút, tốn hao một canh giờ, liền đã lấy ra 7, phần ra, nghĩ đến lại tiến về Thành Phong Tháp đệ Cửu tầng. Hắn gặp được nan đệ sẽ giảm ít rất nhiều. Hiện tại mấu chốt vẫn là tầng thứ 10. Cũng không trách Thanh Phong Tháp nhiều năm như vậy, đều không có mấy người có thể xông đến tầng thứ 10. Bởi vì cách thiên quyết tầng thứ 10 bị tà tu bắt đi, lại không hiểu rõ cách thiên quyết tầng thứ 10 tình huống dưới, những cái kia cách thiên thành võ giả chỉ có thể dựa vào ngành thực lực đi đối kháng Thanh Phong Tháp tầng thứ 10 con rối. Phải biết, Thanh Phong Tháp đệ cửu tầng con rối, ngành kháng huyền cung cảnh đệ tứ trọng không thành vấn đề, cái này dối, sợ giao thủ liền trọng thủ, đều chưa hẳn sẽ rơi xuống hạ phong. Cách thiên thành từ xưa đến nay chỉ có hai người có thể làm được cũng không phải là không có nguyên nhân. Tô giả hết sức chăm chú, tiến vào nghiên cứu cẩn thận trạng thái. Cái này nghiên cứu một chút, một ngày trôi qua. Tô giả cũng không thể không thừa nhận, cách Thiên Quyết tầng thứ 10 muốn cân nhắc cũng không dễ dàng, càng hướng xuống tối diễn, độ khó liền càng cao. Bất quá Tô giả vẫn chưa từ bỏ, lợi dụng tự thân phong phú lịch duyệt kinh nghiệm cùng kinh người nội tính, thời khác chuyên chú trong đó. Cách Thiên Quyết đại viên mãn cân nhắc trình độ, đại khái đã đến khoảng 7 phần 10. Bất quá hắn mình cân nhắc hòa Thiên Quyết đại viên mãn, nhất định có sai lệch, chuẩn xác mà nói, là chính hắn đoán ra một con đường. Đến cùng có thể hay không thi hành, hắn cũng không phải hết sức rõ ràng. Bất kể như thế nào, chỉ có thể như thế nếm thử. Tô Dạ nói nhỏ, cứ như vậy, ba ngày thoáng qua liền mất. Tô Dạ công tử. Công tử. Ngoài cửa ti nữ thanh âm, đem Tô Dạ từ bế quan trạng thái bên trong hô lên. Tô Dạ bỗng dưng tỉnh táo lại, toàn thân khẽ run dậy, cười ha hả, mặc dù bị đánh gãy, bất quá cuối cùng cân nhắc không sai bị lắm. Tô Dạ đứng dậy rời cửa. Công tử, ngài để chúng ta sau 3 ngày hô ngài, vừa rồi hâu ngài nửa ngày một mực không gặp động tĩnh. Hiện tại đã là ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa. Những ti nữ này nhao nhao nói. Tô Dạ bóp tính toán một cái thời gian, cũng là dở khóc dở cười. Bây giờ trên diễn võ trường giao đấu nghĩ đến đã sắp bắt đầu. Hắn này thời gian trì hoãn đúng là có chút qua. Tô giả không kịp chờ chờ, cấp tốc đứng dậy, nói ra, "Mang ta đi diễn võ trường." Những tỷ nữ này nào dám trì hoãn, tại phía trước dẫn đường, dẫn Tô giả tiến về diễn võ trường. Cùng lúc đó, cách Thiên Thành diễn võ trường, sớm đã là kín người hết chỗ. Không chỉ không ít cách Thiên Thành đệ tử trẻ tuổi tại xung quanh xem náo nhiệt, chính là cách Thiên Thành một chút lao bối các trường lao, cũng là đi tới phụ cận. Thậm chí một chút cách Thiên Thành đỉnh cấp cao tầng, cũng là ẩn thân tại chỗ tối, đối trận này giao thủ rất là tò mò. Độ cao, chính là thân ở trong đó. Nó hiện tại cùng Mộ Dung giống như thân cùng một chỗ, đứng bên người rất nhiều cách thiên thành bên trong thai to mặt lớn trưởng lão. Mộ Dung giống như hai đầu lông mày hiện tại minh lộ ra mấy phần lo nghĩ, bởi vì này thời gian đã nhanh đến, Tô dạng, như cũng không có hiện thân. Trên diễn võ trường, càng là đã tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này đến lúc nào rồi, cái này Tô Dạ có phải là không dám tới rồi? Ha ha ha, ai có thể nói chúng đâu, chỉ sợ tiểu tử này là sợ hãi nhà ta mục sư huynh đi danh, trực tiếp bị hủ không dám tới đi. Cũng không có gì kỳ quái, thôi người có chút đầu óc, đều biết mình cùng mục sư huynh trên lại đi. Mục Vân Thiên hiện tại một thân một mình đứng tại to lớn trên diễn võ trường, đứng chắp tay, trên khỏe miệng cũng giơ lên nụ cười khinh thường. Hắn ở đây đã đợi hai canh giờ, sớm đã đi tới, kết quả cái này Tô Dạ lại là chậm chạp không có hiện thân. Xem ra, đối phương là thật sợ. Kết quả là cũng chỉ là ngoài miệng công phu a. Mục vấn Thiên cười nhạo mà ra. Độ Cao hiện đang ngồi trên đài, trầm rãi nói ra, cái này Tô Dạ là sợ sao? Không có khả năng. Mộ Dung giống như biểu lộ nặng nghề, ngữ khí kiên định đạo. Giống như, xem ra ngươi là quá tin được cái này Tô Dạ a, ngươi căn bản không biết Mục Vân Thiên đối với cùng giai người trẻ tuổi áp chế lực a. Những trưởng lao khác bật cười nói, "Cái này Tô Dạ không dám tới cũng rất bình thường, nó không đến mới là lựa chọn chính xác nhất, dù sao đấu không lại Mục Vân Thiên, cuối cùng mất mặt xấu hổ vẫn là hắn." "Hắc hắc, biết đấu không lại, sớm đi làm cái gì rồi?" Những trưởng lão này ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên vẫn là hướng về Mục vấn Thiên nhiều một chút. Độ Cao nhìn thấy bộ dung giống như thương tâm bộ dáng, cũng là thở dài. Hắn biết nhà mình Đồ Nhi không thích Mục Vân Thiên, thế nhưng là ở phương diện này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì quyết định quyền lợi. Bởi vì mục phụ thân của Vân Thiên, chính là cách thiên thành hiện đảm nhiệm thành chủ, Mục Bạch Sinh Mục Bạch Sinh làm cách thiên thành đệ nhất nhân, nó nếu muốn tạo áp lực, ai dám cự tuyệt? Chỉ tiếc, Mộ Dung giống như hiện tại gặp phải Tô Dạ, tự hồ xem ra, cũng không giống là như vậy đáng tin cậy tại nữ tử. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, để nhà mình đồ đệ như thế vận mệnh nhiều thăng trầm. Mộ Dung giống như hiện tại cũng là nhẹ cả ngôi. Tô Dạ, coi là thật không tới rồi sao? Quy 1 chương 403, đại chiến mục Vân Thiên. Chương 399, đại chiến mục Vân Thiên. Nàng tuyệt đối tin tưởng Tô Dạ, nàng cảm thấy Tô Dạ là vì nàng, mới đứng ra phấn đấu quên mình cùng Mục Vân Thiên một trận chiến. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Tô Dạ cho nàng Vậy mà lại như thế này một đáp án. Nhưng mà, ngay tại nàng đã nản lòng phó trí, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy so đêm đã sợ hai thời điểm, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại cái này trên diễn võ trường. Đợi đến đạo thân ảnh này xuất hiện lúc, bộ dung giống như con mắt tỏa ra hào quang, bởi vì đạo thân ảnh này, bất chính chính là Tô gia sao? Những người khác nhìn thấy Tô gia đến, cũng là khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này Tô gia thật đúng là dám đến. Không thể tưởng tượng nổi, ai cho tiểu tử này đảm lượng. Không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Tô gia đến lúc, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Độ cao đồng dạng mắt, Sau đó nở nụ cười, xem ra nhà ta đủ đệ, không có nhìn là người. Tô Dạ cũng là trong lòng bất đắc dĩ, với quan nghiên cứu cách thiên quyết tầng thứ 10, tốn hao thời gian quá dài, dẫn đến hắn kém chút bỏ lỡ chàng tỷ đấu này. Cũng may hắn sớm dặn dò qua những cái kia tỉ nữ, ba ngày thời gian vừa đến, lập tức đến tỉnh lại Hàn Bối Quan. Mặc dù không có ở tốt nhất thời kỳ đổi tới, nhưng cũng may là đổi kịp. Mục hỏi trời có chút sau khi kinh ngạc, cười lạnh mà ra, cũng tốt, tổng không đến mức quá nhàm chán. Tô Dạ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới nữa nha. Tô Dạ cất bước đi hướng diện võ trưởng chính giữa. Vậy làm sao lại, cái này diễn võ trường thật lớn, đến hít thở không khí cũng là rất tốt. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Mục vấn Tiên liếm môi một cái, đã ngươi đã tới, cái kia cũng đừng nói nhảm, trực tiếp đánh đi. Ngươi tiền đặt cược của ta, ngươi hẳn là còn nhớ tính tưởng. Tô giả chắp tay nói ra, kia tự nhiên không có quyến mất. Nói xong, trang diện lâm vào chết một dạng yên tĩnh. Thậm chí ngay cả người bê xem đều không hẹn mà cũng không nói lời nào, con mắt toàn bộ hết sức chăm chú, đặt ở Tô Dạ cùng Mục Vân Tiên trên thân. Mục Vân Tiên cùng Tô Dạ con mắt thì là đối mắt nhìn nhau, bọn hắn không nói gì cũng không động. Nhưng tại bọn hắn mà nói, chiến đấu lại là đã bắt đầu. Chỉ cần lẫn nhau lộ ra một cái nhỏ bé sơ hở, như vậy liền cực kỳ có có thể trở thành dây dẫn nổ, dẫn động chiến đấu hết sức căng thẳng. Mục vấn Tiên thần sắc băng lãnh, hắn cố gắng muốn từ trên người Tô Dạ tìm tới một chút sơ hở. Nhưng tìm nửa ngày, lại vẫn không thể nào từ trên người Tô Dạ thấy cái gì có dấu vết có thể công địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới kìm nén không được trong lòng nao ngoe muốn động, đầu tiên nổi lên tại Tô Dạ. Chắc lần này khó, chính là cách tiên quyết trước mắt chừng hai, là tầng thứ cách tiên quyết. Thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có mục sư huynh đem cách thiên quyết tu luyện tới tầng thứ 6, có thể thao túng huyền băng chân khí. Có huyền băng chân khí tại, phối hợp mục sư huynh bản thân xa rời thiên quyết tinh luyện qua linh lực, Tô Dạ tuyệt đối không thể thủ thắng. Một bên cách thiên thành thiên tài ha ha sướng cười nói, đây cũng là tất cả cách thiên thành thiên tài ý nghĩ. Cách thiên quyết tu luyện tới đệ ngũ tầng về sau sẽ coi chất biến, Mục vấn Thiên hiện tại tay cầm này đoạn sát thủ, Tô Dạ như thế nào thủ thắng? Tô Dạ, nếm thử ta chiêu này đi. Mục Vân Thiên liếm môi một cái, cực băng trưởng. Một trưởng mà đi, mang theo huyền băng chân khí, băng khí như tờ, một trưởng càn quét Tô Dạ mà đi. Tô Dạ thấy thế, Không có chút nào bối rối, Vô Cực lĩnh vực phi tốc vượt trường, tầng tầng mở ra, lấy đem Mộc Vân Thiên thủ đoạn ngăn cản ở ngoài. Mục vấn Thiên thấy thế, lại là cười nhạo mà ra, Phổ Thông Hỏa Diễm cũng muốn ngăn cản ta cái này Huyền Băng Chân Khí hội tụ ra cực băng trưởng. Hắn đối với mình Cách Thiên Quyết tu luyện tương đương có tự tin. Cách Thiên Quyết hội tụ mà thành Huyền Băng Chân Khí, Phổ Thông Hỏa Diễm là căn bản hóa giải không được. Nhưng là rất nhanh, nét mặt của hắn liền trở nên ngưng chọc lên. Bởi vì, Tô Dạ Diễm như mãnh hổ ăn thịt đồng dạng, hắn Huyền Khí có thể nói lấy trứng đá, trong chốc lát bị phá giải sạch sẽ. Tư băng trưởng hoàn toàn không chịu nổi một kích, Bị Tô Dạ kia vô cực lĩnh vực hỏa diễm phô thiên cái địa đè ép xuống. Làm sao có thể? Mục vấn thiên thân thể run lên. Còn lại cách thiên thành đệ tử cũng là nhìn cứng họng, hoàn toàn không thể tin được, Mục vấn Tiên vậy mà tại giao thủ nháy mắt lớn rơi xuống hạ phong. Cái này viền băng chân khí sát thực ta minh, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta cái này thần thể chi hỏa. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, khóe miệng phát họa ra một cái tự tin độ cong. Hắn nhưng không chút nào kiêu kiệt. Cái này thần thể chi áp chế không nổi thành phong có dối, còn áp chế không nổi Mục Vân Tiên không thành. Hắn hỏa diễm cấp tốc cấp chế Cơn hổ khiến Mộc Vân Thiên không tỏ nổi. Mộc vấn Thiên giờ phút này bị Tô Dạ đại chiếm thượng phòng, nơi nào có thể không vẫn nộ, rít lên một tiếng phía dưới, lạnh giọng nói, "Phá cho ta." Hắn cái này liền cùng cảnh đệ nhị trọng khí tức triệt để bộc phát ra, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đem Tô Dạ vô cực lĩnh vực chấn động ra tới. "Tô Dạ, ngươi triệt để chọc giận ta." Mộc Vân Thiên nghiến răng nghiến lợi, một cây trường thương bị nó từ linh giới bên trong lấy ra. Tay cầm trường thương, Mộc Vân Thiên tại chỗ chạy Tô Dạ mà đi. Dùng xuống pháp chấn khai ta vô cực lĩnh vực sao? Tô thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không do dự, lợi kiếm mà lên, cùng Mộc Vân Thiên tại chỗ giao thủ. Lần giao thủ này, Mục Vấn Thiên ánh mắt hiện lên một tia trào phúng. Tháng bại đã phân. Lúc này, dấu trong bóng tôi những này cách thiên thành cao tầng, cũng là nhau nhau nói. Tiểu tử này cũng dám cùng Mục Vấn Thiên cận thân giao thủ, thật sự là không biết ta cách tiên thành huyền bằng chân khí lợi hại a. Ha Haha, xem ra phía dưới đã không dùng lại nhìn. Mộ Dung giống như thì là hàm răng khẽ cắn, lẽ ra Tô giả sống qua thanh phong tháp đệ bắt tầng đến đệ tử tầng, không nên đối cách tiên quyết không có chút nào hiểu rõ mới đúng, như thế nào phạm loại này cấp thấp sai lầm. Mục Vân Thiên hiện tại trong lòng thoải mái cười to, cái này Tô Dạ đối cách tiên quyết thật đúng là hoàn toàn không biết gì a cũng dám cùng hắn cận chiến giao thủ. Hắn mỗi một chiêu mỗi một lúc đều đánh vô cùng lăng lệ, đem chính mình thủ đoạn toàn bộ đập nện mà ra, bất quá, Tô Dạ kiếm pháp lại là vững như thành đồng, chắp tay tự nhiên, không, có một chút xíu sơ hở xuất hiện. Đối đây, Mục vấn Tiên kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn, Tô Dạ có thực lực này, hắn có thể lý giải. Nhưng hắn kinh ngạc có khác kỳ thật. Người đang kinh ngạc cái gì? Tô Dạ kiếm pháp triển khai, cùng Mục vấn Tiên trường thương va chạm cùng một chỗ, đấu không chút phí sức. Mục Vân Tiên thần sắc kéo căng, không có trả lời. Có phải là đang kinh ngạc vì cái gì, ngươi Huyền Băng chân khí không có thẩm nhập vào trong cơ thể của ta? phong tỏa ta linh lực trong cơ thể. Tô Dạ bình tĩnh nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Mục vấn Tiên đồng tử co rụt lại. Tô giả không có trả lời. Hắn nhìn qua Cách Thiên Quyết, đối Cách Thiên Quyết trưởng không trình độ, cũng không tại đối phương phía dưới. Cách Thiên Quyết ưu thế là cái gì, hắn sao lại không rõ ràng. Để tu luyện Cách Thiên Quyết đến đại ngũ tầng về sau cao thủ cận thân tác chiến, kia viền băng chân khí sẽ tùy thời thâm nhập vào địch trong cơ thể con người, từ đó phong tỏa địch người linh lực trong cơ thể. Một khi địch trong thân thể linh lực bị phong tỏa, vậy liền sẽ nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu, biến thành một cái vô dụng phế nhân, kể từ lúc đó, thắng bại liền đem công bố quy mô chương 404, đánh tan tất cả. Chương 400, đánh tan tất cả. Đây cũng là rất nhiều người nghi hoặc chỗ. Tất cả mọi người coi là Tô đêm đã thua không nghi ngờ thời điểm, Tô Dạ lại vẫn bình yên vô sự cùng Mục vấn Thiên giao thủ bên trong, không chút phí sức. Là Huyền Băng chân khí còn chưa tới lúc phát tác ở giữa nguyên nhân sao? Rất nhiều cách thiên thành người trẻ tuổi nghĩ như vậy. Thế nhưng là chỉ có Mục vấn Thiên mình rõ ràng, Huyền Băng chân khí sớm hẳn là phát tác, lại không chế đóng băng lại Tô Dạ, hết thảy trước mặt, đều 10 phần không hợp tình lý. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Mục Vân Thiên cắn chặt hàm rằng, Giáo thủ thời điểm lạnh giọng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Huyền băng chân khí thâm nhập vào linh lực ở trong tiền đề, là linh lực của ngươi muốn càng mạnh hơn hơn ta, đè sập ta linh lực đồng thời, phương mới có thể đem Huyền băng chân khí thâm nhập vào trong cơ thể của ta. Đây cũng là cách tiên quyết phía trước 5 tầng đều chủ tu linh lực, tinh luyện linh lực diễn cơ Bởi vì đây hết thảy đều là tại vì đến tiếp sau Huyền băng chân khí làm nền, không thể không nói cách tiên quyết người sáng tạo, sát thực cũng hữu tâm. Tô giả không nóng không đợi mà nói, ngươi cảnh giới võ đạo càng mạnh hơn hơn ta, cho nên gặp được Huyền cùng cận lợi dụng cách tiên quyết cơ hội là toàn thắng. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Cực Vũ kiếm quyết tu thành linh lực cường độ, so cách Thiên quyết tu thành linh lực cường độ càng khủng bố hơn, chỉ ít không phải cái này, Mộc vấn Tiên cách Thiên quyết tầng thứ 6 có thể so. Thương pháp của ngươi nếu như cũng chỉ là như thế, vậy liền thật có chút kẻ nhạt vô vị. Tô giả huy kiếm mà đi, hoàn toàn không có bị mục vấn Tiên cảnh giới áp chế dấu hiệu, ngược lại đủ loại thủ đoạn quá khứ, mỗi một chiêu mỗi một thứ, đều trở nên chuyển thủ thành công, bắt đầu đè ép mục Vân Tiên đánh. Mộc Vân Tiên hiện tại cũng là ánh mắt hiện lên rung động, thời gian trước mắt, Tô Dạ kiếm pháp trở nên lăng lệ nóng nảy, không cách nào hóa giải, thấy không rõ lắm con đường thương pháp của hắn căn bản cùng không rõ ràng Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiểu tử này, thật là lợi hại kiếm pháp. Độ Cao lẩm bẩm nói, so với lần trước ta gặp được lúc đó, kiếm pháp cảnh giới lại cao siêu hơn, hay là nói, lần trước nó tại trong khảo hạch, căn bản vô dụng đưa ra chân chính kiếm pháp ra. Không ít trưởng lao cũng là nhìn ra Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới khủng bố, ngược lại hút miệng khí lạnh, có chút vì Mộc vấn thiên lo lắng. Mộc vấn Tiên cách thiên quyết tu đến tầng thứ 6, nên không có vấn đề gì chứ? Rất nhiều trưởng lão âm thầm nghĩ tới. Chỉ cần đem tiểu tử này hỏa diễm hóa giải sạch sẽ, cách thiên quyết có thi triển không gian, sớm tối cũng bại kẻ này. Thế nhưng là rất nhiều người nghĩ như vậy, Mục vấn Thiên lại là triệt để lâm vào kinh hoàng ở trong. Hắn mới đầu cũng là cùng những trưởng lão này ý nghĩ đồng dạng, cảnh giới của hắn càng hơn tô dạng, như thế đánh xuống, chỉ cần hắn cẩn thận tô dạng cái kia có thể khắc chế cách thiên quyết hỏa diễm, hết thể liền không thành vấn đề. Nhưng chết càng hướng xuống đánh hắn càng phát ra hiện, tô dạng tựa hồ so hắn còn muốn rõ ràng cách thiên quyết một quyết, cách thiên quyết sở trường, điểm yếu, hữu thế, yếu thế chỗ. Tô dạ đều rõ như lòng bàn tay, cũng chính bởi vì vậy, đối phương chỉ bằng một tay kiếm pháp, liền đã hoàn toàn đè ép đánh, để hắn liên tục động mấy cái sát chiêu, đều không thể thoát khỏi tô dạng thủ đoạn. Làm sao có thể? Mục vấn Tiên Triệt để bạo giận lên. Hắn giận dữ hét, "Trăn tròn một thương." Hắn đem mình mạnh nhất thương pháp, trong lúc đó phong thích mà ra, "Tô dạng, chiêu này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản." Trăn tròn một thương chính là hắn hiện tại mạnh nhất thương pháp, chỉ bất quá thi triển một thương này, cần hao phí hắn cái giá cực lớn, một thương qua đi, hắn sẽ không còn năng lực tác chiến. Hắn hiện tại cũng là bị buộc cùng đường mặt lộ, lại bị Tô Dạ như thế áp chế xuống, hắn chỉ sợ liền thi triển ra cái này, mạnh nhất một thương cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phẫn nộ rời khỏi, đem một thương này hoàn toàn bộc phát ra. Vậy mà ép Vân Thiên thi triển tháng này vòng một thương. Cái này Tô Dạ cũng có thể giá trị được tự hào. Bất quá thi triển ra tháng này vòng một thương về sau, Vân Thiên cũng không có gì năng lực tác chiến. Haha, ha, cái này rất không cần phải lo lắng, chăng tròn một thương uy lực người ta vẫn là biết được. Đây là thành chủ đại nhân tự mình truyền thụ, cái này Tô Dạ coi như cùng Vân Thiên cùng dai cũng gánh không được này một thương. Càng đương đề cập cảnh giới còn rơi một bậc. Nghe tới thành chủ hai chữ lúc, tất cả mọi người thốn thức càng khái. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thành chủ Mục Bạch Sinh, chính là một pháp sư cũng pháp sư cao nhân, tháng này vòng một thương chính là nó tự sáng tạo mà ra. Thậm chí Mục Bạch Sinh còn căn cứ cách Thiên quyết đệ tử tầng, thôi diễn ra một chút cách tiên quyết tầng thứ 10 bản thiếu, khiến cho Mục Bạch Sinh thực lực, cơ hồ có thể tại kỳ trước thành chủ bên trong được xếp hàng hảo, nhận toàn bộ cách thiên thành yêu quý. Chỉ tiếc, cái này cách tiên quyết tầng thứ 10 rất khó cân nhắc ra, coi như Mục Bạch Sinh, cũng chỉ là cân nhắc ra một cái bản thiếu mà thôi. Trăng tròn một thương xoay tròn tốc tốc, đem Mục vấn Thiên năng lực toàn bộ bạo phát ra, dù là Tô Dạ cũng là nhỏ nhỏ giật mình một cái. Thương pháp này ngược lại là có chút môn đạo, Mục Vân Thiên có thể tại cách thiên thành bên trong hỗn đến như thế một bước, ngược lại thật sự là không phải ăn chay. Tô Dạ phất tay áo một kiếm, cũng rốt cục không còn nghi ngờ. Một kiếm sơn hà phá. Tô Dạ tại chỗ đem mình cái này mạnh nhất một kiếm binh kích mà ra. Đợi đến một kiếm này thi triển mà ra lúc, toàn bộ chẳng diện đều quay cuồng lên. Một kiếm chút xuống Tô giả kiếm đạo lực lượng, tuôn ra như nước thủy triều, kiếm pháp những nơi đi qua, trên mặt đất ngói gạch như giấy mỏng bị càn quét mà lên, hóa thành một cơn bão bên trong, hoàn mỹ nóng hổi cùng tháng này vòng một thương đụng vào nhau. Lúc đầu chăng tròn một thương thi triển mà ra, tất cả mọi người cảm thấy thắng bại đã phân. Thế nhưng là đợi đến Tô Dạ đem một kiếm này chém ra lúc, mỗi người ý nghĩ này lại là ngay lập tức, liền sinh ra dao động. Không sợ không biết hàng liên sợ hàng so hàng. Một kiếm này cùng một thương này ai mạnh hơn một điểm, có thể tại kích đánh ra thứ bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã để người có kết quả. Chỉ là sát na độ trạm, châm tròn một thương liền phảng phất sói cùng mãnh hổ, bị nháy mắt lấy miệng lớn nuốt hết. Nay một thương, hoàn toàn bị quyển tích tiêu tán vô ảnh, tại chỗ sụp đổ. Mục vấn Tiên đã bị hủ toàn thân phát run, hắn nhìn xem cái này tuân ra cản quét lực lượng, đã không cách nào động đậy. Không phải hắn không muốn núp đích, mà là hắn đã tiến vào tròn một thương suy yếu kỵ, căn bản là không có cách lại làm động tác. A. Mục Vân Tiên sợ hãi kêu thảm mà ra. Chính ngay tại nó gần như tuyệt vọng thời điểm, Một thân ảnh xuất hiện, cuốn cùng vung một kích, tại chỗ đem Tô giả kiếm pháp hóa giải sạch sẽ. Đến người, chính là Độ Cao. Độ Cao phất tay áo xuất hiện, đợi đến nó xuất hiện lúc, tất cả mọi người cũng đều tại cứng họng bên trong biết được, trận chiến này, thắng bại đã rốt cuộc. "Tô giả, người thắng." Độ Cao bình tĩnh nói. Mục vấn Tiên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, đây là sự thật, hắn đã dã hết thể lực lượng thi triển trang tròn một thương, vẫn không thể nào thủ thắng Tô Dạ, cái này cần là cỡ nào để người tuyệt vọng một việc. "Ta, ta thua." Mục Vân Tiên cắn răng, không cam tâm nói ra một câu nói như vậy. Quy 1 chương 405, lại thanh phong thác Chương 401: Lại sông Thanh Phong Tháp. Khi Mục Vấn Tiên nói ra một câu nói như vậy lúc, toàn bộ trên diễn võ trưởng người đều trầm mặt lại. Vừa rồi bọn hắn còn không xác định Mục Vấn Tiên đến cùng có tính công thua, dù sao bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng quá trình cụ thể, nhưng là bây giờ Mục Vấn Tiên chính mình cũng mở miệng nói như vậy, hết thể kết quả liền đều đã triệt để công bố. Mục Vấn Tiên vậy mà thua. Trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch Mục Vân Tiên, thua ở Tô Dạ chi thủ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mục sư huynh làm sao lại thất bại? Hàn Mặc cũng trong đám người, hắn vốn là nghĩ muốn nhìn thấy Tô Dạ thắng bại. Bị Mục Vấn Thiên hung hăng giáo huấn một màn, nhưng là bây giờ kết quả này, lại là để hắn ý nghĩ tùy theo phá diệt. Mục Vấn Thiên cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, hắn xác thực bại, mà lại bại triệt triệt để. Tô giả nhìn thấy Mục Vấn Thiên nhổ trí bộ dáng, thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì thương hại. "Mục Vấn Thiên, không nên quên nguyên lời hứa của mình." Tô Dạ bình tĩnh nói. Mục Vấn Thiên cắn răng, cố nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết nam nhi hứa một lời, nhất ngôn cử đỉnh. Hắn nắm tay giằng đạo, "Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, cùng giống như hôn sự, ta sẽ lui đi." Thứ đây không lại dây dưa giống như Mộ Dung giống như tự nhiên cũng đem những này nghe rõ ràng, khống chế không nổi vui đến phát khóc, nước mắt ba ba rơi xuống. Nàng một mực vừa đến, đều bị cái này nàng không thích hôn sự buộc đau đến không muốn sống, bị ép không thở nổi. Nàng rất chỉ muốn thoát khỏi, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, đến từ Mục Vấn Thiên áp lực, nàng không có chút nào biện pháp. Nhưng là bây giờ, Mục Vân Thiên rốt cục buông tay, mà hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Tô Dạ trợ rốt. Tô Dạ thắng, thắng cách tiên thành đệ nhất thiên tài, Mục Vân Thiên, làm được cái này gần như chuyện không thể nào. Mục sư Điệt, người không sao chứ?" Độ gào nói. Mục Vân Thiên thở dài, Tô Dạ xuất hiện, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên, hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, bây giờ chiến bại, với hắn mà nói là một trận từ đầu đến đuôi cải tạo. Không có việc gì, ta lần này trở về phải cố gắng tu luyện." Mục vấn Tiên trùng điệp nói. Độ Cao nhìn đây, không khỏi nở nụ cười. Trận chiến ngày hôm nay, giải quyết triệt để hắn độ nhi tâm sự, cũng làm cho Mục vấn Tiên tâm cảnh đột phá, tại bọn hắn cách thiên thành mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đối Tô Dạ càng thêm hiếu kỳ. Cái này cái nam nhân, đến cùng lại như thế nào làm được? Nó tại Thiên Bắc học viện khảo hạch không tính là gì, như vậy hiện tại đánh bại Mục Vân Tiên còn không tính là gì sao đối phương thật là thiên tư thường thường nếu như thiên tư thường thường thật có thể dễ dàng như vậy liên tiếp đánh bại thiên tài kia từ xưa Vắng lai chẳng phải là thiên tài bá chủ địa vị sớm đã bị lật đổ tô giả đối với đánh bại mục mụcă thiên đồng thời vô cảm giác gì thậm chí cảm thấy phải hết thảy đều lộ vẻ như vậy bình thường tô giả công tử thực tế rất đa ngươi. ng ngườiơộung giống như tiến lên lênò đến cảm kích không tôi đạo tô giả cười ha Hà nóimộung cô nương ngườiơi cùng ta còn khách khí làm gìộung giống như khe tắnậ môi khhé gật đầu một cái tô giả công tử bất kể như thế nào đều phải cảm ơn ngươi Tạ ơn liền không cần phải nói, ta cái này ba ngày đối cách thiên quyết nghiên cứu, xem như có một chút thành quả. Dự định lại tiến về Thanh Phong Tháp bên trên xem một chút, Mộ Dung cô nương dẫn đường. Tô Dạ cười nói, Mộ Dung giống như lúc này tâm hoa độ phóng, hung hăng ngừ một tiếng, liền cùng Tô Dạ cùng rời đi diễn võ trường. Tô giả đi, mau đi xem một chút hắn đi làm cái gì. Hắn giống như tiến về Thanh Phong Tháp. Không ít người nhìn thấy Tô Dạ đánh bại Mục Vô Tiên, ánh mắt tự nhiên là tụ tập tại Tô Dạ trên thân, mắt thấy Tô Dạ rời đi, không khỏi là theo sát mà đi, đối Tô Dạ tràn ngập tò mò. Cứ như vậy, Tô Dạ cùng Dung giống như đi tới Thanh Tháp lúc Thành phong tháp chúng quanh lạ thường không có bao nhiêu người cái này nguyên bản thiên tài hiển nhiên đều là tiến về diễn võ trưởng quan sát hắn cùng mục vấn thiên giao thủ đi hả tô dạ dừng bước lại lại phát hiện hậu phương phun trào xuất hiện một đám người những người này đều là từ trên diễn võ trưởng đến đi theo mà đến tô dạ công tử hiện tại rất thụ chúng ta cách thiên thành những thiên tài này hiếu kỳ cùng hoan nhamộung giống như mặt giãn ra cười nói ta cảm thấy vẫn là hiếu kỳ nhiều một chút hoan nên lời nói nghĩ đến coi như xong đi tôạ cười cười hắn nhìn xem những thiên tài này không có chút rung động nào nói ramộung cô nương Ta liền trước tiến vào Thanh Phong trong tháp. Nói xong, hắn cất bước, một bước vượt qua, tiến vào Thanh Phong tháp bên trong. Cái này Tô Dạ tiến vào Thanh Phong tháp rồi. Nhanh như vậy làm cái gì? Hắn không nghỉ ngơi sao? Một đám người trên mặt kinh ngạc, liền ngay cả Mộ Dung giống như cũng là trong lòng nghi hoặc trùng điệp, Tô Dạ còn không có nghỉ ngơi liền tiến vào Thanh Phong trong tháp, tựa hồ có chút quá gấp đi, hay là nói, mới vừa rồi cùng mục vấn Thiên một trận chiến, căn bản đối nó mà nói không có gì quá nhiều tiêu hao. Nghĩ đến đến cái này kinh khủng khả năng, Mộ Dung giống như đột nhiên ngược lại hốt miệng khí lạnh. Lúc này, độ cao bọn người cũng là đã đi tới Nhìn xem Tô Dạ tiến vào Thành Phong trong Tháp, Độ Cao không khỏi kinh ngạc nói, "Ta nghe các người nói, cái này Tô Dạ giống như tại cùng vấn Thiên giao thủ trước đó liền đã từng tiến vào một lần Thành Phong Tháp, hắn lần trước xông đến tầng thứ mấy?" Ta nghe nói, hắn lần trước là ba ngày trước xông Thành Phong Tháp, một mực xông đến đệ cửu tầng, cuối cùng dừng bước tại trong tầng thứ 9, từ Thành Phong trong Tháp ra. Một trưởng lão tuần tự đạo. "Cái gì? Ngươi việc này làm sao không có nói với ta?" Độ Cao manh hít vào một hơi, "Không, không có khả năng, ba ngày trước, hắn rõ ràng là mới từ ta nơi đó rời đi." Nói cách khác, hắn kia là lần đầu tiên xông Thành Tháp. Làm sao có thể một hơi xông đến đệ tử tầng? Mấy cái này trưởng lão lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nghe độ cao cũng là trên mặt kinh ngạc, trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Chúng ta cũng là nghe đệ tử khác tin đồn, việc này không biết thật giả. Nhưng dựa theo ý nghĩ của chúng ta, những chuyện này, hơn phân nửa là tin đồn đi. Coi như tô dạ lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem cách thiên quyết linh ngộ, một hơi xông đến thanh phong tháp đệ tử tầng, quả thật có chút quá phận. Độ cao nghe đây, cũng là cảm thấy những trưởng lão này nói có đạo lý. Hắn cố nhiên cảm thấy những này cách thiên thành môn nhân truyền có chút không thể tưởng tượng, không có đạo lý như thế. Nhưng là Tô giả một hơi xông đến Thanh Phong Tháp đệ cũ tầng có độ tin cậy, vẫn là thấp hơn một chút, hắn tình nguyện tin tưởng cách thiên thành những này môn nhân chuyển không có lựa thì sao có khói, không, có nửa điểm căn cứ. Nhưng chính là hắn như thế suy nghĩ thời điểm, Thanh Phong Tháp lại là đột nhiên nên đón một đợt không cách nào ngừng tiếp tố. Trong nháy mắt, tầng thứ nhất ánh đèn giật tắt, Tô giả tiến vào tầng thứ hai. Lại sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, đệ ngũ tầng. Tô giả xông tháp tốc độ như như chớp giật, tựa hồ không có chuyện gì có thể ngăn cản tốc độ của hắn, dù là đến đệ ngũ tầng, cũng chỉ là nháy mắt, nó liền tiến vào tầng thứ sáu. Cũng chính bởi vì vậy, mới còn đang chất vấn Tô Dạ Cảm thấy những cái kia môn nhân tin đồn các trưởng lão, không khỏi là trận to hai mắt, không biết như thế nào mở miệng. Quy một chương 406, Bang Phong con dối. Chương 402, Bang Phong con dối. Nếu như nói trước đó là tin đồn, như vậy hết thể trước mặt, liền có thể để cái gọi là tin đồn môn luận tự sụp đổ. Dù sao, chân chính là tin đồn, cũng không đến nỗi liên tiếp sống qua đến nhiều như vậy tầng. Thậm chí, Tô Dạ bộ pháp còn không có ngừng, để những trưởng lão này vốn đang ôm lấy một chút nho nhỏ ý nghĩ, cũng là bị Tô Dạ đánh nát sạch sẽ. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là mấy cái này nghị luận cấp vu, số đã, đi tới đệ thất tầng. Đây càng là nhìn mỗi người, đều cảm giác sâu sắc ngạt thở xuống tới, không có ai biết Tô giả đến cùng là như thế nào làm được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Thanh Phong Tháp. Hiện tại mỗi một cá nhân ý nghĩ đều là muốn đi vào Thanh Phong Tháp bên trong đối Tô Dạ tìm tòi hư thực, lấy nhìn xem Tô Dạ đến cùng là như thế nào tại Thanh Phong trong tháp, đại chiến thần uy. Khi thật đối với Tô Dạ mà nói, muốn nói đại chiến thần uy, căn bản không phải như thế. Hắn chỉ là xe nhẹ đường quen, đã từng có một lần kinh nghiệm hắn, tại lần thứ hai bắt đầu sông Thanh Phong Tháp lúc, độ khó liền thấp rất nhiều. Lại thêm đối cách thiên quyết đã hiểu rõ, phía trước mấy tầng với hắn mà nói căn bản không có gì độ khó, tất cả đều là một mạch mà thành trong thuận vô cùng, không, có nửa điểm áp lực. Cho tới bây giờ đệ thất tầng, Tô giả mới hơi gặp một chút ngăn cản, bất quá cái này ngăn cản cũng vẹn vẹn chỉ là một lát mà thôi, không đến trên trăm cái hô hấp, đệ thất tầng cũng là bị hắn hoàn mỹ xuyên qua. Sau đó, đệ bắt tầng. Đến đệ bát tầng, độ khó so với bắt đầu muốn đề cao không ít, nhưng cuối cùng, tại một thời gian uống cạn trùng trà bên trong, vẫn như cũng nhẹ nhóm giải quyết. Tô giả như vậy, tiến vào thanh phong tháp đệ cửu tầng. Đợi đến Tô Dạ đi tới thanh phong tầng lúc, ngoại giới người vây xem, lại một lần nữa tiến vào trầm trạng thái bên trong. Độ cao cùng tất cả trưởng lão đã không biết như thế nào hình dung hết thảy trước mắt, mà những cái kia đã nhìn qua Tô Dạ xông qua thành phong tháp thiết tài, càng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ so với lần trước đi tới đệ tiểu tầng, tốn hao thời gian chọn vẹn thiếu một nửa còn nhiều hơn đi. Đâu chỉ, ta cảm giác thiếu tối thiểu nhất 6 thành. Rõ ràng chỉ là kém một lần, lần thứ hai cùng lần thứ nhất nhất định có tiến bộ, nhưng cái này tiến bộ, không khỏi cũng quá to lớn đi. Ngoại giới nghị luận không thôi, mà Tô Dạ cũng là tại trong tầng thứ 9, cùng lần trước hắn thất bại tan tác mà quay trở về những khôi lỗi này đấu. Đợi đến lại một lần nữa đấu lúc Tô Dạ vẫn là cảm ứng được đến từ những khôi lỗi này trên thân hiện ra bá đạo thực lực. Nếu như không có cách thiên quyết, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn giải quyết cũng gặp phải rất nhiều phiến phức. Bất quá đáng tiếc, hắn đã hiểu rõ cách thiên quyết, đệ cựu tầng cách thiên quyết hắn hoàn mỹ trường khủng, những khôi lỗi này sơ hở cùng nhược điểm hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Đi, Tô giả kiếm pháp mà đi, chuyên tiêu phá phun hạ thủ, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại cách thiên quyết trợ giúp hạ, hắn đã có thể hoàn mỹ điều kiện, 10 cái con rối, trước trạm 3 cái, lại trạm 4 cái. Còn lại 4 cái, tại Tô Dạ mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đệ cửu tầng con dối, sát thực rất khó giải quyết. Mấy trăm cái hô hấp qua đi, Tô Dạ kiếm rốt cục dừng lại. Mà lúc này, vậy còn dư lại bốn cái con rối cũng đều là nhau nhau ngã trên mặt đất. Tô Dạ bắt đầu có chút chờ mong tầng thứ 10 con dối, với hắn mà nói, cái này Thanh Phong Tháp ngược lại là một cái không sai luyện tập tri địa. Lại nhìn ngoại giới, các người nói, Tô Dạ có thể đi vào Thanh Phong Tháp tầng thứ 10 sao? Độ khó hẳn là rất cao đi, Thanh Phong Tháp tầng thứ 10, đã bao nhiêu năm không có trời mới có thể đi vào qua. Tô Dạ lợi hại hơn nữa, cuối cùng không phải chúng ta cách Thiên Thành võ giả, đối cách Thiên quyết nghiên cứu không phải cỡ nào khắt sâu. Nó làm sao tiến vào thứ 10? Lời còn chưa nói hết, Thanh Phong Tháp lại là phát sinh một trận rất nhỏ run rẩy. Cái này run rẩy mọi người tự nhiên đều chú ý rõ rõ ràng ràng, bởi vì bình thường, Thanh Phong Tháp căn bản không có cái gì run rẩy phát sinh. Chỉ có một loại tình huống, kia chính là có người tiến vào tầng thứ 10. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn đi, nhìn thấy cùng bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, Thanh Phong Tháp đệ cửu tầng ánh đèn đã tắt. Sau đó, tầng thứ 10 ánh đèn phát sáng lên. Thấy cảnh này lúc, mỗi người đều lộ ra đắng chặt thân sắc. Đích thật là đắng chặt, muốn cười không ra, muốn khóc khóc không được. Bọn hắn làm cách Thiên Thành Thiên Tại không ai có thể xông đến tầng thứ 10, hiện tại lại bị Tô Dạ làm được. Tô Dạ xông đến tầng thứ 10, cái này quá bất khả tư nghị. Độ Cao ánh mắt thâm thúy nhìn xem Thành Phong Tháp, nói nhỏ, mặc kệ Tô Dạ hôm nay có thể thành công hay không thông qua tầng thứ 10, chúng ta đều phải hào hào giao hào tại nó. Bởi vì nó là có khả năng nhất trợ giúp chúng ta cách Thiên Thành lấy ra cửu huyền giản người. Những trường lao khác không khỏi là nhẹ gật đầu, đến lúc này đã không ai phủ nhận Độ Cao, bởi vì Độ Cao nói lời, không có cách nào cãi lại. Trừ Tô Dạ, tự hồ cách Thiên Thành bên trong đã không ai có thể làm được những thứ này lại nhìn tầng thứ 10 bên trong, Tô Dạ ánh mắt hiện lên một tiếng nghiêm trọng, bởi vì tầng thứ 10 bên trong chỉ có một cái khối lõi. Đợi ngày khác đi tới tầng thứ 10 bên trong lúc, liền nhìn thấy như thế một con con rối, này con rối thân mang băng xương áo giáp, tay cầm một thanh băng chi lợi kiếm, ngồi tại xương lạnh trên đế, tựa hồ đang đợi tốc đi đến. Tô Dạ đi tới lúc, băng xương khối lõi đôi mắt lóe lên hào quang sáng tỏ, phản phất thức tỉnh đồng dạng, từ con rối bên trên uy nga đứng dậy. Đợi đến nó đứng dậy thời điểm, chung quanh mặt đất đều che kín tầng tầng xương lạnh, nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống một tầng. Tô Dạ không hề động, nhưng hắn chỉ là nhìn xem cái này băng xương con rối, liền đã từ cái này khôi lỗi trên thân người được một cô phi thường mùi nguy hiểm. Cái này băng xương con dối cùng còn lại con dối không giống, tựa hồ chỉ là vẹn vẹn hướng phía hắn đi tới, liền đã đủ để đóng băng lại động tác của hắn, để hắn không biết như thế nào xuất thủ. Con dối vẫn là con dối, không có một câu khúc nhặt dạo, huy kiếm nháy mắt, đã hướng phía Tô Dạ tiến công, hùng mãnh của tới. Một kiếm này đột nhiên chặt xuống, uy lực to lớn nháy mắt khuếch tán. Tô Dạ không lùi mà tiến tới, có ý tứ, liền để ta nhìn ngươi bao nhiêu lợi hại đi. Hắn rút kiếm mà đi, trong lúc đó cái này băng xương con dối đấu lại với nhau, cũng chính là va chạm cùng nhau sát na, Tô Dạ cũng là cảm ứng được khó giải quyết chỗ, bởi vì hắn cùng băng xương con dối đấu pháp thứ một mấy mắt, liền rõ ràng cảm thấy mình linh lực trong cơ thể, tựa hồ muốn bị phong bế bộ dáng. Linh lực của hắn cùng cái này băng xương con rối chống lại, rõ ràng yếu một bậc. Thật mạnh, cái này băng xương con dối cùng ta suy đoán không sai bị lắm, nghịch kháng huyền cùng cảnh đệ ngũ trọng cường giả tuyệt không thành vấn đề. Tô Dạ lẩm bẩm nói, ta như cùng nó cận chiến cứng đối cứng, lực bên trên cách xa chiến chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ đem linh lực của ta cho phong bế. Đây cũng là cách tiên quyết đáng sợ chỗ, linh lực của hắn so đấu so bất quá, như vậy liền nhất định phải viễn chiến mới có thể. Tâm tư ở đây, Tô giả cấp tốc rút lui, thể nội hỏa diễm thiếu đốt, đem lưu lại trong thân thể bằng xương chân khí đều hóa giải. Quy 1 chương 407, cách tiên quyết tôi diễn hoàn tất. Chương 403, cách tiên quyết tôi diễn hoàn tất. Hắn có biết Lam Hỏa Thánh thể, thể nội hỏa diễm có thể đem những này huyền băng chân khí dần dần hóa giải. Nhưng điều kiện tiên quyết là xây dựng ở cái này huyền băng chân khí không có hoàn toàn ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Nếu như ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, cho dù đến lúc đó có Bích Lam Hỏa Thánh thể tồn tại, có thể thi triển không ra linh lực, Bích Lam Hỏa Thánh thể cũng là phế thể một cái, không, có nổi chút tác dụng nào. Đây cũng là hắn nhất định phải cùng cái này băng phong con rối kéo dài khoảng cách nguyên nhân chỗ. Hiện tại kéo dài khoảng cách về sau, Tô Dạ cũng là cầm lại kiếm, dự định cùng băng phong con rối mở ra khoảng cách chiến. Kéo dài khoảng cách về sau, người nghĩ đến liền không có cách nào đi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Bất quá hắn suy nghĩ vừa dứt, băng phong con rối nhưng là ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, nhắm chuẩn Tô Dạ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nheo mắt lại. Băng phong con rối bàn tay hung hăng một nắm, chỉ một thoáng Tô Dạ chỉ cảm thấy xung quanh đại lượng lực lượng sinh ra, từng đạo băng trụ thỉnh lỉnh tại quanh người hắn hình thành, hoàn toàn vây quanh toàn thân của hắn, liền giống như một cái lồng giam, đem hắn hạn chế gắt gao. Làm sao có thể? Tô giả đồng tử co dù lại. Cái này cách thiên quyết bá đạo như vậy, vậy mà có thể làm được cự ly xa đem hắn phong tỏa ngăn cản. Cuối cùng là loại thủ đoạn nào? Tô giả hít một hơi thật sâu, một kiếm huy động mà đi, nhưng kêu băng phong con rối đã của tới, khiến cho Tô giả tê cả ra đầu phía dưới, biết thời gian chỉ hoãn không được. Nếu như không nhanh lên đem cái này lồng giam phá vỡ lời nói. Đợi đến băng phong con rối cẩn thân, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào nguy cơ trạng thái. Tô Dạ cắn răng một cái, một kiếm hỏi sinh tử. Kiếm pháp nhắm chuẩn lồng giam mà đi, chết để bên kích mà đi. Chỉ là một kiếm này hành kích mà đi, để Tô Dạ dung độc là, cái này lồng giam, vậy mà không, có nửa điểm phá giải ra đến ý tứ. Không tốt, ta cũng là hồ đồ, hẳn là dùng sinh mệnh chi hỏa. Tô Dạ cười khổ không thôi, nhưng bây giờ dùng sinh mệnh chi hỏa hiện nhưng đã đến chi không kịp, bởi vì băng phong con rối đã của tới. Đã như vậy, một kiếm sơn hà phá. Một kiếm này cuồn cuộn càn quét ra, uy lực vô cùng. Cái kiến cố lồng giam dưới một cái này, trong lúc đó răng rắc răng rắc vỡ vụn ra. Dư Duy cũng là hoàn toàn đánh vào băng phong khôi lỗi trên thân thể, khiến cho băng phong con dối trọn vẹn lui ra phía sau mấy bước, thế công bị Tô Dạ tạm thời hóa giải xuống dưới. Tô giả đứng tại chỗ bất động, mắt quang nhìn cách đó không xa băng phong con rối, ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Tại hắn một kiếm này Sơn Hà phá phía dưới, băng phong con rối quanh thân khối băng từng khối từng khối tụm xuống, như áo giáp vỡ vụn dạng, mà nó con rối bản thân lại làm một chút việc đều không có, mà lại tại mới khối băng áo giáp ra về sau, nó dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, kia khối băng con rối lại một lần nữa hiện ra bao trùm toàn thân, ra hòa này. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, phía trước 9 tầng con dối, chưa từng có như thế khó giải quyết. Cái này tầng thứ 10 con dối vậy mà có thể đem Huyền Băng chân khí hóa thành áo giáp bảo hộ tự thân, hắn dưới một kích này đi, toàn đánh vào nó áo giáp phía trên, căn bản không có làm bị thương nó bản tôn nửa phần. Một kích không có có hiệu quả, Băng Phong Khôi lỗi thế công tự nhiên cũng không có đình chỉ. Nó chi một kích lại một lần nữa của tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, một trận tê cả da đầu, vốn là lách mình cẩn thận chúng quanh là không phải có lồng giam sinh ra, ai biết, Phong lồng giam vẫn chưa xuất hiện lại là từng đạo băng tiến tại trong không khí ngưng kết trình độ mà thành. Những này băng tiến lấp nhấp, khoảng chừng mấy chục đạo, trong chốc lát hướng phía hắn kích xạ mà tới. Vô cực chi hỏa. Tô Dạ đem hỏa diễm linh vực huyết tán ra đến, hướng phía những này băng tiến mà đi, đem băng tiến toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Nhưng là cũng không phải là toàn bộ, mấy đạo băng tiến vẫn là từ hỏa diễm bên trong chạy vào, để Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Cảnh giới chiến lệch, để ngũ hành tương khắc cũng không có rõ ràng như vậy, những này băng tiến đủ để xuyên qua hỏa diễm. Bất quá cũng may xuyên thấu tới băng tiến đã bị cắt giảm đại đa số uy lực, ngược lại là không có uy lực lớn như vậy. Nhưng mà Vừa thư giãn khẩu khí, trong không khí, đại lượng trình độ đột nhiên ngưng kết ra một đạo cự đại băng phong chi mâu. Cái này băng phong chi mâu hội tụ mà thành về sau, veo hướng phía Tô Dạ xuyên đi qua. Tô Dạ thấy thế, đồng tử co rụt lại, vội vàng dùng vô cực chi hỏa ngăn cản. Thế nhưng là ngăn cản phía dưới, lại là trong chốc lát bị xuyên đấu, băng phong chi mâu vẫn như cũ uy lực vô cùng, thẳng đến Tô Dạ của tới. Tô Dạ thấy thế, cắn răng một cái quan, sinh mệnh chi hỏa, ly hỏa kiếm. Bước lên hỏa diễm truyền sinh chi kiếm một tiếng, cùng cái này băng phong chi mâu đụng vào nhau. a. Tô Dạ cắn răng sử xuất lực khí toàn thân, mới đem cái này băng phong chim mâu miễn cưỡng hóa giải đi tới. Nhưng Tô giả cũng là mồ hôi đầm địa, mà lại, băng phong khôi lỗi thế công vẫn như cũ như như mưa rông gió bao không có định chỉ, tại băng phong chi mâu tiến công bị hóa giải về sau, hắn lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ hung mãnh mà gây nên. Tô Dạ vội vàng lại kéo dài khoảng cách, lựa chọn du đấu, không muốn cùng cái này băng phong con rối cứng đối cứng. Trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên có nhất định đầu mối. Thì ra là thế. Hắn mới đầu còn không xác định, nhưng bây giờ lại xác định. Cái này cách tiên quyết đại viên mãn tầng thứ 10, cùng phía trước 9 tầng khác nhau lớn nhất là Huyền băng chân khí có thể làm được mọi phóng." Tô giả nắm tay nói ra, phía trước 9 tầng coi như tu thành huyền băng chân khí, lại cũng chỉ có thể ở thể nội lưu động, tuyệt làm không được giống như là cái này băng phong con rối đồng dạng, đem huyền băng chân khí hóa thành áo giáp, lại lợi dụng nước trong không khí ngưng kết lồng giam, đánh xa cận chiến, mọi việc đều thuận lợi. Hắn mới đầu hiểu rõ đến cách thiên quyết bởi vì không có tầng thứ 10, cho nên chỉ coi cách thiên quyết lớn nhất tệ nạn chính là e ngại đánh xa Nhưng là bây giờ không giống. Thì ra là thế, tầng thứ 10 cách thiên quyết hoại tâm bá đạo chỗ chính là những này a. Tô Dạ sướng cười lên. Hắn bản thân tôi diễn cách thiên quyết, đã hoàn thành 8 chính thành, đều là thuận cách thiên quyết đệ cựu tầng tôi diễn, đồng thời không biết cách thiên quyết tầng thứ 10 chân chính biến hóa chỗ có khác biệt gì chỗ. Hiện ở đây, nhìn thấy cái này bằng phong khôi lỗi lời nói, hắn hết thể đều sáng tỏ. Cách thiên quyết tầng thứ 10, ở thời điểm này, nên tính là bị ta toàn bộ thôi diễn ra đến rồi. Tô giả lộ ra tiểu dung. Lời nói này ra ngoài, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, hắn vậy mà trong lúc vô tình, đem cách thiên thành mất đi nhiều năm như vậy cách thiên quyết tầng thứ 10 cho thôi diễn ra. Đã toàn bộ thôi diễn ra, cái này thôi lỗi liền không có khó như vậy đối phó. Bất quá đáng tiếc. Các tiên quyết tầng thứ 10 tựa hồ không có gì mình sát sơ hở cùng thiếu hụt, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó cái này khôi lỗi vẫn có chút gian nan, không cần thiết mạo hiểm, liền lộ một chút áp chủ bài đi. Tô Dạ toàn thân mở ra, khí tức bao quát. Lập tức, Tu La pháp thân nháy mắt hiện ra. Có Tu La pháp thân về sau, Tô Dạ lực lượng cũng liền thêm ra không ít. Một kiếm hỏi sinh tử. Tại Tu La pháp thân trợ giúp hạ, Tô Dạ một kiếm này nóng nảy mãnh liệt, nếu như sóng biển bành trướng, toàn bộ đánh vào tiến công mà đến băng phong con rối trên thân thể. Trong chốc lát, răng rắc răng rắc thanh âm lại một lần nữa xin ra. Phá cho ta. Tô Dạ giận dữ hết. Quy 1 chương 408, lấy ra 9 huyền giản. Chương 404, lấy ra 9 huyền giản. Tại tu la pháp thân trợ giúp hạ, một kiếm hỏi sinh tử uy lực tăng lên rất rất nhiều. Băng phong khôi lỗi khối băng khôi giáp tại chỗ bị kích phá ra, dư uy chấn động đập nền tại băng phong khôi lỗi trên thân thể, tại băng phong khôi lỗi trên thân thể, tạo thành rõ ràng một chút nhỏ bé vết rách. Những này nhỏ xíu vết rách phơi bày ra lúc, Tô Dạ cắn răng một cái quan, thật đúng là cứng rắn a, xem ra chỉ có thể dùng lại lần nữa. Tô Dạ không có quá nhiều do dự, hắn biết, đối phó cái này băng phong con rối tổn tại quá nhiều không biết, nếu như do dự, cuối cùng thất bại cũng sẽ chỉ là hắn một kiếm sơn hà phá. Nói thực ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, một kiếm sơn hà phá cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển hai lần mà thôi. Mới tại cùng mục vấn thiên lúc giao thủ đã thi triển qua một lần, bản thân hắn không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, hiện tại lại cùng băng phong con rối giao thủ, lại thi triển một lần. Lại thi triển lần thứ ba, linh lực của hắn cũng sẽ tiêu hao không còn một mảnh, đem vô sức tái chiến. Cho nên, nhất định phải một mạch mà thành. Thông qua tu la pháp thân thi triển một kiếm sơn hà phá, hắn vẫn là lần đầu. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, chính là quét ra kinh thế hải tộc uy lực. Toàn bộ tầng thứ 10 Vậy mà đều tại cái này uy lực phía dưới, quần quần cuốn dậy. Kiếm pháp quanh quần phía dưới, nguyên bản cứng như bản thạch tầng thứ 10 vách tường, vậy mà bắt đầu răng rắc răng rắc xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Mà băng phong con rối thì là dưới một kiếm này, bị hoàn toàn chìm không tiến vào, triệt để không thấy tung tích. Đợi đến cái này quần quần cuốn lên lang uyên tán đi về sau, toàn bộ tầng thứ 10 trở lại bình tĩnh. Tô Dạ con mắt nhìn xem tán đi xương ngủ về sau, chỉ thấy kia nằm thẳng dưới đất, đã điên lặng, phá vỡ đi ra băng phong con Thấy thế, hắn cũng là thân thể đúng, tu la pháp thân tán, thể nội linh lực cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, kém chút ngã nhào trên đất. Một trận chiến này tiêu hao thực nghiêm trọng, bất quá cũng may, cuối cùng thành công. Tô Dạ thở dài một hơi, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Tầng thứ 10 đi lên còn có một cái lối đi, cái thông đạo này là thông hướng tầng cao nhất cửa. Cùng lúc đó, ngoại giới, toàn bộ Thanh Phong Tháp đều tiến vào một trận kịch liệt rung động bên trong. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Như vậy kịch liệt run dậy, Thanh Phong Tháp đã thật lâu chưa từng xuất hiện, thậm chí rất nhiều người trong nội tâm đều rất nhanh nghĩ đến một loại kinh khủng khả năng. Đó chính là Tô Dạ sẽ không phải. Độ cao chờ một ít trưởng lão là hết sức rõ ràng Phong Tháp xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, liền chỉ có một loại, đó chính là sau cùng băng phong con rối bị đánh bại. Độ Cao mừng rỡ như điên, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tô Dạ vậy mà xông qua Thanh Phong Tháp tầng cuối cùng. Thành công, thành công. Một đám trưởng lão vui đến phát khóc, không ai có thể minh bạch tâm tình của bọn hắn. Tô giả làm được bọn hắn thậm chí cảm thấy phải căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Độ Cao nguyên bản đối Tô giả căn bản không có đáp lại hy vọng, nhưng Tô giả, vẫn là làm được. Không sai. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe thanh âm này đến, không ít người không khỏi quay người nhìn lại. Đợi đến nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, độ cao bọn người không khỏi là khẽ giật mình, chợt cấp tốc tiến ra đón, Bái Kiến nói, "Thành chủ." Đến người, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, nó thân mang áo bào tím mang theo, hậu phương đi theo Mục vấn Tiên. Mục vấn Tiên đối với người nào đều là không ai bị nổi bộ dáng, bất quá lại duy trì có nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, biểu lộ phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Người này, chính là cách thiên thành thành chủ, Mục Bạch Sinh. "Thành chủ đại nhân, ngài làm sao tới?" "Thành chủ đại nhân, ngài xuất quan rồi." Độ cao bọn người cấp tốc ra đón, nhìn thấy đối phương lúc, lộ ra rất là kinh ngạc. Mục Bạch Sinh phất tay háo lạnh lùng, chán nhiên nói, "Ta lại không xuất quan, các ngươi liền đem cách tiên thành náo thành cái gì bộ dáng. Mục vấn Tiên chiến bại không nói, "Các ngươi ngược lại tốt, vậy mà để một ngoại nhân đến Thanh Phong Tháp lấy cựu huyền giản." Lấy ra thì thôi, không có lấy ra. Nhìn ta bắt các ngươi là hỏi. Mục Bạch Sinh nhìn xem Thanh Phong Tháp tình trạng, vẫn chưa có gì vui mừng, mà là trước răn dạy độ cao bọn người dừng lại. Độ cao trong lòng tự dài, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, đối Mục Bạch Sinh tính tình hiển nhiên là có chút hiểu rõ. Nếu như đối phương thật sự là loại lương thiện, cũng sẽ không ép cưới tại dung giống như. Bây giờ Toàn bộ Thanh Phong Tháp phủ cận, toàn bộ lâm vào sôi chào bên trong. Mục Bạch Sinh đều đến rồi. Cựu Huyền Giản, muốn bị lấy ra sao? Rất nhiều người trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà cùng lúc đó, Thanh Phong trong tháp Tô Dạ rốt cục đi tới tầng cao nhất. Đợi đến đi tới tầng cao nhất lúc, Tô Dạ liền cảm ứng được một cô mãnh liệt lực lượng, cỗ lực lượng này lan tràn toàn bộ tầng cao nhất, liền phản phất tiến vào một cái lực lượng trong hải dương. Thậm chí thực lực của hắn bây giờ cũng cảm giác được có chút nửa bước khó đi, bị lực lượng này vô hạn cản trở bên ngoài. Tô Dạ ánh mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại gian phòng trung ương một cái tọa lạc tại kim sắt trên ghế ngồi dài giàn. Cái này dài giàn đường vân phong phú, lấy Tô Dạ ánh mắt nhìn, đúng là một chút đều phân biệt không ra này dài giàn có bao nhiêu minh văn trong đó, chỉ cảm thấy lực lượng phong phú, kinh khủng, không phải bất kỳ một cái nào cực phẩm linh khí có thể tới ta tác. Dù là Tô Dạ luyện chế cao nhất 5000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, cùng cái này dài giàn so sánh, đều như hải nhi nhìn thấy người trưởng thành đồng dạng, lộ vẻ vạn phần bất lực, căn bản là không có cách tới lĩnh nổi. Đây chính là địa linh khí, tiểu huyền dàn sao? Tô Dạ âm thầm cảm khái. Hắn vẫn luôn biết cực phẩm linh khí cùng địa linh khí có cách xa chênh lệch, thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệch đúng là sẽ to lớn như thế. Nghe đồn vạn cái cực phẩm linh khí bên trong mới có thể ra một kiện địa linh khí, bây giờ đến xem, địa linh khí xác thực cũng đáng được lên nó làm địa linh khí giá trị ra. Nó làm cách thiên thành trấn thành chi bảo, chỉ là dựng thẳng ở nơi đó, cũng đã là hết thảy lực lượng nguồn suối, nếu như thao túng với hắn, chỉ sợ lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ khiêu chiến vượt gốc, sẽ trở nên càng thêm dễ như trở bàn tay. Ta đến rồi. Tô Dạ hướng phía Cửu Huyền Giản mà đi. Hắn một tay nắm chặt Cửu Huyền Giản thân thể, hung hăng vươn dậy, Cửu Huyền Giản rõ ràng giàu có một chút linh tính, mà lại linh tính so cực phẩm linh khí dư giả ra quá nhiều. Nó tại phản kháng, hết tất cả bản năng phản kháng. "Đứng lên cho ta đi." Tô Dạ tức giận quát. "Tô Dạ, cái này kiểu Huyền Giản, ngươi không có ý định chiếm thành của mình sao?" Lúc này, một thanh âm tại Tô Dạ trong đầu quanh quẩn. "Kiếm hồn tiền bối." Tô Dạ mừng rỡ không thôi, "Ngài rốt cuộc xô tỉnh rồi sao? Ta đã thức tỉnh chút thời gian, chỉ là tại trong cơ thể ngươi tu dưỡng, thức tỉnh nguyên nhân căn bản, vẫn là thực lực ngươi tăng lên tiến độ không sai. Lực lượng của ta nguồn suối toàn là tới từ ngươi, thực lực của ngươi cần mạnh, đối với ta mà nói" ngươi cái này chuyển sinh chi kiếm bên trong đợi, gánh vác cũng lại càng nhỏ. Vạn năm kiếm hồn bình tĩnh nói, "Tô Dạ nghe đây." mỉm cười, "Kiếm hồn tiền bối có thể thức tỉnh chính là chuyện tốt, bất quá đáng tiếc, cái này cựu huyền giạn ta là không thể chiếm thành của mình." Quy 1 chương 409, giết Tô Dạ. Chương 405, giết Tô Dạ. "Vì cái gì?" Vạn năm kiếm hồn lạnh lùng nói ra, "Ngươi cũng đã biết cái này cựu huyền giạn ý nghĩa, chỉ ít nếu như ngươi bây giờ lấy được nó, không hề nghi ngờ là một kiện đại sát khí, dù là tương lai ngươi tiến vào linh kỳ, tay cầm một thanh địa linh khí, cũng chính là một trương phi thường khủng bố vân Cái này linh bảo rất nhiều đỉnh cấp thế lực, cũng không lấy ra mấy cái. Tô giả sao lại không biết, ta ngược lại là muốn lấy ra, nhưng nếu như ta chiếm thành của mình, Cách Tiên Thành sợ là trả giá bất cứ giá nào, cũng sẽ không để ta từ Cách thiên Thành bên trong còn sống ra ngoài đi. Nói cũng là có đạo lý, là ta có chút thấy hơi tiền nổi màu tham. Vạn năm kiếm hồn thản như nói, Tô giả đối cái này cựu Huyền Giản sắc thực phi thường đỏ mắt, bất quá hắn cũng biết, bất kỳ cái gì bảo bối đều phải có cái năng lực kia đạt được mới được, không, có cái năng lực kia đi là được, cuối cùng chả giá nhưng chính là tính mệnh ngoại giới. Tô Dạ ném đi hết thảy tàn niệm, đem Cửu Huyền Giản nắm trong tay. Cho dù bây giờ Cửu Huyền Giản cũng là ở trong tay của hắn mãnh liệt run dậy, không có bỏ qua. Cho ta thành thật một chút. Tô Dạ khí chàng chiến khai, hung hăng quá lớn. Kiểu Huyền Giản lúc này mới ông một chút, không biết chuyện gì xảy ra, trở nên trung thực xuống dưới. Thật đúng là có tác dụng. Tô Dạ dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình bây giờ suy yếu như vậy trạng thái, như cũng có thể trấn nhiếp đến kiểu Huyền Giản. Sau đó, Tô Dạ liền cũng không trần chờ nữa, đứng dậy nhảy lên, rời đi Thanh Phong Tháp. Chính là từ Thanh Phong trong tháp ra lúc, Tô Dạ chỉ thấy vô số ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Những ánh mắt này, hoặc là đấu kỵ hoặc là bái, cũng hoặc là chán ghét hoặc là vui vẻ. Những này cách thiên thành người đối với Tô Dạ thái độ không đồng nhất, bất quá so ra Tô Dạ làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, càng nhiều người thái độ đối với Tô Dạ vẫn là xuất phát từ nội tâm bội phục. Nhưng ngay tại Tô Dạ lúc đi ra, một thân ảnh đột nhiên đắp xuống trước người hắn. Tô Dạ nhìn thấy thân ảnh này lúc, nao nao, bởi vì thân ảnh này trên thân, tản ra xương lạnh lạnh lùng, mà lại khí tức cường thịnh, cực kỳ bá đạo, thấp nhất cũng là linh dịch cảnh thực lực, mà lại hơn phân nửa đã đạt tới linh vực cảnh đệ trọng đệ ngũ trọng chi cao. Nhìn thấy đối phương lúc, Tô Dạ toàn thân chấn động, rõ ràng lòng cảnh giác. Người này chính là Mục Bạch Sinh. Mục Bạch Sinh bên cạnh còn đi theo Mục Vấn Thiên, giờ này khắc này, Mục Vấn Thiên nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bao hàm phức tạp, hắn không nghĩ tới, hắn tìm đến nhà mình phụ thân đến lúc này một lần, Tô Dạ vậy mà đều đã đem Cửu Huyền Giản cho lấy ra. Hắn một mực vừa đến đều muốn lấy ra Cửu Huyền Giản, dùng cái này chứng minh cho cách thiên thành người nhìn, hắn Mục Vân Thiên năng lực. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối đều không thành công qua. Bây giờ lại không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà làm được đây hết thảy. Xem ra, thực lực của hắn cùng Tiên Phú, sắp thực so với Tô giả, kém không ít. Mục Vân Thiên bây giờ trên dưới dò xét một chút Tô Dạ, biểu lộ lạnh lùng không có, có bất kỳ thay đổi nào đem cửu huyền giản cho ta." Mục Bạch Sinh lấy giọng ra lệnh nói, "Tô giả lộ ra 10 phần không vui, hắn lấy ra kiểu huyền giản, cũng không phải nhìn đối phương sắc mặt. "Tô Dạ, người này là ta cách thiên thành thành chủ." Độ Cao lúc này cấp tốc đuổi đến, vội vàng nói, "Tô giả nghe nói như thế, mới vẻ mặt nghiêm túc phía dưới, đem cửu huyền giản đưa cho đối phương. Mục Bạch Sinh vớ xuống cửu huyền giản, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, chợt vung tay háo ở giữa, liền cùng Mục Vân Thiên cùng một chỗ, biến mất không thấy bóng dáng. Thế thế, Độ Cao mấy người cũng là bao hàm bất đắc dĩ, không có cách nào ngăn cản. "Tô Dạ tiểu Hữu, lần này thật là nhiều cảm ơn ngươi." Ta không nghĩ tới ngươi có thể làm được những này, ngay cả cựu huyền giản đều bị ngươi lấy ra ngoài. Đây là bội phục bội phục." Độ Cao sướng cười nói, nhìn Tô Dạ cũng là càng thêm thuận mắt. Tô Dạ cười ha hà nói, cũng coi là tận mình một chút năng lực, nói đến, "Cao Trình tiền bối, cái này cựu huyền giản ta đã lấy ra, ngay cùng ước định của ta hà là." Nghe tới Tô giả, Độ Cao cười ha hà nói, "Tô giả tiểu hữu yên tâm, điểm này ta tự nhiên chưa quên." Phương lấy được, các ngươi có mấy người hộ tống Tô giả tiểu hữu cùng một chỗ tiến về hư không thông đạo bên trong, trợ giúp Tô Dạ tiểu hữu kiểm tra một chút đi. Không có vấn đề. Phương ấy được mấy tên trưởng lão nhìn thấy cựu huyền giạn bị lấy ra. Tự nhiên cũng là tâm tình thư sướng, trợ giúp Tô Dạ cũng là bao hàm nhịn tình. Tô giả mắt thấy ở đây, nhếch nhếch miệng, đa tạ cao trình tiền bối. Phương ấy được trưởng lão chính là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn lão giả, giờ phút này chắp tay, "Tô giả tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Làm phiền." Tô Dạ nhẹ nhàng nói. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, bộ dung giống như cũng là dịu dàng cười một tiếng, rất là thỏa mãn. Có thể nhận biết Tô giả, nàng mà nói, thật sự là một kiện rất tốt sự tình a. "Tốt, chúng ta cũng đi thấy thành chủ đại nhân đi." Độ Cao đứng dậy cùng người bên cạnh nói. Mộ Dung giống như nhẹ gật đầu, hộ tống độ cao cùng một chỗ khởi hành. Đã mắt, độ cao bọn người liền đã đi tới cách thiên thành trong phủ thành chủ. Thành chủ này phủ kiến tạo quy mô khí quyển, từ trên xuống dưới bộ vô số người, bất quá độ cao thân phận tôn quý, một đi ngang qua đến tất nhiên là thông suốt, không ai dám tại ngăn cản. Rất nhanh, độ cao liền đi tới phủ thành chủ trong hậu viện, nhìn thấy Mục Bạch Sinh cùng Mục Vân Thiên đang ngồi trên ghế. Mục Bạch Sinh ngồi trên ghế, tay thuần nắm một chương danh sách, khỏe miệng tràn ra một chút lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thành chủ lại nhân, độ cao bọn người cung kính nói. Mục Bạch Sinh thấy là Độ Cao bọn người, thái độ không thay đổi, thậm chí lạnh lùng quát, "Độ Cao, ngươi cũng không nhìn một chút mình tìm người nào tới chúng ta cách thiên thành." "Thành chủ đại nhân, chuyện gì xảy ra?" Độ Cao không khỏi nói, "Mình đi xem đi." Mục Bạch Sinh cổ tay khẽ đảo, đem danh sách này trực tiếp đưa cho Độ Cao. Độ Cao gỡ xuống danh sách xem xét, toàn thân khẽ run dậy, bởi vì trên danh sách thình lình viết một hàng chữ lớn: "Trung Châu truy Nã, treo thưởng 3000 vạn kim tệ. Thiên Bắc Học viện nội viện phản đồ Tô Báo cáo tung tích dấu vết thích hợp phải 500 vạn kim tệ, trực tiếp lấy nó trên đầu Thiên Bắc Học viện, trực tiếp lĩnh thưởng 3000 vạn." Nhìn thấy cái này huyền thường lệnh lúc, Độ Cao toàn thân khẽ run mình, không có khả năng. Mộ Dung giống như cũng là thân thể mềm nhũn, hoàn toàn nghị không ra, Tô Dạ vậy mà phản bội Thiên bác học viện. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung giống như cắn môi. Làm sao không có khả năng? Mục Bạch Sinh thần sắc lạnh lùng, Độ Cao hít một hơi thật sâu, thành chủ đại nhân cũng là vừa vẫn biết được. Ân, tin tức này vừa tới cái này không lâu, cái này Tô Dạ thật đúng là gan to bằng trời, phản bội chạy trốn tại Thiên bác học viện, còn dám lên ngang tiến vào chúng ta cách Thiên Thành bên trong. Mục Bạch Sinh cười nhạo nói. Độ Cao cau mày nói, Thành chủ đại nhân dự định xử trí như thế nào tại tô dạng mục bạch sinh thần sắc công trầm xử trí như thế nào haha ha, đã nhưng cái này tô dạ tại chúng ta cách thiên thành bên trong cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ trực tiếp đem nó giết đến lúc đó liền có thể lĩnh thưởng 3.000 vạn kinh tệ haha ha, đây chính là một bút giá trên trời tài nguyên mà lại mẫu chốt nhất chính là có thể mượn cơ hội này lôi kéo cùng thiên bác học viện cơ hội có thể nói cả hai cùng có lợi cớ sao mà không làm quy một chương 410mộ dung giống như kế hoạch chương 406 Mộ dung giống như kế hoạch thành chủ đại nhân cái này cái này tuyệt đối không thể a Độ Cao hít một hơi thật sâu. Mộ Dung giống như đồng dạng lông mày nhíu lên, "Thành chủ đại nhân, cái này tuyệt không đi. Vì cái gì không được?" Mục Bạch Sinh nheo mắt lại. Độ Cao nhìn thoáng qua Mộ Dung giống như, ra hiệu nó không cần nói. Loại chuyện này Mộ Dung giống như còn muốn lên tiếng, tất nhiên sẽ để sự tình càng ngày càng loạn, giao cho hắn đến xử lý là đủ. Độ Cao nghiêm túc nói, "Thành chủ đại nhân, cái này Tô giả trợ giúp chúng ta cách Thiên Thành lấy ra cựu huyền giản, cũng coi như đối với chúng ta cách Thiên Thành có trợ giúp, chuyển tay liền đem nó giết, sẽ có hay không có chút khốc ổn?" "Hừ, ngu xuẩn." Mục Bạch Sinh cười nhạo nói, "Độ Cao" Ta nhìn ngươi là đầu hư mất. Cái này Tô Dạ lấy ra kiểu huyền giản, nó giá trị lợi dụng đã không còn, vì cái gì không thể giết? Ngươi còn sống ở nhân nghĩa chơi nhà chòi trò chơi không thành. Độ Cao nghe vậy, nghĩ muốn nói chuyện, lại là không biết đáp lại ra sao. Cái này Tô Dạ tại chúng ta cách Thiên Thành đã không có giá trị lợi dụng, vừa lúc Thiên bác học viện lại muốn giết hắn, chúng ta không giết hắn. Chẳng lẽ còn muốn bao che hắn không thành? Coi là thật buồn cười, đến lúc đó đắc tội Thiên bác học viện, ai gánh gánh vác được? Mục Bạch Sinh trầm giọng nói, thế nhưng là, Độ Cao như cũng không cam tâm. Với hắn mà nói Tô Dạ trên thân mị lực cùng giá trị hắn là một chút xíu nhìn thấy, bọn hắn cách Thiên Thành xác thực không có năng lực cùng Thiên bác học viện đối nghịch. Thế nhưng là hơi bao che một chút Tô Dạ, Thiên Bắc học viện chẳng lẽ còn muốn diệt bọn hắn cách Thiên Thành không thành? Nhưng Mục Bạch sinh hiển nhiên không có ý nghĩ như vậy, nó ngữ khí chấm thấp, nội giận nói, "Tốt, ý ta đã quyết, không dùng lại nói nhảm nhiều. Cái này Tô Dạ ở đâu?" Trực tiếp tìm cơ hội đem hắn giết đi. Tô Dạ hiện tại đã cùng còn lại mấy cái trưởng lao tiến về truyền tông trận pháp bên trong, hiện tại này sẽ hơn phân nửa đã rời đi cách Thiên Thành. Độ cao hàm răng bên trong bức ra mấy chữ. "Hừ, đều là ngươi làm chuyện tốt." Bất quá cũng không sao, đến lúc đó cái này họ Tô tiểu tử sớm tối về được, các ngươi có mấy người, nhìn đúng thời cơ, bày ra Thiên La địa võng, Tô Dạ trở về ngay lập tức, liền đem nó giết chết đi." Mục Bạch Sinh lạnh lùng nói. Độ Cao nghe đây, nắm chặt lại nắm đấm, hắn cố nhiên muốn tự tuyệt, thế nhưng là Mục Bạch Sinh mệnh lệnh, hắn muốn làm sao phản kháng? Mục vấn Tiên cũng là nhíu như mày, kỳ thật hắn thua với Tô Dạ về sau, minh ngộ rất nhiều. Đối Tô Dạ cũng chưa nói tới căm hận, bất quá cha mình, hắn cũng đồng dạng không cách nào nói cái gì. Mộ giống như nghe tới một đám người đều không có ý kiến. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, răng ngà thẳng cắn mà nói, tuyệt đối không được. Hả? Mục Bạch Sinh thần sắc lạnh lùng, hàng khí bức người nhìn về phía Mộ Dung giống Như. Mộ Dung giống Như bị Mục Bạch Sinh như thế xem xét, toàn thân khẽ run rẩy, không khỏi một cố sợ hãi sinh ra. Nàng biết, cái này là tới từ Mục Bạch Sinh áp chế lực, tại cái này cảnh giới võ đạo tuyệt đối áp chế lực hạ, nàng tại Mục Bạch Sinh thực lực hạ, căn bản chính là một con không có năng lực phản kháng chút nào con cừu nhỏ. Mộ Dung Như, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Mục Bạch Sinh ngữ khí trầm thấp nói. Mộ Dung giống như toàn thân đều đang run rẩy, bất quá đến lúc này, nàng cũng không nghĩ cân nhắc nhiều như vậy. Nàng cắn răng một cái quan, ngữ khí trầm thấp nói, các ngươi dựa vào cái gì rế Tô Dạ? Tô Dạ trợ giúp chúng ta cách Thiên Thành lấy ra Cựu Huyền Giản, xem như trợ giúp chúng ta cách Thiên Thành qua một cửa ải đại nạn. Có Cựu Huyền Giản, chúng ta cách Thiên Thành liền có một tầng lực lượng. Chúng ta cách Thiên Thành đều thiếu Tô Dạ một cái nhân tình. Nhưng bây giờ, các ngươi lại vì chỉ là 3000 vạn kim tệ muốn giết hắn. Mộ Dung giống như thanh âm chứa lấy phẫn nộ, nàng nắm tuyệt không thể chịu đựng được, được. Giống như, độ cao nhìn thấy Mộ Dung nguyện như bộ dáng như thế, Đội vàng trừng mắt liếc đối phương, ra hiệu nó trước ngậm miệng. Ta tuyệt đối khác biệt ý các ngươi giết Tô Dạ. Mộ Dung giống như con lớn, ánh mắt huyết hồng, cảm xúc đã gần như mất khống chế. Đến giờ này khắc này, liền ngay cả kỹ sư phó độ cao, nàng đều đã nghe không vào. Làm cản, Mục Bạch sinh ngữ khí trầm xuống, sắc mặt giận dữ hiện lên, Mộ Dung giống như, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân rồi? Ta việc cần phải làm, cũng đến phiên ngươi đến xem bảo. Đem nàng dẫn đi, nhốt lại, lúc nào ta nói muốn thả, lại đem nó phóng xuất. Độ cao vội vàng tiến lên cầu tình, thành chủ đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Mộ Dung giống như khuôn mặt bên trên cũng là hiện ra không khuất phục thần sắc, nàng biết mình tại chuyện này bên trên lên không đến bất kỳ trợ giúp nào tác dụng, nàng cải biến không được Mục Bạch Sinh ý kiến cùng ý nghĩ, nhưng đối đây, nàng nhất định sẽ chống lại đến cùng. Hấn xuống đi. Mục Bạch Sinh không có nửa điểm thương hại. Mấy cái trưởng lão nhìn về phía Độ Cao. Độ Cao cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thở dài, Mộ Dung cô nương, theo chúng ta đi đi. Mộ Dung giống như biết mình phản kháng không được, lại cũng chỉ có thể tại những trưởng lão này giam giữ hạng, bị mang đến cấm đoán trong phủ. Tốt, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Đợi đến Tô Dạ từ truyền thống thông đạo bên trong lúc trở lại, liền lập tức đem nó chấm giết. Mục Bạch Sinh trầm giọng nói, "Là, nghe nói như thế, một đám trưởng lão chỉ có thể đáp ứng." Cùng lúc đó, Tô Lâm đã cùng một đám trưởng lão tiến vào truyền thống trận pháp, đi tới hư không thông đạo bên trong. Đợi đến tiến vào truyền thống thông đạo bên trong, chính là tiến vào truyền thống thông đạo bên trong, một đám trưởng lão liền lập tức bắt đầu thi pháp. Mà cầm đầu một tên trưởng lão thì là lấy ra một viên gương đồng, bốn phía chiếu xạ, không biết đang dò xét cái gì. Các vị tiền bối dùng đây là biện pháp gì?" Tô Dạ kinh hỏi. Phương kia lấy được một bên cầm tấm gương, vừa nói, cái gương này có thể bắt được truyền tống thông đạo không gian loạn lưu vị trí, dùng cái này khóa chặt ngày đó các ngươi tại truyền tống thông đạo mở ra khe chuẩn xác khu vực. Từ đó tại thi pháp, tìm tới ngươi nghi muốn tìm người, đến cùng di tất tại cái gì phương vị. Tô giả nhìn đến nơi này, cũng là dần dần minh ngộ. Cái này cách thiên thành đã chế tạo ra truyền tống trận pháp, tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể ứng đối truyền tống trận pháp bên trong hết thể không biết nhân tố. Hiện tại liền xem bọn hắn như thế nào đi làm. Để hắn chờ đợi thời gian cũng không dài, vẹn vẹn một cái canh giờ qua đi, phương này lấy được chính là lộ ra tiểu dung, tốt, vị trí tìm được. Tô Dạ tiểu hữu, theo ta cùng đi đi. Không có vấn đề. Tô giả nghe đây, trên mặt vui mừng triển lộ, đi theo phương lấy được bọn người, cùng một chỗ tiến vào truyền thống thông đạo chỗ sâu. Mà lại nhìn lúc này, mộ dung giống như cũng là bị một đám trưởng lão đưa đến đóng chặt trong phủ. Đợi đến đi tới đóng chặt phủ về sau, mấy cái trưởng lão cũng là thở dài, giống như, thực tế đã tội, nói đến ngươi cũng vậy, việc này ngươi ta đều cải biến không được. Làm gì đi cùng thành chủ đại nhân phân cao thấp. Ngươi tại đóng chặt phủ nghỉ ngơi thật nhiều mấy ngày đi, chúng ta sẽ cho ngươi tìm mấy cái tỷ nữ chiếu cố cho ngươi mà khắc cũng sẽ để cao chỉnh Trưởng lão Mao Mao cùng thành chủ đại nhân cầu tình, hy vọng thành chủ đại nhân sớm đi thả người ra. Đa tạ mấy vị sư thúc sư bá, ta muốn để Men Đồng qua đến, Men Đồng là ta bằng hưu tốt nhất, nàng như tới, ta bao nhiêu sẽ không buồn bã như vậy. Mộ Dung giống như ánh mắt hiện lên một tia sáng dựng, sau đó liền che giấu sạch sẽ. Quy một chương 411, Cổ Kiếm Tông. Chương 407, Cổ Kiếm Tông. Cũng tốt, để Mạnh Đồng đến bồi cùng ngươi đi. Những trưởng lão này vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng xuống. Mộ giống như nghe đây, biểu lộ lòng, ánh mắt lập tức tỏa ra vui sướng hào quang làm phiền mấy vị trưởng lão. Mộ Dung giống như liền nói, "Giống như, ngươi ở đây tốt tốt tỉnh táo một chút đi, về sau tuyệt đối không được lại làm này việc độc." Những trưởng lão này nhắc nhở một câu, liền liền lần lượt rời đi. Mộ Dung giống như nhìn xem những trưởng lão này rời đi phương hướng, cắn môi, nắm chặt song quyền, "Tô Dạ công tử, ngươi tại ta có đại ân, ta tuyệt sẽ không chơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện." Lại nhìn Tô Dạ bọn người, lúc này đã tại Truyền Tông Thông Đạo bên trong dừng lại. Phương Hoạch tay cầm một chiếc gương, tại cái này Truyền Tông Thông Đạo bên này khu vực chiếu đến chiếu đi, rất nhanh tựa hồ xác định cái gì, nhếch miệng cười nói, "Chính là mảnh này vị trí." Chiếu pháp cảnh đã xác định trước trước đây không lâu truyền thống thông đạo nơi này bị phá hủy qua cùng chúng ta trước đó chưa chỉ truyền thống thông đạo là chỗ xác định vị trí một dạng như thế liền tốt tô giả nhẹ gật đầu càng thêm nghiêm túc lên còn xin cấp vị tiền bối, đến xác định một chút lúc ấy bằng h hữu của ta di thất vị trí cái này thật đơn giản Phương Hoạch hoạchết miệng cười một tiếng điều khiển gương đồng tiếp tục hạ thủ cho ta một cái cách giờ thời gian trầm rãi trôi qua lại nhìnmộ dung giống như bên này đã tại cấm đoán phủ bên trong ăn ở lại những cái tia tỷ nữ cũng là lần lượt đi tới tại cái này cầm đoán phủ bên trong phụ dưỡng tạimộung giống như Cái này nói là cấm đoán phủ, kỳ thật bất quá là cấm chế Mộ Dung giống như rời đi, nhưng nó dù sao cũng là toàn bộ cách thiên thành thiên tài, cho nên tại đãi ngộ bên trên, cùng trước đó vẫn chưa có cái gì khác biệt. Những tỷ nữ này bưng trà đổ nước, hầu hạ vô cùng đúng chỗ. Nhưng cũng chính là lúc này, một thân ảnh từ nơi không xa mà đến, nghi hoặc nói ra, Mộ Dung sư tỷ, ngài làm sao rồi? Vì sao bị giam giữ đến tấm đoán phủ? Mạnh Đồng, người đến. Mộ Dung giống như ánh mắt nhìn, nhìn thấy chính là một cái thân mặc lục sắc váy dài nữ tử. Nữ tử này trường sinh bộ dáng, Dung giống như kém xa không ít, bất quá nhưng cũng là một cái thiên tiểu bạch mịn nữ tử mà lại một thân khí chất cho người ta một loại chiều khí phong thịnh, ánh nắng tươi sáng cảm giác. Mạnh đồng cùng Mộ Dung giống như quan hệ hiển nhiên quen thuộc vô cùng, một thân thực lực cũng đạt tới mệnh nguyệt cảnh đỉnh phong, nhìn thấy Mộ Dung Nguyễn nếu như thế, sư nghĩ, ngài bình thường chưa hề phạm qua cái gì sai, lần này đến cùng làm cái gì chuyện sai, đều bị nốt ở chỗ này đến. Ta bình thường đâm nhiều như vậy cái soạn, cũng không gặp sư tôn như thế trừng phạt qua ta. Mộ Dung giống như vẫn chưa sốt ruột trả lời, mà lại ánh mắt chuyển đi, nhìn một phía, gợn gợn ống tay áo. Các ngươi đi xuống trước đi. Mộ Dung giống như ngữ khí cứng rắn đạo. Những tỷ nữ này nghe đây, tự nhiên không dám không nghe theo. Nao nao từ trong phòng lùi xuống. Mạnh Đồng nhìn thấy Mộ Dung Uyển nếu như thế, biết Mộ Dung giống như có chuyện gì muốn cùng mình chỗ, thấp giọng, sư tỷ, làm sao rồi? Mạnh Đồng, ngươi có phải hay không ta tốt nhất tỷ muội? Mộ Dung giống như cắn ngôi. Kia là tự nhiên. Mạnh Đồng không hề nghĩ ngờ. Mộ Dung giống như cầm đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi lại nghe ta nói tỷ mị sự tình chân tướng. Mộ Dung giống như đem Tô Dạ sự tình cẩn thận nói ra. Thanh chủ đại nhân muốn giết Tô Dạ. Mạnh Đồng kinh một cái. Mộ giống như trừng Mạnh Đồng một chút. Mạnh Đồng cũng biết được sự tình nghiêm trọng, liền nói Thành chủ đại nhân cũng bởi vì 3000 vạn kim tệ muốn giết Tô Dạ. Tô Dạ thế nhưng là giúp chúng ta cách Thiên Thành lấy ra Cửu Huyền Giản. Thành chủ đại nhân vị kết giao Thiên bác Học viện, căn bản không đem Tô giả mệnh xem như tính mệnh. Hắn khăng khăng muốn giết Tô Dạ, ta lại tức giận ngăn cản, mới rơi tình cảnh như thế này. Mộ Dung giống như thở dài. Tô giả công tử như thế hữu dị, không nghĩ tới lại là Thiên bác Học viện phản đồ, bây giờ lại cũng muốn gây tại chúng ta cách Thiên Thành bên trong. Mạnh Đồng bất đắc dĩ nói. Nàng đối Tô vẫn là 10 phần tưởng thức, nghe tới tin tức này về sau, cảm thấy 10 phần tiếc hận. Ta tuyệt sẽ không để Tô Dạ công tử chết. Mạnh Đồng, ngươi phải giúp ta một chút. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta phương mới có thể giúp Tô Dạ công tử. Mộ Dung giống như con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mạnh Đồng, "Mạnh Đồng, ngươi nguyện ý giúp ta sao?" Mạnh Đồng nhìn thấy Mộ Dung giống như sáng rực ánh mắt, cắn môi, "Mộ Dung sư tỷ, thành chủ đại nhân quyết định muốn giết Tô Dạ, người ta ngăn cản. Nếu như là những người khác sách yêu cầu này, ta là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Bất quá ngươi là ta tốt nhất tỷ muội, ta như thế nào cự được ngươi?" Mạnh Đồng, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta." giống như mừng rỡ như điên. "Thế nhưng là chúng ta muốn làm sao giúp Tô Dạ công tử? Thành chủ đại nhân muốn giết Tô Dạ." Lấy Tô Dạ công tử hiện tại năng lực, nơi nào có thể trốn được, mà lại liền coi như chúng ta giúp hắn thoát đi cách Thiên Thành, làm Thiên bác học viện phản đồ. Hắn có thể sống bao lâu? Việc này muốn trách nhưng cũng phải quái Tô Dạ công tử mình, hoán bất chấp mọi thứ người. Hắn dám phản bội chạy trốn Thiên bác học viện, tự nhiên là phải nghĩ kỹ cần muốn trả ra đại giới." Mạnh Đồng lắc đầu nói. "Tô giả công tử thoát đi cách Thiên Thành về sau làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, nhưng lại tuyệt không thể gây tại cách Thiên Thành bên trong." Mộ Dung giống như biểu lộ nặng nề, Tô công tử từ chuyển tổng thông đạo bên trong trở về, vị trí liền tại cách Thiên Thành phụ cận đến lúc đó không khỏi sẽ trở lại cách thiên thành bên trong. Mà khi đó, cách thiên thành tất cả trưởng lão sợ là sẽ phải tại cách thiên thành xung quanh thiết hạ thiên là địa vong. Vậy Zeus Tô Dạ công tử, ngươi phải tất yếu tiến đến phụ cận, nhìn thấy Tô Dạ công tử lúc, nhớ lấy truyền âm cho Tô Dạ công tử, đừng để nó tiếp cận cách thiên thành, tuyệt đối không được. Lúc này, phương hoạch cũng là rốt cục đem phương vị sát thực nhận ra. Hắn thu hồi gương đồng, cười ha hà nói, "Tô Dạ công tử, may mắn không làm được mệnh. Vị trí này, ta đã xác định 78 phần." Lúc ấy cái này vừa ra truyền tống thông cáo lối ra, tổng cộng đem 4 người các ngươi người, phân biệt truyền tống đến 4 phương tám hướng. Cái kia bốn phương tám hướng, Tô giả Hiếu kỳ hỏi. Một cái là phía đông, chính là Trung Châu biên giới, là trời ngưng chấn một vùng. Còn có phía tây liền phía bắc, cách chúng ta cách Thiên Thành vị trí rất gần. Cái cuối cùng xa xôi, nó nhận truyền tống thông đạo vỡ ra lực trùng kích lớn nhất, bị một hơi vọt tới phía tây, xa nhất vị trí. Phương Hành nói, "Tô giả nghe đây, trên cơ bản minh bạch bảy tám phần, trời ngưng chấn một vùng chính là ta tọa lạc vị trí, phía tây cùng phía bắc, hơn phân nửa là Hàn Mạc cùng Mộ dung cô nương vị trí, về phần cái này phía tây, xa nhất vị trí, hẳn là ta vị bằng Hữu kia." cũng không biết, ta vị bằng hữu kia bị vọt tới phía tây cái kia giải đất. Dựa theo ta tính ra, chỉ sợ xung kích khoảng cách sẽ không gần. Ta chỉ có thể cùng Tô Dạ tiểu hữu người nói, phía tây khu vực chính là đế cung cùng cổ kiếm tông địa bàn, chuẩn sắc mà nói là cổ kiếm tông địa bàn, Tô Dạ muốn tìm, liền nhắm chuẩn cổ kiếm tông là được. Phương hoạch cho Tô Dạ một cái ý kiến. Tô Dạ nghe tới cổ kiếm tông, rơi vào trong trầm tư. Bởi vì hư không kiếm tông từng cùng hắn từng có một vụ cá cược, chỉ cần nó đánh bại một cái tên là Kim Vũ Dương thiên tài, như vậy mới có thể đem hư không kiếm thuật sau hai bộ kiếm pháp truyền cho hắn. Mà cái này tên là Kim Vũ Dương thiên tài chính là thân ở Cổ Kiếm Tông bên trong, Quy 1 chương 412, Thiên La Địa Vong Mai Phục. Chương 408, Thiên La Địa Vong Mai Phục. Bây giờ đến nhìn, mình là cần thiết tiến về một chuyến Cổ Kiếm Tông địa bàn. Mặc kệ ở vào Kim Vũ Dương, vẫn là Ma Trầm, nơi này đều phải tiến đến xem xét. Đa tạ các vị tiền bối. Tô giả nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, cuối cùng là lại một cuộc tâm sự. Đạt được Ma Trầm manh mối, là hắn hiện tại việc cấp bách sự tình. Phải biết, Ma Trầm lúc ấy vì cứu bọn họ, cái cuối cùng thoát ly, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bị xung kích vị trí càng xa. Nó vốn là có thương tích trong người vẫn chưa khỏi hẳn, linh dịch cảnh thực lực lọt vào suy yếu, hiện tại càng là không biết té ngã cái dạng gì cảnh giới tu vi. Hắn nhất định phải mau mau tìm đến Ma Trầm Phương mới có thể, nếu không nội tâm từ đầu đến cuối khó có thể bình an. Ha ha, Tô giả tiểu hữu khách khí, ngươi giúp chúng ta, chúng ta giúp ngươi, chuyện đương nhiên. Phương Hoạch cười ha ha nói, nói đến, đã điều tra đã kết thúc, chúng ta vẫn là mau chóng từ cái này chuyển tông thông đạo bên trong rời đi đi, mặc dù người ta đều là huyền cung cảnh cao thủ, nhưng cái này chuyển tông thông đạo bên trong vẫn là tận lực không muốn đợi quá lâu. Không có vấn đề, các vị tiền bối mời. Tô Dạ nói. Nói xong, hắn cùng Phương Hoạch bọn người, cấp tốc từ truyền tống thông đạo bên trong rời đi. Truyền tống thông đạo bên trong rời đi ngược lại là tốn hao không được thời gian quá dài, chỉ là nửa canh giờ không đến công phu. đám người chính là tại truyền tống thông đạo bên trong đi ra, đi tới truyền tống trận pháp điểm cuối cùng, lại trở lại cách Thiên Thành phụ cận. Phương Hoạch bọn người phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát, bọn hắn liền lại nhìn thấy cách Thiên Thành thân ảnh. Cũng chính là nhìn thấy cách Thiên Thành thân ảnh xa na, Phương Hoạch đột nhiên thân thể khẽ giật mình, đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Phương Hoạch tiền bố. Tô Dạ Kinh ngạc hỏi, không biết Phương Hoạch chờ trưởng lão làm sao. Phương Hoạch sững sờ một hồi tựa hồ có chút không có lớn kịm phản ứng ch lại chầm tư một hồi lâu mới ngoài cười nhưng trong không cười mà nói à không có gì tô giả tiểu hữu theo chúng ta cùng một chỗ tiến cách thiên thành đi tô giả nghe tới Phương hoạch nói như thế trong lòng lên một tia để phòng cùng lòng nghi ngờ ngay từ đầu phương hoạch còn rất tốt nhưng cứ như vậy một hồi công phu Phương hoạch nhìn lại nét mặt của hắn nhưng là hoàn toàn không giống mà lại nói nói chuyện rõ ràng trở nên ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt bên trong còn lộ ra mấy phần phi thường khó chịu hương vị đến cùng như thế nào khó chịu hắn cũng không nói lên được nhìn như hòa ái dễ gần nhưng không có mới đầu kia phần hòa ái dễ gần cảm giác. Cùng lúc trước vừa so sánh, vô cùng tươi sáng. "Tốt, chúng ta đi." Tô giả nhíu như mày, đề phòng thời điểm, không biết Phương Hoạch đám người ý tứ, dự định đi một bước nhìn một bước. Phương Hoạch ngay đây, không tiếp tục nhiều lời, phía trước dẫn đường, mà còn lại mấy cái trưởng lão cũng là đi theo tại Tô Dạ bên cạnh. Không biết là ảo giác hay là thật, Tô giả cảm giác mấy cái này trưởng lão cho đứng, tựa hồ cô ý đem hắn một mực nhốt ở bên trong. Tô giả lúc này rốt cục xác định có chút ám. Cũng chính là lúc này, một đạo truyền âm đột nhiên tiến vào trong đầu của hắn ở trong. Tô Dạ tử Ta thủ mộ dung cô nương nhỏ, đặc biệt tới nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được tiến vào cách thiên thành bên trong, hiện tại liền chạy, có bao nhanh, trốn bao nhanh. Một khi tiến vào cách thiên thành phạm vi, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một nữ tử thanh âm, chuyển vào Tô Dạ trong óc lúc, để Tô Dạ thân thể cứng đờ. Hắn vốn là cảm ứng được tức giận cứng đờ, kia trong không khí ẩn chứa kia mảnh nhỏ bé không thể nhận ra túc sát cảm giác cảm giác. Hiện tại được nghe lại cái này chuyển âm lúc, Tô Dạ càng thêm vững tin, một cỗ nguy cơ đang theo lấy mình phun trào mà đến. Tô Dạ tiểu Hữu, làm sao? Phương Mạch quay đầu lại nhìn về phía Tô Dạ Tiêu Dung Lộ vẻ so vừa rồi chân thành tha thiết rất nhiều. Tô Dạ chính là nhìn đến đây lúc mà không dao động, cười nói: "À, không có gì, phương hoạch tiền bối, chúng ta đi thôi." Phương hoạch lúc này mới xoay người sang chỗ khác, Tiêu Dung dần dần thu hồi lại. Mà Tô Dạ cũng là Tiêu Dung cứng đờ, tay cầm chuyển sinh chi kiếm đã vào hư không bên trong, tùy thời mà động. Thân hôn của hắn chuyển hai, hướng phía cách thiên thành bên trong nhìn lại, lại phát hiện cái gì cũng nhìn không thấu, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được các lộ cao thủ đứng tại khác biệt vị trí. Tựa hồ đang đợi cái gì? Vô cực lĩnh vực. Trong chốc lát, Tô Dạ đột nhiên triển nổi súng diễm, diễm khuyết trường ra. Tô Dạ, ngươi làm gì? Phương hoạch bị ngọn lửa nhào để ép xuống, đồng tử co rụt lại, phẫn nộ quát. Tô Dạ không có trả lời, cũng không có quá nhiều do dự, hỏa diễm xử trí không kịp để phòng sông mở trận doanh sát na, trực tiếp nhắm chuẩn một cái phương hướng liền chạy ra ngoài. Không tốt, tiểu tử này làm sao lại phát ra được, mau đuổi theo. Phương hoạch quát to. Trong lòng của hắn Yên lặng nhắc tới, Tô Dạ tiểu hữu, thật xin lỗi. Cái này cũng trách không được hắn, hắn nhất định phải nghe theo cách thiên thành mệnh lệnh. Chỉ một thoáng, một đám trưởng lão đã làm tốt chuẩn bị, hướng phía Tô Dạ quét mà đi. Tiểu tử này, cách thiên thành bên trong Một cái vận sức chờ phát động, lão giả lông mày trắng ngựa khí chấm thấp, hắn là thế nào phát giác được chúng ta tại cách thiên thành mai phục? Cự trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại môn nhân đệ tử ở bên cạnh hỏi. Còn có thể làm sao? Truy, tiểu tử này là thành chủ chỉ mặt gọi tên muốn giết người, đã muốn trốn, chúng ta ha có không truy đạo lý. Cự trưởng lão một tiếng quát trói thai, huyền cung cảnh định phong khí tức trong chấp mắt buộc phát ra, mà còn lại môn nhân đệ tử cũng là theo sát phía sau. Tô Dạ lúc này phi tốc đi nhanh, cảm ứng được phương hoạch bọn người cấp tốc truy sát ở phía sau vường, lại thần hồn quét qua, nhìn thấy cách tiên thành nội bộ người cũng là rầm rầm hiện ra một đám người. Những cường giả này đã sớm mai phục tốt, thực lực đều tại Huyền cung cảnh tả hữu, đội hình rất là kinh người. Tô Dạ tiểu Hữu, chúng ta chỉ là mời ngươi tiến cách Thiên Thành uống chén trà mà thôi, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Tại chúng ta cách Thiên Thành đợi lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn đối với chúng ta không yên lòng sao? Phương Hoạch ở phía sau Phương Tuyết nói, "Phương Hoạch trưởng lão, mời người uống trà, có truy người phía sau cái mông này sao?" Tô giả hung tận nói, "Mà lại, cách Thiên Thành bên trong mai phục nhiều như vậy Huyền cung cảnh trưởng lão, hẳn là đều là mời ta uống trà." Phương Hoạch mắt thấy đã triệt để phát giác được, ý lửa gạt đều lửa gạt không ngừng, rứt khoát cũng không nữa. Tăng tốc độ nhanh, đem tiểu tử này vây quanh. Tô giả hiện tại cũng là tê cả ra đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Trước đây tại Cách Thiên Thành như thế nào đi nữa, cũng là hết thể an an ổn ổn, mà lại hắn giúp Cách Thiên Thành lấy ra Cửu Huyền Giản, Cách Thiên Thành tại sao phải giết hắn? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra lý do, Cách Thiên Thành coi như muốn động đến hắn, cũng phải có một cái ra dáng lý do mới được. Biết kiểu Huyền Giản bí mật, đánh bại Mục Vân Thiên. Không, cái này đều không giống như là sẽ hưng sư động chúng như vậy nguyên nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô trong óc như một đám hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Tô giả, Nếu như ta là ngươi liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" Phương Hoạch trầm giọng nói. Tô giả Dư quang xem xét, Phương Hoạch mấy người đã phi tốc đuổi theo, tốc độ cực nhanh, Quy 1 chương 413, Ám Dạ Quân vương thể. Chương 409, Ám Dạ Quân vương thể. Tô giả thấy thế, trong lòng dừng lại, biểu lộ âm trầm. Hắn biết phương này lấy được tốc độ của mấy người rất nhanh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng nhanh đến trình độ như vậy. Nhất là Phương Hoạch, đã đạt tới Huyền cung cảnh đỉnh phong, thực lực hơn mình xa. Tốc độ này tự nhiên cũng không phải hắn có thể tán tác. Nếu quả thật tiếp tục như thế, Hắn sớm muộn cũng sẽ bị phương hoạch bọn người cho đuổi kịp, thật đến bị đuổi kịp lúc, hắn nhưng sẽ rất khó lại nghĩ đến chạy thoát lần thứ hai. Số đêm đã không kịp đi nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc Hứng hai cánh. Tô Dạ trong lúc đó đem cái này cực phẩm linh khí cánh hiện ra, nhảy lên một cái, hướng phía không bên trong phi hành mà đi. Đây cũng là hắn hiện tại chạy trốn ắt chủ bài một trong, không giống với mệnh nguy cảnh, đợi đến tiến vào huyền cung cảnh về sau, hắn tái sử dụng cái này Hắc Hứng hai cánh, độ khó liền nhỏ rất nhiều, tiêu hao linh lực tưởng độ, cũng là tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Có này hai cánh tại, hắn ở không trung phi hành, nghĩ đến liền có thể giảm bất không ít áp lực. Thế nhưng là hắn suy nghĩ vừa dứt, đột nhiên, Phương Hoạch cũng là đột nhiên đứng dậy, một đạo cánh phơi bay ra, đồng dạng bay vọt lên, hướng phía Tô Dạ truy sát mà đi. Nó làm Huyền cung cảnh định phong cương giả, bản thân liền có được có thể miễn cưỡng bay lên năng lực, hiện tại lại phối hợp cánh mang theo, tốc độ phi hành so Tô Dạ có thể nói nhanh một mạng lớn. Tô Dạ hiện tại cũng là tê cả da đầu, nắm chặt song quyền, cảm ứng được tình thế không ổn. Tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đã bay lên mấy dặm mà đi. Không được. Tô Dạ mắt thấy Phương Hoạch sắp đột kịp, lập tức từ bỏ hạ hướng hai cánh phi hành. Không chung tốc độ so ra kém hắn lại lãng phí hấp hứng hai cánh tốc độ cũng không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ để linh lực của mình tiêu hao quá nhiều, mà lại vô năng lực đánh trả. Tô giả đột nhiên từ không rơi xuống. Ẩm. Một tiếng rơi xuống, phương hoạch hoàn toàn chặn đường tại Tô Dạ trước mặt. Tô giả nhìn ở đây, dự định lấy những phương hướng khác làm mục tiêu lại làm thoát đi, thế nhưng là khi hắn vừa đứng dậy lúc, nó sau lưng của hắn truy sát cách thiên thành huyền cung cảnh cường giả cũng là theo sát mà tới. Những cường giả này bốn phương tám hướng, chỉ là trước mắt khoảnh khắc phu, cũng đã đem Tô vòng vây gắt ao, không có một con đường có thể lại làm chạy trốn. Tô Dạ, từ bỏ hy vọng đi, ngươi trốn không thoát. Phương Hoạch lạnh giọng nói: "Đem người vây quay rồi." Cùng lúc đó, cách Thiên Thành Phương hướng chạy tới cùng giả, cũng là cấp tốc đuổi theo, tại cái này vốn là kiến không kẽ hở vòng vây vòng, lại thật dày tăng thêm một tầng, khiến cho Tô Dã càng là bắt giữ không đến mảy may hy vọng. Tô Dã nhìn thấy tầng này tầng vòng vây, cắn chặt hàm răng, "Ta Tô Dã tự hỏi đối cách Thiên Thành không tệ, tựa hồ cũng không có cùng các ngươi cách Thiên Thành có mâu thuẫn mang theo, các ngươi cách Thiên Thành vì cái gì, muốn giết ta?" Phương Hoạch thở dài, hắn cũng không muốn giết Tô dạ, thế nhưng là thành chủ mệnh lệnh lớn hơn hết vậy, hắn chỉ có thể chấp hành. "Tô dạ, vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi chính ngươi." Phương Hoạch trầm giai nói, "Ta nghĩ, ngươi so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng những này." Tô giả vẻ mặt nghiêm túc, "Hắn so bất cứ người nào còn muốn rõ ràng những này." Hắn đối này nhưng là hoàn toàn đều không rõ ràng. "Tốt, đừng nói nhảm, trực tiếp giết đi, miễn cho phức tạ. Một trường lão quát. Nghe người này lời nói, đám người tự nhiên đều không có có dị nghị, chỉ một thoáng xuất thủ, lấy tất sát chi cục, không có chút nào lưu tình. Từng đạo quân tới tiến công, đến từ cái này mười mấy tên cường giả trên thân bộ phát ra, có thể xưng tử cục. Đối với những cường giả này mà nói, đừng nói là Tô giả, liền xem như tới một cái nửa bước linh vực cảnh cường giả. Hôm nay tại nhiều như vậy vây công phía dưới, cũng muốn toàn thân trở ra. Nhìn xem cái này loại các loại lộng lây chói mắt thủ đoạn chân áp xuống, tất cả cường giả đều đã không có lại lo lắng nhiều chuyện kế tiếp, bởi vì, từ cục đã định. Nhưng ngay tại mỗi một người bọn hắn đều cho rằng như vậy thời điểm. Đột nhiên, Tô giả toàn bộ thân thể đều biến thành một đạo bóng đen, vèo một cái, biến mất ngay tại chỗ. Trận, triệt để không thấy bóng dáng. Không có người biết được, Tô giả đến cùng chạy tới nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Đợi đến cái này cuộc mênh loạn kết thúc về sau, mỗi người con mắt đều lộ ra rung động cùng kinh ngạc, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Dạ người đâu? Vừa rồi ta nhìn thấy một đạo bóng đen tiêu tán, có phải hay không là các ngươi nhìn lầm, tiểu tử này đã bị đánh thành cho rồi? Sẽ không." Phương Hoạch Chém Đinh chà sắt mà nói, vừa rồi ta xuất thủ lúc nhìn rất rõ ràng, Tô Dạ khuôn mặt bên trên đồng thời vô tự nhìn, mà lại coi như đánh thành cho, vừa rồi khí tức tiêu tiêu tán quá trình ta là tuyệt đối có thể bắt được, thế nhưng là vừa rồi, ta không có cảm ứng được những này. "Tô Dạ, trốn." Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận sự thật này, chỉ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tô Dạ đến cùng là dùng thủ đoạn gì chạy trốn? Rất kỳ dị, hiện tại cả cái hoàn cảnh bên trong đều đã không cảm ứng được xô không khí ban đêm, phản phất này người đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, tìm không thấy tung tích. Đuổi theo, tại phụ cận điều tra, nếu để cho thành chủ đại nhân biết nói chúng ta nhiều người như vậy truy sát một cái Tô Dạ không thành công, không biết muốn làm sao trách phạt tại chúng ta. Những cường giả này cũng là cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, rất là mất mặt, lập tức lên đường, bắt đầu tìm khắp nơi. Mà lại không người biết, lúc này Tô Dạ đã sớm đi tới không biết nơi nào. Nơi này là nơi nào? Tô giả một trận hoa mắt váng đầu, suýt nữa quá khứ, hắn lập tức từ linh giới bên trong lấy ra một viên thuốc nuốt vào bụng, lúc này mới hòa hoãn câu nhi. Bất quá trạng thái vẫn là vô cùng suy yếu. Hắn nhìn xem bốn phía, phát phát hiện mình thân ở một chỗ trong sơn động, cả sơn động âm u và mức, không, có một chút xíu ánh sáng chạy vào. Xem ra năng lực này ngược lại là không sai, thật có thể thao túng hắc ám. Nếu như không có, có năng lực như thế, lần này chỉ sợ cũng thật vẫn lạc. Tô Dạ hồi tưởng lại, thở dài. Cái này thần bí năng lực, có thể đem cả người hắn đều giấu kín tại bóng đen bên trong, từ đó tiêu tán ở liệt dương phía dưới, hóa thành hắc ám, xuất hiện tại phương viên số 10 cây số bên ngoài mặt khắc một chỗ góc tối bên trong. Giấu kín tại hắc ám, hóa thành hắc ám, cái này bá đạo năng lực chỉ sợ nói ra không ai tin tưởng. Hán, có thể điều khiển phương viên số 10 cây số bên trong hắc ám lực lượng, chỉ bất quá lại không có cách nào khống chế mình sẽ ngẫu nhiên đến đó một chỗ hắc ám trong sức mạnh. Làm như thế, sẽ trực tiếp đem linh lực của hắn móc sạch, thậm chí còn có rơi xuống cảnh giới võ đạo nguy hiểm, có thể nói là không đến khẩn yếu con đầu, năng lực này là quả quyết không thể thi triển. Hiện tại đến nhìn, hắn vận khí coi như không tệ, đi tới một chỗ liệt dương chiếu rọi không đến trong sân động. Trừ cái đó ra, vẫn chưa rơi xuống cảnh giới võ đạo, chỉ là linh lực móc sạch, hiện tại nhất định phải mau chóng nghỉ ngơi lấy sức mới được. Về phần cái này thần bí năng lực chính là đến từ hắn đệ tam trọng thần thể lực lượng, mà hắn đệ tam trọng thần thể danh tự thì gọi là Ám Dạ Quân Vương Thể, Quy 1 chương 414, Toàn Châu Trú Nhã. Chương 410, Toàn Châu Trú Nhã. Ám Dạ Quân Vương Thể bị hắn xem như sau cùng át chủ bài, cũng không phải là không có lý do. Điều kiện hấp cám lực lượng. Tô Dạ hiện tại tại đen trong bóng tối dần dần đứng dậy, cả người phảng phất đều cùng hấp cám hòa thành một thể, nếu như không dùng thần hồn cẩn thận đi quan sát, rất khó bắt giữ không đến Tô Dạ tung tích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ dần dần giải khai Ám Dạ Quân Vương Thể năng lực, tại đen trong bóng tối hiển hiện thân hình. Đầu tiên là kia sáng tỏ như trâu hai mắt, lại sau đó thì là toàn thân nổi lên. Hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất là Phương Hoạch lại động thủ với hắn lúc lời nói, tựa hồ trên người hắn xuất hiện một chút cách thiên thành muốn giết hắn nguyên nhân. Bởi vì ta đánh bại Mục Vân Thiên. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, không, không nên. Nếu như thật chỉ là bởi vì vì đánh bại Mục Vân Thiên, cách thiên thành liền muốn giết ta, lý do này không khỏi quá gượng ép một điểm. Tô giả nghĩ chi không thông. Nơi đây không nên ở lâu, phải mau chóng chạy xa một chút, tìm chỗ ẩn thân. Thời gian trôi qua, Tô Dạ không biết tiến về nơi nào, mãi cho đến nửa tháng sau, Trấn Thành chính là Trung Châu một cái không lớn thế lực không nhỏ, thành này nối thẳng phương Tây, cho nên không ít muốn đổ tiến về phương Tây võ giả, đều sẽ đem này khi nghỉ ngơi dưỡng sinh chi địa. Cả tòa thành thị từ quan phủ còn hạt, khiến cho Tuyên Thành ở Trung Châu cũng coi như có nhất định danh vọng. Bất quá hiểu rõ người đều biết, Trung Châu thế lực bên trong, quan phủ nhân địa vị mặc dù nhất lưu, nhưng khách quan đứng đầu nhất Thiên Bắc học viện, cổ kiếm tông, cùng vĩnh dạ cung mà nói, vẫn là kém ra không biết. Không giống như là còn lại của thổ, quan phủ ở trong đó có được địa vị chí cao vô thượng. Chính đúng lúc này, một cái thân mặc hắc bào thanh niên, chậm rãi tiến vào thành nội. Nó dùng áo bảo đen che kín khuôn mặt, thấy không rõ lắm chân dung. Nhưng nếu như cẩn thận đi nhìn, liền có thể phát hiện, người này chính là Tô Dạ. Thời gian nửa tháng, hắn đã tu dưỡng không sai biệt lắm, một đường tận lực đi tới Tuyên Thành bên trong, bởi vì hắn nghe nói Tuyên Thành chính là thẩm lại gió trưởng quan. Hắn cùng Giang Thiên Nam từng có ước định, muốn tìm tới thẩm lại gió, giúp nó thông báo tin tức, tự nhiên sẽ không bội ước. Chỉ bất quá, Tô Dạ hành tẩu trên đường phố, rất nhanh liền dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa, thình lình chỉ thấy một trường truy nã danh sách cao treo trên tường, bị đám người vây xem. Thiên Bắc học viện nội viện phản đồ Tô dạ có thể chém giết tại nó, lấy một thân đầu đến thiên bác học viện người, khen thưởng 3.000 vạn kiếm tệ. Có nó tin tức xác thật người, ban thưởng. Không ít người vây xem nhìn xem những này, trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, nghị luận âm ý. Cái này tô dạ đến cùng là người phương nào, cũng quá không biết tốt xấu đi, vậy mà làm thiên bác học viện phản đồ. Thiên bác học viện có thể nói thánh địa à, người này vậy mà phản bội chạy trốn thiên bác học viện. Hắc hắc, trên đời này không biết mình có bao nhiêu cân lượng người có rất nhiều A Ta nghe nói qua cái này tô dạng. Người này nghe nói chính là Thiên Bắc Học viện trước đây không lâu tổ chức khảo hạch thứ nhất, bất quá lại bị Thiên Bắc Học viện xóa đi thứ nhất tư cách, đem thứ nhất cho người khác. Sau đó còn không dành cho trong đó viện đệ tử thân phận. Chẳng lẽ Thiên Bắc Học viện về sau lại thu người này? Sau đó Tô Dạ sinh trả đuối trong lòng. Những người vây xem này đều cầm ý nghĩ, nhưng chỉ có Tô Dạ ở trong đám người mình mới rõ ràng nhất. Hán, căn bản không có gia nhập Thiên Bắc Học viện bên trong, sao là từ Thiên Bắc Học viện phản bội chạy trốn nói chuyện? Đường Mạc Đường Mạc Ly, ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi vì sao muốn hại ta? Tô Dạ nắm chặt song quyền, giờ phút này đã toàn bộ sáng tỏ. Đây chính là Đường Mạc Ly cùng gieo Vang Phượng trưởng lão một cái âm mưu, hai người cố ý để cho mình thoát đi Thiên Bắc học viện. Đợi phải tự mình thoát đi Thiên Bắc học viện về sau, lập tức liền phải bị xếp vào một đỉnh phản bội chạy trốn người tội danh. Cái này một kế không thể bảo là không hung ác, hoàn toàn phù hợp Đường Mạc Ly trước kia phong cách. Chỉ là Tô Dạ rất khó tin tưởng, hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm, rõ ràng tin tưởng đối phương, lại bị đối phương ở sau lưng như thế hung hăng đầm một đao. Thiên Bắc học viện hiện đang cho hắn xếp vào một tên phản đồ tội danh, thủ đoạn không thể bảo là không cao. Chỉ muốn tên phản đồ này tội danh một xếp vào, đầy Trung Châu ai dám muốn hắn Tô Dạ? muốn hắn chính là cùng Thiên bác học viện đối nghịch. Chết không được cách Thiên Thành muốn giết ta. Tô Dạ thần sắc băng lãnh. Nhìn thấy chương này lệnh truy nã lúc, hắn liền hết thể đều hiểu. Cũng được thua thiệt hắn đi tới Tuyên Thành thường có chuẩn bị, sớm dùng áo bào đen che giấu đi tự thân, không để người khác nhìn thấy hình dạng của ngươi. Thậm chí cùng người trò chuyện cũng là dùng dùng tên giả. Bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị người bao bọc vây quanh. Nếu để cho ta gặp được cái này Tô Dạ, ta liền lấy nó tính mệnh. 3000 vạn kim a, đây chính là một mức giá trên trời. Ha, ha chỉ bằng ngươi. Ngươi sợ là không biết Tô Dạ lợi hại tại Thiên Bắc học viện trong khảo hành. Cái này Tô giả ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người đánh bại Đen Tiên võ tông đồ đệ Dương Tu. Nó thực lực bây giờ theo truyền văn đã đạt tới huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Ngươi chỉ là một cái mệnh nguy cảnh, còn muốn giết Tô Dạ? Cái gì? Tô giả thực lực mạnh như thế? Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn tự tin sung mãn, dự định muốn xuống tay với Tô giả võ giả lập tức hữu xỉu xuống dưới. Tô giả không để ý đến đám người những nghị luận này, tại biết chân tướng sự tình về sau, chính là thần sắc cứng lại, hướng phía nơi xa mà đi. Nơi đây không nên ở lâu, đi trước. Hắn bước nhanh. Xem ra, ta hiện tại là thật bị buộc lên một đầu tiền lộ. Tô ạ tự làm bẩm lấy hắn tình cảnh hiện tại gia nhập bất kỳ một thế lực nào đều là tự chui đầu vào lưới vì cái gì bởi vì không có người biết hắn tại biển cơ trên đá kiểm trắc thiên bác học viện nhất định đem tin tức này các nước loại tình huống này xuất hiện lời nói hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi đế cung tô giả cất bước tiến lên bóng lưng cô đơn đế cung là hắn hiện tại đường ra duy nhất đương nhiên đầu này đường ra cũng không phải 10 phần chắc chín đường ra Đế cung dù sao không bằng thiên bác học viện có lẽ tần ngưng sẽ nguyện ý thu lưu hắn thế nhưng là ai dám nóiếung những người khác không người ý Tô Dật hít một hơi thật sâu, chợt nắm chặt song quyền, dừng bước lại, mấy vị các hạ, cùng ta xem ra có một đoạn thời gian, hiện tại cũng là thời điểm có thể hiện thân đi. Xem ra, các ngươi tựa hồ cũng không để ý tại tuyên thành bên trong hạ thủ đi. Haha, ha, Tô giả, người quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ, thực lực mạnh như thế thì thôi, ngay cả vị trí của chúng ta cũng có thể phát hiện. Tại Tô Dật thoại âm rơi xuống thời điểm, mấy cái bộ dáng khác biệt lão giả xuất hiện tại Tô giả trước mặt. Mấy cái này lão giả, không khỏi là người Mặc Tiên Bắc học viện sức, khuôn mặt bên trên mang theo nụ cười gặn. Tô Dật thần sắc phát lạnh, "Thiên Bắc học viện người?" Hắn đồng thời không kỳ quái, bởi vì hắn dù sao vừa đạt được đến mình bị Thiên bác học viện truy sát sự tình, trước đó, hắn đối với mình che giấu, vẫn là khiếm khuyết một chút. Bị người bộ phong tróc ảnh phát giác được cái gì, cũng rất bình thường. Hắc, hắc chúng ta vận ký còn thực là không tồi, rế Tô Dạ, thế nhưng là một cái công lớn, vậy mà lại bị chúng ta mấy cái bắt đến cơ hội này. Mấy cái lao giả sở lấy sợi dâu sướng cười lên. Quy 1 chương 415, tuyệt cảnh chạy trốn. Chương 411, tuyệt cảnh chạy trốn. Tô Dạ con mắt qua, đối tình cảnh hiện tại liền có hiểu rõ nhất định. Năm người Thực lực đều tại Huyền cung cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng tả hữu, hẳn là tại Thiên bác học viện ngoại viện gánh nhâm trưởng lao hoặc là chấp sự, ở nơi này phụ cận tuần tra, tìm tới chính mình tung tích. Thực lực này một đám người, muốn đào thoát rất khó, bất quá không phải là không có hy vọng. Hắn nhất định phải cân nhắc đến đám người này sau khi xuất hiện, Thiên bác học viện kia gần như thiên la địa võng thế lực, có thể hay không có khác viện còn đến. Tiên hạ thủ vi cường. Tô Dạ cùng cái này năm cái Thiên bác học viện trưởng lao hơi rằng co một sát na. Vô cực lĩnh vực. Trong chốc lát hỏa diễm quét trường. Tiểu tử, còn dám phản kháng? Mấy cái Thiên bác học viện trưởng lão vẻ giận dữ tràn lộ, tại chỗ thủ đoạn triển khai, các loại khí tức bộc phát, cường hãn không thôi. Cái này 5 cái huyền cung cảnh trưởng lão nhau nhau xuất thủ, trong chốc lát, Tô Dạ vô cực lĩnh vực chi hỏa diễm liền bị tại chỗ hóa giải đi tới. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng được chúng ta sao?" Mấy cái huyền cung cảnh trưởng lão lôi đình xuất thủ, dự định đem Tô Dạ vây gắt gao. Tô giả mắt thấy ở đây, sao lại để những trưởng lão này là được, nếu quả thật để mấy người đem hắn bao bọc vây quanh, hắn chút nữa muốn chạy trốn liền khó. Tô trong chốc lát ra chiêu, một kiếm hỏi sinh tử. Một kiếm mà đi. Tại chỗ hướng phía một yếu nhất Huyền cung cảnh đệ tử trọng trưởng lão càn quét mà đi, chớp mắt máy mắt, phong mang bắn ra. Công. Cái này Huyền cung cảnh đệ tử trọng áo bảo xám trưởng lão kinh nhảy một cái, cái phản ứng lúc vung dao hung hăng cận hạ. Thật là lợi hại kiếm pháp. Trưởng lão này đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, kinh ngạc một chút. Cái này Huyền cung cảnh đệ tử trọng cao thủ quả nhiên lợi hại, một kiếm hỏi sinh tử căn bản không còn dùng. Tô dạ một trận cả da đầu. Nếu như một kiếm hỏi sinh tử không bỏ dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng một kiếm sơn hà phá. Thế nhưng là một kiếm sơn hà phá chính là tuyệt chiêu của hắn, không thể dùng linh tinh, một khi dùng liền phải cam đoan tuyệt đối có thể cho hắn chế tạo ra hoàn mỹ cơ hội chạy trốn. Cái này Tô giả kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền, rất lợi hại a." Một tên trưởng lao nói. "Không cần sợ hãi, tiểu tử này kiếm pháp lợi hại hơn nữa, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, hắn còn có thể lật trời không thành." Những trưởng lao khác cười nhạo nói. "Lên." Mấy cái trưởng lão chỉ là dừng lại sát na, lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ vây công tới. Tô giả triển khai vô cực lĩnh vực, lại là như giấy mỏng, bị những này Thiên Bắc học viện trưởng tầng tầng đột phá. Bị vây công, chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng là không còn làm nhiều rõ dự. Tu La pháp thân, hiện, một kiếm sơn hà phá. Hắn biết, hắn nhất định phải lập tức thi triển toàn bộ thực lực, bằng không mà nói, thật mấy cái người đem mình vây quanh, nhưng là không còn hắn cơ hội. Đơn thuần một kiếm sơn hà phá còn chưa đủ, nhất định phải ra chỉ tu La pháp thân mới có thể. Cái gì? Mấy cái muốn đổ vây công tại Tô Dạ trưởng lão, không khỏi là đồng tử co rú lại, thần sắc kinh hãi. Bị Tô giả một chiêu này dọa cho phía sau lưng đều phát lạnh. Màu tránh ra. Dù bọn hắn cảnh giới võ đạo cao hơn Tô Dạ ra nhiều như vậy, giờ phút này cũng là bối rối lên, nhao nhao tránh khỏi đến. Thế nhưng là đã tới chi không kịp, cơ hồ đều bị một kiếm này phạm vi lớn tiến công hoàn toàn bao phủ tiến vào trong đó. Cái này phối hợp tu La pháp thân thi triển mà ra, một kiếm sơn hà phá nháy mắt uy lực càn quét ra, chỉ là trong chốc lát, chấn động càn quét, thanh âm của cuộn, ngay cả to lớn tuyên thành đều nghe được rõ rõ ràng rằng. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người ở ngoài xa chỉ cảm thấy một trận gió lạnh gào thét mà đến, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, chỉ phát hiện phòng ốc sụp đổ, một mảnh hỗn Một mảnh mấy chục trượng phương viên, vậy mà trong khoảnh khắc bị tráng khói bụi nổi lên bốn phía. Cái này, đây là có chuyện gì? Không có ai biết xảy ra chuyện gì chỉ biết phía trước kia dư vi vẫn chưa tán đi, hoàn toàn không biết đến cùng là thần thánh phương nào đánh ra dạng này một kích. Lại nhìn Tô Dạ cùng mấy tên trưởng lão vị trí, Lang Yên quần quần, thấy không rõ lắm trong đó cụ thể. Đợi đến khói mù này tán đi thời điểm, nguyên bản năm cái trưởng lao đã kinh biến đến mức đầy bối đất, đứng tại chỗ, thương thế trên người nặng nhẹ không đồng nhất. Kia yếu nhất Huyền cung cảnh đệ tứ trọng trưởng lao đã là vết thương trầm chất, khí tức suy yếu, suýt nữa bị Tô Dạ một kiếm này cho chết giết. Cái này Tô giả. Một trưởng lão cắn răng, tiểu tử này kiếm pháp, chỉ có thể dùng cường bạo hai chữ để hình dung. Hả? Tô Dạ người đâu? Câm Đầu Huyền Cung cảnh đệ lục trọng trưởng lão giận dữ hét: "Không gặp." Các trưởng lao khác thần hồn triền khai, phát hiện hoàn toàn không gặp Tô Dạ bóng dáng, trong lòng quả thực mắt lệnh. Tô Dạ thân ảnh sắc thực đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, cũng tìm không được nữa. "Không tốt, chúng ta không nên tham công không báo cáo, mau đuổi theo." Mấy cái trưởng lão triệt để hoàng hồn. "Không nên." Lúc này, Tiêu Huyền Cung cảnh đệ lục trọng trưởng lão lạnh giọng nói: "Thần hồn bên trong đã tìm không thấy người, truy lại có ý nghĩa gì?" "Phó trưởng lao, ý của ngài là?" Một bên mấy cái trưởng lão kinh hỏi, đối cái này phó trưởng vẫn là mười phần tôn kính. Nó cảnh giới võ đạo là ngay trong bọn họ cao nhất. Không dùng truy, chú chúng ta chưa binh cắt lộ, đem cửa thành phải qua đường phá hỏng, toàn bộ thành chỉ có trận pháp vây quanh. Chư cửa thành ra vào đều là chuyện không thể nào. Tiểu tử này muốn rời đi Tuyên Thành, chỉ có cửa thành. Chúng ta ở nơi đó âm thầm mai phục tốt, nhìn thấy kẻ này lập tức vây giết, ta ngược lại là muốn nhìn hắn như thế nào chạy đi. Cái này Phó trưởng lão cười lạnh nói. Phó trưởng lão nói có lý, hiện tại coi như đi tìm kiếm cũng không có chút ý nghĩa nào, chúng ta liền thủ ở cửa thành chỗ, ha <cười> tiểu tử này trốn nơi nào? Bất quá lấy lực lượng của chúng ta tách ra hai nơi cửa thành đi thủ. Bắt tiểu tử này có chút khó khăn. Đem việc này hướng long thiếu chủ nói xuống đi. Phó trưởng lao trầm tư một lát nói ra, hiện tại đã không phải là tham công thời điểm. Vâng. Cùng lúc đó, tô giả còn tại tuyên thành bên trong, bất quá lại là không biết chạy trốn tới nơi nào. Tuyên thành không lớn, bất quá so sánh ngoại giới có một chút chỗ tốt, đó chính là võ giả đông đảo. Hắn có thể lợi dụng những võ giả này che giấu tự thân, đến mức sẽ không đơn giản như vậy bị thiên bác học viện những trưởng lao này phát hiện. Thiên bác học viện người lại tứ vô kỵ đạn, cũng không đến nỗi tại tuyên thành bên trong lạm sát kẻ vô tội Cái này lợi dụng tu La pháp thân thi triển một kiếm sơn hà phá vẫn là quá tiêu hao linh lực. Tô giả ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn hiện tại linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ tình cảnh liền với hắn mà nói không ổn. Đương nhiên, hắn hiện tại, nguy cơ vẫn không có giải trừ, ai cũng không dám cam đoan, những trưởng lão này có thể hay không lại một lần nữa đuổi theo, nếu như lại đuổi theo, hắn muốn trốn liền khó. Hiện tại nhất định phải rời đi tuyên thành. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ vừa dứt, nó liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân run một cái. Không, không thành. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Nếu như bây giờ hướng Tuyên Thành bên ngoài đi, ta chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ. Quy một chương 416, các ngươi không làm gì được nó. Chương 412, các ngươi không làm gì được nó. Hắn cũng là vừa vận nghĩ đến. Toàn bộ Tuyên Thành trận pháp bảo hộ, chỉ có hai cái cửa thành mới có thể rời đi. Hắn hiện tại muốn rời khỏi Tuyên Thành, tất nhiên sẽ bị cái này Thiên bác học viện người chặn đường gắt gao, đến lúc đó những này Thiên bác học viện người hơi chuẩn bị đầy đủ, hắn muốn rời khỏi liền không có đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ? Tô Dạ trong lòng trầm tư, nhiên thần hồn quét qua, con mắt hiện lên một chút do dự. Thần phụ, cái này thâm chẳng phải là Trầm Hựu Phong phú để sao? Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Cái này Trầm Hựu Phong chính là Giang Thiên Nam Trí Hựu, hắn lần này đi tới Tuyên Thành chính là vì định tìm một chuyến Trầm Hựu Phong. Nhưng là bây giờ tình cảnh của hắn, rất khó cam đoan tìm tới chẩm Hựu Phong là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đồng thời Thiên Bắc học viện cùng quan phủ người quan hệ kém thế nào đi nữa, cũng so hắn người xa lạ này cùng chẩm Hựu Phong quan hệ tốt. Đến lúc đó chẩm Hựu Phong biết là mình, giúp ai không giúp ai, hoàn toàn là một tấn số. Suy đi nghĩ lại, Tô Dạ vẫn là hạ quyết tâm. Không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Nếu như hắn do dự, đợi đến cái này Thiên bác học viện người đem Tuyên Thành phong kín, chính là chậm rãi kết thúc công việc thời điểm. Hắn bây giờ tại Tuyên Thành bên trong, nhanh lên đem Giang Thiên Nam sự tình lời nhắn nhủ sự tình xử lý hoàn tất, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. Tô giả cất bước đi tới Thẩm phủ phụ thượng, chỉ là đảo mắt công phu. Thẩm phủ phủ đệ trung quanh có trọng binh chấn giữ, thủ vệ nghiêm nghiêm, nhìn thấy Tô Dạ lúc, vô không quát lên, người đến người nào? Tại hạ tìm Trầm hiểu phong đại nhân có việc. Tô Dạ nói. Hắn nhìn xem một đám trường mệnh cảnh đỉnh phong khôi giáp binh sĩ, không sợ chút nào, trấn định tự nhiên đạo. Tiểu tử, tuổi còn trẻ làm sao như vậy không hiểu quy củ? Giám quân đại nhân danh tự, cũng là người có thể đeo đi ra. Lúc này, trong phủ một cái lao giả chấm dãi đi ra. Mạc quản gia, ngài làm sao ra? Mấy cái khôi giáp binh sĩ nhìn thấy lao giả này lúc, không khỏi là cười lấy lòng mở miệng. Ta vừa vặn ra, vì đại nhân lão nhân ra ông ta mua một chút vật liệu, lại không muốn gặp loại chuyện này, a. Đang khi nói chuyện, cái này Mạc quản gia con mắt dần dần bỏ vào tô dạ trên thân, khi mắt, cười lạnh. Tô dạ? Ha ha, ngươi cái này Thiên bác học viện phản bội chạy trốn chi đồ dám xuất hiện tại chúng ta quan phủ trước mặt. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền giúp Thiên Bắc học viện làm việc tiện, ngươi tới đem tiểu tử này lấy xuống. Đến lúc đó Thiên bác học viện tuyên bố ban thượng, ta làm chủ, một người cho các ngươi 10 vạn kim tệ ban thượng. Mạc quản gia lười biếng nói, nghe tới 10 vạn kim tệ ban thượng, những người này không khỏi là nhảy cẫng. Tô Dạ lại là lúc đầu, cái này Mạc quản gia thật đúng là lòng dạ hiểm độc vô cùng, 3000 vạn kim tệ cho 10 vạn. Bất quá hắn cũng sẽ không tùy ý những người này bắt lại, nói ra, Mạc quản gia trước không nên gấp gáp, trong tay của ta có giang đại nhân cho kim bài, ngươi có thể xem qua xem một chút. Minh đô quận đại nhân, chính ta thấy thẩm đại nhân, ngài muốn bắt ta, đó chính là không cho tuần phủ lớn người mật mũi. Nghe tới Minh Đâu quận tuần phủ đại nhân mấy chữ, Mạc quản gia nào nào, mắt to nhìn thoáng qua tô dạ trong tay kim bài, không khỏi lập tức phất tay. Trước dừng lại, những lính khôi giáp binh sĩ không dám cái mệnh, lập tức dừng lại, con mắt nhìn xem Mạc quản gia cùng Tô dạ, không biết hai người này đến cùng có ý tứ gì. Mạc quản gia đi tới Tô dạ bên cạnh, nhíu mày lại, gỡ xuống kim bài xem xét, đúng là tuần phủ kim bài không thể nghi ngờ, không cách nào chất vấn. Nhìn xem cái này kim bài, Mạc quản gia rơi vào trầm tư ở trong. Cái này kim bài đúng là Giang Thiên Nam đại nhân kim bài không thể nghi ngờ, bất quá ngươi khả nghi trình độ vẫn chưa dám ít. Trước đệ ép, theo ta gặp được thẩm đại nhân rồi nói sau." Mạc quản gia ngữ khí lạnh như băng nói. Nghe lời này, một bên những lính khôi giáp binh sĩ đều nói ra, "Tiểu Hữu, thành thật một chút, cùng chúng ta đi vào đi. Tô giả cũng biết quý củ, rứt khoát từ bỏ chống lại, tại những binh sĩ này trông giữ phía dưới, tiến vào trong phủ." Đợi đến tiến vào trong phủ, không đến bao lâu cơ phù, Mạc quản gia liền dẫn Tô Dạ, một đường xoay trái rẽ phải, đi tới một tòa phủ đệ trong thư phòng. Thư phòng này trung quanh trọng binh giữ, lại là so bên ngoài thủ vệ mạnh hơn khất. Thực lực đều đã đạt tới cung cảnh đệ nhị, trọng đệ tam trọng chi đao, có thể nhìn ra được Trong thư phòng tất nhiên là một vị đại nhân vật. Tô giả hai mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thư phòng, một lao giả dâu bạc trắng chính liếc nhìn sách trong tay, rất là nghiêm túc. Phát hiện có động tính, nó như lão tăng bất động con mắt mới chậm chạp mở ra. Mạc quản gia, làm sao rồi? Trầm Hiệu Phong kinh ngạc nhìn xem Mạc quản gia cùng Tô giả đến, ánh mắt bên trong hiện lên một tiếng nghi hoặc. Mạc quản gia vội vàng tiến ra đón, nhu hòa cười nói, thầm đại nhân, là như vậy, tiểu tử này tên là Tô Dạ." "Tô Dạ?" Nghe tới Tô Dạ hai chữ, Trầm Phong thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Tô giả, chính là Thiên Bắc Học viện làm đến sôi sùng sục lên, muốn truy sát kia tên phản đồ Tô Dạ. Đúng, chính là người này." Mạc quản gia nói. Châm Hữu Phong trên giới dò xét một chút Tô Dạ, ngược lại là nhếch miệng lên, mỉm cười, "Các ngươi buông tay ra đi, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn trong tầm tay hắn. Tô Dạ tiểu hữu chỉ là không nghĩ chấp nhặt với các ngươi mà thôi." Một đám binh sĩ tự nhiên nghe lời vô cùng, lập tức buông ra Tô Dạ. Thầm đại nhân, chúng ta cái này nhưng đều là tinh nhuệ binh sĩ, đạt tới mệnh nguyệt cảnh định phong cao thủ a." Mạc quản gia kinh ngạc nói. Tô Dạ tiểu hữu cảnh giới võ đạo đã đạt tới Huyền cung cảnh đệ nhất trọng, mà lại thể nội linh lực cực kỳ năng lượng. Sợ là phụ thông huyền cung cảnh đệ nhị trọng cao thủ cũng không gì hơn cái này, ngoài cửa những thủ về này, sợ là ngay cả một chiêu đều qua không được. Trầm Hựu Phong bắt đầu cười nói, "Tô giả hơi sững sờ, cái này Trầm Hiệu Phong ánh mắt thật đặc, chỉ là nhìn mình một chút, trên giới cao thấp, lại đều bị nó nhìn ra bảy tám phần. Nhắc tới cũng là, Trầm Hựu Phong làm Trung Châu quan phủ cao người cầm quyền, cùng Giang Thiên Nam gần như bình khởi bình tọa. Chỉ sợ một thân thực lực, tuyệt không thua gì Thiên bác học viện những này đỉnh cấp thế lực người mạnh nhất, nhất cũng tại linh dịch cảnh ngũ trọng tả hữu. Các ngươi đem cái này Tô Dạ mang qua tới làm cái gì? Hưởng ta trên công, không có cần thiết này đi." Việc này không cần thiết cùng ta đặc biệt nói hạ, mà lại, lấy năng lực của các ngươi cũng bắt không được Tô giả tiểu hữu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Hựu Phong quan sát tỉ mỉ, bình tĩnh không lay động là nói. Mạc quản gia vội vàng tuần tự mà nói, đại nhân, là như vậy, ngài nhìn cái này mại kim bài." Trầm Hựu Phong đón lấy cái bài, đại khái nhìn qua, sướng sờ một chút. "Ồ, đây là Giang huynh lệnh bài, ngươi làm sao lại nằm giữ?" Trầm Hựu Phong nghi hoặc hỏi. Mạc quản gia nhìn về phía Tô Dạ, là Tô Dạ lên. Tô Dạ nhìn thấy Trầm Hiệu Phong nhìn mình, trọng nói, "Thẩm đại nhân, vãn bối thụ Giang đại nhân nhờ đến đây tìm thẩm đại nhân hỗ trợ. Giang Thiên Nam chính là ta chí hữu, có gấp cái gì, ngươi có thể nói." Trầm Hiệu Phong kiểm tra một hồi lệnh bài, phát hiện đồng thời vô vấn đề, nói với Tô giả lời nói, ngược lại cũng biến thành vô cùng mở mau dậy đi. Quy 1 chương 417, Huyền cung cảnh thứ nhìn nặng. Chương 413, Huyền cung cảnh thứ nhìn nặng. Tô giả nghe vậy, cũng cơ bản xác định Trầm Hiệu Phong cùng Giang Thiên Nam quan hệ. Chí ít hiện tại đến nhìn, Trầm Hiệu Phong nghe tới Giang Thiên Nam ba chữ thời điểm, sắc mặt liền đã cùng bắt đầu hoàn toàn không giống, thái độ đối với hắn cũng là hoàn toàn khác biệt. Tô thấy thế, cũng không còn tiến hành che giấu, cung kính nói ra: Thẩm đại nhân, ta không biết ngài có phải không hiểu rõ minh đô quận tình huống, hiện tại minh đô quận, cổ yêu tộc hành hành, Giang Thiên Nam đại nhân một người quản chế toàn bộ minh đô quận, đối kháng hoành hành cổ yêu tộc, mặc dù tạm thời có thể đề phòng những này cổ yêu tộc xâm lấn, nhưng nói thực ra, cổ yêu tộc lực lượng 10 phần mạnh mẽ, tương lai sẽ phát sinh cái gì, thế sự khó liệu. Cho nên, Giang đại nhân phòng ngừa chủ đáo, muốn từ thẩm đại nhân ngài nơi này mượn tới một chút binh lực, dùng cái này đến đối kháng cổ yêu tộc về sau không biết tình huống, chẳng tương lai xuất hiện khó mà chống đỡ tình huống. Minh đô quận vậy mà phát sinh loại tình huống này, chúng ta làm sao không biết được? Đúng vậy a. Trước kia Giang đại nhân an bài qua binh lực đến đây, bất quá cũng không biết là bởi vì quá sang nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân khác, tin tức tựa hồ cũng không có bình yên đến qua Trung Châu. Tô giả nói như thế nào nói? Trầm Hữu Phong nghe vậy, nhíu nhíu mày, thần sắc càng thêm lưng trọng lên. Giang huynh làm người ta hiểu rõ, nó đã có thể nói ra những lời này ra, chỉ sợ Minh Đô quận tình huống hiện tại, đúng là có chút nước sôi lửa bỏng. Trầm Hiệu Phong đứng chắp tay. Nói xong lời này, hắn cũng nhìn thật sâu một chút Tô giả. Hắn ngay từ đầu còn không có làm chuyện, bởi vì Tô Dạ cảnh giới đạo làm cung cảnh nhất trọng mặc dù ưu tú. Thế nhưng là Trung Châu cũng không phải là không có cùng loại thiên tài. Thế nhưng là hắn lại nghe nói Tô Dạ là tới từ Minh Đô Quốc lúc, kiểu ý nghĩa liền không giống. Nói cách khác, Tô Dạ cũng không phải là ngay từ đầu liền thân ở Trung Châu. Tô Dạ vẫn chưa trả lời, tiên lặng chờ Chẩm Hữu Phong đáp án. Chẩm Hữu Phong tạ hữu do dự một hồi, giảng đạo: "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây đưa tin, ta phi thường cảm tạ. Cái này Minh Đô quận tình trạng, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đi Minh Đô quận nhìn lên một cái, đến cùng như thế nào, cũng từ ta tự mình cùng Giang huynh đến trò chuyện đi." Vừa vặn ta cũng đã thật lâu không có đi qua Minh Đô quận, thấy một chút Giang huynh. Lần này chính là một cái không sai phù hợp cơ hội. Tô Dạ nghe đây, thở dài một hơi. Trầm Hiệu Phong có thể nói như thế, đã đủ ý tứ, chỉ là an bài binh lực, hoàn toàn có thể lựa gạt lựa gạt. Bất quá nó lại lựa chọn tự mình quá khứ, có thể thấy được nó xác thực coi Giang Thiên Nam là làm bằng hữu. Kia thẩm đại nhân, cái này Tô Dạ, làm sao bây giờ? Một bên mạc quản gia muốn nói lại thôi, bờ môi khẽ mở, giảm thấp thanh âm nói. Trầm Hữu Phong cơ cơ ống tay áo, ra hiệu mạc quản gia không muốn xen vào, chợt chắp tay nói ra, "Tô Dạ, ngươi nếu là bị Giang huynh an bài đến Trung Châu đến báo cáo tin tức, làm sao lại cùng Thiên Bắc học viện dây dưa bên trên liên quan?" Tô Dạ bị Trầm Hựu Phong hỏi như thế lên, đắng chát cười nói, "Việc này nói rất dài dòng, ta vẫn chưa phản bội chạy trốn Thiên bác Học viện, chuẩn xác mà nói, ta căn bản không có gia nhập Thiên bác Học viện bên trong." Trầm Hựu Phong nghe đây, khi mắt, "Ngươi đến cùng như thế nào đắc tội Thiên bác Học viện sự tình, ta xác thực không dễ chịu hỏi, như vậy đi, Tô giả, ngươi trước hết tại ta phủ thượng nghỉ ngơi hai ngày đi. Trong hai ngày này, ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự, về sau, chuyện của ngươi, liền về sau rồi nói sau." Tô giả nghe tới Trầm Hựu tận lực nhắc lên 2 ngày sự tình, thần gợi khổ mà ra. Trầm Hựu Phong ý rất rõ ràng, cho dù là nó làm vì quan phủ lực lượng Tại nó trong phủ đệ cũng là không thể lưu lại quá lâu. Tô giả trầm tư một lát, lo lắng Trầm Hữu Phong có thể hay không hướng Thiên bác học viện mà báo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Trầm Hữu Phong thực lực, nói đem mình cầm xuống quả thực dễ như trở bàn tay, mình đến tìm nó trước, liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, làm gì lại lo lắng hai ngày này sự tình. Đa Tạ Thẩm đại nhân. Tô Dạ trịnh trọng nói. Người tới, đem Tô giả tiểu hữu hào hào an dưỡng một chút. Trầm Hữu Phong nói. Tô giả nghe đây, tại rất nhiều tỉ nữ dẫn đầu hạ, cứ như vậy nơi này trong phủ đệ an ngừng tạm tới. Đợi đến Tô Dạ sau khi rời đi, Mạc quản gia không khỏi lo lắng mà nói, đại nhân Ngài thật định đem cái này tô dạ lưu lại à? Cái này tại chúng ta thẩm phủ cũng không phải cái gì sự tình tốt à? Trâm Hiệu Phong chắp tay nói, việc này ta há lại sẽ không biết, chúng ta quan phủ hiện tại không thể cùng thiên bác học viện chơi cứng, nếu để cho thiên bác học viện biết nói chúng ta thu lưu cái này, đến lúc đó tại chúng ta thẩm phủ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta thẩm phủ nhưng đắc tội không nổi thiên bác học viện à? Mạc quản gia lung tung nói, dù vậy, Ngài còn thu lưu cái này tô dạ, chẳng phải là có chút không ổn. Trâm Hiệu Phong phất tay lạnh hừ một tiếng Ta xác thực không muốn đắc tội Thiên bác học viện, bất quá không có nghĩa là ta lão Hưu an bài người tới, ta ngay cả bao che hắn hai ngày đều làm không được. Việc này hai ngày sau rồi nói sau, ta tự có ta phân đất. Ngay đây, Mạc quản gia cùng những người khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, không còn dám nói nhảm nhiều. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là tại thẩm phủ bên trong giàn xếp lại. Cái này nhất an bỗng nhiên, Tô Dạ nhắm mắt tú dưỡng. Ta cảnh giới đã đạt tới viên mãn, ngược lại là có thể nếm thử đột phá một chút. Tô Dạ trong lòng rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian này bỏ mạng 43, nhất là hôm nay một trận tác chiến. Ngược lại là dẫn động cảnh giới của hắn một đường đạt tới giếng phu kỳ. Nếu như là phong tới ngày thường, hắn quả quyết sẽ không mạo hiểm hai ngày xung kích cảnh giới. Nhưng bây giờ, thực lực với hắn mà nói phi thường trọng yếu, dù là vẹn vẹn hai ngày, hắn cũng được ý nghĩ nghĩ cách đột phá một chút tự thân cảnh giới. Mà kệ, Tô Dạ hai mắt nhắm lại, lấy ra mấy cái phụ tá thiên tài địa bảo, bắt đầu lựa chọn luyện hóa. Sau đó, hắn cảnh giới võ đạo bắt đầu cấp tốc dâng đi lên, kêu huyền cùng cảnh đệ nhất trọng cảnh giới pháo bắt đầu rung cấp tốc đi lên tầng trưởng, dần dần đã đột phá huyền cung cảnh đệ nhị trọng dấu hiệu. Hai ngày có thể nói cực nhanh, chỉ là đảo mắt công phu liền đã trôi qua. Đợi đến hai ngày sau, Trầm Hữu Phong bọn người đã đi tới Tô Dạ trong chỗ. Mạc quản gia cau mày nói: thầm đại nhân, cái này Tô Dạ không biết tốt xấu như thế, nói là hai ngày, hôm nay lại còn ở tại chúng ta thẩm phụ bên trong, hắn chẳng lẽ sẽ không phải thật dự định thường chú trong phủ chúng ta đi? Có muốn hay không ta đi đem hắn kêu đi ra?" Trầm hiệu Phong quả thật có chút không vui, bởi vì hắn cùng Tô Dạ nói qua, Tô Dạ không có khả năng không rõ tình cảnh của hắn. Trong vòng hai ngày không có từ bên trong ra, là có chút quả thực không ổn. Bất quá ngay tại hắn thần hồn dò xét ma đi lúc, lại là vung tay náo, chứ không nên gấp gáp. "Thẩm đại nhân, làm sao rồi?" Mạc quản gia kinh ngạc hỏi. "Cái này tô dạ, đáng tiếc a, đáng tiếc." Trầm Hữu Phong phất tay nào nói. Một bên thành viên gia đình không khỏi là kinh ngạc, không biết Trầm Hiệu Phong đột nhiên nói lời này rốt cuộc là ý gì. "Hảo hảo cảm ứng một chút tiểu tử này đang làm cái gì." Trầm Hữu Phong trùng điệp đạo. Mạc quản gia cũng là hảo thủ, cảnh giới đạt tới Huyền cung cảnh đệ tam trọng, giờ phút này song mắt nhìn đi lúc, cẩn thận mở rộng thần hồn, lại là ngược lại hút miệt khí lạnh. "Tiểu tử này, vậy mà, vậy mà tại xung kích Huyền cung cảnh đệ nhị trọng." Mạc quản gia đồng tử co rụt lại quy một chương 418, một đường sinh cơ. Chương 414, một đường sinh cơ. Trầm Hựu Phong chắp tay nói ra, kỳ thật ngay từ đầu biết được tiểu tử này đến từ mình đâu có lúc, ta liền đã tương đương kinh ngạc. Nếu như ta không nhìn lầm, tuổi của hắn hẳn là bất quá chừng 20. Ta biết rõ có thể 20 tuổi đạt tới Huyền Cung cảnh trung châu thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sợ là cũng liền kia cổ kiếm Tông Kim Vũ Dương năm đó có thể làm được những thứ này, mà nó hiện tại cái dạng gì thực lực, các vị hẳn là rất rõ ràng. Mạc quản gia lắc đầu nói, "Thẩm đại nhân, tiểu tử này lại thế nào lợi hại, cũng không đến nỗi cùng Kim Vũ Dương so đi." Vũ Dương không nói ổn thỏa trung châu đệ nhất thiên tài, nhưng nó nếu nói thứ hai, chỉ sợ dám ngồi thứ nhất cũng không có mấy người đi. Ha ha, tiểu tử này hiện tại chừng 20 tuổi, đã bắt đầu xung kích huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Trầm Hữu Phong nói ra, thực tế không biết thiên bác học viện vì sao không cố mà chân quý dạng này một thiên tài. Mà quản gia cố nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng là Tô giả hiện tại đích thật là đang hướng phía huyền cung cảnh đệ nhị trọng bắn vọt. Mà lại nếu như con mắt không có vấn đề, tận đều có thể nhìn ra được. Tô xung kích cung cảnh đệ nhị trọng, sợ là phần 7. Đích xác, đối với Tô Dạ mà nói, xung kích cung cảnh đệ nhị trọng đã là 10 phần chắc chín sự tình Kỳ thật trước kia không có mở ra đệ tam trọng thần thể trước đó, hắn xung kích huyền cung cảnh đệ nhị trọng tuyển sẽ không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là hắn mỗi lần mở ra nhất trọng thần thể, thiên phú liền sẽ thẳng tắp lên cao, thần thể mang tới chỗ tốt vô cùng vô tận, đến mức hắn hiện tại cảnh giới võ đạo tăng lên, cũng là so ngay từ đầu mạnh hơn quá nhiều. Tô Dạ hiện tại càng thêm hiếu kỳ tiếp xuống sau tam trọng thần thể sẽ là bộ rắn gì, bởi vì giống như nay mở ra, cái này đệ tam trọng ám quân thể, liền đã bá đạo như thế. Thành. Tô Dạ ánh mắt lại, chỉ một thoáng, huyền cung cảnh đệ nhị cảnh giới đột nhiên đột phá chất đè vững như bàn thạch xuống tới. Xong rồi, Tô giả nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp đem lại hơi vững chắc một chút cảnh giới, liền thấy ở bên ngoài chờ đợi lấy Trầm Hữu Phong. Tô giả biết Trầm Hữu Phong ý tứ, không tốt trì hoãn, lập tức đẩy cửa ra, thầm đại nhân." Trầm Hữu Phong lên mấy phần chắc gần lòng yêu tải, "Tô Dạ đích xác yếu tố, nếu như phóng tới bình thường, hắn quả quyết sẽ thu Tô giả làm nô đệ, hảo hảo đối đãi tại nó, bồi dưỡng tại nó. "Chỉ tiếc, Tô Dạ đắc tội với ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Thiên Bắc học viện, làm Thiên Bắc học viện phản bội chạy trốn chi đồ." Như vậy, hắn Trầm Hữu Phong coi như muốn rút, cũng là lực bất tòng tâm. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi kỳ thật không cần sốt ruột, trước tiên có thể vững chắc một chút cảnh giới lại rời đi cũng không muộn." Trầm Hữu Phong nói. "Tô Dạ nghe đây." mỉm cười nói, "Không cần, lưu ở nơi đây hai ngày đã đủ cho Thẩm đại nhân thêm phiền phức." Trầm Hữu Phong nghe vậy, trùng điệp thở dài, "Tô Dạ, ngươi là Giang huynh an bài người tới, ta vốn nên hảo hảo chiêu đãi ngươi, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể để ngươi lưu lại hai ngày, liền muốn rời khỏi." Thực tế là trong lòng băn khoăn. Tô giả bật cười lớn, "Thẩm đại nhân không cần ấy nấy ta có thể lý giải ngài tình cảnh, ngài có thể thu lưu 2 ta ngày, đã hết lòng tận, không cần lại trong lòng băn khoăn cái gì. Đây là ta phiền phức của mình." Ta mình có thể xử lý. Trầm Hữu Phong nghe đây, đối Tô Dạ ngược lại là mấy phần leo mắt mà nhìn, "Tô Dạ, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào?" "Ta muốn rời khỏi Thẩm phủ, sau đó nghĩ biện pháp rời đi Tuyên Thành." Tô Dạ nói. Trầm Hữu Phong nhìn Tô Dạ đồng thời vô tại Thẩm phủ lưu thêm ý tứ, trong lòng càng là băn khoăn Tô Dạ tiểu hữu, Tuyên Thành hiện tại đã bị Thiên bác học viện người bao bọc vây quanh, việc này ngươi hẳn là có chút rõ ràng đi." "Ân, văn bôi đối đây, có chút đầu mối." Tô Dạ nói. Trầm Phong nhìn chằm phát hiện Tô căn bản không có nửa chút động giêu, nói rời đi thời điểm, cũng là thuần túy vô cùng không có nửa điểm phụ thuộc mình để cho mình hỗ trợ ý tứ, trong lòng càng lại nãy không thôi. Tô Dạ, ta mặc dù không có cách nào bảo đảm ngươi tại ta thẩm phủ bên trong, bất quá cho ngươi mưu một con đường sống, vẫn là không thành vấn đề." Trầm hiệu Phong chấp tay nói. "Thẩm đại nhân ý tứ là, Tô Dạ ngẩn người. Trầm hiệu Phong mỉm cười, đây cũng là ta lúc đầu mục đích. Tô Dạ, ngươi lại đi theo ta đi." Tô Dạ không biết Trầm Hựu Phong ý tứ, đi theo đối phương bộ pháp, một đường đi tới thẩm phủ trong hậu viện. Hậu viện này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà ai biết Trầm Hựu Phong tay lên, nguyên bản mấy cây che trời chuột tại chỗ hoành không rút lên, đó lấy Cái này dưới cây giả mặt lại là một cái màu đen hố to hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Nơi này có một đầu ám đạo, là có thể thông hướng tuyên thành bên ngoài, trước kia làm đây là cân nhắc đến chúng ta quan phủ binh sĩ bí mật xuất hành mà làm. Hiện tại có thể mượn ngươi dùng một lát, cũng coi là ta tận ta sau cùng một chút trợ giúp." Trầm Hữu Phong nói. Tô giả nghe vậy." chắp tay nói, "Đa tạ thẩm đại nhân. Không cần cảm ơn ta, ta cùng Giang huynh giao tình, lại cũng chỉ có thể vì ngươi làm được những này." Trầm Hữu Phong nói ra, "Tốt, ngươi đi theo ta đi, ta màng người già tuyên thành." Tô Dạ gật đầu đáp ứng, cùng Trầm Hữu Phong cùng một chỗ, rơi vào trong thông đạo. Cái này thông đạo dưới lòng đất làm đích xác thực tinh xảo vô cùng, Tô Dạ cùng Trầm Hiệu Phong một đường tiến lên, bất quá khoảng một canh giờ thời gian, liền đã thấy trong thông đạo rơi xuống một đạo sáng rực. Cái này sáng rực không biết là từ đâu tràn ra, liền không khó phán đoán, thông cáo đã đạt tới cuối cùng. "Đến." Trầm Hựu Phong nói. Tô Dạ thần hồn nhìn lại, có thể cảm ứng được ngoài thông đạo chính là một mảnh vũ tĩnh dòng sông, trong lòng cảm kích không thôi. Nếu để cho chính hắn rời đi tuyên thành, hắn chỉ sợ không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới, mà lại có thể hay không rời đi vẫn là số. Lần này đạt được Trầm Hựu Phong trợ giúp, ngược lại là cho hắn không nhỏ sinh cơ. Trầm Hữu Phong, ngược lại là cược đúng rồi. Thực tế là rất cảm tạ thầm đại nhân." Tô giả nói. "Tô giả, ngươi bị Thiên Bác Học viện truy sát, cuộc sống sau này nhất định sẽ không tốt qua. Chuyện của ngươi ta không rõ ràng cụ thể, bất quá liền lấy ngươi bây giờ xem như Thiên Bác Học viện phản đồ tội danh, muốn ở Trung Châu tồn sống sót, chỉ sợ sẽ không quá đơn giản." Trầm Hữu Phong nói. Tô giả mỉm cười nói, "Sự tình đã ra, vạn lối cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Nhìn xem Tô giả bình tĩnh tự nhiên, Trầm Hữu Phong không khỏi lại xem trọng Tô Dạ mấy phần. Nếu là đổi lại người khác bị Thiên Bắc Học viện truy sát, Sợ sớm đã hoàng tâm trí tôi giả ngược lại tốt không có chút rung động nào hoàn toàn cùng cái không có việc gì đồngạ nó vẫn chỉ là một người trẻ tuổi A tô giả nếu như ngươi thật muốn mạng sống ta ngược lại không phải là không thể được cho ngươi một chút hy vọng sống trầm hiệu phong nhắc nhở tô giả nghe tới Trầm hiệu phong nhắc nhở kinh ngạc hỏi thẩm đại nhân nói tới cái này một chút hy vọng sống là chỉ toàn bộ Trung Châu, hiện tại tất nhiên không có người sẽ dám thu lưu ngươi điểm này không thể nghi ngờ bởi vì không ai sẽ bước lên đắ tội thiên bác học viện phong hiểm đi bao tre ngươ coi như ta cũng giống như vậy Bất quá có một cái thế lực lại là khác biệt, bọn hắn không gây Thiên bác Học viện, nhưng Thiên bác Học viện cũng tuyệt đối không dám trêu chọc tại bọn hắn. Trầm Hựu Phong chém đinh chắn sắt nói, đối cái thế lực này, ngươi phần tin tưởng. Quy một chương 419, cao giai pháp sư có thể bảo vệ ngươi. Chương 415, cao giai pháp sư có thể bảo vệ ngươi. Tô Dạ không khỏi nói, Thẩm đại nhân nói tới cái thế lực lạ nãy chỉ, Pháp sư cung. Trầm Hựu Phong không nóng không đổi đạo. Tô Dạ nghe đây, hơi sửng sở, pháp sư cung. Rất kinh ngạc đúng không? Trầm Hiệu Phong cười ha hả nói, Tô Dạ quả thật có chút kinh ngạc. Tại văn bố trong mắt, cái này pháp sư cung giống như vẫn luôn là trung lập thế lực, mà lại, tựa hồ thế lực cũng không thế nào mạnh bộ dáng. Điểm này ngược lại là không sai, bất quá Tô Dạ tiểu hữu ngươi cũng đã biết, pháp sư cung trải rộng cũng không phải chỉ là một trong đó châu, cũng không phải Già châu, mà là toàn bộ đại lục. Đều có pháp sư cung thế lực. Pháp sư cung thế lực chi lớn, đủ để trải rộng đại lục, ngươi nói Thiên bác học viện, tại pháp sư cung trước mặt, tính là gì?" Trầm Hựu Phong cười nói. "Tô Dạ nghe đây, sát thực cũng là có một chút đầu mối." Đích xác, lục không bền lòng truyền thừa trong trí nhớ, cũng là có thể nhìn ra được. Pháp sư cung đúng là trải rộng toàn bộ đại lục. Có lẽ đơn độc một chỗ pháp sư cung thế lực không tính là gì, thế nhưng là cả cái cự đại pháp sư cung hệ thống, ý nghĩa liền không giống. Đối với một chút không có gì kiến thức người, có lẽ dám trêu chọc pháp sư cung, thế nhưng là một chút có kiến thức người, bọn hắn liền tuyệt không dám trêu chọc pháp sư cung người. Một khi đắc tội pháp sư cung, vậy rất có thể dẫn tới một cái người tưởng tượng cũng không nổi đạt được pháp sư cung cường giả. Trầm Hựu Phong nghiêm túc nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể tại pháp sư cung nội, lấy được địa vị tương đối cao. Bằng không mà nói, hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Tại pháp sư cung nội, Muốn lấy được cái dạng gì địa vị? Tô giả hiếu kỳ nói. Tối thiểu nhất cũng được cao giai pháp sư mới được." Trầm Hữu Phong nghiêm túc nói. "Tô giả nói nhỏ, cao giai pháp sư." Trầm Hữu Phong nhẹ gật đầu, "Không sai, Tô giả tiểu hữu nên cũng biết, pháp sư tại cái này Gió Châu địa vị, mà lại cái địa vị này không chỉ là giới hạn tại Gió Châu, còn có toàn bộ đại lục, cái địa vị này đều như quý tộc một dạng trí cao vô thượng. Nhất là những cái kia lợi hại pháp sư, bọn hắn sáng tạo ra một bản võ kỹ cùng công pháp, không biết bao nhiêu thế lực đều phải ý nghĩ nghĩ cách định bợ tại nó, gắt tội hắn. Kia chỉ sợ cũng phải làm tốt trở thành thế lực khắp nơi công địch chuẩn bị." Cho nên, ngươi như thật có năng lực thành vì một cái cao dài pháp sư, không nói trước ngươi có thể tại pháp sư cung nội có hy vọng cực cao, chính là thế lực khác cũng được khách khách khí khí với ngươi, càng đừng đề cập là muốn đi động tới ngươi. Bất quá đáng tiếc, đại lục này bên trên mỗi một vị ưu dị pháp sư đều cần thiên phú rất cao, trải qua thiên truy bách luyện tôi luyện, phương mới có thể tu thành. Nếu như ngươi là pháp sư, cái này pháp sư cung ngươi mà nói vẫn là một cái cơ hội. Nhưng cũng tiếc, ngươi sao có thể là một vị pháp sư? Bằng không mà nói, ta ngược lại là có thể giới thiệu một vị lão hữu cho ngươi. Trầm Phong nói nhiều như vậy, chính mình cũng cảm thấy không có yên lòng. Phải biết, Tô Dạ còn trẻ như vậy, cảnh giới võ đạo cao như thế, nó nếu nói tại pháp sư một mạch bên trên, còn có thành tích, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Nhưng Tô Dạ lúc này lại là suy nghĩ một hồi, gãi gãi đầu, "Thẩm đại nhân, cái này, Vạn Bối, chính là một vị pháp sư." "Cái gì?" Trầm Hữu Phong bỗng rưng rẽ dần mình, còn lại đi theo Mạc quản gia mấy người cũng làm mở to hai mắt. "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cũng không nên lung tung nói đùa a." Mạc quản gia tức giận. "Cái này Tô Dạ không đến mức vì mạng sống, lời gì đều lập đi." Tô Dạ không có quá nhiều nút nữ, mà là từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Đây là vãn bối pháp sĩ lệnh." Tô giả nói, "Cái này pháp sĩ lệnh, đưa tới Trầm Hữu Phong trong tay." Trầm Hữu Phong cầm cái này pháp sĩ khiến nhìn kỹ, không khỏi con mắt co rúm lại, lộ ra khó có thể tin kinh hãi, bởi vì cái này pháp sĩ khiến bên trên thình lình sáng loáng viết số chữ to. "Tô Dạ, cao giai pháp sĩ." Cao giai pháp sĩ với hắn mà nói có lẽ không tính là gì, ở Trung Châu bên trong cũng không có gì đặc biệt cao địa vị, thế nhưng là Tô giả mới bao nhiêu lớn, trẻ tuổi như vậy, nó vậy mà là một cái cao giai pháp sĩ. "Cao, cao giai pháp sĩ." Mạc quản gia mấy người cũng là bị hù khẽ run rẩy. Rất rõ ràng Tô Dạ còn trẻ như vậy liền là một cao giai pháp sĩ. Kia phải là khái niệm gì sự tình? Trầm Hữu Phong cao giọng sướng cười lên, "Ha ha ha, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi thật đúng là nhiều lần để ta lau mắt mà nhìn a, tốt tốt tốt, đã ngươi là một cái cao giai pháp sĩ, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Ta hiện tại liền cho ngươi viết một bức thư tin, đến lúc đó ngươi tiến về Thiên Vận thành pháp sư cung trong, tìm kiếm cô trưởng lão lời nói, hắn sẽ thu lưu ngươi mấy ngày, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trở thành cao giai pháp sư, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái pháp sư, cùng pháp sư so sánh, quả thực là kém xa không ít." Tô tự nhiên lòng dạ biết rõ, Vạn buổi minh bạch, kỳ thật hắn đối với mình vẫn có một ít tự tin, hắn lần trước lấy được cái này cao giai pháp sĩ, vẫn chỉ là cấu nguyên cảnh thực lực. Vậy sẽ tự sáng tạo một môn một kiếm phá và pháp, đều không thế nào thi triển, liền đã lấy được cái này cao giai pháp sĩ thủ đoạn. Mà bây giờ, hắn lại tự sáng chế quá nhiều võ kỹ ra, lấy được cái này cao giai pháp sư có thể thành công hay không hắn không biết được, bất quá lấy được một cái bình thường đê giai trung giai pháp sư lại bài, với hắn mà nói nghĩ đến không khó. Trầm Hữu Phong hiện tại tật bút thư, chỉ là đảm mắt, liền đem một phong thư viết xong, đưa cho Tô giạc. Tô Dạ tiểu Hữu liền dùng cuốn sách này tin đi tìm ta người Lao Hưu kia là được. Đa tạ thẩm đại nhân. Tô giả đón lấy thư, cảm kích nói: "Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy." Trầm Hữu Phong nói: "Tô giả không dừng lại thêm, vạn bối liền đi trước một bước. Nói xong lúc, Tô Dạ liền đứng dậy rời đi, từ cái này trong thông đạo dưới lòng đất đi ra ngoài." Trầm Hữu Phong nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, thốn thức không thôi, như thế ưu dị người trẻ tuổi lại là như vậy vận mệnh nhiều thăng trầm, thực tế là làm cho lòng người bên trong không bỏ. Nếu như tiểu tử này không có phản bội Thiên Bắc học viện liền tốt, thẩm đại nhân đã trợ giúp nó nhiều như vậy, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá thẩm đại nhân Ngài nói tiểu tử này có thể tại Thiên bác Học viện trong tay sống sót sao?" Mạc Quản gia kinh ngạc hỏi. "Khó a." Trầm Hữu Phong trầm giọng nói ra, Thiên bác Học viện thế lực trải rộng toàn bộ Trung Châu, cơ hồ mỗi một cái khu vực đều có Thiên bác Học viện trưởng lão tại, đây cũng là Thiên bác Học viện chân chính kinh khủng địa phương, thế lực của bọn hắn nhân mã thực tế nhiều lắm. Nếu muốn giết một người, Tô Dạ tiểu hưu chỉ cần thân phận bại lộ, Bát Phương hội tụ, Tô Dạ tiểu hưu thực tế khó thoát khỏi cái chết. Về phần cái này pháp sư cùng, ta cũng chỉ là cho một cái kích nổ, bản thân liền không nghĩ tới hắn có thể lợi dụng cơ hội này mà sống, xem như cho một tiếng nho nhỏ hy vọng sinh cơ thôi. Tiểu tử này vậy mà thật sự là một cái cao dài pháp sĩ, thực tế gọi người khó mà tin được. Mà quản gia hiện tại đối Tô Dạ cũng không khỏi có chút khâm phục. Chấm hữu phong đuổi ngồi mai tôi, cao giai pháp sĩ là không sai, thế nhưng là tại cái này Trưởng kiếp nạn bên trong, hắn cái này cao giai pháp sĩ địa vị thực tế quá nhỏ bé. Cái cao giai pháp sư còn có địa vị không nhỏ trên lệnh, muốn nhảy lên trở thành cao giai pháp sư, tựa hồ thấy thế nào đều không quá hiện thực. Quy 1 chương 420, Trần Ngưng lửa giận. Chương 416, Trần Ngưng lửa giận. Cùng lúc đó, đế cung, tháp cao phía trên, Trần Ngưng ngồi sẽ bằng, lại là lo lắng, căng thẳng khuôn mặt Không có có mấy may thư giãn, tựa hồ là gặp cái gì khảm qua không được. Cũng chính là lúc này, mấy đế cung trưởng lão đến, chỉ bất quá, lại là không có để tần ngưng chuyển qua đầu, thậm chí nhìn nhiều đều không có. Cái này nhìn mấy tên trưởng lão không khỏi là hai mặt nhìn nhau, có chút trên mặt xấu hổ, trong lòng biết được tần ngưng chi như vậy nguyên nhân. Chỉ bất quá các nàng cũng không biết như thế nào khiến bảo, chỉ có thể nghĩ sau một lúc lâu, từ cách đó không xa linh viện thánh nữ đứng ra, dịu dàng nói ra, "Cung chủ, có một tin tức tốt." Nói, tần ngưng chất phát nói. Diệp Yu liên cảnh giới võ đạo đã tiến vào huyền cung cảnh, là vừa vận đột phá. Linh Việt Thánh Nữ dịu dàng nói, "Tần Ngưng nghe đây, khuôn mặt bên trên đích thật là hiện ra mấy phần vui mừng, bất quá rất nhanh, liền lại trở lại cái này lo lắng bộ dáng." Diệp Vũ Liên suốt con sao? Tần Ngưng ngưng trọng nói, "Không có, Diệp Vũ Liên vẫn đang bế quan." Tự hồ là dự định lại đem cảnh giới một lần nữa vững chắc một chút. Mấy cái trưởng lao nhau nhau nói, "Tần Ngưng nghe vậy, thở dài, lập tức ánh mắt nhìn qua phương xa, "Như vậy, Tô Dạ đâu? Có thể điều tra đến nó tin tức." Nghe tôi Tần Ngưng hỏi ra những này, một tất cả trưởng lão không khỏi thở dài, các nàng liền biết Tần Ngưng là muốn hỏi những này. Dù sao Đây cũng không phải là đối phương lần thứ nhất hỏi thăm về việc này. Từ khi Thiên Bác học viện tuyên bố ra lệnh truy nã về sau, Tần Ngưng biết được Tô Dạ tin tức, liền cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Nó lại muốn lựa chọn đi cứu Tô Dạ, điều này làm cho một đám đế cung trưởng lao cao tầng không khỏi là giật nảy mình, tự nhiên là nhao nhao ngăn cản Tần Ngưng ý nghĩ. Nói đùa, Tần Ngưng muốn đi cứu Tô Dạ. Đây không phải đắc tội Thiên Bác học viện sự tình, đế cung từ trên xuống giới không ai nguyện ý ủng hộ Tần Ngưng kết làm. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Ngưng mới cả ngày lẫn đêm ngồi tại cái này tháp cao phía trên rầu rĩ không vui, rất khó hiện ra vui vẻ một mặt. Bây giờ đối phương hỏi lại lên, một đám trưởng lao đối mắt nhìn nhau, không thể không nói nói, hiện tại Tô giả Hạ Lạc, chỉ sợ toàn bộ Trung Châu đều không có người biết được. Chúng ta đế cung cũng là hoàn toàn tìm không thấy, bất quá trước đây, quả thật có Tô giả mấy phần Hạ Lạc. Nói nghe một chút. Nghe tới có Tô giả Hạ Lạc, Tần Ngưng lập tức trở nên biểu lộ dục dỡ hẳn lên, kinh ngạc hỏi. Trước đây không lâu, tuyên thành bên trong, Thiên bác học viện ngoại viện trưởng lao từng tìm tới Tô Dạ, cũng tiến hành vây quét truy sát. Những trưởng lão này nói. Tần Ngưng thần sắc khẽ giật mình, kinh lập tức đứng dậy, thành công không. Không, không có. Mấy cái đế cung trưởng lão đều bị Tần Ngưng cử động giật nảy mình, không nghĩ tới Tần Ngưng sẽ phản ứng lớn như vậy, cái này Tô Dạ tại nó mà nói đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Tần Ngưng lúc này mới thở dài một hơi, phảng phất như là mình sống sở sợ trốn qua một trận đại kiếp nạn đồng dạng. "Về sau đâu?" Tần Ngưng hỏi. Đế cung trưởng lão không khỏi nói, "Về sau, Tô Dạ thành công phá vây, bất quá lại không thấy nó rời đi Tuyên Thành. Hiện tại Tuyên Thành bên trong đóng quân không ít tiên bác học viện tu giả, từ trên xuống dưới toàn bộ hành trình vây quét Tô dạ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không tìm được Tô hạ lạc cùng mối, Tô Dạ thật giống như giống từ Tuyên Thành xuất phát một dạng." Bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại lòng dạ biết rõ. Tô Dạ không có chạy ra Tuyên Thành, như vậy cái này Thiên bác Học viện chiếu vào khuynh hướng như thế số giới, Tô Dạ sớm muộn cũng sẽ bị Sư Sở Sinh Sinh cho bắt tới. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá loại lời này muốn nói cho Tần Ngưng nghe, nghĩ đến Tần Ngưng sẽ rất khó tiếp nhận đi. Nhưng dù vậy, Tần Ngưng cũng là trầm giọng nói, các ngươi phái người, tiến về Tuyên Thành bên trong, điều tra một chút Tô Dạ hạ lạc. Nếu như có thể tìm được Tô Dạ, đem nó bí mật đưa về chúng ta đế cung bên trong. Cung chủ, việc này tuyệt đối không thể a cái này Tô Dạ thế, nhưng là Thiên Bắc Học viện phản đồ, chúng ta đi cứu. Đó chính là Đắc tội Thiên Bắc Học viện." Mấy cái trưởng lao rối rít nói, "Đắc tội Thiên Bắc Học viện, Đắc tội Thiên Bắc Học viện. Các ngươi như thế sợ hãi Thiên Bắc Học viện? Cái này Thiên Bắc Học viện là lợi hại. Chẳng lẽ chúng ta đế cung liền phải ngoan ngoãn đối nó túi đầu sưng thần, theo lệnh mà làm?" Thần Ngưng vẫn nộ quát. Những trưởng lão này không khỏi là túi lầu nói, "Cung chủ, chúng ta tự nhiên nghe theo ý của ngài, chỉ là trưởng lão hội không đồng ý, chuyện này chỉ sợ." Nghe tới trưởng lão hội mấy chữ, Tần Ngưng toàn thân run lên, nhất thời trở nên bất lực xuống tới. Nang Lân trước muốn đi cứu Tô Dạ, Kết quả chính là bởi vì vì trưởng lao sẽ ba chữ bị ngạnh sinh sinh ép trở về. Nếu như nàng là đế cung công chủ, như vậy quyền lợi của nàng còn muốn so trưởng lao hội cao hơn một chút, thế nhưng là nàng là đại diện cung chủ, kể từ đó, liền sẽ dẫn đến trưởng lao hội cùng ý kiến của nàng không nhất trí lúc, nàng nhất định phải nghe lệnh của trưởng lao hội. Trưởng lao hội tổng cộng 12 tên trưởng lão, chính là đế cung 12 tên mạnh nhất trưởng lao cung điện, cái này 12 tên trưởng lao nếu như ý kiến nhất trí, như vậy liền có thể quyết định trong môn hết thảy lại sự, lựa chọn của nàng cũng sẽ bị trực tiếp phủ nhận. Đối với cứu Tô Dạ chuyện này, trưởng lão hội nhất trí cư tuyệt. Không có nửa điểm gãy tung chô trống, cũng liền tạo thành hôm nay chi tình huống. Tần Ngưng một năm năm đấm, hướng phía tháp cao bên cạnh cột hung hang một kích. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang, tháp cao bên cạnh cột liền đột nhiên bị mở ra một cái miệng lớn, Tần Ngưng đạp không mà đi, cực nhanh đi xa. "Cung chủ, ngài đây là muốn đi?" Linh Việt thánh nữ lo lắng hỏi. "Các người căn bản không biết, mình làm như thế, là đem một cái đến từ chúng ta đế cung hy vọng chắp tay đưa lên tuyển lộ. Người khác không biết, nàng chẳng lẽ còn không biết Tô Dạ Thiên Phú dị bẩm? Là một cái duy nhất có thể đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 2 trở lên thiên tài, loại thiên tài này tại đế cung mà nói đến cùng cỡ nào quý giá?" chỉ có nàng rõ ràng nhất, nhưng mà đáng tiếc là không ai sẽ nghe, chỉ coi là nàng lời nói của một bên. Những này đế cung trưởng lao mắt thấy tần ngưng như thế, nhao nhao theo sát phía sau, muốn trấn an tại đối phương. Tần Ngưng cầm nắm đấm, nội giận nói, ta muốn đi đạp tâm hồ tính tâm, đừng đến với ta. Thời gian trôi qua, đã mắt, đã là 10 ngày sau. Tô Dạ sự tình, khắp cả Trung Châu đều triệt để truyền ra, to lớn Trung Châu cũng biết có một cái tên là Tô Dạ nam tử, phản bội Thiên bác học viện, trở thành Thiên Bắc học viện trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy phản bội chạy trốn người. Đồng thời dùng cái này, chọc Thiên Bắc học viện, gây Thiên Bắc học viện toàn châu Hiện tại rất nhiều người đều biết, Tô Dạ thân ở Tuyên Thành bên trong, lọt vào Thiên bác Học viện càng ngày càng nhiều cường giả vùng đây, thế phải xinh xinh đem Tô Dạ cho từ đó bắt tới. Thế nhưng lại nhưng lại không biết, Tô Dạ đã sớm rời đi Tuyên Thành. Bây giờ, chỉ thấy một cái thân mặc áo bảo tím tại thân, che kín khuôn mặt, phong trần phó phó, trên mặt bị mặt nạ màu đen cản trở thanh niên nam tử, đi tới phương Tây, Thiên Vận Thành bên trong. Người thanh niên này, chính là trải qua một phen ăn mặc cách ăn mặc sau Tô Dạ, ẩn tàng thân phận, tiến vào Thiên Vận Thành bên trong. Mấy ngày nay sẽ trước tạm thời mỗi ngày ba canh, bởi vì muốn đi công tác đi nơi khác, đầu tháng mới có thể trở về. Mấy ngày nay ba canh có khả năng sẽ bù lại, có khả năng không bù, nhưng bù không bù, đều phải nói cho mọi người một tin tức đó chính là tháng sau cuối tháng sẽ một lần nữa đại bạo phát, giữ gốc 50 trường quy một chương 421, tiền truy nã tăng lên, chương 417, tiền truy nã tăng lên. Tô giả ăn mặc cách ăn mặc, vẫn chưa gây nên người nào chú ý, giống như là hán loại này đem mình bộ dáng che lại võ giả đồng thời không phải số yếu. Hắn hành tàu ở trong đám người, hoàn toàn là không đáng chú ý một viên. Bây giờ, Tô giả đi trên đường phố, thần hồn chiến khai, rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa hơi tụ tập đám người. Đám người này chỗ chú ý ánh mắt, nhưng cũng là cùng hắn có ngưỡng mộ quan hệ. Ta hiện tại thật đúng là nổi danh a. Tô Dạ thổn thức không tôi nói, chỉ nhìn trên tường tình tình cũng treo đến từ hắn lệnh truy nã, bất quá khiến Tô Dạ rất ngạc nhiên chính là, cái này lệnh truy nã cùng trước đó ẩn ẩn có chút khác biệt. Giá cả đề cao gấp đôi a. Tô Dạ lông mày nhướng lên. Hiện tại hắn treo thưởng rõ ràng là từ trước đó 3000 vạn kim tệ, đề cao đến 4500 vạn, không khó phán đoán, hiện tại Thiên Bắc học viện là thật vội vàng bắt đến hắn. Là bởi vì tuyên thành chạy trốn nguyên nhân a. Tô Dạ nắm chặt lại quyền. Thiên Bắc học viện thật đúng là muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ a. Tô Dạ nội tâm dần dần thiêu đốt lên phẫn nộ. Hắn mới đầu bởi vì sát thực cùng Thiên bác học viện không có gì thực chất cửu hận, cho nên đối Thiên bác học viện căm hận đồng thời không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là đơn thuần Thiên bác học viện muốn giết hắn, hắn bất đắc dĩ đào thoát mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn là thật sự tức giận. Thiên bác học viện là chân chân chính chính muốn đem hắn hướng tử lộ bên trên bước, không chừa cho hắn nửa điểm đường sống. Đã như vậy, hắn Tô giả tuyệt không phải mặc người chém giết người. Hôm nay Thiên Bắc học viện muốn tuyệt hắn sinh lộ, hắn Tô Dạ chỉ cần còn sống, đợi một thời gian tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả chi. Tô Dạ không có ở đây lưu lại quá lâu, hỏi một chút đường. Cuối cùng, đi tới Thiên vận thành pháp sư cung vị trí. Pháp sư cung trước vẫn chưa có bao nhiêu thủ vệ, bất quá rất hiển nhiên, cũng không có người nào sẽ đuổi ngủ, đi tìm pháp sư cung phiến phước. Tô giả đến lúc, hai cái thủ vệ kinh ngạc hỏi, vị này các hạ, đến ta pháp sư cung có gì muốn làm? Là như vậy, tại hạ muốn gặp một lần quý cung cô trưởng lão. Tô Dạ chắp tay nói. Những thủ vệ này nhìn thoáng qua Tô Dạ, nói ra, người muốn gặp cô trưởng lão? Là như vậy, phiền phước hai vị huynh đài, có thể giúp một tay thông báo một chút. Tô Dạ nói. Hai cái này thủ vệ nhìn thấy Tô Dạ khách khí như thế, hồi đáp, đã như vậy, Chúng ta giúp ngươi đi vào thông báo một chút cô trưởng làm đi, vị huynh đệ kia lại trước chờ đợi ở đây một hai. Không có vấn đề. Tô giả nói, hai cái thủ vệ phân ra một cái rời đi. Tô giả vẫn chưa sốt ruột, nơi này yên lặng chờ. Thời gian vẫn chưa tiếp tục quá lâu, vẹn vẹn số thời gian 10 hơi thở, cái này rời đi thủ vệ liền lại một lần nữa trở về, để Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, ám đạo tốc độ thần nhanh. Nó bên cạnh dẫn một cái hoa phát lão giả, lão giả này thân mang áo bào đen, mặt vững như đao, thần sắc bên trong lộ ra một cô âm tàn dư vị, xem xét liền cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hàn, Hàn trưởng lão. Đây chính là vị kia muốn tìm cô trưởng lão huynh đệ." Thủ vệ này có chút lung túng nói. Tô Dạ một mặt mờ mịt, lúc đầu cũng định tiến lên mai kiến, nhưng cẩn thận nghe xong, đối phương vậy mà không phải cô trưởng lão. "Tiền bối là. Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. "Ta là pháp sư cung Hàn Đình, nghe ngươi nói, ngươi muốn gặp cô trưởng lão." Cái này Hàn Đình mà không biểu tình mà hỏi. Tô giả lập tức chắp tay nói, "Không sai, không biết cô trưởng lão ở nơi nào." Hàn Đình lập tức cười nhạo mà ra, "Tiểu tử, ngươi cho rằng cô trưởng lão là ai? Ngươi muốn gặp là gặp. Cút nhanh lên đi, không biết nơi nào đụng tới đứa nhà quê, một điểm quy củ cũng đều không hiểu." Tô Dạ nghe đây, lông mày nhíu một cái. Vừa rồi những thủ vệ này rõ ràng đã muốn đi giúp hắn tìm cô trưởng lão, hiện nhiên gặp một lần cô trưởng lão cũng không khó. Nhưng người này lại đột nhiên nửa đường rẽ ra đến, nói với hắn những chuyện này, sao lại không gọi người không thể tưởng tượng. Tô giả thần sắc cứng lại, "Ta chỗ này có một phong thư, là từ Trầm Hữu Phong thẩm đại nhân tự mình viết, dẫn tiến ta nơi này đến tìm cô trưởng lão." Nói xong lúc, Tô giả đem cái này Trầm Hữu Phong cho thư, lập tức đẩy tới. Hàn Đình đón lấy thư, nhìn kỹ, trong mắt hơi híp, ngược lại là thật không nghĩ tới Tô Dạ lại còn có vật như vậy. Hắn trong mắt hơi chút thay đổi, lập tức Hàn Khí bước người mà nói: "Tốt người tên tiểu tử, Trầm hiệu Phong thẩm đại nhân thư ngươi cũng dám bắt trước, ta nhìn ngươi là gan to bằng trời, không muốn sống. Nói chuyện, nó tại chỗ đem Trầm hiệu Phong cho thư, xé rách không ra hình dạng gì, ném tới một bên. "Ngươi làm gì?" Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo. Hắn hiện tại bao nhiêu nhìn ra được một chút cục diễn ra, cái này Hàn đỉnh chỉ sợ là cố ý muốn làm khó dễ với hắn, ngay cả thư này đều cho xé bỏ. Bất quá mình cùng nó không oán không kỷ, lần thứ nhất cùng nó gặp nhau, cái này Hàn Định không có đạo lý làm khó chính mình. Đây cũng là hắn cảm giác kỳ quái địa phương. Hàn Đình biểu lộ âm lãnh, mấy người các người, còn đứng ngây đó làm gì, không tranh thủ thời gian có thể bắt được. Kẻ này gan to bằng trời, cũng dám tự tiện bắt trước thẩm đại nhân thư, không vổ xuống đi, còn lưu nó làm gì? Mấy tên hộ vệ thấy thế, nào dám làm trái mệnh, nhau nhau khí tức triển khai, dự định xuất thủ. Hàn Đình nhìn đây, cũng là cười lạnh mà ra, cái này Tô Dạ thành thành thật thật lăn không là tốt rồi, không phải ở đây cùng hắn chăng, cái gì lao sói với đuôi, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Tô Dạ nhìn thấy cái này Hàn Đình như thế, một trận lửa giận tiêu đốt. Mấy cái này hộ vệ thực lực không mạnh cũng liền mệnh huyệt cảnh thực lực, nếu như hắn muốn đem những hộ vệ này cầm xuống, lại dễ dàng bất quá. Bất quá thật nếu là động mấy cái này thủ vệ, sợ sẽ là hợp hàn đỉnh mục đích. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, lập tức dơ tay lên, đem kia đặt ở linh giới bên trong lệnh bài lấy ra ngoài. Các vị động thủ trước đó, làm phiền mời xem trước một chút cái này. Tô Dạ biểu lộ chấm thấp. Đây là cao giai pháp sĩ lệnh. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy lệnh bài này lúc, có chút dừng lại, Hàn Đình trưởng lão, cái này, người này có cao giai pháp sĩ lệnh, là chúng ta pháp sư cùng pháp sĩ a. Pháp sĩ? Hàn Đình thần sắc cứng lại, có chút sắc mặt khó chịu. Nếu như Tô giả là pháp sĩ, hắn lại nghĩ đều động nó, liền không dễ dàng như vậy. Hàn Đình trưởng lão, ngươi nói ta thư này có thể làm bộ, vậy cái này pháp sĩ lệnh có thể hay không làm bộ, ngươi trong lòng mình hẳn là rất rõ ràng à. Tô giả mặt không biểu tình nào. Hàn Đình ngay đây, sắc mặt cứng ngắc, rất là khó xử. Cái này Tô Dạ, tuổi còn trẻ như thế, thế nào lại là cái pháp sĩ? Các người đang làm gì? Nghe nói, có người tìm ta. Lúc này, một thanh âm đột ngột chen chân tiến đến, đi tới pháp sư ngoài cùng. Người này xuất hiện lúc, để một đám hộ vệ lập tức cung kính bái kiến, "Cô trưởng lão." Tô Dạ cũng hướng phía đến người nhìn lại. Phát hiện đối phương là một cái đồng dạng tuổi tác không nhỏ pháp sư cung trưởng lão, bất quá diện mạo cùng cái này Hàn Đình lại là hoàn toàn khác biệt, Hàn Đình toàn thân tản ra một cô âm tàn khí trước, nhưng cái này cô trưởng lão lại là hoàn toàn khác biệt, toàn bộ cho người cảm giác tràn ngập sinh cơ bừng bừng, Quy một chương 422, dùng tên Dạ Diệp Minh. Chương 418, dùng tên Dạ Diệp Minh. Nhìn một cái, liền có thể nhìn ra được cái này cô trưởng lão là các loại thiện người. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái, chấm Hựu Phong bản thân cũng không phải là một cái khác biệt người, vật hợp theo loại, có thể cùng nó làm bằng hữu liền không khó phán đoán cô trưởng lão tính cách cũng không thể so với Trầm hữu Phong kém đi nơi nào. Cô trưởng lão hiện tại một mặt kinh ngạc, ngắm nhìn một phía, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ liền vội vàng tiến lên, "Cô trưởng lão, vạn bố trải qua thẩm đại nhân giới thiệu, trước tới nơi đây tìm ngài." Tô Dạ đem pháp sĩ khiến dần dần thu hồi lại, trong lòng có chút cảnh giác không thôi. Dưới mắt đến xem, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn chưa phát sinh, bởi vì pháp sĩ khiến bên trên có tên của hắn, Tô Dạ hai chữ. Nếu như những người này đâu tự mảnh quan sát, thân phận của hắn liền liền bại lộ bất quá cũng may những người này chỉ nhìn cái này pháp sĩ khiến xác thực cùng hắn đầy đủ phù hợp, vẫn chưa là giả, cho nên không có chú ý pháp sĩ khiến bên trên danh tự. Hắn mới cũng đúng là bị bất đắc dĩ, mới đem cái này pháp sĩ khiến bạo lộ ra. Ồ. Vậy ngươi cùng những hộ vệ này nói chuyện há không liền có thể, làm sao lại náo thành bộ dạng như thế? Cô trưởng lão nhìn thoáng qua tô dạ trong tay pháp sĩ lệnh, cũng thỉnh chưa ngờ vực vô căn cứ cái gì. Tô dạ trẻ tuổi như vậy, liền đặt tới cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn, muốn gặp hắn không thể dễ dàng như được, không cần thiết dạ tá trầm Hựu Phong tiếng Mà lại biết mình cùng trầm Hựu Phong người quen biết không nhiều, có thể nói như vậy Tuân phân nửa đúng là từ trầm hữu phong giới thiệu. Tô giả nghe tới cô trưởng lão hỏi như vậy, chính là không có làm nhiều khách khí, đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng. Nghe nói như thế, cô trưởng lão biểu lộ trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Hàn Đình. Hàn Đình, muốn gặp ta người ngươi cũng dám cản. Cô trưởng lão vẻ giận dữ tràn lộ. Hàn Đình nhìn thấy cô trưởng lão đi tới, quả thật có chút xấu hổ, bất quá nó hiển nhiên cũng không sợ cô trưởng lão, nhếch mép miệng, âm trầm nói, "Cô trưởng lão, ta chỉ là không nghĩ để cái gì không coi là gì mặt hàng đều tiến vào chúng ta pháp sư cung nội, thấy ngươi sớm sảng chọn sảng chọn mà tôi, hiện tại đến xem." Tiểu tử này cũng là bên trên được mặt bạn. Hừ, ta trước hết rút một bước. Hỗ trưởng, cô trưởng lao khí nổi gần xanh, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn đưa tay mà lên, nhẹ nhàng điểm một cái, đem mới Hàn Đình xé nát những sách này, giấy viết thư chương lấy ra một chút. Nhìn một chút chữ viết, phát hiện đúng là Trầm Hựu Phong chữ viết không thể nghi ngờ. Xem ra ngươi đúng là từ Thẩm Hinh giới thiệu mà đến, vừa rồi để tiểu hữu thụ ủy khuất. Cái này Hàn Đình cùng ta có chút nghỉ lễ, nơi này làm khó dễ ngươi, cũng coi như trách nhiệm của ta." Cô trưởng lão thở dài. "Tôi dạ nghe đây." Giật mình minh ngộ, nguyên lai like là chuyện như vậy. Việc này không trách cô trưởng lão. Cô trưởng lão nghe đây, nói ra, có chuyện gì đi vào nói đi. Tô Dạ thấy thế, tự nhiên là theo sát cô trưởng lão sau lưng, hộ tống nó no tiến vào pháp sư cung bên trong. Một đường đi tới trong một tòa lâu cát, quá khứ lúc, không ít người đều nhao nhao đối cô trưởng lão cung kính bài kiến, không khó phán đoán đối phương vi vọng. Cứ như vậy, cô trưởng lão một đường đem Tô giả lĩnh được trong lâu cát, mới chậm rãi tọa hạ, tiểu hữu ngồi đi. Tô Dạ cũng không khách khí. Tòa hạ lúc, phân biệt có tỷ nữ tiến lên bưng trà đổ nước, chiêu đãi rất là chu toàn. Cô trưởng lão thưởng thức nước trà trong chén, không nóng không vội mà nói: Tiểu Hữu không biết xưng hôi như thế nào. Văn Bối, Diệp Minh, Tô giả hiện tại tất nhiên là học thông minh rất nhiều, đi ra ngoài bên ngoài, trực tiếp dùng dùng tên giả là đủ. Cái này Diệp Minh, là hắn theo liền nghĩ đến một cái tên, lại là che giấu thân phận của mình, hắn ngay cả trên bả vai mình con lợn này nhanh chóng, đều cho giấu đến trong lực, vì thế chư phi khoái còn không hài lòng tốt đoạn thời gian. Dù sao Thiên Bác học viện vì truy sát mình, trên người mình một chút thân phận đặc thủ, Thiên Bác học viện đều là hết sức rõ ràng. Ồ, nguyên lai like là Diệp Minh tiểu hữu, ta cùng thẩm huynh đã là đến quan hệ, đã ngươi là thẩm huynh giới thiệu. Có lời gì cứ việc nói, tại cái này pháp sư cung nội, Lao Phu cũng không đem ngươi trở thành ngoại nhân, có yêu cầu cứ việc nói là được." Cô trưởng lão cười ha hả nói, "Tô giả nghe đây, tự nhiên cũng sẽ không dây dưa dài dòng, cô trưởng lão cũng nhìn thấy Văn Bối mới xuất ra cao dài pháp sĩ khiến. Là như vậy, Văn Bối dự định đi tới pháp sư cung nội, nghĩ biện pháp đột phá vị trí hiện tại, tấn cấp đến pháp sư." "Ồ." Cô trưởng lão nghe đây, có chút ngoài ý muốn. Còn lại một chút tỉ nữ cũng là con mắt lấp lóe qua nghi ngờ, mặc dù không nhìn thấy Tô Dạ bộ dáng, bất quá không khó phán đoán, Tô Dạ là một cái phi thường trẻ tuổi người tuổi tác như vậy, lại muốn đột phá đến pháp sư. Cô trưởng lão vớt ve sợi dâu, "Diệp Minh tiểu hữu, cái này pháp sư cũng không phải tốt như vậy tấn cấp, ta mặc dù là bạn của Thẩm huynh, bất quá nhiều nhất chỉ là giúp ngươi dành một chút tiện lợi mà thôi, chân chính có thể hay không đột phá tấn cấp đến pháp sư vị trí, toàn phải xem chính ngươi. Nếu như nói muốn để ta cho ngươi mở cửa sau, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể nói lực bất tòng tâm." Cô trưởng lão yên tâm, vạn bố đã tới đây, đối với tấn cấp pháp sư, liền vẫn có một ít tự tin. Tô Dạ nói, "Cô trưởng lão lại là lập đầu, cái này Tô Dạ khẩu khí to lớn như thế." Tấn cấp pháp sư nói nghe thì dễ, lại có bao nhiêu người sẽ tại việc này bên trên cam đoan 10 phần chắc chín. Chỉ sợ không có bao nhiêu cao giai pháp sĩ có này tự tin, trừ phi nó chân chính tiêu chuẩn đã viễn siêu đệ giai pháp sư cấp bậc, mới dám có này lực lượng nói ra miệng. Hắn hiện tại trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, Tô giả nếu là bị Trầm Hiệu Phong giới thiệu mà đến, chỉ sợ thật là muốn mượn này dành một chút cửa sau. Hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, Trầm Hiệu Phong mặt mùi hắn không thể không cấp, chỉ là cái này dành cửa sau lại không quá hiện thực, không phù hợp phong cách của hắn, hắn chỉ có thể nói, Diệp Minh tiểu Hựu đã như thế có tự tin. Liền liên tùy tiện thi triển một tay, lao phu qua xem qua, mở mắt một chút đi. Số đêm đã từ cô trưởng lão trong giọng nói phẩm ra mấy phần không vui, hắn biết cô trưởng lao vì sao như thế, cũng chưa coi ra gì, khẽ cười cười, liền lập tức rút kiếm mà lên, nhằm chuẩn phía trước. Một chiêu này, chính là vạn Bối tự sáng tạo, tên là một kiếm hỏi sinh tử. Chỉ bất quá, Tô giả muốn nói lại thôi. Ngươi yên tâm, ta cái này lầu các xung quanh che kín cấm chế, muốn phá hư cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi đều có thể toàn lực thi triển, lão phu từ có chừng mực. Cô trưởng lão nói. Nói xong lúc, Tô Dạ đột nhiên một kiếm hung hăng đâm tới. Một kiếm này sát na mà đi, chỉ là nháy mắt, một đạo kiếm mang kích bắn đi, thẳng đến xung quanh vách tường. Cái này tốc độ nhanh như thiểm điện, xung quanh mấy cái tỉ nữ nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ phát hiện toàn bộ trên mặt bảng trong chén chi vật, tựa hồ ẩn ẩn chấn động một cái. Lập tức kiếm mang kia liền đã đánh vào lầu cắt trên vách tường, chế tạo ra một đạo tiếng vang minh. Sau đó, vách tường đột nhiên bị xé nước ra một đạo cự đại vết tích, kia bảo hộ vách tường cấm chế, cũng là tại chỗ bị xé nứt ra. Tô Dạ vẫn chưa lưu thủ, một kiếm mà đi, uy lực bùi đến cực hạn. Cô trưởng lao cái gì ánh mắt, sao lại nhìn không ra Tô Dạ một kiếm này cường hãn chỗ? Nó vốn đang chấn định tự nhiên, giờ phút này lại là mạnh mẽ đứng dậy đến, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ Trô đánh ra một cách này. "Hảo tiểu tử." Cô trưởng lao thái độ lại biến, cười lên ha hả. Quy một chương 423, Linh đạo pháp sư. Chương 419, Linh đạo pháp sư. Hắn lúc đầu đã đối Tô Dạ không thế nào đáp lại hy vọng, cảm thấy Tô Dạ bất quá là một cái mượn trầm hữu phong uy danh, tới nơi đây tìm hắn mở cửa sau. Nếu như Tô Dạ thật tự sáng tạo sẽ ra điều gì không sai biệt lắm võ kỹ, hắn miễn cưỡng có thể làm nó mở mở cửa sau. Nhưng nếu như Tô Dạ không có sáng tạo ra cái gì lợi hại võ nhìn đều không vừa mắt, để hắn mở cửa sau. Tự nhiên không có cửa đâu. Nhưng mà, hắn nghĩ tới hai cái này, lại không nghĩ rằng, Tô giả một cách này đúng là kinh khủng như vậy. Hào tiểu tử a." Cô trưởng lão sướng cười nói, "Diệp Minh tiểu hữu, không nghĩ tới, ngươi thật là có một bộ." Tô giả nhìn thấy cô trưởng lão như thế hài lòng, hỏi, "Cô trưởng lão, không biết vãn bối một kiếm này pháp, có thể hay không có thể trôi qua pháp sư tấn cấp?" "Tự nhiên không có vấn đề, chiêu này nếu quả thật từ ngươi tự sáng tạo, kia trồi qua pháp sư tấn cấp này, như ngươi nói, căn bản là 10 phần chắc 9 sự tình." Cô trưởng lão thoải mái cười to. Không nghi tới Tô giả thật đúng là không có khôn lác, mới nói tới câu câu đều là thật. Nhưng rất nhanh, cô trưởng lão liền biểu lộ trầm xuống, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi. Cô trưởng lão lắc đầu. Tô giả kiếm pháp hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, vàng vào lịch duyệt của hắn có thể một chút nhìn ra được, vũ kỹ này hơn phân nửa là tự sáng tạo, bởi vì cùng Tô giả độ phù hợp quả thực có thể xưng hoàn mỹ, điểm này nếu như hắn cũng nhìn không ra, cái kia cũng trắng tại pháp sư cung hôn thời gian dài như vậy. Diệp Minh tiểu hữu, ngươi cái môn này kỹ, phóng tới bình thường, ta đều có thể 10 phần 10 cam đoan ngươi có thể thông qua pháp sư tấn cấp, nhưng lần này Ngươi vận khí thực tế quá kém không có đội kịp thời điểm của ta cô trưởng lao bất đắc gì nói tô giả kinh ngạc hỏi cô trưởng lao có ý tứ là là như vậy tô giả Tiểu Hữu xem ra có chỗ không biết cái này cao gia pháp sĩ tấn cấp pháp sư không hề giống là pháp sĩ tấn cấp đồng dạng tất cả trưởng lão hơi khảo hạch một chút sau đó chấm điểm coi như qua tấn cấp pháp sư muốn so ngươi tưởng tượng nghiêm lặt rất nhiều cô trưởng lao nói tô giả xác thực không hiểu xin lắng hay nghe cũng không phải là mỗi một cái pháp sư cùng đều có được để pháp sĩ tấn cấp pháp sư tiêu chuẩn giống như là một chút địa phương nhỏ pháp sư cung, thậm chí trung châu tuyệt đại đa số pháp sư cung đều không có cái này quyền lợi, chỉ có chúng ta Thiên vận thành pháp sư cung cùng số ít nó khác pháp sư cung có được những này quyền lợi. Cô trưởng Lao nói, Tô dạ hồi tưởng lại trước đó tại Long Hỏa của lúc, Long Hỏa quận pháp sư cung cường giả đã nói với hắn, nơi đó tối cao cũng chỉ có thể tấn cấp cao dài pháp sĩ, mà lại nơi đó pháp sư cung nội, không, có pháp sư cấp bậc võ kỹ. Hiện tại đến xem, đúng là chuyện như vậy." Cô trưởng lão nói ra, "Ta pháp sư cung sẽ cách mỗi nửa năm, tiến hành một lần pháp sư tấn cấp thi đấu. Mà mỗi lần thi đấu đều sẽ triệu tập 50 tên cao dài pháp sĩ trước tới nơi đây thu hoạch tấn cấp pháp sư danh ngạch. Danh sách này có bao nhiêu cái? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Cô trưởng Lao nói ra, chỉ có một cái. Tô giả hít mắt, pháp sư tấn cấp như thế nghiêm ngặt, danh ngạch vậy mà chỉ có chỉ là một cái. Rất nghiêm ngặt đúng không? Bất quá dựa theo thường ngày đến xem, lấy Diệp Minh Tiểu Hữu vừa rồi biểu hiện cái kia một tay, tấn cấp pháp sư cũng không khó. Thế nhưng là lần này giao đấu bên trong, lại là có một cái khó giải quyết nhân vật. Người này như ở đây, Diệp Minh Tiểu Hữu, ngươi muốn thành công, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cô trưởng lão bất đắc dĩ nói. Người này là ai? Tô Dạ không hiểu nói. Cô trưởng Lao vẫn chưa dò giếm, tuần tự mà nói, người này là Thiên bác Học viện cao đổ, Long Lửa, bị rất nhiều người xưng là Long thiếu chủ, nó tuổi tác cùng Tô Dạ tiểu hữu đồng dạng, đều rất trẻ trung, hơn phân nửa là tại 2526 26 tả hữu. Nhưng một thân cảnh giới võ đạo đã đạt tới Huyền Cung cảnh đệ tam trọng, là Thiên bác Học viện bên trong đỉnh cấp thiên tài, đủ để sắp xếp trước năm bên trong. Tô giả nghe đến nơi này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không phải đặc biệt để ý cái này Long thiếu chủ, bất quá không thể không thừa nhận, tại Thiên Bắc Học viện tất cả thiên tài bên trong xếp hạng trước năm. Đủ để nhìn ra được cái này Long Lửa tại Thiên bác Học viện bên trong địa vị. Cái này Long Lửa cũng là cao dài pháp sĩ. Tô Dạ hỏi: "Ân, không sai. Cái này Long Lửa cũng là cao giai pháp sĩ, nó cùng Hàn đỉnh Trưởng lão đi 10 phần gần. Cho nên ta đối nó hiểu rõ không sâu. Bất quá vẹn vẹn ta biết, nó tinh thông Thiên Bắc Học viện rất nhiều võ kỹ, mà lại tại những vũ kỹ này càng thêm lấy khai phát cùng dung hợp, phối hợp nó thứ tư, sáng tạo ra rất nhiều không ít mới võ kỹ ra." Cô Trưởng lão nói ra, cũng chính bởi vì vậy, ta mới nói nó rất là khó giải quyết, bởi vì nó sáng tạo võ kỹ phần lớn đều đến từ tại Thiên Bắc Học viện võ kỹ hợp. Kể từ đó Tiên Tiên liền có ưu thế, ngươi cùng hắn ai mạnh ai yếu, thực tế khó nói vô cùng. Nếu như có thể mà nói, ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể có thể thắng Phương Diện nhiều một chút, chẳng qua nếu như ngươi hy vọng lý do an toàn một chút, ta ngược lại là đề nghị ngươi lại chờ nửa năm sau. Dù sao Diệp mình tiểu hữu ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, không thích yếu liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, nếu như bại bởi cái này long lửa, ngươi tâm cảnh mà nói, bao nhiêu sẽ có một chút đặc kích. Tô Dạ làm sao có thể chờ đến nửa năm sau, nói ra, nửa năm sau tiểu bất đắc, văn chỉ chành rối mắt. Như thế cũng tốt, người trẻ tuổi hơn phân nửa đều có một chút bàng bạc tinh thần phân chấn ở bên trong, cái này long lửa dù lợi hại, bất quá diệp mình tiểu hữu ngươi cũng không kém, ngược lại không phải là không thể một hồi. Cô trưởng lão cười nói. Nói đến, cái này tấn cấp pháp sư về sau, lại làm tấn cấp, còn phải đi qua 50 người khảo hãm sao? Tô Dạ hỏi. Đó cũng không phải, pháp sư về sau lại tấn cấp trung giai pháp sư, cùng cao giai pháp sư, liền dễ dàng nhiều. Bất quá đều phải xây dựng ở chúng ta pháp sư cung thấp nhất một vị linh đạo pháp sư tự mình quan sát, lại gật đầu thông qua, phương mới xem như thông qua. Cô trưởng lão nói. Linh đạo pháp sư Tô Dạ nghe tới mấy chữ này, yên lặng nói ra: "Linh đạo pháp sư, là áp đạo pháp sư phía trên cường hán hơn cấp bậc pháp sư." "Không sai, chính là linh đạo pháp sư." Cô trưởng lão nói ra, toàn bộ Thiên Vận thành pháp sư cùng, cũng chỉ có ba cái linh đạo pháp sư, một là ta, hai là Hàn đỉnh, còn có chúng ta pháp sư cùng cung chủ đại nhân. Nghe đây, Tô Dạ cũng là dần dần sáng tỏ, cũng trách không được Hàn đỉnh cùng cô trưởng lão như thế có mâu thuẫn, hóa ra hai người là đối thủ cạnh tranh. Mà lại, cũng trách không được Trầm Hựu Phong sẽ cùng cô trưởng lão làm bằng hữu, cái này cô trưởng lão chính là một vị linh đạo pháp sư a. Cao giai pháp sư liền đã khá tốt, có thể nói để Thiên bác học viện đều không dám tùy ý động đến hắn, cái này linh đạo pháp sư chẳng phải là càng thêm cao minh. Nguyên Lai tiền Bối đúng là một vị linh đạo pháp sư, văn bối vừa rồi thực tế thật khủng. Tô giả nói: "Ha ha, không đáng nói đến ư?" Cô trưởng lao phất tay nào nói, đối với cái này linh đạo pháp sư danh xứng, vẫn chưa cỡ nào để ở trong lòng. Tô giả ngược lại là từ đấy lòng khâm phục mấy phần, cái này cô trưởng lão dù là thần cư cao vị, địa vị bất phàm, lại cho người ta như thế tưởng hòa cảm giác, hiển nhiên tâm cảnh cao minh, không tầm thường người có thể so. Quy 1 chương 424 Vô kỳ các bảo tàng. Chương 420, Vô kỳ các bảo tàng. Cô trưởng Lao từ đấy lòng cảm khái, so sánh ta cái này linh đạo pháp sư, ngược lại là các ngươi những này mà mới, là chúng ta pháp sư cung cần nhất. Qua nhiều năm như vậy, pháp sư cung đã thật lâu chưa từng gặp qua một chút pháp sư thiên phú cực mạnh thiên tài. Diệp Minh tiểu hữu, ngươi còn còn trẻ tuổi, về sau tiền đổ vô khả hạn lượng a." Tô giả Khiêm tốn nói, cô trưởng lão quá để cao văn bố. Lão phu nhưng không có cất nhắc ngươi, pháp sư cung rất cần người như ngươi mới. Lần thi đấu này, ngươi liền coi như tại ta dưới chúng tốt, như thế nào?" Cô trưởng lão hỏi. Tô Dạ nghe đây, vẫn chưa làm nhiều do dự, Thẩm đại nhân đã giới thiệu van bối đến ngài nơi này, kia tự nhiên là xem như ngài dưới chúng người. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Cô trưởng Lao rất là hài lòng, đã ngươi đến giới trướng của ta, Diệp Minh, Lao phu cũng quả quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Lẽ ra lấy thân phận của ngươi bây giờ, tại pháp sư cung nội còn tiếp xúc không đến quá mức cấp bậc cao võ kỹ, bất quá không sao. Ngươi lại nắm giữ phần này lệnh bài tiền đến, cho dù là cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ cùng công pháp, ngươi cũng có thể làm nhiều phòng đoán một hai. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, có thể học sao? Chỉ cần ngươi có khả năng kia, tùy tiện học Cô trưởng lão một khi đều không lo lắng, thi đấu sẽ tại 10 ngày sau, người lĩnh hội kém mất quá, tới cái ta nói một chút tâm đắc đi. Nói xong, cô trưởng lão lấy ra một viên lệnh bài, đưa đến Tô Dạ trong tay. Không có vấn đề. Tô Dạ mừng rỡ nói. Cô trưởng lão vung tay nào nói, mấy người các người, lĩnh Tô Dạ tiến về võ kỹ các xem một chút đi. Vâng. Mấy cái tỷ nữ nhau nhau đáp ứng, mang theo Tô Dạ rời đi. Tô Dạ cùng những tỷ nữ này cùng một chỗ, rất nhanh liền đi tới pháp sư cùng võ kỹ trong các. Vũ khí này các trước, tự nhiên có đông đảo thủ vệ trấn giữ. Tô Dạ cũng biết quy củ, lấy ra cô trưởng lão cho lệnh bài. Đưa đến những thủ vệ này trong tay. Những thủ vệ này lúc đầu nhìn Tô Dạ mười phần lạ lắm, xem thường, nhưng nhìn thấy lệnh bài này lúc, quả thực kinh ngạc một chút. Nguyên lai like là cô trưởng lao giới trướng, thất kính thật kính, tiểu hữu mong mời. Mấy cái này thủ vệ đối Tô Dạ thái độ rất là chuyển biến, dẫn Tô Dạ cùng bên người những tỷ nữ này tiến vào trong đó. Đợi đến Tô giả cùng những tỷ nữ này tiến vào bên trong thời điểm, những thủ vệ này mới kinh ngạc không thôi nghị lộ lên. Cô trưởng lao giới trướng tựa hồ không có dạng này một hảo nhân vật đi. Chuẩn xác mà nói cô trưởng lão tâm cao khí nạo, tuy nói ngưỡng mộ nó không ít người, nhưng chân chính bị nó thu nhập dưới trướng người lại không nhiều. Giang Hỏa này là chuyện gì xảy ra? Những thủ vệ này trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có có mơ tưởng, dù sao Tô giả lấy ra lệnh bài là thực sự, không giả được. Mà Tô Dạ lúc này cũng là tiến vào võ ký trong các. Đợi đến tiến vào võ ký các về sau, Tô Dạ cũng là bùi ngồi mãi thôi. Cái này pháp sư cung võ ký các sắp thực chính là thiên đường, chỉ sợ là bất kỳ địa phương nào cũng không sánh nổi, Thiên bác học viện lợi hại hơn nữa, tại võ ký cùng công pháp phương diện, so với pháp sư cung vẫn là phải kém ra không ít. Một cái trong lầu các thuần một sắt chứng bày toàn bộ đều là võ kỹ, Tô Dạ tiến lên nhìn lại, thôi đọc qua mấy quyển, liền không khó đoán. Những vũ khí này tất cả đều là một chút pháp sư cấp bậc võ khí. Võ khí này các cũng không phải là loại kia cấp thấp võ khí các, mà là cấp cao võ khí các. Tô giả thuận thức không thôi. Cái này cô trưởng lão ngược lại là đãi hắn không tệ a. Xem ra chính mình vừa rồi lộ một tay cũng là có chỗ tốt, cô trưởng lão xác thực rất thượng thức hắn, cũng cố ý bồi dưỡng với hắn. Đối phương như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không bạch bạch để cô trưởng lão tại trên người mình lãng phí tâm lực, bắt đầu là xem lên vũ khí này các võ khí. Tô Dạ lật xem tốc độ cũng không chậm, cơ bản nửa canh giờ là xem một bản, về sau lại làm thay đổi. Đầu ghi chép phảng phất như chấp giật, để một bên đi theo tỷ nữ nhìn cứng họng. Các nàng đi theo Tô Dạ sau lưng, bản ý là muốn giúp Tô Dạ giải quyết một chút việc vặt, nhưng đối với những vũ khí này học tập các nàng vẫn còn có chút đầu mối. Cái này dù sao không phải phổ thông võ khí, mà là pháp sư cấp bậc võ khí, thậm chí một chút lợi hại võ khí, còn đạt tới cao giai pháp sư cấp bậc. Những vũ khí này thường thường phải học được, đều phải tốn phí nửa năm thậm chí thời gian một năm, căn bản không phải trong ngắn hạn có thể điều khiển trường khủng. Coi như vẹn vẹn linh hội. Hiểu rõ tại tâm, cũng phải tốn hao số lượng ngày tính tâm linh hội, thế nhưng là Tô Dạ ngược lại tốt, nửa canh giờ như Thiểm Điện nhìn một bản, lại thay đổi một bản. Kể từ đó, sẽ chỉ tham thì thâm, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, cái gì cũng không có học được. Tô Dạ đồng thời không biết những tỷ nửa này suy nghĩ. Với hắn mà nói, những vũ khí này, nửa canh giờ, đã đầy đủ. Những vũ khí này, đối với người bình thường mà nói tham thì thâm, nửa canh giờ nhìn một bản, sắp thực thấy thế nào đều nhìn không ra cái đại khái ra. Nhưng là tại Tô Dạ mà nói lại lạ không giống. Hắn năng lực linh nộ vốn là mạnh, lại thêm lục không bền lòng đi duyệt, những pháp sư này cấp bậc võ kỳ vẫn là kém một chút. Liên cùng một cái có được tiến sĩ ký ức người đi nhìn học sinh tiểu học để mục đồng dạng, dù là cái này ký ức rất mơ hồ, không bằng liên niệm, tuy nhiên, cứu một chút, hoàn mỹ bài thi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính bởi vì vậy, những vũ ký này tại Tô Dạ mà nói, mới là rất nhanh liền trưởng không xuống tới. Hắn vẫn chưa đi học, mà là lĩnh ngộ tại tâm liền đầy đủ. Đôi này hắn mà nói, chỗ tốt có thể nói không ít. Bởi vì những vũ khí này ghi chép trong đầu, phản phất cho hắn mở ra một cái bảo khố đồng dạng, để hắn triển khai thiên địa mới, muốn lại sáng tạo vũ khí. Độ khó có thể nói giảm thiếu một nửa. Tô giả tự nhiên sẽ không bỏ qua bực này tài bảo, bắt đầu điên cuồng là xem. Rốt cục, Tô Dạ dừng thân, nhìn thấy một bản thú vị cổ tịch, Vũ Minh Huyền Hành Bộ. Tô giả nhìn xem bản này vô kỹ, lên mấy phần hào hứng. Cái này Vũ Minh Huyền Hành Bộ, chính là một bản cao giai pháp sư cấp bậc vô kỹ, tác dụng cùng hắn Long Du bước không sai biệt lắm, bất quá làm cao giai pháp sư vô kỹ, cái này uy lực liền so cái sau so mạnh hơn rất rất nhiều ra. Không hổ là cao giai pháp sư vô kỹ, Minh Huyền Bộ, có chút ý tứ. Tô Dạ lẩm nói, có thể học, nếu như cùng ta cái này Long Du bước dung hợp cùng nhau lời nói vì đến đối ta thủ đoạn bảo mệnh, có không ít tăng lên. Tô giả mắt thấy ở đây, lập tức dung nhập trong đó. Lần này hắn cũng không phải là chỉ là dự định lĩnh ngộ là được, mà là muốn đem cái này U Minh Huyền Ảnh bộ cho học được trường khống. Cái này độ khó tự nhiên so vẹn vẹn muốn lĩnh hội nhưng khó ra không ít. Tô giả cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, một phen khô tọa chính là trọn vẹn số ngày trôi qua. Cái này nhìn một đám tỷ nữ có chút mà mịt, Tô Dạ từ đầu đến giờ, là lần đầu như thế chuyên chú nghiêm túc đi học tập một môn kỹ. Đã ngồi ở chỗ này trọn vẹn mấy ngày, so với trước đây một thời gian chén trà xem hết một quyển thái độ mà nói, lần này nghiêm túc Thực tế là quỷ dị không thôi. Nay thời gian một ngày một ngày, mấy cái tỉ nữ mới đầu còn tốt, rất nhanh liền buối rối. Cái này Diệp Minh công tử còn không có tu luyện kết thúc sao? Lập tức thời gian 10 ngày liền đến. Mấy cái tỷ nữ nóng độn không thôi. Quy một chương 425, gặp lại Nguyễn Anh Nhi. Chương 421, gặp lại Nguyễn Anh Nhi. Ngay tại trong lòng các nàng lo lắng thời điểm, Tô Dạ Bổng Dưng mở hai mắt ra. Hắn nhếch miệng lên lên tiểu dung, thản nhiên nói, cái này cao giai pháp sư võ kỹ quả thật thú vị, vậy mà tốn hao ta lâu như vậy, phương mới xem như hoàn toàn chứng không, dung hội quan thông. Hiện tại điều khiển môn này u minh huyền hành bộ, tại ta chạy trốn truy kích phương diện, trợ giúp không nhỏ a." Tô Dạ trong lòng nói nhỏ, đột nhiên đứng dậy. "Diệp Minh công tử, ngài cuối cùng kết thúc, lập tức thời gian liền muốn đến, ngài lại không kết thúc. Chúng ta cũng muốn gọi ngài, dưới mắt chẳng mấy chốc sẽ đến pháp sư tấn cấp thi đấu." Mấy cái tỉ nữ rối rít nói. Tô giả nghe đây, lông mày nhíu lên, bóp tính toán một cái thời gian, bật cười không thôi mà nói, ngược lại là ta không nhìn lấy thời gian, lại nhưng đã qua lâu như vậy. Đã như vậy, chúng ta cũng về trước đi thấy cô trưởng lão đi. Hắn cũng biết thời gian rất quý, lần này đến đây vũ khí này trong các có thể nói thắng lợi trở về, là thời điểm trở về. Đợi về được nhìn thấy cô trưởng lão lúc, cô trưởng lão cũng là dở khóc dở cười. Người tiểu tử này, tại võ kỹ trong các xem ra là coi trọng nghiệt, vậy mà cho tới bây giờ mới trở về." Cô trưởng lão lắc đầu nói. Tô dạ sờ sờ cái mũi, tại những vũ kỹ này bên trên tốn hao không thiếu thời gian, chỉ hoán một chút canh giờ, hy vọng cô trưởng lão đừng nên trách. Người nhìn rất nhiều võ kỹ." Cô trưởng lão kinh ngạc hỏi. Vạn Ngôi đích xác nhìn không ít võ kỹ, bất quá chỉ là đem nó nhớ trong đầu, tìm kiếm về sau sáng tác võ kỹ là Dương trưởng chính đoạn, vẫn chưa đi chủ động lĩnh hội cái gì. Trấn chính linh hội võ kỹ, kỳ thật cũng liền một bản mà thôi." Tô giả nói. "Cô trưởng lão nghe đây, vút vút trong dâu, tốt tốt tốt, Diệp Minh, ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền yên tâm. Đích xác, tham thì thâm, ngươi ý đổ đi lĩnh hội nhiều như vậy võ kỹ, kỳ thật không hề có tác dụng, dưỡng trưởng chính đạo, mới vì chính đạo. Haha, ha, lúc đầu ta còn dự định nhắc nhở cho ngươi, không nghĩ tới ngươi biết. Vậy liền quá tốt." Nói xong, cô trưởng lão chắp tay nói, "Lúc đầu ta còn dự định cùng ngươi nghiên cứu thảo luận quyết phải, từ đó nhìn xem có thể chỉ điểm ngươi vài câu, bất quá bây giờ đến xem, thời gian nghĩ đến là không đủ." Mà lại cơ bản nhất đạo lý, ngươi hơn phân nửa đều hiểu, đã như vậy, cũng không có gì tốt chỉ điểm. Ngươi lại đi theo ta đi, pháp sư tấn cấp thi đấu đã muốn bắt đầu. Tô giả nghe đây, liền nói, làm phiền cô dài giả rồi. Cô trưởng lão thoải mái cười một tiếng, đối với Tô giả biểu hiện là càng ngày càng đệ bụng, dẫn Tô Dạ một đường rời đi này lầu các. Đợi đến rời đi cô trưởng lão lầu các thời điểm, Tô giả mới phát hiện, toàn bộ thiên vận thành pháp sư cung nội đã hoàn toàn thay đổi. Mới đầu pháp sư cung nhân lưu cũng không nhiều, nhưng bây giờ lại không nói là người đông nghìn đó cũng là số lượng phong phú. Rất nhiều người vây xem đã phân biệt tọa lạc tại khác biệt vị trí thậm chí có không ít hai to mặt lớn nhân vật, đều tiến vào pháp sư cung bên trong, nhìn một cái, Tô giả có thể cảm ứng được không ít huyền cùng cảnh, thậm chí là số ít mấy cái lĩnh dịch kỳ cường giả ẩn hiện. Còn có một chút không ra gì cường giả, thì là tại pháp sư ngoại cùng quan sát, hiển nhiên đều là đánh lấy lần này pháp sư tấn cấp thi đấu đến. Ta là lần này báo danh tham gia pháp sư tấn cấp thi đấu pháp sĩ, đây là ta cao giai pháp sĩ lệnh, ta đã sớm báo qua tên. Một cái lao giả đưa lên pháp sĩ lệnh, đi tới những thủ vệ này trước mặt. Những thủ vệ này nhìn thoáng qua pháp sĩ khiến, nguyên lai like là lục đại sư, mời đi. Còn lại tới đây tham gia pháp sư tấn cấp thi đấu cao dài pháp sĩ cũng là nhao nhao tiến vào. Lúc này, Tô Dạ cùng cô trưởng lão cũng là nhao nhao đổ tới, đợi đến lúc chạy đến, những thủ vệ này vội vàng tiến ra đón. "Cô trưởng lão?" "Bái kiến cô trưởng lão. Đây là ta mang tới người, tham gia pháp sư tấn cấp thi đấu." Cô trưởng lão nói. "Nguyên lai like là cô trưởng lão người, mau mau cho mời." Mấy cái này thủ vệ nghe xong Tô Dạ là cô trưởng lão mang tới, pháp sĩ khiến cũng không nhìn, trực tiếp đứng dậy mời nói. Tô Dạ thấy này cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu quả thật khiến cái này người nhìn một chút pháp sĩ lệnh, Hắn cũng không tốt cam đoan thân phận của mình có thể hay không bại lộ. Cô trưởng lão mặt mũi vẫn là dùng tốt vô cùng, dễ dàng tiến vào bên trong. "Diệp Minh, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi bắt đầu là được, lão phu sẽ ở phía trên nhìn xem ngươi." Cô trưởng lão trấn an nói, "Ghi nhớ, bắt được ngươi bình thường thực lực là được, lấy ngươi tiêu chuẩn, tấn cấp pháp sư nằm chắc vẫn là không nhỏ." "Tôi dạng nghe vậy," mỉm cười nói, "Vãn muội tất nhiên toàn lực ứng phó." Cô trưởng lão cái này mới đứng dậy nhảy lên, tiến về cách đó không xa xem đài cắt trên lầu vị trí bên trong. Cô trưởng lão làm pháp sư cung số ít linh đạo pháp sư, vừa xuất hiện liền gây không ít người đứng dậy đoàn lấy. Cái này pháp sư cung thần bí nhất linh đạo pháp sư cung chủ vẫn chưa xuất hiện ở đây, cho nên xem đài lầu các bên trên, cũng chia hai đại chủ vị. Nó bên trong một vị trí bên trên, ngồi chính là Hàn Đình. Mà một cái khác vị trí bên trên thì là một mực trong không, chỉ tới cô trưởng lão đi tới lúc, mới từ cô trưởng lão chậm rãi ngồi xuống. Hàn Đình cười ha hả nói, "Cô trưởng lão, ngươi bình thường cũng sẽ không thu cái gì rới trướng, xem ra lần này là tìm được một cái nhân tài không tệ à, vậy mà tự mình đưa đến tấn cấp thi đấu bên trong." "Hừ, ta cũng không giống như là ngươi, cả ngày tu một chút không ra gì mặt hàng, đến dùng cái này lớn mạnh thế lực của mình." Kiếu bẻ kết phái, không phải pháp sư phải làm, ta chỉ lấy một người là được. Hàn Đình, lần này ngươi người, toàn bộ đều phải toàn quân bị diệt. Cô trưởng lão tự tin không thôi đạo. Ha ha ha, cô trưởng lão, ngươi cái này liền không khỏi quá tự tin một chút đi. Hàn Đình cười nhạo nói, lập tức, Long Hỏa liền muốn đến, đợi đến Long Hỏa đi tới lúc, lần này tấn cấp pháp sư, cũng liền cơ bản đã định. Nghe tới Long Hỏa mấy chữ lúc, cô trưởng lão biểu lộ quả thực trầm xuống, Long Hỏa quả thật là lần này tấn cấp thi đấu bên trong một cái biên số, toạ dạ lớn nhất chướng ngại Nói đến liền đến, ha, ha đến. Hàn Đình mặt mày hớn hở. Tô Dạ hiện tại trong đám người cũng là dò xét bốn phía. Xem đài lầu các bên trên, Hàn Đình cùng cô trưởng lão địa vị cao nhất, trừ cái đó ra, còn có 12 cái trưởng lão ngồi ở phía dưới, hợp thành một loạt, không khó phán đoán, chính là vì Võ Ký chấm điểm mình chắc phán định. Cũng chính là dò xét không sai biệt lắm lúc, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Là Long Hỏa đến. Long Hỏa xuất hiện. Long Hỏa bên người còn mang theo một nữ tử, người này là ai? Đám người nhìn lại lúc, Tô Dạ cũng nghe đến thanh âm, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt kiên thanh niên nam tử, nam tử này cùng một nữ tử song vai mà đến, không khó phán đoán. Đối phương chính là tất cả mọi người lời nói Long hoạt. Bất quá Tô Dạ ánh mắt lại vẫn chưa quá nhiều đặt ở Long Hỏa bên trên, mà là Long Hỏa bên cạnh nữ nhân này. Bởi vì cái này nữ nhân hắn nhận biết, đối phương nhưng chẳng phải là bị hắn giáo sư qua một kiếm hỏi sinh tử kiếm pháp nguyên anh nhi ạ. Tô Dạ đối nó vẫn là ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, cái này Nguyễn Anh Nhi cả người triều khí phong thịnh, cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Quy 1 chương 426, bắt đầu tấn cấp. Chương 422, bắt đầu tấn cấp. Bất quá bây giờ Nguyễn Anh Nhi lại là lông mày lên, tuy nói bản tính vẫn chưa cải biến, vừa đến pháp sư cung liền hết nhìn tới nhìn Tây. Bất quá lại không khó phán đoán, lúc nào tới đến pháp sư cùng vẫn chưa cỡ nào lộ vẻ vui vẻ. Ngược lại là Long Hỏa tại một bên cười ha hả ngôn ngữ không ngừng, "Nguyễn sư muội, người đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này pháp sư cùng nội, đều là một chút cao thủ vô cùng lợi hại, trong đó không thiếu một chút kiếm đạo thủ đoạn kẻ lợi hại. Đến lúc đó người muốn học tập, có thể nói là lại dễ dàng cực kỳ." Nguyễn Anh Nhi ngay đây, khẽ gật đầu một cái, không có quá nhiều đáp lại. Nàng kỳ thật vốn là không có ý định đến cái này pháp sư cùng, đích xác, nàng là muốn học tập cao minh kiếm pháp thủ đoạn, nhưng kia lúc trước, từ lúc nhận biết Tô Dạ, Từ Tô Dạ tay bên trong học tập đến một kiếm hỏi sinh sau khi chết, nàng đối cái khác kiếm pháp liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng làm sao đi lĩnh hội còn lại kiếm pháp, tìm hiểu tới về sau, đều cảm thấy kém xa Tô Dạ cái môn này, một kiếm hỏi sinh tử càng thêm thích hợp với nàng, lại càng thêm tràn ngập chỗ ảo diệu. Một kiếm này hỏi sinh tử tu luyện độ khó rất cao rất cao, coi như hiện tại, nàng cũng không thể hoàn toàn điều khiển, rất nhiều nơi làm mười phần không đủ. Mỗi muội thi triển mà ra, đắc chí lúc, hồi tưởng lại Tô Dạ thi triển một kiếm hỏi sinh tử, liền cảm giác được chênh lệch vô cùng kịt liệt. Chỉ tiếc, Nguyễn Anh Nhi môi đỏ mở, yếu ớt thở dài. Tô Dạ bây giờ lại là rời đi Thiên bác Học viện, lại bị Thiên bác Học viện truy sát, tình cảnh mười phần không ổn. Cũng không biết đối phương hiện tại phải trang bình yên vô sự. Người khác không biết, nàng sao lại không biết, Tô Dạ căn bản không có gia nhập Thiên bác Học viện nội viện, sao là phản bội chạy trốn nói chuyện. Bất quá việc này, nàng lại là không có bất kỳ cái gì có thể giúp Tô giả năng lực. Nhìn thấy Nguyễn Anh Nhi đối với mình xa cách, Long hỏa trên mặt sinh ra mấy phần vẻ giận dữ, hắn truy cầu Nguyễn Anh Nhi đã có chút thời gian, cái này Nguyễn Anh Nhi lại từ đầu đến cuối không có tiếp nhận tâm ý của hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem phần này vẻ giận dữ che đi, một mặt cười ha hả. Nguyễn sư muội, bên này." Long Hỏa phất tay nào nói, Tô dạ nhìn thấy Nguyễn Anh nhi lúc, rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương cũng tới đến nơi đây." Hắn đối Nguyễn Anh nhi đồng thời không ác cảm, bất quá bây giờ tự nhiên không cần thiết cùng nó ôn chuyện cái gì, vẫn như cũ điệu thấp tại trong đám người, không nói một lời. "Long Hỏa tiểu hữu, ngươi đến, ha ha, mau mau bên trong cho mời." Hàn Đình sướng cười nói. Nhìn thấy Hàn Đình đều nói như thế, một bên không ít dự thị cao giai pháp sĩ là ước cao cái gì. Nhìn xem người khác cái này đãi ngộ, nhìn lại mình một chút, thực tế là chênh lệch rất xa. Long Hỏa trên mặt căng đem muốn anh nhi giản xếp tại ghế khách quý vị bên trên, mình mới vinh váng đắc ý, một đường đi tới dự thi phạm vi bên trong. Đợi đến long hỏa rơi vị thời điểm, Hàn Đình cũng là không nóng không vội đứng dậy nói ra, "Tốt, xem ra nhân số đã hầu như đều đến đông đủ, đã như vậy, liền lần lượt điểm danh đi. Bị điểm đến tên tuyển thủ, trước liệt tiến vào trong sân, thi triển mình sở trường nhất am hiểu nhất võ kỹ. Về sau, chúng ta sẽ căn cứ này võ kỹ tiến hành cho điểm. Thủ vòng cho điểm tiến vào trước 10 người có thể lưu lại, tiến hành vòng thứ 2 so đấu, mà thủ vòng không có thể đi vào nhập trước 10 người, đem trực tiếp bị đạo thải rơi, cho nên ta hy vọng các vị có thể đem mình am hiểu nhất võ kỹ đều lấy ra, miễn cho bị đào thải, không có kém lòng. Nghe tới Hàn đỉnh, không ít dự thi pháp sĩ trong lòng bất mãn lên. Chờ lâu như vậy, Long Hỏa mới vừa đến liền trực tiếp bắt đầu thi đấu, thật giống như cái này tấn cấp thi đấu hoàn toàn là vì Long Hỏa đưa ra đầu dạng. Những người khác hoàn toàn thành vai phụ. Bất quá không ai có thể sẽ quan tâm những này pháp sĩ suy nghĩ, một cái phán định trực tiếp chậm rãi dựa theo trình tự hô, Lục Hữu Vi, người tới trước. Vâng. Cái này được xưng là Lục Hữu Vi cao giai pháp sĩ, chính là một người trung niên nam tử, nó cất bước đứng ra, tiến vào trong sân. Toàn bộ sân bãi hoàn cảnh quả thực không nhỏ là vì cho những này pháp sĩ thi chuyển thủ đoạn đặc biệt chế tạo ra cự đại không gian lấy để những này pháp sĩ có thể tốt hơn phát huy đem huyền con rối dẫn tới đi một cái phán định nói người phía dưới cấp tốc xuất động không có nhiều xe công phu một cái cự đại không biết làm bằng vật liệu gì chế tắc mà thành tử sắc con rối cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người đây là pháp sư cung đỉnh cấp con dối nghe nói dùng này con rối kiểm tra có thể đem võ giả sáng tạo võ kỳ đánh ra hu lực tinh tế đến chuẩn nhất môn này con dối thế nhưng là pháp sư cung bảoo bố A không nghĩ tới lại bị lấy ra Những này phán định nhìn thấy Huyền côn rối đi lên, trầm rãi mà nói, "Lục Hữu Vi đại sư, ngươi cảnh giới võ đạo bao nhiêu?" Huyền cung cảnh đệ nhất trọng. "Cái này Lục Hữu Vi cùng tính nói. Tốt, đem cái này Huyền khôi lỗi cảnh giới võ đạo thiết trí tại Huyền cung cảnh đệ nhất trọng." "Lục Hữu Vi, quy củ ngươi nên biết. Cái này Huyền khôi lỗi ngực có một cái thanh năng lượng, thanh năng lượng chia làm 10 cấp bậc, đánh tới bao nhiêu đẳng cấp, liền sẽ xếp vào đưa cho ngươi cho điểm ở trong." Những này phán định nhau nhau nói. "Tại hạ biết." Lục Hữu thái độ ôn hòa. "Bắt đầu đi." Cái này Lục Hữu Vi tự nhiên cũng là biết cơ hội trọng. Lập tức xuất thủ, trong chốc lát, một trường nếu như mãnh hổ rít gào đánh ra ngoài. Cuồng hổ trưởng. Lục hưu Vi đem mình ngâm hiệu võ kỹ tại chỗ thi triển mà ra, trong chốc lát một trưởng, lại như mãnh hổ khiếu sơn lâm đồng dạng, chấn không ít người lộn thai đều vang vọng thanh âm. Kia viền con rối tại được điều chỉnh tốt cảnh giới võ đạo cùng Lục Hữu Vi ngang hàng tại điểm, đồng dạng sát na xuất thủ. Cái này Lục Hữu Vi cuồng hổ trưởng nhìn như uy lực mạnh, nhưng mà huyền con rối nhưng cũng không phải ăn chay, thân hình lóe lên, tại chỗ đem cái này cuồng trưởng né tránh ra tới. Không được. Lục Hữu đồng tử co rút một cái quăng, lại một lần nữa hung đánh ra một trưởng. Một chưởng này khoảng cách gần đối diện đánh vào Huyền Khôi lỗi trên thân, miến gương đánh trúng, đánh thật sự. Huyền con rối đột nhiên dừng thân hình, thanh năng lượng bên trên thỉnh lình tăng lên cái thứ 3 đẳng cấp lúc mới dừng lại. Thấy cảnh này lúc, Lục hưu Vi mặt lộ vẻ đắng trác, không nghĩ tới mình có thể tự hào cái này của hộ trưởng, vậy mà mới chỉ là đánh ra cấp số 3 uy lực ra. Lục hưu Vi, uy lực cấp số 3, thấp. Vô ký tốc độ quá chậm, mà lại thi triển lúc sơ hở quá nhiều, ta cho 30 điểm. 35 phút, 32 phần. 12 cái phán định phân biệt đánh ra cho điểm. Nhất tuần tập kết tính toán, điểm trung bình chỉ có 33 phân mà thôi, để Lục hưu Vi chỉ có thể ảm đạm trở về, muốn nhìn một chút những người khác xuất thủ kết quả. Tô Dạ đứng ở trong đám người, đồng dạng nhìn lấy một màn trước mắt. Cái này pháp sư cung tấn cấp pháp sư thi đấu, cùng lúc trước hắn tham gia qua pháp sư cùng khảo hạch không sai bị lắm. Khác biệt duy nhất chính là cái này Huyền Khôi lỗi Sát thực có thể đem vi lực tinh tế đến chuẩn xác nhất hóa, là một cái có thể chuẩn xác thêm điểm tiền hạng, những này phán định nghĩ mơ hồ đều rất khó. Kế tiếp tiếp, Mục Tên này vì Mục Khang cao giai pháp sĩ, cũng là cấp tốc đứng dậy, trên mặt cười lấy lòng, nói ra Tại hạ và Lục hưu Vi đại sư đồng dạng, cũng là huyền cùng cảnh đệ nhất trọng. Quy 1 chương 427, Thiên phiền đâm. Chương 423, Thiên phiền đâm. Cảnh giới Võ Đạo báo sau khi đi ra, tên này vì một khang pháp sĩ, cũng là phi tốc xuất thủ, cùng huyền con rối chiến lại với nhau. Nó tự sáng tạo chính là một môn thân pháp vô kỹ, đồng thời không có uy lực phương diện chờ một chút, chọn vẹn tại cái này huyền khôi lỗi thủ hạ trèo chống mấy chục cái hô hấp, tối hậu phương mới bị liền con rối cưỡng ép bắt lấy. Bất quá đáng tiếc, thành tích chấm điểm bên trên, nhưng cũng không vĩ như mới kia Lục Hữu Vi mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ có hơn 30 phân bộ dáng. Về sau Từng cái pháp sĩ lần lượt ra sân, thành tích cao thấp không đồng nhất, nhưng kẻ cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ có 52 phân mà thôi. Dù vậy, cũng là gây nên một trận sóng to gió lớn. Dù sao có thể lên hơn 50 phân người, hiện tại còn chỉ có nó một người mà thôi. Tô Dạ bây giờ tại một bên quan sát, đối với cái này Huyền con rối cùng Thiên vận thành pháp sư cung quý cụ, có hiểu rõ nhất định. Cái này Huyền con rối vô luận lực lượng, bộ phát, vẫn là tốc độ, đều là tại đồng bậc bên trong có thể sương một định một. Nếu như tự sáng tạo võ kỹ, coi là có thể dễ như trở bàn tay đánh chúng Huyền côn rối, vậy liền mười phần sai. Mấy cái pháp sĩ đem lấy làm tự hào võ kỹ hướng phía Huyền côn rối đánh tới, trực tiếp bị Huyền côn rối né tránh ra đến, rơi vào một cái ngay cả điểm số đều không có lấy được hạ trạng, không thể bảo là không tê thảm. Dù sao cũng phải đến nói, cái này Huyền thôi lỗi khảo thí càng thêm tổng hợp, một cái khối lỗi, có thể đại khái đem thân pháp võ kỹ các loại võ kỹ cao thấp toàn bộ khảo thí ra 7, 8 phần. Rất nhanh, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, nương theo lấy chính là hải lượng nghị luận vì đó sinh ra. Không ít người đều nhận nghị, rất là kích động. Bởi vì tại trước đây không lâu, một cái phán định đột nhiên hô lên tên Long Hỏa. Long Hỏa cất bước đứng ra, Nhìn thấy mình được hoan nghênh trình độ, nét mặt lên. Bất quá với hắn mà nói, đây hết thể đã sớm thành thói quen. Dù sao hắn trẻ tuổi như vậy, không những thiên phú tuyệt đỉnh, còn có tự sáng tạo võ kỹ pháp sĩ thiên phú, như thế tu dị, bị người chú ý cũng là chuyện rất bình thường. Long Hỏa đứng ra lúc, hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Cái này Long Hỏa tuổi còn trẻ như thế, có thể tự sáng chế cái gì võ kỹ? Còn lại những pháp sĩ đó đều là sống bao nhiêu năm, suốt đời sáng tạo đánh ra đến, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hác, nếu như thật như vậy muốn, liền mười phần sai. Cái này Long Hỏa tại Thiên Bắc học viện bên trong, đủ loại nó đều nhìn qua. Cũng chính bởi vì vậy, nó sáng tạo võ kỹ, nội tình ở nơi đó đặt vào đâu, còn lại pháp sĩ làm sao có thể so được. Mà lại ngươi phải biết, Long Hỏa pháp sĩ Thiên Phú vốn là cực mạnh, cũng không phải một chút vớ va vớ vẩn liền có thể so. Rất nhiều người đối Long Hỏa đều là sùng bái không thôi, tự nhiên cũng là chờ mong đối phương biểu hiện. Nhưng mà Long Hỏa biểu lộ lại là có mấy phần không vui, bởi vì nhìn một cái, cách đó không xa Nguyễn Anh Nhi, vậy mà đối với hắn khảo hạch, nhìn đều không nhìn nhiều, tựa hồ căn bản không có hứng thú như. Đáng ghét. Long Hỏa lựa giận đốt. Cái này Nguyễn Anh Nghi đến cùng đối cái gì cảm thấy hứng thú? Long Hỏa dưới sự phẫn nộ Đi tới Huyền Cung Cảnh Đệ nói ra, Huyền Cung Cảnh đệ tâm trọng. Nghe tới cảnh giới này triển lộ lúc, bên ngoài vây xem không ít người, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Long Hỏa Thiên Phu thực tế là đáng sợ à, nó giống như cũng liền 26 tuổi bộ dáng đi, lại nhưng đã tu luyện tới Huyền Cung Cảnh Đệ Tam Trọng. Không phải như thế nào nói, nó tại thiên bác Học viện bên trong, xếp hạng cũng là đủ để đứng hàng trước năm đâu. Có thể tại 26 tuổi tiến vào Huyền Cung Cảnh Đệ Tam Trọng người, thiên bác Học viện cũng không có mấy cái đi. Những này phán định đối Long Hỏa cũng là phần coi trọng, đối cái khác người kia là lãnh đạm, đối Long Hỏa lại là cười lấy lòng không thôi. Huyền Khôi lội cảnh giới rất nhanh điều chỉnh hoàn tất, Long Hỏa nắm chặt lại quyền, nhìn thấy cái này Huyền côn rối thẳng đến mình cuốn tới. Huyền Khôi lội tốc độ nhanh như thiệp điện, trong nháy mắt một thương đâm đi qua, Long Hỏa lại là hung hăng cười một tiếng, quất, cho ta buông tay. Nó cùng cái này Huyền côn rối đồng dạng, lấy ra một cây trường thương. Thiên phiến đâm. Một thương này hướng thẳng đến Huyền con rối đang tới, đâm đi ra sát na, phản phất một đạo sấm sét chổng rống rơi xuống, đập nền tại trường thương phía trên, khiến cho trường thương cuộn lôi trung có thể tê liệt hết thảy. Một thương này, tốc độ nhanh cơ hồ thấy không rõ lắm, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Một thương đã đánh vào huyền khôi lỗi trên ngực sau đó huyền con rối thân thể tê liệt tại chỗ thanh năng lượng bên trên Phi tốc lên cao một mực tăng lên tới cái thứ bảy đẳng cấp lúc mới miễn cưỡng ngừng lại cái này nhìn một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Long hỏa một thương này đúng là khủng bố như thế một hơi đánh ra thứ bảy đẳng cấp lực đây chính là không có bất kỳ người nào có thể làm được sự tình thương pháp này là nó tự sáng tạo sao làm sao có thể hắn trẻ tuổi như vậy lấy cái gì sáng tác ra lợi hại như thếvõký tô giả ở một bên cũng là nhìn âm thầm nhẹ ở đầu cái này Long hỏa xác thực có mấy phần thủ đoạn Uy nói nó điểm xuất phát rất cao, so bất cứ người nào cao bao nhiêu, nhưng cũng không đủ thiên phú, cũng là sáng tác không ra bá đạo như vậy võ kỹ ra. Long Hỏa đối tại biểu hiện của mình hết sức hài lòng, lặng lặng chờ đợi những này phán định chấm điểm. Long Hỏa tiểu hữu sáng tạo môn này thiên kỳ đâm, uy lực đạt tới thứ 7 ngăn, không cần phải nói, đã là cực hạng, cao nhất một hàng. Tiếp theo, tốc độ cũng là cực nhanh, đồng thời này võ kỹ dung nhập lôi điện hiệu quả, đang nhanh chóng đồng thời, có thể dùng tê liệt hiệu quả, môn võ này, ta cho 90 điểm. Ta cho 91 phân. 89 điểm. Những này phán định nhau nhau đánh ra mình cho điểm sau cùng điểm trung bình, rõ ràng là cao tới 90 điểm lực kê. Trong lúc nhất thời xuống tới, để không ít người đều chấn động theo. 90 điểm, Long Hỏa thiếu chủ không hổ là Long Hỏa thiếu chủ, nghe nói Long thiếu chủ trước khi đến liền đã khóa chặt lần này tấn cấp, hiện tại đến nhìn, Long thiếu chủ lấy được pháp sư danh hiệu, hơn phân nửa là 10 phần chắc chín sự tình a. Bây giờ chi tình huống đến xem, quả thật là như thế a. Tô Dạ nhìn thấy Long Hỏa thi triển một cách này, cũng không phủ nhận nó thủ đoạn đích xác tương đương cường hãn. Bất quá những này phán định vậy mà cho ra 90 điểm, thực tế gọi là hắn trong lòng có chút không hiểu mô nói cho cái hơn 70 phần, coi như chịu đựng, thế nhưng là 90 điểm liền có chút quá phận. Mà lại những này phán định cho điểm lúc, rõ ràng đối Võ Kỳ tiến hành nhiều lần khen đại thành phần trong đó, rất nhiều rõ ràng không có như vậy dễ thấy địa phương, cũng sừng sốt bị những này phán định nâng lên không ít. Bây giờ Tô giả hướng chỗ cao xem xét, chỉ thấy cô trưởng lão cũng giống như mình nhíu mày lại, mà Hàn đỉnh thì là thoải mái cười to, trong lòng liền minh bạch rất nhiều. Vị kế tiếp, thường tướng. Những này phán định lại một lần nữa hô lên những người khác. Long Hỏa đưa tới ồn ào, cũng lạ như vậy có một kết thúc. Mại cho đến, hơn 50 tên cao giai pháp sĩ rốt cục hô đến Tô Dạ. Vị kế tiếp, Diệp Minh. Tô Dạ từ trong đám người đi ra, che khuôn mặt, đi tới mỗi người trong tầm mắt. Cũng chính là hắn che khuất khuôn mặt bộ dáng, càng thêm để không ít người vì đó tò mò. Quy 1 chương 428, Bức bạch chân dung. Chương 424, Bức bạch chân dung. Tô Dạ đứng trong tầm mắt của mọi người, không có chút rung động nào, bình tĩnh nói ra, Huyền Cung cảnh đệ nhị trọng. Chính là Tô Dạ vừa dứt lời. Cái gì? Huyền Cung cảnh đệ nhị trọng. Người này là thần thánh phương nào? Gia hỏa này xem ra rất là trẻ tuổi. Thậm chí so Long Hỏa còn muốn trẻ tuổi. Vậy mà đạt tới Huyền cung cảnh đệ nhị trọng? Thật giả. Không có khả năng, nơi nào có còn trẻ như vậy người đạt tới Huyền cung cảnh đệ nhị trọng? Có phải hay không là giả? Cái này Diệp Minh, trước kia chưa từng nghe nói qua Không chỉ là người vây xem cảm thấy là giả, cho dù là 12 cái phán định đều cảm thấy không quá hiện thực, trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Dạ. Diệp Minh tiểu hữu, người cảnh giới võ đạo xác định đạt tới Huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Đến cùng là cảnh giới nào, chúng ta hy vọng người ăn ngay nói thật, nếu không đợi sẽ thua thiệt vẫn là ngươi chính mình. Một cái phán định trùng điệp giảng đạo, không ai sẽ về mặt cảnh giới võ đạo nói láo. Yếu Người đem mình cảnh giới nói cao đến lúc đó đối kháng không được cao mình cấp bậc huyền con đón dối kết quả nghĩ như thế nào nghĩ liền biết mạnh đem mình cảnh giới nói thấp đến lúc đó xuất thủ thời điểm lập tức lộ tẩy loại tình huống kia trực tiếp lột trừ tư cách dự thi cho nên nói không ai sẽ làm loại chuyện ngu này mà pháp sư cũng cũng lời đối này tiến hành tỉ mị kiểm trac cơ bản người khác nói cảnh giới gì kia chính là cái gì cảnh giới bất quá ngẫu nhiên vẫn là không thiếu khuyết một chút đầu có vấn đề người vẫn sẽ trong vấn đề này khinh xuất hiện tại đến xem tô giả trẻ tuổi như vậy rất có thể sẽ là một chút tương đối không quá hợp lý sự tình Tô Dạ nhìn thấy những người này căn bản không ai tin tưởng cảnh giới của mình, nhún vai, khí tức đột nhiên triển khai. Chính là cái này triển khai khí tức lúc, vốn đang nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Tô giả cảnh giới võ đạo căn bản không có cao như vậy lắm người, không khỏi là ngầm miệng lại, từng cái trở nên thành thành thật thật. Làm sao có thể? Giờ hoàn này, Tô giả triển khai khí tức, rõ ràng là vững vững vàng vàng đặt tới huyền cùng cảnh đệ nhị trọng, không có nửa điểm hư giả thành phần ở bên trong. Điều này làm cho không ít người đều chấn động theo. Cái này Diệp Minh cuộc là ai? Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Long Hỏa cũng là có chút nheo mắt lại, hiện lên một tia phò mang. Anh đi tới cái này tấn cấp thi đấu bên trên, cái này danh tiếng, tự nhiên tất cả đều là thuộc về hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại có một người tại cảnh giới võ đạo ưu dị trình độ bên trên hoàn toàn không thua gì hắn, so hắn tuổi trẻ, mà lại cảnh giới cũng chỉ là so hắn hơi thấp một bậc mà thôi. Người này, một bên Mẫn Anh nghi ánh mắt tỏa ra mấy phần thần thái, không biết là ảo giác hay là sao, nàng luôn cảm thấy cái này Diệp mình trên thân, lộ ra mấy phần năng khí tức quen thuộc. Phản phất trước kia ở nơi nào gặp qua đồng dạng, nhưng cụ thể là nơi nào thấy qua, nàng lại không nói ra được, rất lạ để người không thể tưởng tượng. 12 cái phán định cũng là hít một hơi thật sâu, Long Hỏa kia là dương danh hồi lâu, có như vậy kinh ngạc bọn họ cũng đều biết, nhưng cái này Diệp Minh lại đến cùng là cao nhân phương nào. "Tốt, đem cái này Huyền côn rối điều chỉnh thành cùng Diệp Minh tiểu hữu một dạng cảnh giới đi." Mấy cái phán định nói. "Chờ một chút." Nhưng vào lúc này, xem đại các trên lầu Hàn Đình, lại là đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, trước đừng có gấp." Hàn Đình trưởng lão có ý tứ là. Mấy cái phán định thái độ đối với Hàn Đình không khỏi là rất cung kính, cười định nói. Hàn Đình xoay người sang chỗ khác, đầu tiên là nhìn về phía cô trưởng lão, sờ sờ cái cằm, cô trưởng lão, Ngươi ngược lại là thu một cái không sai thiên tài à, tuổi còn trẻ đạt tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Hơn nữa thoạt nhìn, pháp sĩ thiên phú cũng không thấp bộ dáng, nếu không ngươi không sẽ tự tin như vậy chẳng đấy. Bất quá, ngươi tự hồ quên một điểm chúng ta pháp sư cung quy cũ đi. Hàn Đình, ngươi muốn nói cái gì? Cô trưởng lão trầm giọng nói. Hàn Đình cười nhẹ nói, cái này Diệp Minh Lai lịch thần bí như vậy, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, vừa nhờ cái mặt, đem mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, sẽ không phải là có cái gì nhận không ra người đi. Nghe đây, cô trưởng lão có chút dừng lại. Còn lại phán định cũng là do dự, Hàn Đình nói đúng là có cái quy củ này chỉ là bọn hắn ngay từ đầu nhìn tô dạ là tới từ cô trưởng lão dưới chúng người, cho nên mới không có quá nhiều truy cứu. Cô trưởng lão nhìn thấy Hàn Đình châm đối với mình, thần sắc phát lệnh, lưỡi khi cứng rắn mà nói, rất nhiều mặt người tướng không đồng nhất, trên mặt có vết sẹo chờ một chút, nhận không ra người mười phần bình thường. Chẳng lẽ Hàn Đình trưởng lão cái này cũng muốn hùng hổ dọa người đến cùng không thành. Hàn Đình lạnh giọng nói ra, chúng ta pháp sư cung từ trước tấn cấp thi đấu, đều là công bằng công chính, tất cả người dự thi, bộ toàn bộ đều phải công bố tại chúng, lấy bảo trì tốt nhất hiệu quả. Cái này Di Minh, rất rõ ràng không phù hợp quy củ đi, mà lại Ai biết cái này Diệp Minh có phải hay không là người tìm đến nào đó vị cấp bậc đại sư pháp sư, cố ý vì ngươi qua đây cố làm ra vẻ. Hàn Đình, ngươi đừng muốn ngậm máu phương người, ta cô nào đó làm việc nhiều năm như vậy, người nào, toàn bộ pháp sư cùng đều rõ ràng. Cho đến ngươi đến chất vấn. Cô trưởng lão có lớn. Hàn Đình cười hắc hắc, kia cũng khó mà nói, ngươi cô trưởng lão người nào, ta biết người biết mặt không biết lòng, thật đúng là nhìn không đấu. Nhưng có một chút ta biết, cái này Diệp Minh không biết đánh nơi nào đến, chỉ mặt gọi tên muốn đầu nhập ngươi không nói, mà nhiều năm như vậy, ngươi cô trưởng lão tầm mắt tối cao ai không biết, trước kia không có bồi dưỡng qua cái gì dưới trứng. Hết lần này tới lần khác hôm nay thu như thế một cái, mọi người không cảm thấy kỳ quả sao? Nghe tới Hàn Đình, cô trưởng lao khí toàn thân phát run, tức giận chỉ vào Hàn Đình, muốn phản bác, lại là bị Hàn Đình điểm một cái tử huyệt, thực tế không biết như thế nào phản kích lại. Các vị phán định, ta nói chính là không có đạo lý, các ngươi hẳn là có thể định luật đi." Hàn Đình miết miệng cười nói, Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không có nghĩ đến cái này Hàn Đình vậy mà nhằm vào hắn cái này che đậy dấu đi diện mạo bắt đầu, cái này với hắn mà nói cũng không phải một kiện có chuyện lợi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những lại phán định, có loại giữ cảm xấu, bởi vì hắn nhìn ra được Tại cái này Hàn Đình đem quyền lựa chọn giao cho những này phán định lúc, nó khuôn mặt bên trên, triển lộ ra mấy phần tuyệt đối tự tin ra. Loại này tự tin, tự hồ căn bản liền sẽ không cảm thấy những này phán định sẽ làm ra cùng hắn ý kiến không phù hợp quyết định ra. Ta cảm thấy Hàn Đình trưởng lao nói có đạo lý. Đúng là chuyện như vậy, vì phòng ngừa một chút vốn là pháp sư cấp bậc cao nhân qua tới quấy rối, tất cả pháp sĩ đều phải là công khai hình dạng. Cái này Di Minh, quả thật có chút không hợp quy củ. Những này phán định ngươi một lời ta một câu, trong đáy mắt, liền đã có 8 tên phán định, cho thấy thái độ. Tô Dạ biểu lộ cũng là triệt để trầm xuống. Ha, ha. Xem ra đa số phán định ý nghĩ đều giống như ta à cô trưởng lão, ngươi có lời gì muốn nói không? Hàn Đình cười ha hà nói, cô trưởng lão có chút phiền muộn, nhưng cũng không có tốt lại nói cái gì, với hắn mà nói, Tô Dạ có lẽ thật có cái gì tư ẩn, bất quá chỉ là để lộ một cái gương mặt mà thôi, không tính là gì. Nhìn thấy cô trưởng lão không nói lời nào, Hàn Đình nhếch mép miệng, Diệp Minh, chúng ta bây giờ yêu cầu ngươi lập tức để lộ khuôn mặt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá cự tuyệt đại giới chính là mất đi tiếp xuống tấn cấp tư cách. Quy 1 chương 429, quỷ dị cho điểm. Chương 425, quỷ dị cho điểm. Tô Dạ nghe tới những lời này, thở dài. Hắn tự nhiên không nghĩ để lộ khuôn mặt, bất quá bây giờ, hiển nhiên là bị buộc lên một con đường chết, hắn là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thế nào? Diệp Minh, ngươi không nghĩ để lộ. Cô trưởng lão hùng hổ dọa người quát. Tô giả nghe đây, đứng chắp tay, hành đỉnh trưởng lão, đã ngươi như vậy muốn nhìn một chút ta hình dáng, tốt, ta liền để ngươi xem một chút. Coi như hắn hiện tại bỏ quyền mà thôi, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, hắn như thế không nghĩ bại lộ khuôn mặt, tất nhiên sẽ để còn lại rất nhiều người đối với mình cảm thấy hứng thú. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, đến đến một bước này, hắn cũng nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Tô giả vẫn chưa làm nhiều do dự, đột nhiên giải khai hết thể mạng che mặt, đem khuôn mặt của mình, công trừ tại thế. Cũng chính là hình dạng của hắn hiện hiện ra lúc, vốn là còn qua rất nhiều hiếu kỳ tất cả mọi người, đều là trở nên trận mắt hốc mồm. Bởi vì không ai sẽ nghĩ tới, vậy ở trước mặt, lại là một kết quả như vậy. So, Tô giả, là thiên bác học viện phản đồ Tô giả. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này diệt minh, lại chính là Tô giả. Khó có thể tin, khó có thể tin A nếu như nói trước kia Rất nhiều người đối Tô Dạ còn không phải đặc biệt quen thuộc, thế nhưng là đợi đến Thiên Bác Học viện triển khai truy sát về sau, Tô Dạ liền triệt để dựng danh. Thiên Bác Học viện phản đồ Tô Dạ, cơ hồ mỗi người đều nhìn qua nó lệnh chửi ná, chân dung tự nhiên cũng nhớ tính tưởng. Đến từ Tô Dạ khuôn mặt, bọn hắn há lại không biết. Tô Dạ. Long Hỏa cũng là đột nhiên ngồi không yên, lớn mật, Tô Dạ, người làm Thiên Bác Học viện phản đồ, còn dám xuất hiện tại chúng ta Thiên Bác Học viện trước mặt. Tô Dạ đối mặt Long Hỏa bức bách, ngữ khí âm trầm, ta đến cùng có hay không làm Thiên Bắc Học viện phản đồ, các ngươi Thiên Bắc Học viện so ta rõ ràng hơn. Tô Dạ Nguyên An Nhi cũng là thân thể mềm mại run lên, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Minh lại chính là Tô Dạ. Chắc không được nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên người của đối phương có một loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai like, là chuyện như vậy. Tiểu từ này. Hàn Ninh cũng là thân sắc khẽ giật mình, hắn nghĩ tới các loại khả năng, lại thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Minh vậy mà là Tô Dạ. Long Hỏa Quát, người tới, đem tên phản đồ này bắt lại cho ta. Đi theo Long Hỏa những này thiên bác học viện chấp sự đã sớm có chuẩn bị, lập tức xuất thủ. Cô trưởng lão đồng dạng kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liên quát, Long Hỏa tiểu hữu, nơi này là chúng ta pháp sư cung. Tô Dạ vô luận đến từ nơi nào? Vô luận thân phận như thế nào, hắn hiện tại cũng tại chúng ta pháp sư cung nội. Nơi này không phải là các ngươi Thiên bác học viện địa bàn, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta pháp sư cung mấy phần chút tình nguyện. Nếu như các vị khăng khăng náo sự, đây cũng là đừng trách ta thân tự xuất thủ, mời các vị rời đi. Nói xong lúc, cô trưởng lão đột nhiên khí tức triệt khai, hướng phía toàn trường áp chế mà đi. Linh dịch này cảnh thực lực, để Long Hỏa toàn thân lu lên, không dám lô mãng, đều trở về. Hàn Đình thua tay nói, hắn dù nói không thèm để ý Long Hỏa giết hay không tô dạng, chẳng qua hiện nay tình trạng Sắc thực dụng không được Long Hỏa Dương ai, bằng không bọn hắn pháp sư cung mặt mùi hướng nơi nào đặt. Long Hỏa cắn răng, không thể không ngồi xuống, chỉ là một cái phế vật, dám can đạm phản bội Thiên Bắc Học viện, vì ta Thiên Bắc Học viện chế tạo ra phiền toái lớn như vậy. Long Hỏa sư minh tốt nhất vẫn là không muốn đem nó xem như phế vật tốt. Nguyễn Anh nhi thở dài. Haha, nói cho cùng cũng chỉ là một cái huyền cơ thạch kiểm chắc bất quá 50 phế vật mà thôi, không biết dùng biện pháp gì, đem thực lực tăng lên tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng, thực tế căn bản không có căn cơ gì mà nói. Long Hỏa hùng nói, loại phế vật này, còn liên lụy pháp sư thủ đoạn. Hừ vớ va vớ vẩn mà tôi. Nguyễn Anh Nhi nghe tới Long Hỏa lời nói, trong lòng rất là thất vọng. Nàng thất vọng là Thiên bác Học viện. Long Hỏa không biết, là bởi vì Long Hỏa lâu dài bên ngoài lịch luyện. Nhưng nàng há còn sẽ không biết sao? Nàng so bất cứ người nào đều rõ ràng, bởi vì lúc ấy Tô Dạ tại Huyền Cơ Thạch kiểm trắc, nàng xem gần trong gang tấc. Chỉ bất quá cái kia gần như hoàn mỹ thậm chí kinh khủng thành tích, vị Thiên bác Học viện hoàn toàn phong tỏa, không để bất kỳ người nào biết. Đến mức hiện tại tất cả mọi người coi là Tô Dạ tại Cơ Thạch kiểm trắc thành tích bất quá 50 điểm. Mà những cái kia ý đồ đối Tô Dạ ném cành ô lưu thế lực, cũng là nhao, nhao ngừng tay đến không tiếp tục ý đồ đi lôi kéo Tô Dạ ý tứ. Trong lòng nàng đối Tô Dạ rất là minh bất bình, bởi vì Tô Dạ căn bản không có gia nhập Thiên bác học viện a, sao là phản bội nói chuyện? Long Hỏa Sư Minh nhìn xem đi. Nguyễn Anh Nhi không có quá nhiều giải thích, nàng một đôi tròng mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, nghiêm túc, không có ý định trong thời gian ngắn, ngắn rời. Long Hỏa vốn đang không có coi ra gì, nhìn kỹ, Nguyễn Anh Nhi rõ ràng là nhìn chằm chằm Tô Dạ con mắt không có rời đi, trong lúc nhất thời biểu lộ âm trường. Nhiều năm như vậy, Nguyễn Anh Nghi khi nào thật tình như thế nhìn qua mình, bây giờ lại cứ như vậy nhìn chầm chầm chỉ là một cái Tô Dạ. Tô Dạ mặt không gợn sóng, cái này Long Hỏa vô luận như thế nào cũng không dám ở nơi này lập thủ, cũng là hắn có can đảm hiện thân nguyên nhân chỗ. Tiếp tục. Cô trưởng lão trầm giọng nói, những này phán định không khỏi là nói ra, Tô giả tiểu hữu, bắt đầu đi. Huyền con rối đã điều chỉnh hoàn tất, hướng phía Tô Dạ mãnh liệt mà tới. Tô Dạ nhìn xem huyền con rối, mặt không dao động, phất tay chính là một kiếm. Đối lại cái này huyền con rối không cần thiết khách khí, trực tiếp đem mình sáng tạo võ kỹ thi triển mà ra là đủ. Một kiếm hỏi sinh tử. Từng kiếm một mang trong chốc lát đập nện tại cái này huyền lỗi trên thân thể. Cái này tốc độ nhanh như thiểm điện, cho dù Huyền Khôi lỗi tốc độ cũng là bắt giữ không rõ, thế nhưng là cùng Tô Dạ một kiếm này so sánh, lập tức liền thua chị các em, em, hình thành chênh lệch rõ ràng. Một kiếm qua đi, Huyền Khôi lỗi thân thể lui nhanh trọn vẹn hai bước, phương mới dừng thân lại. Hai bước, không nhiều, thế nhưng lại đủ để cho rất nhiều người kinh ngạc. Bởi vì, vẫn chưa có người nào có thể làm được để Viễn Con Dối lui ra phía sau hai bước. Hiện tại mỗi người ánh mắt đều đặt ở Viễn Con Dối ngực thanh năng lượng bên trên, không biết cái này năng lượng rảnh, đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Thứ 6 đẳng cấp, thứ 7 đẳng cấp, thứ Thứ 8 đẳng cấp. Mọi người đều kinh ngạc một cái, thứ 8 đẳng cấp, kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tô Dạ so với vừa nãy Long Hỏa đánh ra một thương còn cao hơn nữa một cái cấp độ. Long Hỏa mới miễn cưỡng đánh ra thứ bảy đẳng cấp mà thôi, Tô Dạ lại là vị trí ổn định 8 đẳng cấp. Long Hòa sư minh, hiện tại hẳn là minh bạch đi." Nguyễn Anh nhi mặt không biểu tình đạo. Long Hỏa biểu lộ trầm xuống, rất là không vui, bất quá đã mắt, hắn liền cười nhạo nói, "Phải hiểu người hẳn là người, Nguyễn sư muội, sẽ không thật cảm thấy cũng nhiều như vậy thủ đoạn, liền có thể thủ thắng tại ta đi." Võ Kỷ bình phán, không phải vẹn vẹn nhìn uy lực của nó, mà là muốn từ nhiều phương diện hạ thủ. Nguyễn Anh Nhi nhíu như mày, mình sư huynh như thế không có tự mình hiểu lấy. Cái này Tô Dạ một môn một kiếm hỏi sinh tử đến cùng có thể hay không mạnh hơn nó thiên phiền đâm, loại vật này nghĩ đến một chút liền có thể thấy rõ y. Quy một chương 430, Nguyễn Anh Nghi lửa giận. Chương 426, Nguyễn Anh Nghi lửa giận. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, thiên hiển đâm không mất là một cái rất cường hãn võ kỹ, đủ để tán tác pháp sư cấp bậc võ kỹ, bất quả muốn nói cùng Tô Dạ vừa rồi một chiêu kia một kiếm hỏi sinh tử so sánh, hiển nhiên vẫn là kém xa không ít. Loại vật này không sợ không so sánh, liền sợ lấy ra cùng một cái mặt bản lãng khách quan. Nàng không biết nhà mình sư huynh thế nào lực lượng, nhưng bất luận nhìn thế nào, đối phương đều tựa hồ rất có tự tin bộ dáng. Chí ít hiện tại đến xem, Long Hỏa vẫn như cũ nếm miệng lên, bao hàm tự tin mà nói, "Không tin, ngươi có thể xem tiếp đi là được." Chuyện cho tới bây giờ, đã đến phiên những này phán định chấm điểm thời điểm. Những này phán định hoàn toàn không có cho những người khác chấm điểm lúc thái độ sảng khoái, ngược lại là trở nên do do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Cuối cùng, vẫn là từ một cái phán định đầu tiên há miệng nói ra, "Môn này kiếm pháp quả thực là lợi hại, uy lực chọn vẹn đạt tới thứ 8 đẳng cấp, bất quá phương diện tốc độ tựa hồ kém." kém một chút, mà lại đồng thời vô đặc biệt hiệu quả ở trong đó, nếu như không thể một kích mất mạng, võ kỹ này thiếu hụt cũng liền bạo lộ ra. Cho nên, láo phu cho, cho 80 điểm, ta cho 81 phân, 78 phân, ta bên này cho 93 phân đi. Những này phán định ngao nhau, nhau cho cái nhìn của mình, 12 cái phán định, khoảng chừng 9 cái đều chỉ là cho hơn 70 phân, còn lại 3 cái cho hơn 90 phân thành tích. Như thế vừa so sánh xuống tới, điểm trung bình, lại là đạt tới phi thường lúng túng 85 phân, khách quan trước đó long hỏa 90 điểm, kém 5 phân. Cái này Tô Dạ hào hào lợi hại, một môn kiếm pháp vậy mà có thể lấy được 85 phân thành tích cao. Đây chính là khá tốt ta, trước đó không phải nói cái này Tô Dạ tại vườn cơ thạch kiểm trắc rất thấp sao? Ngay cả 50 điểm đều không có qua, người này vậy mà tại pháp sư một đạo bên trên cũng có thành tích, khó có thể tin. Có lẽ nó vô đạo tiên phú thường thường, nhưng cái này nhóm pháp sư thiên phú lại không phải là giả sao? Bất quá so sánh Long Hỏa, vẫn là kém một chút ta. Ta luôn cảm thấy môn này một kiếm hỏi sinh tử tiêu chuẩn hẳn là còn tại Long Hỏa thiên khiển đâm bên trên, vì sao phán định cho cho điểm, một kiếm hỏi sinh tử muốn thấp ra 5 phân? Hả? Ngươi hiểu cái gì? Những này phán định cho đánh giá, mới là nhất chính xác nhất, cái nhìn của ngươi chỉ là khía cạnh. Thiên khiển đâm tiêu chuẩn, có rất nhiều nơi ngươi đều là không phát hiện được. Những người vây xem này lẫn nhau phát biểu cái nhìn của mình. Như thế nào? Nguyễn Sư Muội, những này phán định ánh mắt là sáng như tuyết, hiện tại, ngươi phục hay không? Long Hỏa ha ha cười nói, nhìn thấy Tô Dạ đạt được lúc, đầu tiên là một kinh ngạc, sau đó cười nhạo mà ra. Cái này Tô Dạ vậy mà có thể lấy được cao như vậy phân, nhưng cũng là để hắn mười phần ngoài ý muốn, bất quá cùng mình so sánh, vẫn là kém một chút. Nguyễn Anh Nghi sắc thực không có bất kỳ cái gì để ý tới Long Hỏa phần này kiêu ngạo tự hào ý tứ. Long sư huynh là lấy ta làm đồ đần nhìn sao? Nguyễn Anh Nhi tức giận nói. Long Hỏa bị Nguyễn Anh Nghi vẻ giận giữ giật lại mình, biểu lộ ngừng lại. Nguyễn Anh Nhi không tiếp tục để ý tới Long Hỏa, nàng trước đây đối Long Hỏa mặc dù không có cảm tình gì, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét. Nhưng bây giờ, Long Hỏa thực tế quá làm cho nàng thất vọng. Nàng không phải là đồng đốc, tương phản, nàng đối võ kỹ có rất cao nghiên cứu, những này phán định tròn mắt nói lời đặt, nàng sao lại nhìn không ra? Nói đùa cái gì? Tô Dạ môn võ này tốc độ chậm. Những này phán định chẳng lẽ đều là con mắt mù rồi? Tô giả Muôn võ kỹ này kinh khủng nhất địa phương chính là mắt thường bắt giữ không nhẹ tốc độ. Cùng giai bên trong cơ hồ không ai có thể phản ứng qua được đến Tô giả một kiếm này, chỉ có thể vội vàng phòng ngự, muốn nói dưới một kiếm này làm ra hoàn mỹ chống cự tư thái, lại là khó như lên trời. Mà lại một kiếm này hỏi sinh tử uy lực nàng là rõ ràng nhất, một kiếm mà đi, đó chính là lấy mạng một kiếm, không có nhiều như vậy xinh đẹp địa phương. Một kiếm này xuống dưới không chết cũng phải trọng thương. Lại bị những này phán định nói thành không có gì hiệu quả đặc biệt. Nói đùa cái gì? Có thể đem địch nhân làm bị thương chính là đặc biệt hiệu quả. Ngược lại là Thiên Khiển Đâm, cố nhiên có lôi điện tê liệt hiệu quả lại như thế nào? Chỉ cần địch nhân đề phòng là được. Cái này tê liệt hiệu quả tại linh lực duy trì hạ rất nhanh liền có thể giải khai, so sánh phía dưới, Thiên Khiển Đâm có quá nhiều hoa bên trong xinh đẹp địa phương. Tô giả hiện tại cũng là sắc mặt trầm xuống. Lấy trí tuệ của hắn, sao lại nhìn không ra mánh khỏe ra? Những này phán định, đa số cho hơn 70 phần, số ít cho hơn 90 phần. Ở trong đó mánh khỏe một chút liền có thể nhìn ra. Chỉ sợ đại đa số phán định đều bị thu mua. A. Bằng không, Long Hỏa thành tích sẽ không cao như vậy. Hàn Đình hiện tại là trương dương cười to. Cô trưởng lão, ngươi cái này dưới chúng người, cùng ta cái này bồi dưỡng được long hỏa, hiển nhiên vẫn là kém một chút ta. Hàn Đình, đến cùng chuyện gì xảy ra, chính ngươi rõ ràng. Cô trưởng lão cầm nắm đấm. Hắn sao lại nhìn không ra, cái này Hàn Đình một hơi thu mua nhiều như vậy trưởng lão, hắn bình thường đối những trưởng lão này cũng là không tệ. Tô Dạ, ngươi đi xuống trước đi. Những này phán định phất phất tay. Tô Dạ không tiện nói gì, hiện đang phản kích không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể ép mình phán phất một cái khiêu lương tiểu sửu một dạng không làm nên chuyện gì. Hiện tại đến xem, thành tích của hắn tiến vào vòng thứ 2 hơn phân nửa không khó, đã như vậy Liên tại vòng thứ 2 phản kích là được. Tô Dạ khoanh tay, trở về đám người, rất nhiều cao giai pháp sĩ nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã hoàn toàn không giống. Tranh tài tiến trình vẫn còn tiếp tục, bất quá cũng đã đến cuối cùng giai đoạn. Tô Dạ về sau, lại có hơn 10 vị cao giai pháp sĩ lần lượt xuất thủ, về phần kết quả này, nhưng cũng phần lớn không có đột phá đến 80 điểm, cao nhất cũng liền hơn 70 phân. Duy chỉ có Tô Dạ cùng Long Hỏa, hạt giữa 7 gà xưởng xứng tại điểm cao nhất. Chính là cái này hơn 50 cái cao giải pháp sĩ toàn bộ đều khảo hạch qua một lần về sau, một người trọng tài cũng là cấp tốc nói ra, hiện tại là điểm số tiến vào trước 10 các pháp sĩ theo thứ tự là long hỏa, tô dạ, chương thành, triển ấm điêu. Cái này phán định đem 10 hạng đầu danh tự từng cái hô lên. Không có bị niệm đến danh tự người, hết thể bị coi là đào thải, các vị bị đào thải các bằng hữu không nên nản chí, chờ chút rơi tấn cấp thi đấu lại tới thăm gia, cũng là có thể. Cái này phán định chậm từ Tô nói. Những này bị đào thải rơi pháp sĩ trong lòng 10 phần không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đến đây dừng tay, có nạn lòng thoái chí rời đi, mà có thì là lưu lại, quan sát vòng thứ hai, đến cùng lại là một cái như thế nào tình huống. Rất nhanh, toàn bộ trên trận cũng chỉ còn lại có Tô dạ 10 người. Hàn Đình nhìn xem 10 người này lúc, cũng là cười phủ sợi dâu đứng dậy, hiện khi tiến vào thi đấu giai đoạn thứ hai, cũng là cái cuối cùng giai đoạn. Giai đoạn này rất là trọng yếu, cũng là các vị tại mới vừa rồi không có thể hiện ra hào thủy chuẩn bằng hữu, một cái duy nhất xoay người cơ hội. Nói xong lúc, không ít người vây xem đã sôi trào lên. Từ giờ trở đi, các vị còn có một lần cuối cùng thi triển võ kỹ cơ hội, nếu như nói các ngươi vừa rồi có giữ lại, hiện tại nhất thiết phải thi triển đi ra. Đợi đến thi triển đi ra về sau, cuối cùng cho điểm thứ nhất người, thì sẽ bị tấn cấp làm pháp sư. Quy 1 chương 431, thu mua phán định. Chương 427 Tu mô phán định. Nghe lời này, cái này trong 10 người, tự nhiên là không thiếu mấy cái pháp sư cầm nắm đấm, bọn hắn xác thực có người là có giữ lại, dự định ở đây nhất cử thi triển mà ra, sau đó chiếm được độc đắc. Hàn Đình nói ra, Long Hỏa, ngươi làm thứ nhất, hiện tại nhưng còn có cái gì võ kỹ thi triển? Lại sáng tạo một chút vừa rồi đi chép. Không có, ta liền môn này đi chép, rất chờ mong các vị ai có thể siêu việt." Long Hỏa tự tin nói. Hàn Đình ha ha cười nói, "Tốt, đã Long Hỏa đã không có còn lại võ kỹ thi triển, các vị cũng có thể đại chiến thần thông, chỉ cần điểm số siêu việt Long Hỏa, các ngươi chính là thứ nhất." Nghe lời này, câu ít pháp sư si đã kích động, một cái pháp sư si đầu tiên đứng dậy. Ta tới trước, là Triển Ôn Điêu. Triển Ôn Điêu chẳng lẽ còn có lưu hậu thủ gì không thành? Không ít người vì đó tò mò, ánh mắt nhìn. Những này phán định nhìn thấy Triển Ôn Điêu đứng ra, phân biệt là Triển Ôn Điêu điều chỉnh huyền khôi lỗi thực lực tiêu chuẩn. Mãi cho đến cùng Triển Ôn Điêu ngang hàng huyền cung cảnh đệ tử trong lúc, mới dừng lại. Triển Ôn Điêu ánh mắt sáng rực, nhìn xem cái này huyền quan nói dưới chân giẫm mạnh, đột nhiên một cái bộc phát. Chớp tay hành lễ, nó thân thể nếu như cự sơn, năm như sợ rỉ thổ tức, chấn sân áo. lên một tiếng. Song Quyền đột nhiên đập nệ mà ra, đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng kinh khủng. Lại là lấy một cái điểm, vung kích ra ngoài, hoàn toàn đem uy lực đánh vào Huyền Khôi lỗ trên thân. Dưới một kích này đến, lại là cho người ta thật sâu rung động, cho dù là Tô Dạ đều không thể không thừa nhận, cái này Triển Ôn Diêu một kích chấn sơn pháo khá tốt. Triển Ôn Diêu hiện tại cũng là rất là tò mò mình cái môn này chấn sơn pháo lấy được thành tích như thế nào. Đây chính là hắn cả một đời tâm huyết tự sáng tạo võ kỹ, hắn hy vọng có thể dùng môn võ này tấn cấp pháp sư. Rất nhanh, cái này con rối bên trên, xuất hiện kết quả. Uy lực đạt tới thứ 8 đẳng cấp cùng vừa rồi tô dạ đồng dạng, đều đạt tới thứ 8 đẳng cấp, hảo hảo lợi hại. Ta trước kia liền nghe nói Triển Ôn Điều cả một đời tâm huyết đặt ở một cái võ kỹ bên trên, nghĩ đến chính là môn võ kỹ này. Thực tế là khủng bố a môn võ kỹ này tên là Chấn Sơn Pháo, coi là thật có chấn sơn chi uy. Rất nhiều người vây xem thổn thức không thôi, bị cái này Chấn Sơn Pháo mị lực cho lây nhiễm đến. Các vị phán định, không biết ta cái môn này võ kỹ có thể đánh ra bao nhiêu phần? Triển Ôn Điều chờ mong không thôi đạo. Triển này rất mạnh, mà lại phạm vi cũng rất rộng bộc phát cũng rất sung túc. quá Bất quá cái này kém liền kém tại ngươi môn võ kỹ này thì triển ra tựa hồ muốn hao phí không ít linh lực, cùng ngươi cái này bộ phát ra uy lực mà nói, cái này tiêu hao linh lực quá nhiều, thực tế là có chút được không bù mất. Cho nên, đơn thuần thiếu hụt cùng uy lực so sánh, lão phu cho ngươi 77 phân một chút. Ta cho 81 phân. 74 phân một chút. Những này phán định phân biệt cho điểm số, bất quá lại đều không có vượt qua 85 phân, đến mức một vòng xuống tới, triển ôn điêu điểm số, cũng chỉ là dừng lại tại 78 phân mà thôi. Cái này khiến triển ôn điêu toàn thân run lên, hoàn toàn không thể tin được mình suất đời sáng tạo, lại còn là không thể siêu việt long hỏa. Lăng Hỏa tự tin dơ lên vài miệng, muốn siêu Việt hắn. Tô Dạ Hiển đang nhìn Triển Ôn Diêu thản trạng, không khỏi tức hận. Cái này Triển Ôn Diêu vận khí cũng là kém a, e là cho dù biết là thua cho những này phán định lợi biện đặt đầy miệng, cũng là không có chút nào phản kháng biện pháp. Pháp sư cung nội, những này phán định liền là chân lý, ai có thể phản kích? Những này phán định há mồm liền đến, quả thực một điểm mặt đều không cần. Cái gì linh lực hao phí quá nhiều, cùng y lực không thành có quan hệ trực tiếp. Nói đùa cái gì, cái môn này chấn sơn pháo thi triển ra phạm vi cực kỳ rộng rãi, linh lực tiêu hao quá nhiều thuộc về hợp tình hợp lý sự tình. Chỉ cần uy lực đầy đủ mạnh, tiêu hao linh lực bao nhiêu nơi nào vẫn là những người này có thể quản sự tình. Cho dù có chỗ giảm điểm, cái kia cũng nhiều nhất top 5 top 3, không có gì to tát, đồng thời sẽ không mỗi một cái phán định đều cảm thấy như vậy. Hiện tại đến nhìn, 89 phần 10 là Long Hỏa cùng những này phán định đánh thành giao dịch gì. So sánh phía dưới, Long Hỏa đánh ra thiên phiến đâm, có thể lấy được hơn 70 phân liền đã rất không tệ. Những này phán định lạnh sinh sinh cho ra 90 điểm thành tích, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, tại triển ôn điêu về sau, nó khắc pháp sư cũng là phân biệt đứng ra nếm thử, đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra để cầu siêu Việt Long Hòa. bất quá đáng tiếc, lại không một thất bại. Tự sáng tạo võ ký hơi yếu một ít, đối Long Hỏa không có cái uy hiếp gì lực, phán định liền cho bình thường chấm điểm. Thôi có chút uy hiếp, cái này chấm điểm liền mập mờ nhiều, các loại không hợp thói thường treo trọng, sau đó đem cái này điểm số lẻ xuống, xa xa huy hiếp không được Long Hỏa. Bất quá cũng không phải là không có một cái phán định, đều như như thế, ngược lại là có ba cái phán định, tựa hồ là trung lập giai đoạn, bất quá cũng không tốt không mặt Long Hỏa, cho nên chấm điểm lúc cũng không có quá nhiều nghịch chuyển cục diện biện pháp. Chỉ chớp mắt, những này pháp sĩ đã đem mình lên cầm thủ đoạn lấy ra hết, lại không một người Có thể siêu việt Long Hỏa. Tô dạng, chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, mau chóng lấy ra đi." Hàn Đình đứng tại vây xem trên này, sướng rười không thôi đạo. Long Hỏa khuây tay, hồi tưởng lại Nguyễn Anh Nhi thái độ đối với Tô dạng, chính là âm chồng nói, "Tô dạng, ta ghi chép ngay ở chỗ này, ta ngược lại là thật tò mò, ngươi có hay không loại kia dũng khí khiêu chiến." Tô Dạ nghe tới Long Hỏa, suy bật cười. "Long Hỏa, ngươi đến cùng như thế nào ổn thỏa cái này điểm cao nguyên nhân, ta nghĩ ngươi so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng. Ở đây cao ngạo làm dáng, không cảm thấy rất đỏ mặt sao?" Tô tay nói. Long Hỏa ngữ khí trầm thấp, ngươi có ý tứ gì? Cái này Tô Dạ hẳn là nhìn ra cái gì? Tô Dạ Miễ Mai cười một tiếng, cái này Long Hỏa thật đúng là đem tất cả mọi người khi ngớ ngẩn a. Ta có ý tứ gì, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Tô Dạ nhún vai, rất không khéo, ta còn thực sự có hứng thú, mau mau đến xem ngươi cái này điểm cao, đến cùng có thể hay không một được. Tô Dạ trực tiếp cất bước đứng ra, đi tới Huyền Con rối trước mặt. Long Hỏa nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, biểu lộ âm trầm, cái này Tô Dạ dám khiêu khích hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào siêu qua thành tích của hắn. Những ngày phán định, 12 cái có 9 cái thu qua hắn chuẩn bị phong phú quà tặng, lại hắn cùng Hàn đỉnh cũng có hợp tác giao dịch ở trong đó, những này phán định toàn bộ đều phải vô điều kiện bảo đảm hắn cách làm sư. Có những ngày phán định tại, Tô Dạ lấy cái gì siêu việt hắn? Tô Dạ lại là không có bất kỳ cái gì dao động, cứ như vậy đi tới Huyền côn rối trước. 12 cái phán định mặt ngoài không có gì ba động, trang hình người dáng người, rất đứng đắn mà nói, Tô Dạ, ngươi chuẩn bị săn sẵn sàng rồi. Làm tốt. Tô Dạ không nóng không đợi đạo. Đợi đến nó dứt lời hạ, Huyền côn không có quá nhiều dừng lại, như là hỏa tiễn phun trào, chạy Tô Dạ trồng chốc lát công đi qua. Tô Dạ thì là một kiếm nhấc lên. Kế hoạch là ngày mai về đến nhà, ngồi trên xe đổi mới không được, ngày mai về đến nhà về sau lại đổi mới, hẳn là buổi chiều. Quy một chương 432, thứ một không ngăn. Chương 428, thứ một không ngăn. Một kiếm này nhấc lên, Tô Đêm đã nghi kĩ hết thảy. Thu mua phán định. Đúng là rất bá đạo thủ đoạn, bất quá, lại không phải hoàn toàn hết thảy. Nếu như nói Long Hỏa đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy hết thảy đã thành kết cục đã định, như vậy hắn chỉ có thể nói đối phương tựa hồ quá mức ngây thơ một chút. Hiện tại Hàn Đình đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hắn thực tế không biết toạ đến cùng thế nào tự tin. Bởi vì chỉ cần đối phương đầu không có vấn đề, đều hẳn là rõ ràng, vô luận nó làm cái gì, kết quả cũng giống nhau. Liền ngay cả cô trưởng lão cũng là khe khẽ thở dài, trong lòng bao hàm thật sâu bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, Hàn Đình cùng Long Hỏa đã là đem phán định cho thu mua, thế nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Hắn cũng không thể trước mặt mọi người vạch trần Hàn Đình cùng Long Hỏa, không có bằng chứng tình huống giới, làm như vậy đến cuối cùng cũng chỉ là đối với mình mười phần bất lợi thôi. Trong lòng của hắn cảm thấy rất có lỗi với Tô Dạ, bởi vì hắn cũng nhìn ra được, Tô Dạ là có năng lực tấn thăng làm pháp sư, thế nhưng lại bị cái này Hàn Đình cùng Lăng Hỏa âm một tay Có thể Tô Dạ hiện tại cũng là 10 phần không tam tâm, cho nên mới muốn được ăn cả ngã về không, chỉ tiếc, cuối cùng này được ăn cả ngã về không, cũng là rất khó có cái gì hiệu quả cùng kết quả. Ngay tại lúc hắn ý nghĩ như vậy rơi xuống sát na, cô trưởng lão, lại là cả người đồng tử, cũng vì đó có dù lại. Bởi vì Tô Dạ trong kiếm, chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt phong bạo cùng lực lượng, cỗ lực lượng này tựa hồ muốn hoàn toàn càn quét hết thảy, hoàn toàn bao phủ tất cả. Một kiếm sơn hà phá. Tô Dạ nhẹ nhàng đọc lên cái này năm chữ. Dần linh lực nếu như, như thủy triều từ trong kiếm hoàn toàn bộc phát, sau đó Mọi người đều ngạt thở nhìn xem Tô Dạ trong kiếm hiện ra hết thảy. Chỉ là sát thời gian này, Tô Dạ một kiếm triệt triệt để để quyến tịch tất cả. kia uy lực khủng bố tụ tập thành gió bạo, để mỗi người ánh mắt trôi qua, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có biết, Tô Dạ một kiếm này, thật sự mạnh đáng sợ. Mãi cho đến 10 cái hô hấp qua đi. Xảy ra chuyện gì? Trang diện trở nên an tính lại, Tô Dạ một kích cũng là triệt để kết thúc. Một đám người phương mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt, chưa tình hồn, còn có chút khó lây lắng lại rung động trong lòng. Vừa rồi một cái kia, chuyện gì xảy ra? Kia là huyền cung cảnh đệ nhị có thể làm được một kích. Hàn Đình lúc đầu cũng là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là cái này đánh xuống một đòn, nội tâm của hắn rất rất một nắm chặt, phản phất bị châm cho như vậy nói một cái. Sau đó, Long Hòa, Nguyễn Anh Nhi, còn có ở đây mỗi người, ánh mắt đều nhìn về kia Huyền con đang rối, muốn nhìn một chút Tô Dạ một cách này, đến cùng đánh ra như thế nào uy lực khủng bố. Thứ, thứ 10 ngăn. Huyền Cơ lỗi thân thể thanh năng lượng đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, mà lại mắt thường chỗ nhìn chỗ, không khó coi đến, Huyền Cơ lỗi trên thân đã xuất hiện nhỏ xíu vết rách, rõ ràng là bị Tô Dạ mới một kích kia đánh ra một chút thương thế. Vẹn vẹn chỉ là một chút, nhưng cũng là làm cho lòng người bên trong nhất lên kinh đào hải lãng, bởi vì làm căn bản không ai có thể đem huyền con rối đạt thương, Tô Dạ lại là lấy huyền cung cảnh đệ nhị trọng tiêu chuẩn làm được đây hết thảy. Thứ 10 ngăn. Đánh đẩy, Tô Dạ, quá, quá khủng bố. Rất nhiều người đều hút miệng cùng một chỗ. Các vị phán định, hiện tại có thể chấm điểm đi. Tô Dạ đứng chắp tay, bình tĩnh nói, những này phán định đều ngực nuốt ngụm nước miếng, chấm điểm cũng là mọi loại trật vật. Mục đích của bọn hắn chính là đem hết thảy đối Long Hỏa có uy người, đem nó điểm số cho mơ hồ hóa, dù sao võ kỳ này, chân chính có ánh mắt người không, có mấy cái. Bọn hắn những này phán định coi như đem mơ hồ một chút, những người vây xem này cũng nói không nên lời cái gì đạo đạo đến, còn phải cưỡng ép cảm giác đến bọn hắn nói rất có lý. Nhưng là bây giờ, muốn bọn hắn còn thế nào tiếp tục đem Tô Dạ thành tích mơ hồ hóa? Chỉ cần người vây xem không phải là đông đúc, chỉ cần người vây xem con mắt nhìn thấy Tô Dạ vừa rồi thi triển ra một chiêu này, một kiếm sơn hà phá, chỉ sợ đều có thể nhìn ra được Tô Dạ đến cùng dẫn chức Long Hỏa ngày đó khiển đâm bao nhiêu. Thế nào, các vị phán định không có cách nào chấm điểm sao? Tô Dạ ngữ khí trầm thấp nói. Những này phán định nhăn nhăn nho Một lát sau Phương mới nói, "Tô Dạ tiểu hữu một kích này uy lực sắc thực khá tốt, bất quá đồng thời vô cái gì hiệu quả đặc biệt trong đó, lao phu ta cho, cho 85 phân." Nhìn thấy những này, Long Hoại nhếch miệng lên, những này phán định cho điểm số, vẫn không có siêu việt hắn. Hắn thu mua những này phán định, vẫn như cũ năm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà hắn nghĩ như vậy, rất nhanh, không ít người vây xem đều chửi ầm lên. Những này phán định có phải là con mắt có vấn đề? Thứ 10 đẳng cấp ý lực, chọn vẹn vượt qua thiên khiển đâm bao nhiêu? Thiên khiển đâm đều có thể cho 90 điểm, Tô Dạ một kích này mới cho 85 phân. Nói đùa cái gì? Những này phán định có phải là bị thu mua rồi? Ta nghiêm trọng hoài nghi những này phán định công bằng trình độ, pháp sư cung có phải là coi chúng ta là ngớ ngẩn rồi. Đến cùng cái này pháp sư cung nội còn có hay không công bằng có thể nói. Hoàng đường, quá hoàng đường. Tô giả một kích này mạnh cỡ nào nhiều yếu bọn hắn không muốn đi phân tích, vẹn vẹn cái này một cái thứ 10 đẳng cấp y lực để ở chỗ này, Tô Dạ liền đã hoàn toàn nghiền ép Long Hỏa. Nghe tới những này người xem lời nói, một đám phán định biến đến sắc mặt khó xử, xấu hổ vô cùng. Long Hỏa này sẽ cũng là dụ dỗ, không biết như thế nào mà miệng. Bọn hắn đều không có nghĩ tới những thứ này, người xem sẽ phản ứng như thế quá kích. Một hồi lâu công phu, kia cho điểm phán định mới nói, "Long Hỏa Tiểu hưu Thiên Khiển Đầm mang có nhất định tê liệt hiệu quả, mà Tô giả Tiểu Hữu uy lực cố nhiên mạnh, nhưng còn lại thiếu hụt vẫn là có rất nhiều. Các vị mời nhất định phải tin tưởng chúng ta đối võ kỹ cho điểm công chính trình độ." Tô giả lúc này cũng là bình tĩnh nói ra, "Vị này phán định, đã ngươi tại cái gọi là đặc thủ tê liệt hiệu quả bên trên như thế để ý, kia tốt. Không biết, ta phải chăng có thể liền dùng này một kích, cùng Long Hỏa Thiên Khiển Đầm chính diện đụng một cái. Ta liền dùng Huyền Cung cảnh nhị trọng lực, đối kháng cái này Long Hỏa Huyền Cung cảnh để tam trọng cảnh giới võ đạo, như thế nào?" biện pháp này xác thực lại công bằng bất quá, đã phán định cảm thấy võ kỹ của hắn không được, như vậy hắn liền cùng Long Hỏa chính diện giao phòng, nhìn xem hai võ kỹ càng mạnh một chút. Như thế nào, Long Hòa, người dám không? Tô Dạ bình tĩnh ánh mắt đặt ở Long Hòa trên thân. Tiếp chiến, tiếp chiến. Một đám người vây xem đã triệt để gầm hết lên, bọn hắn rất phẫn nộ, bởi vì bọn hắn cảm thấy pháp sư cung những này phán định vô sỉ, đây đối với mỗi một cái muốn trở thành pháp sư người mà nói đều là mười phần bất công. Tại một đám người khàn phía dưới, Long Hỏa trở nên sắc mặt cực kỳ luống túng, hắn tự nhiên nghi ứng chiến. Thế nhưng là hồi tưởng lại tô giả mới một cái kì nội tâm của hắn chỉ có sợ hãi Hắn, dám ứng trên sau mới từ nơi khác về tới vội vàng đ một trường hôm nay vẫn là ba trường ngày mai khôi phục bình thường đổi mới còn lại hai chương sẽ ở buổi tối càng ra quy một chương 433 quét ngang Long hỏa chương 429 quét ngang Long hỏa một đám người vây xem tự nhiên là không lo lắng sự tình làm nói chuyện bọn hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút Long hỏa thiên khiển đâm cùng tô giả một kiếm Sơn Hà phá đến cùng ai mạnh hơn một chút chính diện va chạm không có cái gì sau đây càng thêm có thể cân nhắc tô giả cùng Long hỏa hai cường đại hơn một chút. Long Hỏa trong lòng tự nhiên là có chút chột dạ, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó xử. Tô Dạ một kiếm sơn hà phá hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, vừa rồi một kích kia uy lực, hắn là thật không có tự tin có thể chống lại. Bất quá nghĩ lại, Tô Dạ vậy mà dùng Huyền Cung cảnh đệ nhị trọng thực lực khiêu chiến với hắn, quả thực là hành động tìm chết. Cái này Huyền Cung cảnh đệ nhị trọng thực lực, hắn sao lại cần lo lắng cái gì? Vừa vặn một đám người vây xem cùng Tô Dạ tất cả đều chung điểm khiêu khích, hắn đã sớm lựa giận khó qua, đã như vậy, liền để Tô biết biết sự lợi hại của hắn. Tốt, rất tốt. Long Hỏa cười nhạo nói, Tô Dạ Xem ra vừa rồi đánh ra thứ 10 đẳng cấp khí lực, là thật để ngươi không hiểu nhiều hơn rất nhiều tự tin á đã như vậy, ta liền chơi cùng ngươi một chút, cũng để cho ngươi biết, ngươi cùng ta chiến lệnh. Nói xong lúc, Long Hỏa đột nhiên một thương quét ngang, đứng dậy. Khí tức của hắn tản ra, hướng phía trung quanh những người vây xem này mà đi, để những người vây xem này không khỏi là giật mình, toàn thân khẽ run dậy, nhao nhao nhượng bộ ra. Long Hỏa thủ đoạn như thế, phản phất là muốn nói cho những người vây xem này, hắn mới là trận này pháp sư tấn cấp đại hội nhân vật chính. Tới đi. Long Hỏa liếm môi một cái. Một bên Nguyễn nhìn thấy Long Hỏa tự tin, thở dài. Long Hỏa đã bị những cái kia phán định rối chả lời nói, cho làm choáng váng đầu góc, quên mình ngày này thiển đậm chân chính thủ là sao? Long Hỏa Thiên Khiển Đâm, cùng Tô Dạ chiến lệnh, cũng không phải là 90 điểm cùng 85 phân chiến lệnh, mà là 70 phân cùng 100 điểm chiến lệnh. Long Hỏa Thiên Khiển Đâm bị những này phán định đánh giá cao, mà Tô Dạ một kiếm sơn hà phá, cũng bị những này phán định đánh giá thấp. Là bởi vì cảnh giới võ đạo cao nhất trọng tự tin sao? Nguyễn Anh Nhi lắc đầu, nàng âm thầm cảm khái, Long Hỏa xác thực đã thấy không rõ lắm năng lực của mình. Tô Dạ nhìn thấy Long Hỏa đứng ra, mỉm cười, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi nói xong tô giả cùng Long Hỏa cơ hồ cùng một thời gian đem linh lực của mình để cao mà lên hội tụ thành một điểm Hàn Đinh nhìn thấy một màn như thế có chút mặt tủ mày cho cái này Long Hỏa vì sao như thế xúc động nó chỉ muốn không cùng tô giả đánh cái này pháp sư tấn cấp 10 phần9 chắc làm gì không phải bốc lên này phong hiểm thế nào ngươi hoặc rồi cô trưởng lao chắp tay đứng ra trầm giọng nói Đinh cười nào nói cô trưởng lão ngươi cho rằng tô Dạ có thể thắng được Long Hỏa một cái bị khu trục ra thiên bác học viện phế vật cùng một cái chính thống thiên bác học viện đỉnh cấp thiên tài làm đọ sức ta nghĩ hai tháng ai đua Loại vật này không khó làm ra suy đoán đi. Cô trưởng lao đứng chắp tay, đạo lý là đạo lý này, tô dạ làm bị thiên bác học viện khu trục ra phế vật, làm sao có thể cùng Long hỏa cái này thiên bác học viện xếp hạng trước năm đỉnh cấp thiên tài so. Nhưng mà hắn trong nội tâm, lại là ẩn ẩn cảm thấy, tô dạ, tuyệt không đơn giản. Thiên khiến đâm. Long Hỏa đã bao hàm lửa giận, xúc thế một kích, điên cùng đánh tới. Tô dạ cũng là nét miệng lên, kiếm pháp tại tay, ẩm ẩm một kiếm, chết để chém xuống. Một kiếm sơn hà phá. một kiếm này xuống tới Nguyễn Anh Nhi nhìn không chớp mắt, tập trung tinh thần, đối với nàng loại này kiếm si mà nói, Tô Dạ kiếm pháp quả thực giống như một cái động không đáy bảo tàng. Một kiếm hỏi sinh tử nàng mà nói liền đã cao thâm mặt chắc, là nàng lĩnh ngộ lâu như vậy đều không thể hoàn toàn điều khiển kiếm pháp, hiện tại lại xuất hiện một kiếm sơn hà phá, trên bản chất đến nói, càng là đã hoàn toàn siêu việt một kiếm hỏi sinh tử. Trở thành kiếm pháp, một vị diện khác tồn tại. Nàng nhất định phải cẩn thận đi nhìn, cẩn thận đi quan sát, ghi nhớ Tô Dạ một kiếm này, bất kỳ cái gì một chi tiết. Chỉ tiếc, Tô Dạ một kiếm này, ảo diệu ngàn vạn, một kiếm xuống tới, căn bản thấy không rõ lắm. Cũng không có cách nào lĩnh hội trong đó mảy may hào rượu. Đúng vậy, Tô Dạ một kiếm này đã rơi xuống, mà lại trong nháy mắt, liền đã thắng bại đã phân. Tô Dạ một kiếm Sơn Hà phá càn quét mà ra uy lực, liên miên toàn bộ toàn trường, sau đó, nhất thời nuốt hết đến từ Long Hỏa Thiên phiến ai. Chỉ là sát na công phu, Long Hỏa Thiên Khiển đâm liền giống như cựu non nhìn thấy mãnh hổ, không có lực phản kháng chút nào, liền đã bị nháy mắt đánh tan. Nó có thể tự hào Thiên Khiển đâm cái gọi là hiệu quả đặc biệt, căn bản không phát huy ra được nửa điểm, liền đã bị Tô Dạ một kiếm Sơn Hà phá để chặt đứt. Làm sao có thể? Long Hỏa đã triệt để ngộp. Hắn biết mình thiên khiển đâm không bằng Tô Dạ, nhưng hắn cảnh giới võ đạo muốn càng hơn đối phương, cũng chính bởi vì vậy, hắn phương mới dám ứng chiến. Dẫn trước Tô Dạ cảnh giới một bậc, như vậy hắn liền dẫn trước đối phương rất rất nhiều. Thiên khiển đâm coi như yếu một ít lại như thế nào, hắn như thường có thể đánh bại Tô Dạ. Nhưng là bây giờ kết quả này, lại là để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tô Dạ thủ đoạn, hoàn toàn nghiền ép hắn, dù là cảnh giới mạnh lên Tô Dạ một bậc, cũng là như thế. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang đinh tai qua đi, Long Hỏa thân thể đã mình đẩy tung tích, triệt để bị Tô Dạ hoàn bay ngược mà ra. Long Hỏa tiểu hữu Hàn Đình sắc mặt bất biến, đã hoàn toàn ngồi không yên, cấp tốc lao vụụt mà xuống, đón lấy Long Hỏa. Long Hỏa lúc này một ngụm máu tươi phun ra, ý thức về bại. Hàn Đình quát, "Tô Dạ, ngươi dám xuống tay với Long Hỏa?" Thế nào, chẳng lẽ muốn ta bị động bị đánh không được? Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Hàn Đình trưởng lão, yêu cầu này sẽ có hay không có điểm quá phận?" Hàn Đình toàn thân khẽ giật mình, Tô giả một câu không đau không ngứa, lại là tiến công tính vô cùng mạnh, để hắn không biết như thế nào đánh trả. Nhìn xem Tô Dạ một kích, cách đó không xa Nguyễn Anh nghi mai tôi, Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới đến cùng khủng bố đến mức nào, nàng đã không cách nào tưởng tượng. Nàng biết Tô Dạ rất mạnh, thật rất mạnh. Nếu là lúc trước, nàng còn có thể truy tại Tô Dạ phía sau cái mông, hỏi đối phương bộ kiếm pháp này nàng rốt cuộc muốn làm sao học được. Chỉ tiếc hiện tại, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Chỉ là đơn thuần đi nhìn, nàng lĩnh ngộ không được Tô Dạ bộ kiếm pháp này đình chút ra lông, chỉ biết bộ kiếm pháp này, chỉ sợ là nàng cả đời đều không thể vượt qua đại sơn. Các vị phán định, hiện tại có thể cho điểm. Tô Dạ quay đầu, nhìn xem những này phán định lúc, đưa khí lạnh như băng nói, một câu đơn giản, lại là để 12 cái phán định đều xấu hổ vô cùng. Vừa rồi những này phán định Còn luôn miệng nói Long Hỏa Thiên Khiển đâm hiệu quả đặc biệt càng kinh người hơn, Tô giả kiếm pháp như thế nào như thế nào. Nhưng bây giờ, lại là tuê sống bị Tô giả đánh một cái hung hăng cái tát. Hiệu quả đặc biệt. Tại Tô giả một kiếm phá vạn pháp phía dưới, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều làm không được. 12 điểm trước đó còn có một canh, trở về quá mệt mỏi, lúc này mới đuổi ra một trường, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, Quy một chương 434, trở thành pháp sư. Chương 430, trở thành pháp sư. Cô trưởng lão đứng tại lầu các bên trên, cũng là nhìn tâm tình sáng khoái vô cùng. Hắn lúc đầu rất là thay Tô Dạ cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì hắn tại việc này bên trên cũng không có bằng chứng, không cảm giác được bất kỳ biện pháp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ lại là như thế không chịu thua kém. Ngạnh sinh sinh, một chiêu đem cái này long hỏa cho đánh tan. Hiện tại ai mạnh ai yếu, mắt sáng sự tỉnh. Không ít tới đây tấn cấp khảo hỏi người, cũng là cảm thấy mở mày mở mặt. Nhất là Triển Ôn Liêu cùng mấy cái thủ đoạn không sai pháp sư, bọn hắn há lại không biết những nội tình này. Sao lại nhìn không ra những này phán định là có vấn đề? Chỉ bất quá đám bọn hắn lại có thể thế nào? Bọn hắn không dám nói, cũng không có quyền lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn trêu chọc không nổi long hỏa cũng trêu chọc không nổi pháp sư cùng. Tại hai cái này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn hắn lộ vẻ vô hạn nhỏ bé, chỉ có thể hủy khúc cầu toàn, lấy bảo đảm tự thân. Bây giờ thấy Tô giả đứng ra, lấy tuyệt cường thủ đoạn giải quyết những này, để trong lòng bọn họ mở mày mở mặt. Các vị phán định, ta hi nhìn các ngươi có thể cho một hợp lý điểm số. Cô trưởng lao lúc này từ lầu các bên trên này xuống, đi tới tầm mắt mọi người bên trong. Những này phán định gượng cười, bọn hắn ngược lại là nghị không công bằng, nhưng bây giờ hết thảy kết quả đã bày ở trước mặt, bọn hắn coi như nghị không công bằng, cũng là không, có biện pháp gì à? Tô Dạ tiểu hữu môn này kiếm pháp sát thực khá tốt, các phương diện, Lao phu là cho không là cái gì bắt bẻ địa phương. Vẹn vẹn từ pháp sĩ góc độ đến nói, môn võ kỹ này đã có thể xưng hoàn mỹ, Lao phu cho 100 điểm. Ta cho 99 phân. 98 phân. 100 điểm. Những này phán định mắt thấy long hỏa đều đã bại ngược lại, lại vì nó nói chuyện, sợ là mình liền muốn thân bại danh liệt, lúc này nơi nào sẽ còn vì long hỏa kính dân danh dự của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quả quyết rất, toàn bộ cho Tô Dạ được cao. Cái này điểm cao cũng không phải là mượn gió bẻ mang nguyên nhân, mà là Tô Dạ sắp thực gánh gánh vác được này điểm cao. Một vòng xuống tới, tất cả mọi người ngược lại hút miệng phí lạnh, bởi vì Tô Dạ điểm trung bình, hack nhưng đã đạt tới 99 phần có cao. Chi kém một điểm không có đạt tới 100 điểm, cũng là có chút phán định không tốt cho quá mức hoàn mỹ điểm số thôi. Một bên người vây xem hiện tại cũng là cảm thấy thông khoái. 100 điểm, khó có thể tin. Tô Dạ đến cùng là vì cái gì phản bội Thiên bác học viện? Nếu như ta là Thiên bác học viện, một nhân tài như vậy, ta chính là liều mạng cũng muốn giữ lại đi. Nghe nói Tô Dạ tại Huyền Cơ Thạch khảo thí, cũng liền 50 điểm tài hữu, bây giờ lại có thể đánh bại Long Hỏa, chẳng lẽ Huyền Cơ Thạch kiểm trắc căn bản không chính xác? Những này phán định hiện tại điểm số ra kết luận, cũng là từng cái đứng dậy, Tô giả tiểu hữu, chúc mừng ngươi tấn cấp, trở thành này giới pháp sư tấn cấp đại hội pháp sư. Các ngươi những này hỗn trướng, giới này nên trở thành pháp sư người là ta. Long Hỏa nổi trận lôi đình, chịu đựng thương thế đột nhiên giống lên, các ngươi những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, quên ta là thế nào đối các ngươi sao? Hắn làm sao có thể nhịn được, tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, cái này pháp sư danh hiệu lại bị Tô giả cấp đi đi, ai có thể tình nguyện. Ngâm miệng. Hàn Đình nhìn thấy Long Hỏa như thế, cũng là giật nảy mình. Tuy nói phán định bị thu mua sự tình người sáng suốt đều có thể nhìn ra được 7, 8 phần, nhưng là cái này Long Hỏa cũng quá ngay thẳng, việc này phóng tới trên giấy nói, pháp sư cung danh dự gì tổn, sợ là ngay cả hắn đều phải bị liên lụy. Đây chính là để hắn khí không nhẹ, đột nhiên một bàn tay vô xuống đi, trực tiếp đem Long Hỏa đánh ngất đi. Các vị, Long Hỏa tiểu hưu mới nói một chút mê sảng, mong rằng các vị thứ lỗi. Tô Dạ tiểu Hữu quả thật có thể lực xuất chúng, cái này pháp sư chức vị do nó đảm đương, không có gì thích hợp bằng. Hàn Đình cắn chặt thứ trong hàm răng biệt xuất mấy chữ. Nói xong lúc, nó dẫn Long Hỏa, phất tay áo liền đi. Tô Dạ tiểu Hữu Chúc mừng." Cô trưởng lao thoải mái cười to nói, "Tô Dạ huynh đệ, chúc mừng." Lúc này, Triển Ôn Diêu cũng là cất bước tiến lên. "Triển huynh." Tô Dạ nhìn thấy Triển Ôn Diêu lúc, chắp tay. Triển Ôn Diêu không chế không nổi cảm xúc, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, "Tô Dạ huynh đệ, sự tình ngươi ta đều biết, chỉ là ta Triển mẫu người đối với chuyện như thế này, thực tế bất lực lựa chọn. Thế nhưng là Tô Dạ tiểu hữu ngươi lại không giống, ngươi làm được chúng ta đều muốn làm đến sự tình, chúng ta đều cảm tạ ngươi." Khác không nói nhiều, "Tô Dạ huynh đệ, ngươi cùng Thiên Bắc học viện sự tình ta thực tế giúp không được gì, nhưng đợi một thời gian nếu như ngươi có nhu cầu, Ta Triển Ôn Diêu, tuyệt bất thôi chỉ. Tô Dạ nhìn thấy Triển Ôn điêu như thế chân thành tha thiết, mỉm cười nói, "Đa tạ Triển huynh hảo ý." Triển Ôn Diêu cũng là thở dài, biết mình kỳ thật cũng không giúp được Tô Dạ cái gì, liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, rời đi." Cô trưởng lão nhìn xem Tô Dạ, cũng là suy nghĩ ngàn vạn, sau đó dần dần thu hồi tiểu dung, nói ra, "Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đi theo ta đi." Tô Dạ biết cô trưởng lão muốn cùng chính mình nói cái gì, đi theo đối phương mà đi. Hai người đơn độc đi tới một gian trong lầu các. Cô trưởng lão phẩy tay áo một cái, nói ra, "Đây là ngươi pháp sĩ lệnh, danh tự ta đã khắc lên Tô Dạ hai chữ." Thứ này về sau, ngươi chính là một pháp sư." Tô giả nhìn thấy cô trưởng lão như thế cẩn thận, vội vàng nói, "Đa Tạ cô Tiền Bối, nói đến, vãn bối giấu tự thân thân phận, còn hy vọng cô Tiền Bối có thể gặp được. Xin lỗi tiểu bất tất, thân phận của ngươi đích xác là thủ, làm như thế cũng đúng là bình thường, bất quá ngươi đỉnh lấy tự thân bị Thiên Bắc Học viện truy sát thân phận đi tới pháp sư cùng, hẳn là có tị nạn ý nghĩ đi." Cô trưởng lão sống nhiều năm như vậy, ánh mắt tự nhiên cay độc vô cùng, chậm rãi nói, "Tô Dạ biết không cần thiết giấu giếm cái gì, tuần tự mà nói, Thẩm đại nhân từng cho vãn bối chỉ điểm qua một con đường sáng." Nếu như Vãn Bối có thể đạt được cao dài pháp sư thân phận, như vậy, coi như Thiên bác học viện cũng không dám động Vãn Bối. Không sai. Nghe tới Tô giả nói như vậy, cô trưởng lao nói ra, nếu như ngươi có thể đạt được cao dài pháp sư thân phận, lấy tuổi của ngươi, Thiên bác học viện dám động ngươi, đó chính là cùng pháp sư cùng đối nghịch, cùng pháp sư cùng đối nghịch, hắn Thiên bác học viện còn không có can đảm này, chớ nói khác pháp sư cùng, cổ kiếm tông cũng không có can đảm này. Cô trưởng lão lời nói 10 phần bá khí, lộ ra tuyệt đối tự tin. Bất quá, cô trưởng lão rất nhanh nhất chuyển miệng, "Tô Dạ, ngươi có cái này tự tin sao?" Cao giai pháp sư cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Vạn đối mặc kệ có hay không cái này tự tin, bây giờ lại cũng chỉ còn lại như thế một con đường. Ta nghĩ, khi một người bị buộc đến chỉ còn lại có một con đường lúc, so với tự tin, hẳn là càng thêm cố có sức thuyết phục đi." Tô giả nói. "Tốt, rất tốt." Cô trưởng lão nghe tới Tô Dạ, thoải mái cười to, "Tô Dạ, nếu như là người khác, ta quả quyết sẽ không cho nó cơ hội này. Bất quá ngươi khác biệt." Ánh mắt của hắn cực nóng nhìn xem Tô Dạ. Nếu như Tô giả mới đầu chỉ là hiện ra một kiếm hỏi sinh tử, hắn còn có mấy phần chất vấn. Thế nhưng là Tô Dạ, một kiếm kia sơn hà phá kiếm pháp hiện ra lúc, Hắn cảm giác, đối phương có lẽ thật sự có khả năng nhảy lên tấn cấp làm cao giai pháp sư, Quy 1 chương 435, từ bỏ Tô Dạ. Chương 431, từ bỏ Tô Dạ. Đã như vậy, đánh vượt một lần thì thế nào? Đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi liền trước tại ta chỗ này tu luyện mấy ngày. Chuyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi toàn quyền xử lý, dù sao tiếp xuống khảo hạch trung giai pháp sư cùng cao giai pháp sư, quá trình đều không có tấn cấp pháp sư, như vậy hao tổn tốn thời gian. Cô trưởng lão cười ha hả nói. Tô Dạ nghe vậy, chắp tay nói cảm ơn, làm phiền cô rải rả rồi. Không quan trọng. Nếu như ngươi thật nghĩ báo đáp ta, liền phát huy ra trên người ngươi toàn bộ lực lượng, trở thành cao giai pháp sư. Tại chúng ta pháp sư cung mà nói, một cái như ngươi như vậy trẻ tuổi cao giai pháp sư, mới thật sự là trên ý nghĩa giá trị vô hạn." Cô trưởng lão thoải mái cười to. "Tô Dạ tự nhiên sẽ không cô phụ cô trưởng lão tâm ý. Nếu như có thể, hắn sẽ đem hết khả năng, thành tựu cao giai pháp sư chi đạo." Cô trưởng lão rất mau rời đi, mà Tô Dạ cũng là cô trưởng lão cho ở tù dương xuống tới. Hắn trước đây từng tại võ kỹ các học Minh Huyền lúc ấy đã trưởng khống 78 phần, bất quá cái này U Minh Huyền có sở trường, cũng có điểm yếu. Nó sở trường chính là so với Long Du bức càng thêm bị mị, thân pháp triển khai lúc, tầng tầng huyền ảnh đi theo, vô ảnh vô tung, rất là khó mà phân biệt ra được người thi pháp chân chính vị trí chỗ ở. Bất quá thiếu hụt cũng là tồn tại, đó chính là U Minh huyền ảnh bộ chỉ truy cầu thân pháp bên trên quy mị, phương diện tốc độ lại là chậm rất rất nhiều, so sánh với Long Du bức mà nói thậm chí còn hơi có vẻ không bằng. Nếu như dùng tại phương diện chiến đấu, U Minh huyền ảnh bộ không mất là một cái rất tốt thủ đoạn, nhưng nếu như dùng tại chạy trốn lên, liền kém ra không ít. Cho nên cái này cũng thành tô dạ bây giờ mục tiêu. Nếu như có thể đem Long Du bước cùng U Minh Huyền Ảnh bộ dung hợp là một, tốc độ cùng quỷ mị thân pháp hợp lại là một, như vậy không hề nghi ngờ, vũ kỹ này liền đại đại hoàn thiện thỏa đáng. Tô giả dung nhập trong đó, hết sức chăm chú, tâm thần đầu nhập. Cái này vừa tu luyện, liền chính là trọn vẹn ba ngày trôi qua. Cái này ba ngày, cô trưởng lão đối Tô giả thật là tận tâm tận trách, không để lối thoát, vì Tô Dạ mưu đồ tiếp xuống khảo hạch trung giai pháp sư con đường. Nhưng cũng chính là lúc này, một tỷ nữ hỏa tốc đến đây, khôn người nói ra, "Cô trưởng lão, trưởng lão đoàn vậy liền mời ngài tới, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị." Chuyện quan trọng? Tô Dạ, cô trưởng lão kinh ngạc hỏi. Không sai, cái này tỷ nữ tuần tự đạo. Cô trưởng lão gánh vác lấy tay, há lại không biết những trưởng lão này, đoàn thương nghị Tô giả sự tình nguyên nhân, hắn thần sắc cứng lại, phất tay áo nói, người đi xuống trước đi, ta một hồi liền đi qua. Nghe đến lời này, cái này tỷ nữ mới xuống dưới. Cô trưởng lão vừa đi vừa về do dự không chừng, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Một hồi lâu câu vu, hắn mới suy tính hoàn tất, nói ra, Hàn Tú, ngươi qua đây. Cha. Một tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại cô trưởng lão trong tầm mắt. Cô trưởng lão nhìn đến cô gái này lúc, nói ra, Tú nhi, vật này cầm, nếu như vật này vỡ vụn, Nhớ được đi tìm Tô dạng. Tuổi trẻ nữ tử trên mặt kinh ngạc, cha có ý tứ là?" Cô trưởng lão bờ môi khinh động, không biết cùng Hàn Tú nói thứ gì, Hàn Tú nghe được lời ấy, dần dần trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó mới lặng lẽ di động thoái bộ rời đi. Cô trưởng lão hít một hơi thật sâu, chắp tay tiến lên, đi tới trưởng lão đoàn trong phòng nghị sự. Đợi đến đi tới lúc, tất cả trưởng lão đều đã vào chỗ. "Cô trưởng lão." Những trưởng lão này đối cô trưởng lão tự nhiên là tất cung tất kính, dù sao, cô trưởng chính là toàn bộ pháp sư cung trong vị số không nhiều linh đạo pháp sư. Nhưng mà cô trưởng lão biểu lộ lại là vì đó ngưng lại Ánh mắt đặt ở cách đó không xa Long Hỏa cùng Nguyễn Anh Nhi trên thân. Trừ hai người này, còn có không ít tiên bác học viện trưởng lão cũng là thân ở chỗ này. Những này tiên bác học viện trưởng lão sắc mặt căng cứng, thần sắc lặng lẽ. Cô trưởng lão chắp tay ngồi xuống, đồng dạng biểu lộ nghiêm túc, đã tất cả mọi người đến, như vậy cũng liền nói một chút ý tưởng của họ đi. Còn có tiên bác học viện các vị, nơi đây chính là chúng ta pháp sư cùng trưởng lão đoàn nghị sự, các vị tới đây, có mục đích gì, cứ nói thẳng đi." Một vị tiên bác học viện râu bạc trắng trưởng lão vuốt vuốt chổng râu, vừa cười vừa nói, "Cô trưởng lão, đã ngài đều đem lời làm rõ Chúng ta cũng người Quang Minh Chính đại không nói chuyện mờ ám, rất đơn giản. Chúng ta muốn Tô giả tiểu từ này tính mệnh. Cô trưởng lão nghe vậy, nheo mắt lại, "Minh đại sư, nơi này là chúng ta pháp sư cùng địa bàn, các người nói muốn lấy ai tính mệnh liền lấy ai tính mệnh, không khỏi có chút quá không đem chúng ta pháp sư cùng coi ra gì đi." Tên này vì Minh đại sư nam tử, hiển nhiên cũng là một cái nhân vật hung ác, một thân cảnh giới võ đạo trọn vẹn đạt tới huyền cung cảnh đệ lục trọng chi cao. Bất quá dù vậy, nó cũng không dám tại cô trước mặt trưởng lão lỗ mãng, cung nói ra, "Cô trưởng lão. Chúng ta Thiên Bắc Học viện tự nhiên sẽ không bạc đái pháp sư cùng, cái này một túi trùng dương đan tổng cộng có 5 ai, trùng dương đan thế nhưng là ngũ phẩm đang dược. Cái này 5 ai ngũ phẩm đang dược, lấy tô giả tính mệnh, nên không quá phần đi. Cô trưởng lao sắc mặt phát lệnh, ta không đồng ý, các ngươi nơi nào đến, đi đâu đi. Minh đại sư không nghĩ tới cô trưởng lao từ chối như thế quả quyết, cái này khiến Minh đại sư sắc mặt trầm xuống. Cô trưởng lão, cái này pháp sư cùng cũng không phải một mình ngươi mà, ngươi không đồng ý, liền đại biểu ý của chúng ta sao? Hàn Đình ngồi ở một bên, cười lạnh nói, "Hàn Đình, ngươi có ý tứ gì?" Tô giả hiện tại thế nhưng là tại chúng ta Pháp Sư Cung Trong Cô trưởng lão ngữ khí châm thấp Hàn Đình không nóng không vội mà nói Tô giả đích thật là tại chúng ta Pháp Sư Cung Trong Bất quá nó dù sao không phải cao dài Pháp Sư Không nghiêm ngặt xem như chúng ta Pháp Sư cùng một viên Chỉ có thể coi là một cái bình thường Pháp Sư mà thôi Chỉ cần chúng ta đem nó trục xuất Pháp Sư Cung hết thể là được Ngươi muốn bởi vì cái này Năm mai trùng dương đang từ bỏ một cái Pháp Sư Cô trưởng lão tức giận nói Hàn Đình hít mắt, cô trưởng lão, tư tưởng của quá cố Cái này Tô Dạ chỉ là một cái bình thường pháp sư mà thôi, Thiên bác học viện như là đã xuất ra năm mai trùng Dương Đan, chúng ta vì sao không cho tại nó mặt muỗi? Ngược lại là muốn che chở một cái không có giá trị gì Tô Dạ. Chẳng lẽ Tô Dạ giá trị, còn muốn càng hơn qua được cái này năm mai trùng Dương Đan sao? Cô trưởng lão nghe đây, biểu lộ trầm xuống, loại chuyện này, ta là quả quyết sẽ không đồng ý. Hàn Đình cười nhạo nói, ngươi không đồng ý, vậy phải xem nhìn những người khác có đồng ý hay không. Cô trưởng lão, cái này pháp sư cung cũng không phải một mình ngươi pháp sư cung. Cô trưởng lão nghe lời này, nhìn về phía những trưởng lão khác. Những trưởng lão này bị hàn đỉnh vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời nhao nhao dơ tay lên. Ta đồng ý từ bỏ tô dạng. Ta cũng đồng ý. Cô trưởng lão, không cần thiết vì một cái tô dạng, mà từ bỏ chúng ta pháp sư cung lích lợi của mình à. Cái này tô dạng hiện tại cũng chỉ là phổ thông pháp sư mà thôi, nó vốn là võ đạo thiên phú cao như thế, có thể tại pháp sư một mạch bên trên đi bao xa. Ngắm lại liền biết được đi. Ta cũng đồng ý hàn trưởng lão cách làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trưởng lão đoàn hơn 20 người, lại chỉ còn lại có 6 người chưa đồng ý. 6 người này hiển nhiên cũng đang do dự bên trong, chỉ bất quá cùng cô trưởng lão đi tương đối gần, cho nên tạm thời không có đồng ý. Cũng chính là lúc này, Long Hỏa đột nhiên vô bàn một cái, "Ta lấy cá nhân ta danh nghĩa, lại thêm 3 cái trùng Dương đan." Nghe lời này, còn lại cái này sau cái trưởng lão cũng là toàn thân chấn động, lập tức nhao nhao giơ tay lên. Hôm qua quy nói, hôm nay bình thường đổi mới là 4 trường đổi mới, về thời gian vẫn còn bất ổn, định, bởi vì vừa trở về, làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn không có điều chỉnh tốt." Quy 1 chương 436, Duy một sinh lộ, đế cùng. Chương 432, Duy một sinh lộ, đế cùng. Nói đùa, ai đối trùng Dương Đan không có hứng thú? Năm mai trùng Dương đàn, từ bọn hắn những trưởng lão này phân ai dám nói mình không có một cơ hội? Hiện tại lại thêm ba cái, bọn hắn cơ hội càng lớn một điểm, tự nhiên là không ngại từ đó nhúng tay cái này mỗi canh. Trong lúc nhất thời, ba cái trưởng lão nhau nhau nhấc tay, toàn trường, đúng là chỉ còn lại có cô trưởng lão một người, không hề từ bỏ tô dạng. Cô trưởng lão thấy thế, thần sắc phát lệnh, cắn răng quan. Cô trưởng lão, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Thiểu số phục tùng đa số, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Hàn Đình cười nhạo nói. Nghe tới Hàn Đình, Cô trưởng lão năm chặt xong quyển, 10 phần không cam tâm. Tâm nhìn hạn hẹp, tâm nhìn hạn hẹp a. Cô trưởng lão lửa giận tiêu đốt, chỉ là mấy cái trùng dương đan. Các ngươi nhưng biết Tô giả hiện tại tuổi tác thành vì một cái pháp sư, nó tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lưu tại pháp sư cung trong, tương lai tấn thăng làm cao giai pháp sư chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí còn có thể trở thành linh đạo pháp sư, siêu việt ta cũng có nói. Các ngươi hiện tại liền vì sảng khoái hạ chỉ là lợi ích, mà từ bỏ một cái tuyệt đỉnh thiên tài võ học. Cô trưởng lão hàn ý 10 phần, liếc nhìn bốn phía. Bị cô trưởng lão nhìn xem, những trưởng lão này đều nhao nhao dưới đáy đầu. Cô trưởng lão Ngài nói sắc thực có đạo lý, nhưng là trở thành cao giai pháp sư nói nghe thì dễ, chúng ta pháp sư công nhiều năm như vậy đạn sinh cao giai pháp sư cũng liền mấy cái như vậy, càng đừng đề cập là linh đạo pháp sư. Đúng thế, Tô Dạ coi như thành cao giai pháp sư, kia cũng không biết bao nhiêu năm sự tình, chúng ta làm gì bốc lên cái này phong hiểm cùng tiên bác học viện trở mặt, hơn nữa còn lãng phí dưới mắt tốt như vậy trùng dương đàn tài nguyên. Bồi dưỡng cái này Tô Dạ nói không chừng còn phải lãng phí đại lượng nhân lực và tư, càng là được không bù mất. Hàn Đình nhìn thấy trước mắt một màn, nhếch miệng lên. Cô trưởng lão thì là khí toàn thân pháp Hắn không tin những người này nhìn không ra Tô Dạ thiên phú, nhưng là những người này vẫn là nói như vậy. Bọn hắn đã bị lợi ích làm choáng váng đâu óc, mà quên đi lâu dài hơn lợi ích. Dù sao, Tô Dạ vì trở thành linh đạo pháp sư, tại bọn hắn mà nói đồng thời vô thực chất lợi ích, nhưng là trùng Dương đàn, lại không giống. Các ngươi, quá ngu xuẩn a." Cô trưởng lão thở dài. Đối với bọn hắn nơi đây pháp sư cung từ từ bay lên tân tinh cơ hội, cứ như vậy bị một đám người sống sợ sờ sờ vì bỏ. Hàn Đình nhìn thấy một đám trưởng lão đều đã canh trường hướng định ổn, cũng là sướng cười một tiếng nói ra, "Cô trưởng lao, các vị trưởng lão đều đã nói, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Cô trưởng lão trầm giọng không nói, hắn biết, chuyện này, hắn đã rất khó ngăn cản, coi như hắn muốn ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì, pháp sư cung nội dù sao không phải một mình hắn nói tính, nếu như hắn cường ngạnh che chở Tô Dạ, ngay cả hắn mình cũng phải bị liên lụy. "Tốt, Thiên bác học viện các vị, có thể xuất thủ." Nhìn thấy cô trưởng lão giữ im lặng, Hàn Đình trực tiếp vung tay nào nói. Nghe được lời này, cô trưởng lao ngựa khí trầm thấp, "Các người muốn tại pháp sư cung nội động thủ, Tô Dạ kết quả cũng giống nhau, ở nơi nào động thủ, có cái gì khác nhau?" Hàn Đình lạnh lùng nói. Long Hỏa sắc mặt âm lãnh, liếm môi một cái, cười lạnh mà ra. Nhớ lại Tô Dạ đánh bại chính mình sự tình, hắn đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, nếu như không thể đem Tô Dạ giết, làm sao bình phục nội tâm của hắn phấn nộ. Tấn cấp pháp sư lại như thế nào? Đến cuối cùng, không phải là đến chết. Long Hoàng nghĩ đến nơi này, nhếch miệng lên, lạnh giọng nói, "Tốt, ra tay đi." Nghe nói như thế, một đám tiên bác học viện trưởng lão nhau nhau xuất động. Nguyễn Anh Nhi tại bên cạnh thấy thế, trong lòng thở dài, nàng nghĩ muốn trợ giúp Tô Dạ, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại cũng không biết đến cùng như thế nào mới có thể giúp cho đối phương. Nàng chỉ có thể yên lặng rời khỏi, chỉ ít nàng tuyệt sẽ không đối Tô Dạ động thủ. Lại Long Hỏa mệnh lệnh phía dưới, một đám thiên bác học viện trưởng lão nhau nhau xuất thủ, rời đi nơi đây. Ta cũng đi." Cô trưởng lão đứng dậy. "Cô trưởng lão, ngươi cũng không cần đi đi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trợ giúp Tô giả không thành?" Hàn Đình trầm giọng nói, "Ngươi phải biết, đây là toàn bộ pháp sư cùng quyết định. Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chúng ta pháp sư cung. "Ngươi?" Cô trưởng lão nhìn thấy Hàn Đình cản ở trước mặt mình, biết đối phương cùng thực lực mình tương đương, hắn coi như xuất thủ cũng làm không lạ là cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể yên lặng đem linh lực đặt ở trong tay áo, nhẹ nhàng bóp, một cái hộp cứ như vậy phá vỡ đi ra cũng chính là hộp vỡ vụn một mấy mắt, ở xa lầu các cách đó không xa Hàn Tú, cũng là toàn thân khẽ giật mình. Cuối cùng vẫn là nháo đến trình độ như vậy sao? Hàn Tú trong tay, nguyên bản một cái hoàn mỹ hộp, đồng dạng phá vỡ đi ra, hóa thành đạo đạo khối gỗ, tán loạn trên mặt đất. Nàng cấp tốc hướng phía Tô Dạ nơi ở vào tới, một thanh đẩy cửa vào, Tô Dạ công tử. Tô Dạ chính điều giữa nghỉ ngơi, giờ phút này mở ra hai mắt, kinh ngạc nói, Hàn Tú cô đương, làm sao rồi? Hắn đối Hàn Tú vẫn là rất rõ ràng, đối phương là cô trưởng lão nữ nhi, dung mạo bất quá nhưng cũng là cái không mạnh không yếu thiên tài, xem ra 27-28 tuổi bộ dáng. Thực lực đạt tới Huyền Cung cảnh đệ nhất trọng chi cao. Hàn Tú hiện tại vội vàng nói, Tô Dạ công tử trước không nên hỏi nhiều, thời gian không kịp. Nói xong, nó lúc này lôi kéo Tô Dạ, một thanh rời đi nơi đây. Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Hàn Tú vội vã như thế bộ dáng, nhưng cũng không có cách nào phản kháng, lập tức đi theo Hàn Tú, tiến vào trong lầu các, không biết xông hướng nơi nào. Sau đó, hai người một trước một sau, đi tới pháp sư cung cửa sau chỗ. Tô Dạ công tử, cha ta từng cho ta một vóc dáng ngô song hạp linh khí, cái này linh khí một khi nó bên trong một cái vỡ vụt, một cái khác cũng sẽ vỡ vụt. Dùng cái này bị xem như thông tin ám hiệu, nếu như hộ bị cha ta bắt nạt, liền đại biểu lấy pháp sư cung cùng Thiên bác học viện đã đăng phép, tới lúc đó, pháp sư cung sẽ không ngăn cản Thiên bác học viện tại pháp sư cung nội giữ ngươi. Cha ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại Thiên bác học viện người còn không có phát hiện đuổi theo, ngươi mau chạy đi. Hàn Tú cắn môi đỏ, đối với Tô Dạ sự tình, nàng cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận. Tô Dạ là một cái phi thường chấp tuyệt thiên tài, dạng này một cái chắc tuyệt thiên tài lại luân lạc tới tình trạng như thế, đối với bất cứ người nào mà nói, đều rất tiếc hận đi. Tô Dạ nghe đến nơi này, toàn thân khẽ giật mình, thở dài, đối với việc này Hắn có một chút đờ trước. chỉ là không nghĩ tới pháp sư cung danh giới cuối cùng thấp như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền luân hãm. Đa tạ Hàn Tú cô đương, cũng nói cho cô trưởng lão, ta thiếu hắn một cái ân tình. Nói xong, Tô giả không dừng lại thêm, hắn biết nhiều lời chỉ là đang lãng phí lẫn nhau thời gian, cấp tốc thả người nhảy lên, lựa nhanh rời đi pháp sư cung. Từ từ thiên giai, lại một cái dung thân chỗ bị Thiên bác Học viện công hãm. Tô giả nội tâm lại làm sao chưa từng có dao động. Hắn không biết to lớn Trung Châu, nơi nào vẫn là hắn dung thân chỗ. Hiện tại hắn đã chỉ còn lại có duy nhất một con đường. Con đường này, liền chính là tiến về đế cung bên trong quy một chương 437, lưu ngươi toàn thây. Chương 433, lưu ngươi toàn thây. Tô Dạ không có dừng lại, hỏa tốc tiến lên, rời đi pháp sư cung bên trong. Cũng chính là Tô Dạ rời đi không lâu thời gian, Thiên bác học viện một đám người, cũng là tùy theo đi tới cửa sau bên trong. Lúc này Hàn Tú đã rời đi, Long Hỏa nhìn xem cái này cửa sau, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Cái này Tô Dạ hơn phân nửa đã từ cửa sau chạy đi, toàn bộ pháp sư cung bên trong, trừ cửa trước sau có thể thoát đi ra ngoài. Cửa trước đã bị chúng ta phong tỏa, chỉ có cửa sau một con đường. Cái này Tô thật đúng là giàu hoạt. Hắn là làm thế nào biết chúng ta chuẩn bị chu sát tại nó, vậy mà sớm từ cửa sau thoát đi." Một cái pháp sư cung trưởng lão hung tợn nói. "Cái này phải làm sao?" Một cái Thiên bác học viện cường giả ngưng trọng nói ra, hiện tại không có Tô giả thân ảnh, muốn truy chỉ sợ không rất dễ dàng. "Hắc hắc, các vị an tâm chớ độ, không nên gác gáp gáp." Hàn Đình chắp tay đứng dậy. "Hàn trưởng lão có gì diệu kế?" Một cái Thiên bác học viện trưởng lão hỏi. Haha, ta đã sớm dự liệu được bây giờ một màn, cho nên sớm tại Tô Dạ bại lộ thân phận thời điểm, liền đã vô thanh vô tức bên trong tại nó trên thân vậy xuống một viên bảy tán hương giống." Mà ta trong ngực cái này thiên mượn mẹo, đối bảy tán hương có được đặc biệt truy tung năng lực, chỉ cần cái này bảy tán hương còn tại Tô Dạ tiểu tử này trên thân, chúng ta đuổi kịp tại nó, liền tiểu bất khó." Hàn Đình cười ha hà nói. Long Hỏa vốn đang sắc mặt khó xử, phát sầu như thế nào đuổi kịp Tô Dạ, nghe nói như thế, nhất thời thoải mái cười ha hả, hà. Hàn Đình trưởng lão quả nhiên chuẩn bị chu toàn, bội phục bội phục, đã như vậy, cái này Tô Dạ chạy trốn tới chân trời góc biển sợ là cũng không có cách nào chu toàn tại thân, chúng ta mau đổi theo." Hàn Đình tự nhiên cũng sẽ không trì hoãn thời gian, ta liền nhờ vào đó mẹo, trợ các vị một chút sức lực, cái này trùng dương đan, ta lấy 3 cái Các vị hẳn là không ý kiến đi. Pháp sư cùng những trưởng lão này thấy thế, sắc mặt có chút khó xử, Hàn Đình thật đúng là công phu sư tử mà a, một hơi lấy ba cái, còn lại năm mai muốn bọn hắn làm sao chia. Long Hỏa nghe đây, ha ha sướng cười, tốt, không có vấn đề. Hắn cười nhạo mà ra, "Tôi dạ a tôi dạ, thấy được sao, trời muốn giật người, ai cũng không thể nào cứu được người. Đi. Hàn Đình giờ phút này thả ra một con to béo màu lam hoa văn mèo, mèo này dãy thân thể, chỉ một thoáng cái mũi khẽ động, tựa hồ được cái gì, phi tốc rủa to mạnh thân thể, hướng phía nơi xà màu trắng đuổi theo. Một đám cường giả thì là theo sát phía sau. Trung trung điệp điệp truy sát đi lên. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là phi nhanh mà đi, một đường hướng phía Đế cung phương hướng mà đi. Sớm tại trước đó, hắn liền đã nghe qua Đế cung vị trí, cho nên hiện tại ngược lại cũng không đến nỗi mất phương hướng. Từ Pháp sư cung tiến về Đế cung, cần hai ngày lộ trình, hai ngày này lộ trình với hắn mà nói phá lệ trọng yếu, hắn nhất định phải ngựa không dừng vó đổi tới Đế cung. Chỉ trước mắt, liền đã trốn nửa ngày. Cũng chính là cái này tâm nửa ngày sau, Tô Dạ biểu lộ vì đó trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy hậu phương đột nhiên cuốn tới mấy đạo khí tức. Cái này mấy đạo khí tức về sau, lại có 10 đạo khí tức của lên, lại là trọn vẹn hơn 10 người quy mô, truy sát đến phía sau mình. Tô giả toàn thân run lên, mười mấy người, trong đó có hơn phân nửa cảnh giới không kém chính mình, còn có số ít đã đạt tới Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, đệ lục trọng chi cao. Thiên Bác học viện người, bọn hắn làm sao biết ta trốn ở đây? Tô giả nghĩ chi không thông. Hắn tử pháp sư cũng trốn tới lúc vô thanh vô tức, những ngày Thiên Bác học viện người cũng không biết mình trốn đi nơi nào. Lẽ ra không có khả năng đuổi theo kịp mình, nhưng là bây giờ lại là chạy đến phía sau mình, mà lại tựa hồ rất rõ ràng vị trí của mình đồng dạng. Cái này liền để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng. Tô Dạ thần kinh kéo căng. Chưa kịp chờ hắn suy nghĩ, một đám cường giả đã đuổi lên trước tới. Hoàng Bét, Tô giả cấp tốc bước nhanh, không dám có bất kỳ dừng lại gì. "Tô Dạ, người trốn nơi nào?" Long Hỏa ở phía sau phương truy sát, lạnh lùng cười nhạo nói. "Không thể không nói." Tô giả trốn tốc độ ngược lại là rất nhanh, nếu như không phải bị những cường giả này mang theo, lấy tốc độ của hắn, thật đúng là không thể nào đuổi theo kịp Tô Dạ. Bất quá thì tính sao? Cho dù Tô Dạ thực lực mạnh hơn hắn, cho dù Tô Dạ thiên phú cao hơn hắn, hôm nay vẫn là phải chết. Hắn là Thiên bác Học viện Thiên Tử Kiêu tử, mà đối phương bất quá là một cái huyền cơ thạch kiểm chắc bất quá 50, còn muốn cùng Thiên bác Học viện khiêu chiến, không biết trời cao đất rộng phế vật mà thôi. Tô giả không để ý đến Long Hỏa, vẫn như cũ đem tốc độ báo tố đến cực hạ. Hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Minh đại sư vung tay háo một kích, hướng phía Tô giả hậu phương đột nhiên loành kích mà đi. Một trường này xuống tới, lại là đạo đạo tử sắc quang hoa chạy xuôi, đạo này đạo quang hoa mà đi, Tô nháy mắt cảm thấy nguy cơ. Hắn vội vàng lách mình nhảy lên, rời đi nguyên bản vị trí. Sau đó, cắt đá về ra, lấy lại tinh thần lục Hắn vừa rồi vị trí, rõ ràng là bị Kiêu Minh đại sư sinh sinh đánh ra một cái lõm da trọn vẹn 10 trượng chi lớn hố sâu ra. Cái này khiến Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, may hắn vừa rồi tránh nhanh, nếu không một trường này xuống tới, hắn sợ là hại quốc không còn. Hiện tại lại nhìn lúc, Tô giả nắm chặt song quyền, sắc mặt khó xử. Tình cảnh hiện tại cũng chưa nói tới nhiều riệu, bởi vì hắn đã bị người tầng tầng vây quanh, ở ngoài sáng đại sư một dưới lòng bàn tay, những này Thiên bác học viện cường giả đã đem hắn tầng tầng mấy quanh, kín không kẽ hở. Long Hỏa ha ha cười nói, "Tô Dạ, hiện tại ngươi còn trốn nơi nào?" Nghe tới Long Hỏa, Tô Dạ cười nhạo nói, "Bại tướng dưới tay còn có mặt mũi đuổi heo. Long Hỏa nghe nói như thế, đột nhiên lửa giận thiêu đốt, lập tức liền muốn làm bộ sông đi lên, bất quá lại bị Minh trưởng lão vung tay lên, cho ngăn ngăn lại. Thiếu chủ, không nên vận động." Minh trưởng lão chậm rãi nói. Long Hỏa dần dần bình ngưng lửa giận, sau đó hung tợn nói, "Tô Dạ, ngươi lại có cái gì tốt cuồng? Huyền Cơ Thạch kiểm trắc, ngươi cũng bất quá chừng 50. Lúc ấy thua với ngươi, đúng là ta chủ quan mà thôi, bất quá đáng tiếc, vận mệnh bên trong, ngươi chủ định không gì hơn cái này." "Thiên phú thì thôi, mậy cũng như vậy, Cơ kiểm trắc quả xác." Tô chắp tay nói ra, "Long Hỏa, ngươi thật đúng là ngẩn a." Tô Song trở về hỏi hỏi các người Thiên bác Học viện cao tầng, ta huyền cơ thạch kiểm trắc đến cùng là bao nhiêu? Nghe tới Tô Dạ, Long Hỏa nao nao, không khỏi nhìn về phía còn lại Thiên bác Học viện trưởng lão. Thế nào, tiểu tử này huyền cơ thạch kiểm trắc hẳn là không phải 50? Long Hỏa kinh ngạc hỏi. Minh trưởng lão đứng chắp tay, hồi tưởng lại Tô Dạ huyền cơ thạch kiểm trắc, ngược lại hút miệng khí lạnh. Nếu quả thật đem Tô Dạ huyền cơ thạch kiểm trắc nói ra, chỉ sợ Long Hỏa thật đúng là sẽ có chút bị đả kích. Cái kia hoàn mỹ điểm số, không phải mỗi một tiên tài đều có thể tiếp nhận. Hắn lắc đầu, thiếu chủ, không muốn nghe kẻ này yêu luôn hoặc chúng. Long Hỏa khí nổi cơn xanh. Lập tức tàn nhẫn cười nói, tô dạng, ngươi cũng liền ngoài miệng trình trình ý phong. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý quỷ xuống hô ba tiếng lời của ra ra, ta ngược lại không phải là không thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thời. Quy một chương 438, nói giết ngươi, tất sát ngươi. Chương 434, nói giết ngươi, tất sát ngươi. Mau nhìn, là thiên bác học viện người. Thiên bác học viện người đang làm cái gì? Người kia tựa như là trong lệnh truy nã tô dạ. không ít người nghe tới động tính, nhau nhau tuần sát tới Nơi đây xung quanh có mấy tòa thành thị, mặc dù một đám người không tại thành thị bên trong, nhưng mới động tính, cũng là gây không ít người đến đây vây xem, chỉ bất quá không ai dám nhúng tay trong đó thôi. Thiên Bác học viện người nhìn thấy một màn như thế hào không dao động, tại bọn hắn mà nói, chỉ là nhiều một đám người vây xem Tô Dạ chết mà thôi. Tô giả nghe tới Long Hỏa, không có sinh khí, không có phẫn nộ, biểu hiện lạ thường bình tĩnh, tựa hồ Long Hỏa lời nói với hắn mà nói căn bản dẫn không dậy nổi sóng gió gì ba động. Hắn chỉ là nhìn quanh giò xét một chút bốn phía, chật cười khẽ. "Long Hỏa." Tô Dạ mặt không biểu tình nói. Long Hỏa nghe tới Tô Dạ, ngẩn người, người muốn nói gì? Ngươi tin hay không, nhiều người như vậy không bảo vệ được người mệnh." Tô Dạ chắp tay nói. Người nói cái gì?" Long Hỏa lửa giận tiêu đốt, nổi gần xanh. Tô Dạ mỉm cười, "Ta nói ngươi, sống không quá ngày mai." Long Hỏa hách aizit lên một tiếng, hắn làm sao có thể chịu đựng được, hiện tại đám người bọn họ vây quanh Tô Dạ, đem Tô Dạ chắn gắt gao, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ đối phương một điểm cũng không sợ sợ thì thôi, lại còn chỉ vào cái mũi của hắn nói với hắn, "Hắn sống không quá ngày mai." Tô Dạ dựa vào cái gì? Tiểu tử nàyỷ vào cái gì? Long Hỏa tức hỗn hẹn, đã làm bộ liền muốn xuất thủ. Bất quá lại không minh trưởng lao vung tay áo ngăn ngăn lại. "Tiếu chủ, chúng ta tới đi, ngươi muốn dẹp an toàn làm chủ, cái này Tô Dạ từ chúng ta cầm xuống là được." Minh trưởng lão trầm giọng nói. Long hỏa lúc này cũng là tỉnh táo lại, từ lần trước bị Tô Dạ đánh bại về sau, hắn thật là có điểm đối Tô Dạ sinh ra thiên nhiên trong lòng e ngại, nếu quả thật để hắn cùng Tô giả đấu, hắn thực tế không biết muốn thế nào thủ thắng tại đối phương. Lại thêm trước đó Tô giả nói lời, hắn trong lúc nhất thời nuốt ở đằng sau, chỉ cần hắn không tới gần Tô Dạ, từ Minh đại sư mấy người đối phó Tô Dạ, cái này Tô Dạ còn có thể lật trời không thành. Long Hạo ánh mắt bên trong bốc lên bừng bừng khí. Tô Dạ, ngươi thật đúng là con vịt đã đun sôi, chỉ còn lại mạnh mẽ a. Long Hỏa Quát, Minh trưởng lão, trực tiếp lên đi. Minh đại sư nghe nói lời ấy, cùng những người khác liền cũng không chần chờ nữa, lập tức nhao nhao độc thủ, tại chỗ thẳng đến Tô Dạ mà đi. Tô giả nhìn thấy một màn như thế, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết hôm nay tình huống đã phi thường khó làm, chọn vẹn mười mấy người, mà lại mạnh nhất Minh đại sư đã đạt tới Huyền cung cảnh đệ lục trọng. Loại thực lực này tiêu chuẩn đã có chút vượt qua hắn đối kháng phạm vi. Một mình hắn đối kháng nhiều người như vậy, rất là gian nan. Bất quá lại không có nghĩa là không có hy vọng. Tu La pháp thân, hiện Nói xong lúc, Tô Dạ phía sau sinh ra Tu La pháp thân, thêm ra đầu cùng cánh tay, cùng sắc bén ngược kia tràn ngập khí thế trường kiếm. Hắn biết, đối phó những cường giả này, hắn nhất định phải thể hiện ra Tu La pháp thân môn này át chủ bài, bằng không mà nói, hắn hôm nay tuyệt không một chút đường sống. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô Dạ nhắm chuẩn một góc mà đi, đi đầu chém xuống một kiếm. Một kiếm này rơi xuống, không thể bảo là không bá đạo, trực tiếp nhắm ngay một cái huyền cung cảnh đệ tam trọng trường lao đâm tới. Chói mắt kiếm mang trong chốc lát tiêu tán, trực tiếp tại cái này huyền cung cảnh đệ tam trọng trưởng lão trên người nổ tung lên. Cái này Huyền Cung cảnh đệ Tam Trọng Trưởng lao căn bản không có nghĩ đến mình, thậm chí ngay cả Tô giả một chiêu đều ngăn cản không nổi, tại chỗ bị Tô giả một kiếm đánh chết, hoàn toàn chết đi. Làm sao có thể? Còn lại Huyền Cung cảnh cường giả không khỏi là dần mình, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà lại mạnh như thế. Long Hỏa cũng là giật mình kêu lên, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn thực tế không thể tin được nếu như mới vừa rồi không có Minh Đại Sư ngăn đón mình, mình cứ như vậy xông đi lên hạ chẳng là dạng gì, sợ rằng sẽ cùng vừa rồi cái này xông đi lên Huyền Cung cảnh trưởng lão đồng giảm, tại chỗ bị Tô Dạ một chiêu miểu sát đi. Không chỉ Long Hỏa Còn lại Huyền cung cảnh cường giả cũng là hoàn toàn bị Tô Dạ cho trấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không dám lô mạng tiến lên, Tô giả nhìn ở đây, không nói lời gì, cấp tốc bước chân xây dịch, dự định đột phá chúng đây. Ngăn lại hắn, Minh đại sư nhìn thấy Tô giả muốn đột phá chúng đây, hung tợn nói, "Đừng sợ, Tô giả phía sau pháp thân rõ ràng kiên trì không được quá lâu, chỉ cần đem nó ngăn lại là được." Nghe tới Minh đại sư lời nói, một đám thiên bác học viện trưởng lao lá gan mới lớn một chút, ngăn ở Tô Dạ trước người, không để cho tùy tiện thoát đi nơi đây. Tô Dạ biết, mình những thủ đoạn kia không thể lại làm giữ lại. Những người này có thể hao tổn nổi thời gian Hán tu La pháp thân nhưng hào không nổi, một kiếm phá vạn pháp, Tô Dạ cả người gầm thét mà ra. Thanh âm phối hợp kiếm pháp rơi xuống, nếu như cồn lôi trùng điệp truyền ra, trong chốc lát, một kiếm thanh thế hào dãng, hoàn toàn cản quẽ già, trực tiếp quyển tích tứ phương. Phối hợp Tu La pháp thân một kiếm này, uy lực vô cùng chi lớn. Một đám thiên bác học viện cường giả hoàn toàn bị dọa mắt trắng váng, bị một kiếm này đánh không thể không lui lại ra, vây quanh Tô Dạ trận hình cũng là tại chỗ tan ra, hoàn toàn không cách nào hình thành hữu hiệu vây quanh. Tiểu tử này, Minh đại sư một trận cả da đầu. Thực tế không cách nào tưởng tượng Tô giả một chiêu này đến cùng là như thế nào tự sáng tạo. Quá khủng bố. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chọ vẹn 3 cái chưa kịp thoát ly Tô Dạ một kiếm này tiên bắc học viện trưởng lão, bị Tô Dạ một kiếm hoàn toàn quấn vào trong đó, bị mất mạng tại chỗ. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái trưởng lão thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, tình huống bây giờ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Minh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào cái này quyển tích phong ba bên trong, chính là lúc này, Tô Dạ người bỗng nhiên một cái bước ra, từ phong ba này bên trong chui ra. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Minh trưởng lão lựa giận gào thét. Đinh Hai nhức góc tiếng giống phía dưới, dự định làm trận đánh chết Tô Dạ. Thế nhưng là Tô Dạ lại không để ý tí nào sẽ tại nó, vọt thẳng đâm lao vụt vụt, hướng phía Long Hỏa kích bắn đi. "Không tốt, Long Hỏa thiếu chủ, mau trốn." Minh đại sư phát hiện không hợp lý, lập tức hô lên. Tô Dạ sững sờ sinh sinh từ cái này trong vòng vây giết ra, lại đi hướng phía Long Hỏa mà đi, bọn hắn đã có chút không ngăn cả nổi. Long Hỏa hiện tại hoàn toàn dọa mắt trắng váng, căn bản không biết Tô Dạ đến cùng là như thế nào làm được đây hết thảy, 10 cái huyền cùng cảnh cường giả vây quét Tô giả, còn bị Tô Dạ ra khỏi trùng đây, mục tiêu thẳng đến với hắn. Nghe tới Minh trưởng lão lời nói, Hắn mới miễn cưỡng bình tỉnh, toàn thân khẽ run rẩy. Trốn, nhất định phải trốn. Thế nhưng là lúc này, xô đêm đã vọt tới Long Hỏa trước mặt. "Tô Dạ, ngươi dám?" Minh Đại sư khàn giọng kiệt lực hô. Tô Dạ lạnh lùng nói ra, "Ta nói hắn hôm nay chết, hắn hôm nay liền hẳn phải chết." Long Hỏa cũng không có triệt để bất bấtỨc, mắt thấy Tô Dạ đi tới trước mặt hắn, á hét lớn một tiếng phía dưới, một kích sững sờ sinh sinh hướng phía Tô Dạ đánh tới. Thế nhưng là Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tại tu la pháp thân chứa hóa đi thời điểm, một chiêu một kiếm hỏi sinh tử triệt để triệt hay. Quy 1 chương 439, một chiến thành danh. 435, một chiến thành danh. Cái này mang theo tu là pháp thân một kiếm hỏi sinh tử uy lực hiện ra, đưa đến tuyệt đối áp chế cường độ, long hỏa một kích phản phất lấy chứng trọi đá bị phá giải ra. Chết. Tô giả một chữ mà không biểu tình nói ra. Không. Long Hỏa khàn giọng hô lên, nhìn xem Tô giả cái này hoàn toàn không cách nào ngăn cản một thương, nội tâm của hắn đã triệt để bối rối, không biết muốn như thế nào cho phải. Minh Đại sư cũng là triệt để giận mình, giống nhau là trong lòng đại loạn tắc lung, không còn biện pháp nào. Bởi vì Tô Dạ một thương này đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phốc phốc. Máu tươi bao táp Tô Dạ một thương hoàn toàn đâm vào Long Hỏa trên thân thể, tại chỗ đem Long Hỏa một phát súng lấy mạng. Giờ khắc này, toàn trường đều trở nên yên tĩnh im lặng xuống tới, Long Hỏa vẫn lạc, để rất nhiều người đều cảm thấy như giống như là mơ, rất là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tô Dạ, vậy mà tại 10 cái huyền cung cảnh cường giả bảo hộ hạ, đem Long Hỏa cái này Thiên bác học viện thiếu chủ cho đánh chết. Khái niệm gì? Từ trong và quân, 10 cái huyền cung cảnh Thiên bác học viện trưởng lão, bảo hộ không được một cái Long Hỏa. À, à, à, tô Dạ, ta muốn ngươi chết. Minh đại sư hiện tại đã là tức hồn hẹn, cả người chạy vội tiến đến, dự định tru sát tại Tô Dạ. Long Hỏa chết rồi, hắn muốn thế nào cho Thiên bác học viện cao tầng bàn giao? Hắn nhất định phải giết Tô Dạ. Còn lại Thiên bác học viện trưởng lão Đồng Dạng đã đỏ mắt, nhìn thấy Long Hỏa cái chết, nhao nhao bao táp đến đây, dự định đem Tô Dạ bao bọc vây quanh. Mà Tô Dạ lúc này, cũng là tu La pháp thân đột nhiên tiểu tán, cơ năng của thân thể không lớn bằng bắt đầu, tiến vào tu La pháp thân biến mất sau cao tiêu hao khí. Hắn biết, không thể tái chiến, nhất định phải nhanh chóng thoát đi nơi đây. Xem ra muốn dùng mới chiêu này, Long Du miễn bộ. Tại những cường giả này sắp đem hắn bao bọc vây quanh, lại đủ loại thủ đoạn như là cuồng ngoan quét xuống tới lúc, Tô người đã biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát không thấy bóng dáng, lại bình tĩnh lại lúc đến, Sô đêm đã xuất hiện tại phương xa, lại một cái nháy mắt, ngay cả thần hồn đều không cảm ứng được tung tích tồn tại. Cái gì? Minh đại sư nhìn đến nơi này, đồng tử co rụt lại, hoàn toàn không thể tin được mình hai mắt chỗ nhìn. Tô Dạ tốc độ vậy mà nhanh đến trình độ như vậy? A a a, Tô Dạ. Minh đại sư nắm chặt song quyền, thanh âm gào thét vang vọng tứ phương, đủ để nhìn ra được hắn trong nội tâm cực hạn phẫn nộ. Không ít đến từ các nơi người vây xem càng ngày càng nhiều, thấy cảnh này, cũng là hít một hơi thật sâu, có chút ngạc ảo. tại 10 cái huyền cung cảnh cường giả vây công phía dưới, giết long hỏa, còn chạy ra ngoài. Cái này, cái này Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được? Hắn giống như mới bất quá huyền cùng cảnh đệ nhị trọng đi. Huyền cùng cảnh đệ nhị trọng, hắn còn còn trẻ như vậy, lại làm được loại chuyện này, tương lai còn có thể cao minh. Một đám người vây xem rung động và phần. Mỗi người đều biết, trải qua trận này, Tô Dạ chắc chắn dư danh. Mà Tô Dạ bây giờ, cũng là phi top top đi, triệt để rời đi Thiên bác học viện những cường giả này truy sát. Hắn thi triển, đúng là hắn vừa mới dung hợp Long Du Bức cùng U Minh bộ mã thành võ kỹ pháp, kết hợp U Long Du Bức tốc độ mà thành Vì vậy được xưng là Long Du Uyên Ảnh Bộ. Bây giờ đến xem, Long Du Uyên Ảnh Bộ vẫn chưa để hắn thất vọng, hiện ra hiệu quả rất không tệ, tuy nói có những này Thiên bác học viện cường giả dung động nguyên nhân chỗ, chưa kịp đuổi lên cho đến, bất quá càng nhiều hay là bởi vì cái này Long Du Uyên Ảnh Bộ tốc độ sát thực nhanh vô cùng, căn bản truy tùng không lên. Nhưng hắn vẫn chưa phất lở, hắn biết, trên người hắn nhất định bị cái này Thiên bác học viện dưới người phát môn, đến mức chỗ hắn ở hoàn toàn bại lộ, bằng không mà nói, tiên bác học viện những cường giả này không đến mức truy sát đến đây, nhất định phải mau mau chạy tới nơi cùng. Tô Dạ mày cho Hắn không có triển khai ám dạ quân vương thể chạy trốn nguyên nhân cũng là bởi vì những này. Bởi vì ám dạ quân vương thể chạy trốn là không có cách nào dự đoán phương vị. Nếu quả thật chạy trốn tới trại hướng đế cung phương vị vị trí, đến lúc đó hoàn toàn trái ngược, lại tăng thêm vị trí của hắn bị thiên bác học viện thời khắc biết được, với hắn mà nói thực tế không có gì có ích. Tô Dạ nghĩ thầm ở đây, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Cũng chính là Tô Dạ chạy đến đế cung mà đi, vẹn vẹn thời gian một ngày, hắn một ngày trước một trận chiến, liền bắt đầu triệt để lên men, cấp tốc chuyên bá, đến mức xung quanh thị, thậm chí các thế lực lớn cũng biết việc này. Tô Dạ Một trận chiến đối đầu 10 cái huyền cung cảnh cường giả, lông tóc không hư hại, lại chém giết Long Hỏa, nên ngang rời đi. Loại chuyện này, cơ hồ khiến Tiên bác Học viện truy sát một trận trở thành trò cười, cũng làm cho rất nhiều người đối Tô Dạ thực lực thật sâu cảm khái, rơi vào trong trầm tư. Một cái tuổi quá trẻ ra hỏa, có thể làm được trình độ như vậy, loại này ưu dị trình độ, ai có thể tin tưởng. Vĩnh Dạ cung bên trong, Vũ Thiên gánh vác lấy tay, tại nguyên chỗ do dự không ngừng. Đông đảo trưởng lão nơi này thủ hộ, để Vũ thiên rất là tâm phiền ý loạn. Nửa ngày về sau, Vũ Thiên mới nói, cái này Tô Dạ trên thân đến cùng còn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng? 10 cái Huyền Cung cảnh cường giả vây rất hắn một cái, còn bị hắn chặn một cái cấp cao nhất thiên tài, cứ như vậy cho chốn. Cái này Tô giả sát thực thực lực cao minh, bất quá đáng tiếc, nó phản bội Thiên bác học viện, mà lại Huyền Cơ Thạch thành tích hiện tại quả là thượng thừa, chúng ta biết cung chủ đại nhân ngại ý nghĩ, nhưng ở cái này Tô Dạ chiến thân, không cần thiết làm a a đầu tư thêm a. Mấy cái Vĩnh Dạ cung cao tầng nói. Vu Thiên ngay đây, thần sắc lăng lệ, các ngươi nói, chúng ta Vĩnh Dạ cung mạnh nhất mấy một thiên tài, có thể tại Tô giả ở độ tuổi này làm được loại chuyện này sao? Liền không nói tại Tô Dạ ở độ tuổi này, lấy hiện tại bọn hắn thủ đoạn, có thể làm được những này sao? Cái này, một đám vĩnh dạ cùng cao tầng rơi vào trong chấm tư, không phải bọn hắn không muốn nói, mà là sợ hồ, vĩnh dạ cung thiên tài sát thực không ai có thể làm được những thứ này. Loại chuyện này vẹn vẹn nói ra ngoài, liền đã để người khó mà tin được. Nếu như không là lúc ấy rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cảm thấy đây là tin đồn. Mà lại, Thiên bác học viện lan rộng ra ngoài, kẻ này huyền cơ thạch khảo thí điểm số, coi là thật liền nhất định là thật. Vạn nhất là Thiên bác học viện gạt chúng ta đây này. Vụ Thiên hít mắt. Thế nhưng là kẻ này nếu quả thật chính là Thiên Bắc học viện đỉnh cấp thiên tài, Thiên Bắc Học viện vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như thế mới đúng chứ? Mấy cái cao tầng giảng đạo, tô dạ tầm tính, năng lực, ta đều gặp, toàn bộ đều là vạn người không được một, duy chỉ có nó thiên phú ta nhìn không ra, lúc trước Thiên bác Học viện không chào đón tại nó, ai liền dám cam đoan tô giả nhất định phải thuận Thiên Bắc Học viện. Giữa hai bên không phải không khả năng ma sát ra mâu thuẫn. Vu Thiên không biết, suy đoán của hắn 89 phần 10. Thật như ma sát ra mâu thuẫn lời nói, như vậy, suy đoán của ta liền chưa hẳn không phải chính xác. Thế nhưng là, cung chủ, đây chỉ là ngài đơn độc ý nghĩ, bởi vì cái này ý nghĩ, chúng ta muốn giúp tô dạ Thế nhưng là bước lên cùng Thiên bác Học viện đối nghịch phong nghiệp a. Vu Thiên đứng chắp tay, cho nên, cực vẫn là không cá cửa. Quy một chương 440, đế cung không nhìn. Chương 436, đế cung không nhìn. Lại nhìn Thiên bác Học viện bên trong, Tần Cửu Mục cũng là biết được những chuyện này. Nghe tới giới chướng những này thủ hạ đem Tô Dạ sự tình tuần tự nói do thời điểm, Tần Cửu Mục sắc mặt đều đã trở nên cực kỳ khó chịu. Tô Dạ, Tần Cửu Mục căm năm đấm, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, đám rất rươi, lang hỏa đi theo nhiều người như vậy, vì sao lại bị Tô Dạ một người cho rồi, mà lại đến cuối cùng Tô Dạ còn chạy rồi. Những trưởng lão này không khỏi là xấu hổ cúi đầu xuống, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng bây giờ Tần Cửu mục nổi trận lôi đình, bọn hắn nhưng cũng quả thực không có cách nào. "Tô Dạ a, Tô Dạ." Tần Cửu Mộc thở dài, huyền cơ thạch kiểm chắc từ trước cũng sẽ không phạm sai lầm, chọn vẹn cho điểm 100 điểm tồn tại, đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng, hôm nay ta cuối cùng kiến được đến. "Viện chủ, cái này Tô Dạ nhất định phải giết a, nếu như hắn không chết, chúng ta Thiên bác học viện vĩnh viễn không yên bình này." Minh Phượng trưởng lão môi đỏ mở. Tần cửu Mộc nhíu phản một cái mắt mua mấy tuổi. Long Hỏa Thế nhưng là bọn hắn Thiên bác Học viện kiệt lực bồi dưỡng thiên tài, đến cùng đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, chỉ có chính hắn trong nội tâm càng thêm rõ ràng, nhưng bây giờ, lại là rơi kết cục như thế, muốn nói nội tâm của hắn không đau lòng, kia là giả. Có lẽ, ngay từ đầu chúng ta liền không nên truy sát Tô Dạ. Tần Cửu Mục khẽ thở dài một cái. "Nghe tới Tần Cửu Mục, Minh Vương trưởng lão toàn thân run lên, lo lắng Tần Cửu Mục sẽ từ bỏ truy sát, liền nói: "Viện chủ đại nhân, Long Hỏa đều đã chết rồi, chúng ta cùng Tô Dạ chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi. Cái này để chúng ta Thiên Bắc Học viện mặt hướng nơi nào đặt?" Mà lại kẻ này phản bội chúng ta Thiên bác Học viện là sự thật, cùng chúng ta Thiên bác Học viện đối nghịch con đường duy nhất nhất định phải chết. Tần Cửu nụm nội tâm trầm tư ngàn vạn. Tô giả, thật cùng Thiên bác Học viện đối nghịch qua sao? Tự hồ, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại là đã không có bất luận cái gì đường rút lui. Tô giả giết Long Hỏa, mà lại bọn hắn Thiên bác Học viện truy sát con đường đã khởi xướng, như vậy, liền lại không quay đầu khả năng. Tô Dạ bây giờ tại Cổ Kiếm Tông cùng Đế cung vị, đã như vậy, liền an bài chớ chọn trời đi thôi. Lấy thực lực, giết chết Tô giả, dư sải. Tần Cửu nói. Không có vấn đề. Nghe tôi chớ chọn trời mấy chữ lúc, Minh Vương trưởng lão trong lòng vui mừng. Có nó tồn tại, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, tầm nửa ngày sau, lại nhìn Tô Dạ, trên mặt mang theo mọi mệnh chi ý, qua lại trong đám người, trùng điệp che kín tự thân. Hắn đã đặc biệt thanh tẩy qua một lần toàn thân, thậm chí dùng hỏa diễm nướng qua toàn thân, muốn đổ đem nhưng hắn đó không phát hiện được truy tung chi vật triệt để thanh trừ sạch sẽ. Hắn hiện tại, khoảng cách đế cung phương vị đã không tính quá xa, chỉ cần tiếp qua không đổi 2 canh giờ lộ trình, hắn liền đủ để đuổi tới đế cung bên trong. Chỉ cần đi vào đế cung. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. 2 canh giờ còn đưa lại một canh giờ, sau đó, còn thừa lại nửa canh giờ, cuối cùng, chỉ còn lại có một chén trà lộ trình. Cũng chính là cuối cùng này một chén trà lộ trình, Tô Dạ vẫn là nhạy cảm phát giáp được cái gì? Không đúng. Tô Dạ nhanh hít vào một hơi, cảm ứng được hậu phương trùng điệp động tĩnh, đột nhiên run lên. Bởi vì, hắn cảm ứng được hậu phương người tới, đồng thời khí tức vô cùng mạnh, so với lần trước truy binh, còn muốn tới càng thêm hung manh cùng bố. Hay là bị phát hiện ạ? Sô đêm đã dự đoán đến trên người mình truy tra thủ đoạn không có dễ dàng như vậy xóa đi, chỉ là không tới, cho dù dùng vô cực thánh lửa đốt qua một lần toàn thân về sau, vẫn không thể nào đem cái này truy tung thủ đoạn toàn bộ xóa đi hoàn tất. Long Du huyền ảnh bộ. Tô Dạ bước nhanh, phát hiện những người này càng ngày càng gần, lập tức hiện ra Long Du huyền ảnh bộ, tốc độ cực nhanh, cấp tốc tiếp cận đế cung vị trí. Nhanh, càng nhanh. Lấy Long Du huyền ảnh bộ, hắn có thể kéo ra cùng những truy binh kia khoảng cách, cũng đồng thời có thể càng nhanh tiếp cận đế cung. Rốt cục, Tô Dạ ánh mắt sáng tỏ, chỉ thấy một mảnh liên miên sơn mạch hiện ra tại trong tâm mắt của hắn. Dây núi này, liền chính là đế cung chi sơn. Mây mù lượn lờ bên trong, có thể từ trên núi nhìn thấy một tòa sừng sững nguy nga cung điện khổng lồ, kia tòa cự đại vô song cung điện, liền chính là đế cung phương vị. Người đến người nào? Mấy đạo thủ vệ thân ảnh thành tại trước núi xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem mấy cái này thủ vệ lúc, không dám trì hoan thời gian, vội vàng nói, tại hạ Tô Dạ, muốn đi vào đế cung bên trong, gặp mặt Tần Ngưng cung chủ. Chỉ cần các vị hướng Tần Ngưng cung chủ nói lên tên của ta, Tần Ngưng cung chủ sẽ biết được, còn làm phiền phiền hai vị thông báo một chút. Tô Dạ. Nghe tới tên Tô lúc, thủ vệ này nào nào, hiển nhiên đối Tô Dạ hai chữ này vẫn có một ít hiểu rõ. Hắn nhíu nhíu mày, nói ra, "Ngươi tạm chờ ta một hồi đi." Tô giả nghe đến nơi này, lòng nóng như lửa đốt, cũng biết lấy gấp không được, chờ đợi lấy hộ vệ đi gọi tần ứng đến. Đến rồi, Thần hồn của Tô giả cảm ứng, phát hiện những truy binh kia đã sắp đuổi tới. Hắn đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Những truy binh kia càng ngày càng gần, mà đế cung bên trong đã không hề có động tĩnh gì. Mãi cho đến, những truy binh này rốt cục cù lùn kéo đến, chọn vẹn mười mấy cường giả, cứ như vậy xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. "Tô Dạ, ngươi cảm thấy cung có thể cứu được ngươi sao?" Tô Dạ nghe tới thanh âm, hai mắt nhìn lại, khẽ khẽ thở dài. Hiện tại đến xem, nhóm này truy sát đến đây cùng giả, thực lực so với trước đây còn mạnh hơn ra rất nhiều, nhất là lời mới vừa nói người này, thực lực càng là đã đạt tới Huyền Cung cảnh đại viên mãn trình độ. Thực lực như vậy, vẻn vẹn khí tức ngoại phóng lúc, liền đã để hắn cảm ứng được cực kỳ khủng bố chấn áp lực. Nếu như là Huyền Cung cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng còn tốt, thế nhưng là Huyền Cung cảnh đại viên mãn. Tô Dạ, lần này, có chớ trọn trời ở đây, ngươi còn trốn nơi nào? Minh đại sư cũng ở trong đó, cười lạnh. Cái này chớ trọng trời, hiển nhiên chính là chỉ cách đó không xa Huyền Cung cảnh đại viên mãn Cũng chính là Minh đại sư thoại âm rơi xuống, đế cung bên trong Đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vang. Lập tức, một đạo lão giả thân ảnh cứ như vậy đứng dậy. Hả? Chớ Trọn Trời là cái bộ dáng ước chừng năm 60 tuổi nam tử, nó thân mang áo vải áo vải, nghe tới động tính, nhẹ nhàng nhíu mày chuyển mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa từ đế cung bên trong đi ra lão giả. Nguyên Lai like là ngang giải lão. Chớ Trọn Trời đứng chấp tay, chúng ta Thiên bác học viện truy sát phản đồ, đi tới quý cung môn hạ, có thể sẽ lãng phí một chút thời gian, đến lúc đó ta mặc mỗ người sẽ đích thân thượng đế cung bên trong chịu nhận lỗi, ngang giải lão cảm giác phải ý như thế nào? Cái này được xưng là Hoành Trưởng lão lão giả, xem ra tiên phong đạo cốt, tóc trắng bù bền. Nghe được lời này, ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Hắn vẫn chưa quá nhiều suy nghĩ, nói ra, thì ra là thế, đã như vậy, chúng ta đế cùng chịu bất phục rồi. Cũng hy vọng Thiên Bắc học viện có chức, nhanh chóng xuất lực tốt. Nói xong, ngang giải lao liền liền đã rời đi. Tô Dạ nhìn đến nơi này, trong lòng hung hắc chấn động. Quy một chương 441, mạnh nhất một kích, chết. Chương 437, mạnh nhất một kích, chết. Tô Dạ nợ nụ cười. Nụ cười này, là lạnh lùng cười, cũng là tràn ngập sát ý cười. Thì ra là thế, đây chính là đế cung đã tán. Mặc dù có chút để người nạn lòng phải trí, nhưng là Hắn đã từ lâu có suy đoán, Tần Ngưng cũng không phải là đế cung toàn bộ, nó có lẽ cũng quyết định không được hết thảy. Hắn Tô dạng, từ Thẩm đại nhân qua phủ, lại đến cô trưởng lao pháp sư cùng, lại đến Tần Ngưng đế cung, lại không một người, nguyện ý thu lưu với hắn. Đã như vậy, vậy liền giết đi, chẹt triệt, triệt để để, giết tới một chừa. Nang Giản lao đã rời đi. Minh đại sư cửu hận nhìn xem Tô Dạ, "Tô Dạ, lần này, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi." "Đế cung?" "Ha, ha, ha thật không biết ngươi thế nào tự tin, ngươi cho rằng đế cung có can kia, dám che chở ngươi sao?" Tô Dạ không có trả lời. Chỉ là từ hư giữa không trùng, rút ra một thanh lợi kiếm, sắc mặt băng lánh, mà hào không dao động. Nhìn xem Tô Dạ bộ dáng, Chớ Trọn Trời trên mặt sinh ra mấy phần vẻ tán hưởng. Lúc này còn có đảm lượng lại đem kiếm lấy ra không sai. Không muốn sóng tốn thời gian, cho cái này Tô Dạ một thống khoái đi. Chớ Trọn Trời trầm giọng nói. Minh Đại sư trong lòng tự nhiên có chút không xa, Tô Dạ giết long hỏa, để hắn vô duyên vô cớ thêm một cái tội lớn, để hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người, hắn không chỉ có muốn giết Tô Dạ, còn muốn tra tấn Tô giả, để Tô Dạ sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Bất quá đã Chớ Trọn Trời đã mở miệng nói như vậy lời nói, Hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể thuận theo trời trọng trời. "Lên đi." Chớ trọng trời ra lệnh một tiếng. Hắn không có xuất thủ, nhưng còn lại vây xem trưởng lão đã nhao nhao độc thủ. Thiên Bác học viện lần này xuất động tương giả, hách nhưng đã toàn bộ đều tại huyền cung cảnh đệ tử trọng phía trên. Thiên Bác học viện ngược lại cũng không phải người ngu, nhìn ra huyền cung cảnh đệ tam trọng cường giả tại Tô gia trước mặt căn bản không có chút nào tác chiến trí chi lực, nhất định phải tuyển ra huyền cung cảnh đệ tứ trọng cường giả, mới cùng Tô giả, có sức đánh một trận. Lần này, liền chính là như thế. Một đám huyền cung cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng cường giả mà tới. Thế nhưng là, Tô giả vẫn không có dao động. Tu La pháp thân, hiện. Tô giả lại một lần nữa triệu hồi ra Tu La pháp thân, đối mặt chúng nhiều cường giả con tới, bộc phát ra lực lượng toàn thân. Mà cùng lúc đó, đế cung bên trong, trưởng lão hội, mười mấy tên đế cung trưởng lão tận ở chỗ này, mà trước đó đối Tô giả làm như không thấy ngang giải lão, cũng ở trong đó. Thần ngưng, cái kia xinh đẹp thân ảnh, cũng là như thế. Những này đế cung cường giả đều hội tụ như thế, đứng trên núi cao, có thể thấy rất rõ ràng dưới núi phát sinh hết thảy. Cũng chính là lần này chẳng cảnh, để tần Nưng ngón tay đều đã hung hăng chộp vào trong lòng bàn tay. Thần Nưng cắn môi, Ta muốn đi cứu Tô Dạ. Tần cung chủ, trưởng lão hội quyết định là từ bỏ Tô Dạ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng trưởng lão hội đối đầu hẳn sao? Một khuôn mặt lão giả giản ngu ngứ khí trầm thấp nói. Trần Ngưng lạnh giọng nói ra, "Trần trưởng lão, các ngươi lại biết cái gì? Cái này Tô Dạ đối tại chúng ta đế cung mà nói có vô cùng vô tận giá trị. Đây đều là chuyện tương lai, chúng ta muốn trước mắt, nếu như đắc tội thiên bác học viện, tại chúng ta đế cung đủ kiểu tệ nạn mà không một lợi ích." Trần trưởng lão chém đinh sát, "Còn xin ngươi tôn trọng trưởng lão hội quyết định." thân thể run lên, "Trần trưởng lão, lại lấy thêm trưởng lão hội ép nàng." Nàng quyền, gắt gao nhìn phía dưới rốt cục nhịn không được. Nàng vậy mà một cái bước xa, xông tới. "Không tốt, Tần Ngưng, người muốn làm gì?" Một đám trưởng lão hội trưởng lão nhìn kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Tần Ngưng vậy mà phản kháng trưởng lão hội quyết định, tự tiện liền xông ra ngoài. "Không tốt, nhanh ngăn lại hắn." Một trưởng lão hô, "Cản Tần Ngưng, chúng ta ai có thể ngăn được?" Một đám trưởng lão trên mặt đăm chắc, Tần Ngưng có thể làm thượng đế cung đại diện cùng chủ đó cũng là có nguyên nhân, bởi vì thực lực đúng là tại đế cung bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, cơ hồ không có người có thể tới tán tác. Cái này nhưng muốn như thế nào cho phải? Người của trưởng lão hội đều hoảng loạn lên. Các ngươi mau nhìn, cái này tô dạ, hắn làm sao làm được. Không biết là ai nói một câu, rất nhiều người hoàn toàn rung động số dưới, không thể tin được trước mặt một màn. Bởi vì tô dạ lại còn không có đổ xuống, thậm chí, còn buộc phát ra so trước đây càng thêm khí tức cường đại cùng ba động Hắn có thể trốn, hắn có thể lợi dụng ám dạ quân vương thể lập tức trốn, nhưng hắn hiện tại đã không muốn chạy trốn. Thiên bác học viện đuổi giết hắn, hắn cũng muốn để thiên bác học viện bỏ ra cái giá xứng đáng. Một kiếm sơn Hà phá. Một kiếm này sơn Hà lùi bại hạ lực h Một đám thiên bác học viện dài đã sớm đối Tô Dạ thủ đoạn có hiểu biết, nhìn thấy một màn như thế lúc, nhau nhao triệt thoái phía sau. Bất quá, vẫn là có hai cái trưởng lão bị cuốn vào, nhận không nhỏ thương thế. Cùng tiến lên. Còn lại không có bị tác động đến đi vào trường lão, ở ngoài sáng đại sư dẫn đầu hạ, tại chỗ giết tới. Tô Dạ một kiếm phá vạn pháp kết thúc, tại tu la pháp thân phối hợp phía dưới, lấy lực lượng một người đối kháng mấy người, tự nhiên là trên lệnh rõ ràng, chỉ là rất nhanh, liền rơi hạ phòng. Nhìn thấy một màn như thế, chớ chọn trời cũng là vì đó thiết hận, một cái cơ thạch thể sưng hoàn mỹ thế tài, liền muốn như thế kết thúc sao? co như Tô Dạ lại ưu tú, lại nhiều người như vậy vây công hạ, nó cũng tuyệt không cái gì còn sinh năng lực. Thử vong, là nó duy nhất con đường. Bất quá rất nhanh, chớ chọn trời chính là toàn thân run lên, không, không đúng. Còn không có kết thúc. Cái gọi là kết thúc, chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ, bởi vì Tô Dạ trong kiếm, đột nhiên xuất hiện một cỗ để hắn đều ẩn ẩn cảm thấy mùi nguy hiểm. Tô Dạ, ta tôi giúp người đi. Cái này thanh âm dàn mua, cũng không phải là người khác, chính là Vạn năm kiếm hồn. Kiếm hồn tiền bối. Tô Dạ cười. Vạn năm kiếm hồn xuất hiện, với hắn mà nói trợ giúp tự nhiên không nhỏ. Đại đối phương xuất hiện lúc, chuyển sinh chi kiếm ý lực, có thể nói là đột bay tăng mạnh, đã đạt tới một loại mức độ kinh người, lại phối hợp tu la pháp thân. Hắn hiện đang thi triển một kiếm ý lực, ngay cả chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Đã các người muốn tới giết ta, liền phải làm cho tốt giết ta chỗ trả giá chuẩn bị cùng đại giới đi." Tô giả một tiếng phải mái cười to. "Không tốt, mau tránh ra." Chớ chọn trời cảm ứng được không đúng, đột nhiên lôi đỉnh xuất thủ. Hắn biết, nếu như hắn không xuất thủ, cực kỳ có khả năng tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng là Ngay tại hắn phát hiện lúc, hết thể đều đã đến chi không kịp, bởi vì xô đêm đã hoàn toàn xuất thủ, một kiếm phối hợp vi lực khủng bố triệt để rơi xuống. Một kiếm sơn hà phá. Đây là phối hợp vạn 5 kiếm hồn, phối hợp tu la pháp thân chỗ thi triển mà ra một kiếm sơn hà phá. Ầm ầm. Một kiếm này uy lực vượt qua Tô Dạ trước đó bất luận cái gì một kiếm vi lực, một kiếm lật lân đi, coi là thật có kia sơn hà vỡ vụn chi tư thái. Kiếm rơi xuống, hết thể tựa hồ cũng yên lặng lại. Chỉ để lại, trên mặt đất mấy vũng máu tươi chảy nàng thi thể. Quy 1 chương 442, tần ngưng xuất thủ. Chương 438, tần ngưng xuất thủ. Mạc Truyền Thiên đã kinh hãi ngây ra như phóng, kinh ngạc nhìn hết thể trước mặt. Bởi vì, nguyên bản 10 cái thực lực cường hãn huyền cung cảnh trưởng lão, tại lúc này, lại có 8 cái biến thành một bộ lạnh như băng thi thể, trở thành tô dạ vong hồn dưới kiếm. Còn thừa lại mấy cái, cũng là thương thế mang theo, hoàn sợ nhìn cách đó không xa tô dạ, đã là không còn dám làm đến trước. Ai dám tin tưởng? Một người 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, lấy lực lượng một người, trước mắt chém giết Thiên bác học viện nhiều như vậy có thể xứng tinh nhuệ trưởng lão cường giả. Chỉ nay một người, giết mười mấy người run lẩy bẩy. Nếu như không phải hắn Mạc Tuân Thiên hôm nay ở đây, chỉ sợ Tô giả thật đúng là có thể làm được giết ra khỏi trùng vây loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chớ, Mạc đại nhân. Minh ngải sư hiện tại đã bị hù tay chân phát lạnh, quay đầu nhìn xem Mạc Tuân Thiên, không dám lên trước, hoàn toàn đem hết thể hy vọng đều ký thắc vào Mạc Tuân Thiên trên thân. Mạc Tuyển Thiên thở dài, Tô Dạ, nếu như ngươi lựa chọn hiệu chung với Thiên Bác học viện thì tốt biết bao, ngươi cái này vô tới thi tứ, Thiên Bác học viện sẽ đem ngươi phụng tại vị thứ nhất, chỉ tiếc, chỉ tiếc, vận mệnh như thế sao. Tô Dạ lúc này, phía sau Tu La pháp thân đã biến mất, nếu là đổi lại trước kia, còn có thể trèo thời gian càng lâu một chút. Nhưng là vạn năm kiếm hồn xuất hiện, thi triển mà ra một kiếm sơn hà phá, đã là đem hắn lực lượng hoàn toàn móc sạch. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì sức tái chiến. Bất quá hắn đồng thời không có triển lộ bất luận cái gì hư nhược bộ dáng cho Mạc Tuyển Tiên nhìn, mà là cầm lợi kiếm, vẫn như cũ thần sắc rất lạnh, cao ngạo đứng tại chỗ. Tô giả tiểu Hữu, vừa rồi một kiếm kia cũng đã hao phí toàn bộ đi, cần gì phải đau khổ chèo chống? Mạc Tiễn Tiên giơ tay lên. Chỉ là giơ tay lên sát na, liền chính là một tia chớp chớp mắt mà đi, rõ ràng là một ngọn phi đao tại cái này Mạc Tiễn Tiên thủ, viễn trình điều khiển phía dưới, nhanh chóng vô cùng, phản phất tiềm diện. Tô Dạ cảm ứng được thời điểm, cấp tốc né tránh ra tới. Lại bình tĩnh lại lúc đến, chỉ phát hiện hắn vị trí cũ, cũng đã là lan tràn mấy chục trượng xa, đều đã bị san thành đất bằng. Tô giả ánh mắt hàn quang lóe lên, cái này Mạc Tuyển Thiên xem ra làm người hoãi, nói chuyện cũng không gặp để người phản cảm, bất quá nói động thủ liền động thủ, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại liền đã chết thảm tại trong tay đối phương. Mạc Tiễn Thiên thở dài, lúc đầu muốn cho ngươi một cái không đau không nữa, phi thường ăn nhàn tiểu chết, ngươi cần gì phải đau khổ rãy Bất quá, có thể tránh thoát ta một cái này, sát thực cam minh, đối với đã hết sức yêu đớt ngươi mà nói, rất khó được. Tô Dạ, ta thật có chút không bỏ được ngươi, ngươi quá ưu tú, thậm chí ưu tú để người ngay cả Đấu Kỵ đều đã đấu Kỵ không, dậy. Tô Dạ không có trả lời, mà là nhìn xem Mạc Truyền Thiên. Hắn có thể cảm giác được Mạc Truyền Thiên trên thân bộ phát ra mãnh liệt lực lượng. Mạc tuyển Thiên giơ tay lên, hướng phía Tô Dạ phương hướng, bỗng nhiên đánh đánh một quyền, cũng chính là một quyền này rơi xuống, một đạo bạo tạc uy lực đột nhiên lan tràn tứ phương, trực tiếp lấy Tô Dạ làm trung tâm, quét kích mà tới. Một quyền này, không giống bắt đầu phi đao, là phạm vi nhỏ, một quyền này, đủ để lan tràn mấy chục trượng phương viên, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Tô Dạ thấy thế, thở dài. Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại thi triển ám dạ quân vương thể, thoát đi nơi đây. Cái này Mạc Tuyển Tiên thực lực hôm nay, cũng còn không phải hắn có thể chỗ chống lại. Nhưng ngay tại hắn dự định thi triển ám dạ quân vương thể thời điểm, Tô Dạ trước mặt đột nhiên đứng ra một đạo tịnh lệ chói mắt thân ảnh. Thân ảnh này chỉ là nhẹ nhàng dơ cánh tay lên, chính là trong chốc lát, đem hết thể trước mặt biến thành hư ảo. Nhìn đối phương bóng lưng, Tô Dạ ngàn vạn quen thuộc, bởi vì đây cũng không phải là, là lần đầu tiên phát sinh. Thần Nưng công chủ, Tô Dạ nhìn thấy đối phương thời điểm, trong lòng đuổi nguội thôi. Thần Nưng, vẫn là đứng dậy. Nhìn thấy mình một kích bị hóa giải, Mạc Tiễn Tiên cũng là vì đó giận mình, lại phát giác được Tần Ngưng thân hình thời điểm, nét mặt của hắn cấp tốc ngưng lại. "Thân Ngưng công chủ, ngươi đây là ý gì? Tô Dạ là chúng ta Thiên bác học viện phản đồ, ngươi chẳng lẽ muốn bao che với hắn?" Mạc tuyển Tiên trầm giọng nói, "Ta làm còn chưa đủ rõ ràng sao?" Tần Ngưng cầm một thanh lợi kiếm, đem tự thân lăng lệ khí tức đột nhiên triển khai. "Này khí tức, rõ ràng là đã đạt tới linh dịch cảnh chi cao. Cũng chính là này khí tức triển khai thời điểm, Mạc Tiễn toàn thân run lên. "Tần Ngưng công chủ, ngươi phải biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào." "Ý vị như thế nào, ta rất rõ ràng." Tần Ngưng lạnh giọng nói ra. Mau cứ đi, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cùng ta trên lại đi. Mạc Tiễn Thiên mắt thấy Tần Ngưng đứng ra che chở Tô Dạ, biết hôm nay muốn lại giết Tô Dạ vô luận như thế nào đều đã là chuyện không thể nào, lại cũng chỉ có thể trùng điệp thở dài, tùy theo từ bỏ xuống tới. "Tốt tốt tốt, Tần Ngưng công chủ, chuyện hôm nay ta sẽ như thực bẩm báo nhà ta viện chủ đại nhân." Mạc Tiễn Thiên mắt thấy không có cơ hội, vung tay rời đi. Đợi đến Mạc tuyển Thiên rời đi thời điểm, Tần Ngưng mới chuyển qua con ngươi, ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Mà Tô Dạ lúc này, cũng đã toàn thân hư thoát, dùng đến lợi kiếm, miễn kiếm treo chống thân thể chưa đổ xuống. "Tô Dạ, ngươi không sao chứ?" Tần Ngưng nhìn xem Tô Dạ khuôn mặt tràn ngập ôn nhu cùng lo lắng, kia thổ khí như lan phương hướng, để bất kỳ một cái nào nam tử cũng nhịn không được tâm viên ý mã. Tô Dạ cảm kích không thôi, Tần Ngưng công chủ, người hôm nay tại ta tri ẩn, ta Tô Dạ ghi nhớ trong lòng. Hắn người này không thích nói nhiều như vậy, nhưng những lời này hắn nhất định phải nói. Hắn một đường sóc này lưu ly, không người dám thu lưu hắn, khi đó hắn liền âm thầm thề, chỉ cần ai nguyện ý giúp hắn một nửa, hắn Tô Dạ ngày sau, nhất định gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả chi. Tần một chút phong giúp hắn, hắn liền tất nhiên sẽ quyết tận chính mình hết thảy năng lực đi trợ giúp Tô Dạ. Cảm ơn ta tiểu bất tất, ngươi ta ở giữa còn cần phải nói những này." Tân Ngưng môi đỏ khẽ mở, chỉ là thực tế không biết ngươi tại sao lại đắc tội Thiên bác học viện. "Tân Ngưng, ngươi thật đúng là hồ đồ a." Lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng là tùy theo chạy tới. "Tân Ngưng, ngươi nhưng đem chúng ta đế cung cho hại khổ." Mấy mấy tên đế cung trưởng lão ồ ồ kêu đến, đi tới đế cung bên ngoài, mới Tô Dạ ác chiến chi địa. Tô Dạ nhìn thấy những này đế cung trưởng lão hung thần sát sát bộ dáng lúc, tới mình, là lên nhất định trên ý nghĩa nguy hiểm. Tần ngưng, hiện tại người ngươi cứu, nên náo cũng nào xong, để tiểu tử này mau rời đi đế cung đi." Tới lúc đó, chúng ta lại cho Thiên bác Học viện viết một phòng, chịu nhận lỗi, nghĩ đến sự tình sẽ không nào quá lớn. Nghe Đế cung trưởng lão lời nói, Tần Ngưng không có lập tức trả lời, mà là đứng tại chỗ, lâm vào suy tư ở trong. Tô giả cùng Tần Ngưng đứng chung một chỗ, có thể nhìn ra được, đối cùng những trưởng lão này, chỉ sợ không ai đợi thấy mình. Ta muốn để Tô giả tiến vào Đế cung. Sau một lúc lâu, Tần Ngưng nói một cái không ai cảm thấy có thể nói ngữ cùng đề nghị, Quy 1 chương 443, tương lai Đế cung công chủ. Chương 439, tương lai Đế cung công chủ. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ, Tần Ngưng lại lập tức nói, mà lại Ta cũng sẽ không hướng Thiên Bắc Học viện chịu nhận lỗi. Tô giả gia nhập Đế cung, Thiên bác Học viện muốn làm thế nào, muốn tìm chúng ta Đế cung phiền phức, ta tần ngừng sẵn sàng nên tiếp. Nếu như các vị thật cảm thấy không ổn, nhất định phải khu trục Tô Dạ, kia cũng được, ngay cả ta cùng nhau khu trục đi. Bị người tích thủy tri ân, ổn thỏa dung tiền thưởng báo. Bất quá Tô giả ân cứu mạng nàng đã còn. Nàng hiện tại vẫn là phải lưu lại Tô Dạ, mục đích chỉ có một cái, nàng muốn được. Đây là một trận khoáng thế đánh cược cùng. Nàng lại cùng Tô Dạ cùng Đế cung cực, cũng tại cùng Thiên Bắc Học Nàng muốn ấn tô tôạ thiên từ nhưng để bù đắp hết thể tổn thất đồng thời tương lai mang tới lợi ích tất nhiên 10 phần 10 áp đảo hôm nay các tội thiên bác học viện tổn thất phía trên nếu như không có kiến thức đến tô giả có thể lấy lực lượng một người chống lại mạc tuyển thiên trở thiên bác học viện Cường giả lâu như vậy nàng có lẽ sẽ thu lưu tô giả nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra vừa rồi như vậy ra nhưng là bây giờ nàng kiến thức đến tô d giả lực lượng điên thần ngưng ngươi thật điên một đám trưởng lão hội trưởng lão nghe tớitần Ngưng quyết định không khỏi là giật mìnhê lên chỉ vào tần ngương tay đều đang rúrậyần ngưng người biết làm như vậy sẽ cho chúng taế cung mang đến tổn thất gì sao Chân trưởng lão nổi trận lôi đình quát, "Tần Ngưng chấp tay nói, nên nói ta đều đã nói, có mấy lời ta không nghĩ giảng lần thứ hai, các ngươi không lưu Tô Dạ, ta cũng đi." Cái này, nghe tôi Tần Ngưng, một đám trưởng lão đều trở nên lung túng. Tần Ngưng đã đều đem nói được loại trình độ này, bọn hắn làm sao có thể thật xua đổi Tần Ngưng? Dù sao tại bọn hắn mà nói, Tần Ngưng thế nhưng là đế cung đại diện cung chủ, nếu như không có Tần Ngưng, đế cung đại diện cung chủ cũng liền không còn. "Hừ, Tần Ngưng, ngươi bất ở chỗ này uy chúng ta, ngươi muốn đi, tùy thời có thể đi. Đế cung quy củ không có khả năng bởi vì ngươi mà phá hư." Nhưng lúc này lại làm một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên. Người nói chuyện chính là cùng tần ngưng một mực không hợp Trần Trường lão. Tất Thần Ngưng vung tay áo quay người, làm bộ như muốn rời đi đế cung. Mắt thấy ở đây, còn lại đế cung trưởng lão đều hắng, tức giận nói, "Trần trưởng lão, ngươi nói cái gì?" Chư tần ngưng cung chủ đem cái này cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng bên ngoài, còn có ai có thể làm đến? "Hắn đi, ngươi chẳng lẽ muốn tới làm cung chủ không thành?" Trần Trường lão không nói gì, hắn trong nội tâm, tự nhiên là muốn làm bên trên cung chủ, chỉ bất quá cái này cực vũ kiếm quyết hắn tu luyện đích xác thực chẳng ra sao cả. "Thần Ngưng cung chủ, xin dừng bước." Ngài muốn lưu lại Tô Dạ liền lưu lại đi, chúng ta không có ý kiến. Những trưởng lão này nhao nhao thở dài, không nghĩ tới Tần Ngưng vậy mà hạ này quyết tâm. Đã như vậy, bọn hắn cũng liền không còn biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào đối phương. Nghe tới những trưởng lão này thật nguyện ý lưu lại Tô Dạ, Tần Ngưng mới xoay người, "Đa tạ các vị dày rả giả rồi." Những trưởng lão này một mặt giở khắp giờ cười, đối với Tần Ngưng là triệt để không còn biện pháp nào. Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng vì giúp hắn, thậm chí nguyện ý lấy tự thân làm đại giới, trong lòng lặng cảm động. Phần ân tình này, hắn trên miệng sẽ không nói quá nhiều. Không qua nội tâm của hắn bên trong sẽ thật sâu nhớ được, hắn sẽ dùng hành động thực tế hồi báo tần ngưng. "Đi thôi, Tô Dạ." Thần Ngưng lúc này phương mới lộ ra một chút tiêu dung, dịu dàng nói. Tô Dạ đi theo tần ngưng sau lưng, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được, những trưởng lão này căn bản không ai nguyện ý tiếp nhận hắn tiến vào đế cung bên trong, hắn cũng chưa nói thêm cái gì. Những trưởng lão này thái độ, hắn sẽ dần dần để bọn hắn cải biến. Rất nhanh, Tô Dạ liền tại mọi người dẫn đầu hạ tiến vào đế cung bên trong sân môn. Người tới, trước tiên đem Tô Dạ dàn xếp lại đi." Thần Ngưng dàn rõ. "Vâng." Mấy cái thị nữ cấp tốc đi tới. Nhao nao đứng tại Tô Dạ bên cạnh, "Tô Dạ công tử, mời." Tô Dạ hướng Tần Ngưng cáo biệt, đứng dậy hộ tống những tỉ nữ này rời đi. Những tỉ nữ này dẫn Tô Dạ đi tới một chỗ lầu cắt trong sân, dịu dàng nói ra, "Tô Dạ công tử, về sau ngài dễ dàng cho này ở lại đi. Nơi này là Nam Bắc trang viên, linh khí mộng mỡ, thích hợp nhất tu luyện, chúng ta dễ dàng cho trong trang viên ở lại, ngài có gì phất phó, liền lập tức gọi chúng ta là được." Nói xong lúc, các nàng một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tô Dạ, có hiếu kỳ có nghi hoặc, có quan hệ Tô Dạ mới tại đế ngoại cung bị đuổi giết sự tình, các nàng còn là hiểu rõ một chút. Tô Dạ đối những tỷ nữ này ánh mắt nhìn ở trong mắt, bất quá vẫn chưa qua để ý nhiều, gật đầu nói, làm phiền mấy vị. Hắn cứ như vậy nơi này trong lầu các dàn xếp lại, tất cả chuyện tiếp theo, liền nhìn tần ngưng an bài như thế nào. Đi tới đế cung bên trong, nội tâm của hắn cũng là trở nên không bình tĩnh. Phần này không bình tĩnh, chính là đến từ Diệp Yêu Liên. Trước kia cùng với Diệp Yêu Liên thời điểm, còn không có như vậy khát vọng kịch liệt ý nghĩ, nhưng là kể từ cùng Diệp Yêu Liên sau khi tách ra, như thế tưởng niệm lại là càng ngày càng sâu. Hắn biết, Diệp Yêu Liên ngay tại đế cung bên trong. Hai người bọn họ khi nào muốn mới có thể gặp nhau đâu? Đã mất mấy ngày sau, Tô Dạ tại đế cung bên trong yên lặng tu luyện. Ngay tại hắn lúc tu luyện, hôm nay, ngoài cửa, mấy cái tỷ nữ dịu dàng nói ra, "Tô giả công tử, thần Ngưng cung chủ đến." Tô giả nghe tới những tỷ nữ này kêu gọi, đứng dậy đi đón thấy Trần Ngưng. Thần Ngưng cung chủ." Tô giả cung kính nói. "Tô giả, mấy ngày nay tu dưỡng như thế nào?" Thần Ngưng dịu dàng nói. Tô Dạ mỉm cười nói, "Đế cung hoàn cảnh rất không tệ, vẫn bối tu dưỡng rất tốt." "Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta cũng không che giấu, Tô Dạ, hẳn còn nhớ, ta đã từng cùng ngươi đã nói đi." Trần Ngưng chữ chữ nghiêm túc nói.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 Nói cái gì cũng phải hào hào phụng dưỡng tại nó không nghĩ tới một cơ hội như vậy, cứ như vậy từ trước mặt của các nàng trôi qua mà đi. Tô giả nghe lời này, rơi vào trong chấm tư. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Thần Nưng chất vấn hỏi. Tô giả lắc đầu, Thần Nưng cung chủ hiện tại muốn ta làm cái gì, ta cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Ta trước đó là tại suy nghĩ, khi thượng đế cung ta phải đối mặt cái gì, phải gánh vác phụ cái gì, muốn ứng đối cái dạng gì phong hiểm cùng khó khổ. Bất quá, đều không trọng yếu. Ngươi muốn khi thượng đế cung cung chủ, con đường này không dễ đi. Ta không được tuyệt đối quyền chủ lợi. Thần nói. Tôi dạ mỉm cười, ta biết, bất quá, hết thệ cũng không đáng kể. Tần ngưng Tiền bối ngài muốn ta làm, ta tô dạ liền nơi này phát thệ, dù là phía trước nói đường lại gian nguy khó khăn đi nữa, đánh bạc cái mạng này, ta cũng sẽ khi thượng đế cung cung chủ, bảo vệ cẩn thận tương lai đế cung. Quy một chương 444, gần trong gang Tấp Diệp Ưu Liên. Chương 440, gần trong gang Tấp Diệp Ưu Liên. Hắn cũng không phải là một cái thích bị ngoại vật trói buộc tự do người, nhưng là lần này khác biệt, ân tứ mạng lớn hơn trời. Cái này là tới từ quyết tâm của hắn. Hắn sẽ dùng hắn hết hãy, để hoàn thành đối Tần Nưng ngài hứa. Tần ngưng nghe lời này, hài lòng nhẹ gật đầu.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 Đưa mắt nhìn tầng Ngưng rời đi. "Đế cung cung chủ a, Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi." Tầng Ngưng rời đi về sau, những tỷ nữ này thái độ đối với Tô Dạ cũng là lập tức biến không ít, trong lúc nhất thời con mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, thêm ra mấy phần ôn nu cùng chờ đợi. "Tô Dạ công tử, không biết có thể có chúng ta cần phục thị địa phương." Mấy cái này tỷ nữ ngọt ngào nói. Các nàng vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng, Tầng Ngưng muốn để Tô Dạ khi đế cung cung chủ, Tô Dạ chỉ cần có khả năng thành công, như vậy cho các nàng mà nói chính là một cái hoàn mỹ đầu tư. "Các ngươi vào nhà đi." Tô Dạ há lại không biết những tỷ nữ này mục đích, thoáng cười một tiếng, liền vắt tay áo nói, Mấy cái tỷ nữ nghe tới Tô giả nói như vậy, cho là có ý, khuôn mặt chuyển lộ vui mừng, vội vàng vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười, nhóm chân lên liền theo Tô Dạ một đường tiến vào trong phòng. Tô giả trên giới dò xét một chút những tỷ nữ này, nói ra, "Ta muốn biết đế cung nội thế cục." "Đế cung nội thế cục?" Những tỷ nữ này trong lúc nhất thời đối mắt nhìn nhau. "Ta muốn triệt để hiểu rõ đế cung nội hết thảy, cho dù là một chút mịt mờ đồ vật." Tô Dạ trầm rãi nói. Hắn lại muốn khi đế cung cung chủ, vật này, tự nhiên là có tất nên mới được. Mấy cái tỷ nữ nghe đây, không khỏi do dự, dù sao có một chút mịt mờ đồ vật, luôn, luôn không tiện mà miệng. Ai cũng không biết sẽ hay không đắc tội những người khác. Tô Dạ sớm liền nghĩ đến những này, từ trong tay háo lấy ra một kiện cực phẩm linh khí, ai nếu như có thể trả lời ta, cái này cực phẩm linh khí liền là ai. Nhìn thấy Tô Dạ trong tay cực phẩm linh khí lúc, một đám tỷ nữ ánh mắt đều tại sáng lên. Có cực phẩm linh khí, những cái kia mịt mờ đồ vật liền thì không được vấn đề gì a. Tô Dạ công tử, ta có thể. Ta cũng có thể. Chỉ một thoáng, mấy cái tỷ nữ nhau nhau tranh nhau chen lấn. Tô Dạ chọn lựa một cái trước hết nhất đứng ra tỷ nữ nói ra, liền ngươi đi. Cái này được tuyển chọn tỷ nữ cao hứng bừng bừng. Nhìn xem Tô Dạ trong tay cực phẩm linh khí, đã là ánh mắt sáng lên. Tô Dạ biết cái này tỷ nữ thích đồ vật trong tay của hắn, rất là hài lòng. Càng là loại người này, càng có thể ổn trọng lợi dụng. "Người tên là gì?" Tô Dạ hỏi. "Tiểu tỷ Trương Văn." "Cái này tỷ nữ ậm ừ nói, "Ta chỗ này có hai kiện cực phẩm linh khí, ta muốn đối đế cung thế cục hiệu rõ càng sâu càng tốt. Nếu như như lời ngươi nói để ta hài lòng, cái này hai kiện đều là ngươi, không hài lòng, ngươi chỉ có thể đạt được một kiện." Tô Dạ nói dứt lời, lật tay lại là một cái cực phẩm linh khí lấy ra ngoài. Nhìn thấy Tô Dạ lại lật ra một viên cực phẩm linh khí, Cái này tỷ nữ ngạc nhiên con mắt đều sáng lên, còn có một viên. Tô giả quá hào phóng. Trương Văn cả kinh kêu lên, "Tô giả công tử, ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi tiểu tỷ, tiểu tỷ không nói đối đế cung tử trên xuống dưới thế cục rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng tại đế cung đợi hồi lâu, tất nhiên biết gì nói lấy." "Tốt, ta muốn biết, Diệp Ưu Liên ở đâu?" Tô giả hỏi. Trương Văn nghe tới Tô giả muốn hỏi Diệp Ưu Liên, vẫn chưa suy nghĩ nhiều kiểm tra, lập tức nói, "Diệp sư tỷ, ta biết rõ, Diệp sư tỷ là lấy đỉnh cấp thiên tài danh hiệu gia nhập chúng ta đế cung bên trong. Bị chúng ta đế cung tử trên xuống dưới kiệt tâm hết sức tài bồi." Mà lại Diệp Sư tỷ là một cái 10 phần võ đạo của nhân, nó từ khi gia nhập đế cung bên trong, từ đầu đến cuối lấy tu luyện làm chủ, chưa hề gián đoạn qua. Cho dù là đến bây giờ, ta nghe nói nó cũng đang bế quan, cơ hội không để ý đến chuyện bên ngoài. Tô giả nghe đây, giở khóc giờ cười, không nghĩ tới Diệp Ưu Liên dĩ nhiên thẳng đến đều đang bế quan ở trong. Chắc không được mình đi tới đế cung bên trong, đến bây giờ đều không thấy Diệp Ưu Liên đi tới. Bế quan, tin tức là hoàn toàn bị kín, mà lại đế cung nhưng không biết hắn cùng Diệp Ưu Liên quan hệ, tự nhiên không lại bởi vì hắn, mà đặc biệt quấy Diệp Ưu Liên bế quan, tại đế cung mà nói. Diệp Vũ Liên loại thiên tài này nguyện ý bế quan, bọn hắn cao hứng còn không kịp. Thật đúng là phù hợp cô gái nhỏ này tính cách." Ra. Tô giả bật cười liên tục. Diệp ưu Liên làm việc cứng nhắc vô cùng, từng theo theo mình là như thế, hiện đang tu luyện võ đạo cũng là như thế. Đã đối phương là tại bế quan tu luyện, mình cũng không cần thiết quá mức tận lực quấy rầy đối phương. Ta biết." Tô giả nhẹ gật đầu, chương này văn cũng là thực tế, mình chỉ là hỏi một câu Diệp ưu Liên ở nơi nào, đối phương liền một mạch đem những gì mình biết toàn đạo ra. Kia tại đế cung bên trong, tổng tổng cộng chia làm mấy cái phe phái. Tô Dạ hỏi, "Tần Ngưng cung chủ tại đế cung bên trong?" phải chăng có thể làm được quyền uy tuyệt đối. Nhìn thấy Tô Dạ hỏi một chút tương đối mịt mờ vấn đề, Trương Văn cắn môi suy nghĩ một chút, tần ngưng cung chủ bởi vì chỉ là đại diện cung chủ, cho nên tại đế cung bên trong cũng không phải là nhất có quyền uy. Kẻ nhất có quyền uy là ai? Đế cung người mạnh nhất là ai? Trừ cái đó ra, đế cung chia làm mấy đại phái hệ. Tô Dạ hỏi, đây đều là hắn khi thượng đế cung cung chủ về sau muốn hiểu. Trương Văn cảm giác những vấn đề này khó trả lời, bất quá cuối cùng ánh mắt đặt ở Tô Dạ phẩm linh khí bên trên lúc, vẫn là một hơi thật sâu. Nàng kiên định nói ra: "Tô dạ công tử, đế cung bên trong từ trước đều có một cái quy định, chỉ có cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng người, mới có tư cách đi tranh đoạt cùng chủ chức vị. Mà không biết bao nhiêu năm, cực vũ kiếm quyết đều đã không ai có thể tu đến đệ tam trọng, cho nên phẩm là có một người có thể tu đến đệ tam trọng, nó cơ nay đã khóa chặt cái này đế cung cung chủ vị. trí. Đế cung trong có người tu luyện tới sao?" Tô dạ hỏi. "Không có, dù là tu luyện tới đệ nhị trọng người, đều chỉ có Tần Ngưng cung chủ một người, cho nên Tần Ngưng cung chủ qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tại đương đại lý cung chủ. Nhưng đại diện cung chủ dù sao chỉ là đại diện cung chủ, kỳ thật quyền" Từ đầu đến cuối không bằng trường lão hội." Trương Văn nói. Trường lão hội?" Tô giả kinh ngạc một câu. Trường lão hội là từ đế cung tối cao người cầm quyền 12 vị trưởng lão tạo thành, trưởng lão hội ý kiến chỉ cần nhất trí, có thể quyết định đế cung to to nhỏ nhỏ hết thảy sự vật, địa vị quyền lợi, còn càng thêm áp đảo tần ngưng cung chủ phía trên." Trương Văn nói. "Quy một chương 445, cổ kiếm tông. Chương 441, cổ kiếm tông." Tô giả nghe đây, đại khái hiểu rõ ra. Vài ngày trước, tần ngưng cứu mình lúc, những cái kia đứng ra trực tiếp phản bác ngưng, thậm chí để tần ngưng đuổi đi mình, hơn phân nửa chính là người của trưởng lão hội cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, tần ngưng tại đế cung bên trong không được tuyệt đối quyền chủ đạo huy, bằng không mà nói, lấy hắn cùng tần ngưng quan hệ, đối phương khi biết mình bị truy sát lúc, liền chắc chắn sẽ tới tú mình. Bây giờ đến xem, cái này đế cung cung chủ vị trí, không dễ làm a. Tô giả chuẩn thức không thôi đạo. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại hỏi, ngày thường sự tình, trưởng lão hội cùng tần ngưng cung chủ, đều là do ai tới làm quyết định? Cái này, rất khó nói. Trương Văn nói, Tô giả nói ra, ồ. Nhiều khi, cho dù là một chút chuyện bình thường, cũng là từ trưởng lão hội quyết định. nói, Tô Dạ nghe vậy, Trưởng lão hội chỉ có thể tại đại sự bên trên sẽ mở ra bỏ phiếu quyết định, bình thường một chút việc nhỏ cũng không thể tần ngưng cung chủ còn không làm chủ được đi. Cái này, Trương Văn do dự. Tô Dạ nhìn thấy Trương Văn không tiện mở miệng, "Trương Văn, hai ngày này cực phẩm linh khí, mặc kệ ngươi sau đó nói không nói, ta đều sẽ cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy dựa dẫm vào ta chỉ có thể đạt được hai thứ này cực phẩm linh khí, ngươi đều có thể không nói." Trương Văn nghe đến nơi này, cắn môi, nàng cảm giác được Tô Dạ trên thân có một cô không gì sánh kịp lực lượng. Nếu như đi theo đối phương, rất có thể nàng mà nói là một trận lớn lao kỳ ngộ. Nàng hít một hơi thật sâu, nói ra Tô Dạ công tử, ta sau đó nói những này, cũng chỉ là tin đồn, không biết có phải hay không là thật. Không có việc gì. Tô Dạ đồng thời không để ý. Trong chưởng lão hội, kỳ thật đa số trưởng lão cùng Tần Ngưng cung chủ quan hệ cũng còn tốt, duy chỉ có Trần trưởng lão. Trần Vân nói, Trần trưởng lão? Tô Dạ hồi tưởng lại, tại mình muốn gia nhập đế cung lúc, cũng chỉ có Trần trưởng lão thái độ biểu hiện nhất, thậm chí muốn xua đổi Tần Ngưng rời đi. Cuối cùng vẫn là các trưởng lão khác giữ lại, việc này phương mới xem như có một kết thúc. Có thể nhìn ra được, Trần trưởng lão cùng Tần Ngưng quan hệ sát thực chẳng ra sao cả. Nghe nói năm đó Trần Trưởng lão cùng Tần Ngưng công chủ từng tại tranh đoạt đế cung công chủ bên trên, náo hỗn thiên ám địa. Thậm chí để đế cung phát sinh một trận động đất, Trần Trưởng lão tại đế cung bên trong quyền thế một mực cản hơn Tần Ngưng công chủ, chỉ là bởi vì Trần Trưởng lão năm đó cực vũ kiếm quyết từ đầu đến cuối kẹt tại đệ nhất trọng, cho nên tranh đoạt công chủ trên chức vị vẫn là thua với Tần Ngưng công chủ. Trương Văn nói: tô dạ nghe đây, trong lòng hiểu rõ. Chắc không được Trần Trưởng lão như thế cùng Tần Ngưng đối nghịch, hóa ra là nguyên nhân này. Năm đó hai người tranh đoạt qua công chủ chức vị, Trần Trưởng lão cùng Tần Ngưng không hợp cũng là có nguyên nhân." Tại tranh đoạt cung chủ chức vị sau khi thất bại, Trần Trưởng lão liền liền lên làm trưởng lão hội trưởng lão. Mà lại bởi vì năm đó cùng Tần Ngưng cung chủ thù hận, một mực cùng Tần Ngưng cung chủ đối nghịch. Cho nên ngày thường sự tình, Trần Trưởng lão hơn phân nửa đều sẽ nhúng tay một cước, lẽ ra bình thường sự tình, Tần Ngưng cung chủ sẽ nói tính. Thế nhưng là Trần Trưởng lão tại trưởng lão hội kéo bè kết phái, lôi kéo không ít trưởng lão vì đó nói chuyện. Trương Văn đáp giọng, cho nên cho dù là ngày thường một chút việc nhỏ, chỉ cần Trần Trưởng lão nghĩ, Tần Ngưng cung chủ cũng là quả quyết tranh không nổi tại nó. Tô Dạ nghe đến nơi này, nở nụ cười. Xem ra chính mình hỏi những tỷ nữ này xem như hỏi đúng rồi. Đạo này nghe đổ chỗ, bộ phong chóc ảnh tin tức, mặc dù không có cách nào hoàn toàn coi là thật, nhưng tuyệt đối không phải không, có lựa thì sao có khói. Những tỷ nữ này bình thường tất cả đều bắt quái vô cùng, sở được đến tin tức không thể so trong môn đệ tử kém đi nơi nào. Dưới mắt đến xem, hắn muốn làm thượng đế cung cung chủ, đích xác không dễ. Trường lão hội, hơn phân nửa là hắn trở ngại lớn nhất. Cái này Trần Trường lão, như thế manh khế thông thiên, so tần ngưng cung chủ quyền lợi còn lớn hơn. Trưởng lão hội cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Tô Dạ hỏi, Nếu như có thể quản, Tần Ngưng cung chủ chỉ sợ đã sớm quản, bất quá Trần Trưởng lão còn có một thân phận." Trương Văn nói. "Thân phận gì?" Tô giả nói. "Trương Văn tập giọng, Trần Trưởng lão chính là chúng ta đế cung một vị duy nhất thái thượng trưởng lão, Tiết trưởng lão nhi tử." "Tiết trưởng lão?" Tô giả kinh ngạc không thôi. Chương này Văn biết đến còn thật không ít, ngay cả hắn dự tính bên ngoài sự tình đều biết. Bởi vì ta trước tiên là Tần Ngưng cung chủ thiếp thân phục thị người, cho nên đối với mấy cái này ít nhiều có chút hiểu rõ. Năm đó chúng ta đế cung đang đối kháng với Tà tu trong trận chiến ấy, từng đại thương nguyên khí, trong môn bốn vị thái thượng trưởng lão, một đêm hao tổn ba người, Như vậy chúng ta đế cung mới mai một đi, từ năm đó có thể chống lại cổ kiếm tông, vinh dạ cung cùng thiên bác học viện đỉnh tiêm thế lực, xuống dốc thành chuyện cho tới bây giờ, ngay cả nhất lưu thế lực đều có chút ngồi không vững thế lực." Trương Văn Than khổ nói. Tô giả nhìn thoáng qua Trương Văn, hồi tưởng lại, nguyên lai like Tần Ngưng là đem nó tiếp thân phục thị người an bài đến bên cạnh hắn, xem ra là đối cái khác người cũng không yên lòng. Cũng trách không được Trương Văn biết nhiều chuyện như vậy. Đế cung lại còn có như vậy cố sự, cùng ta tu chống lại. Tô giả nhớ lại mình lần thứ nhận biết Tần Ngưng thời điểm, lúc kia Tần Ngưng từng chịu tổn thương nặng túng,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 Thực lực của hắn có thể tăng lên tới loại kia trình độ, nhưng là hắn biết, cái này hư không năm kiếm, hắn có thể học bao nhiêu, liền phải học bao nhiêu. Người đối cổ kiếm tông hiểu bao nhiêu?" Tô Dạ Hiếu kỳ nói. "Cổ kiếm tông, cùng Thiên bác học viện cùng Vĩnh Dạ cung gọi trung Trung Châu Tam đại đỉnh cấp thế lực. Bất quả nó nên xem như Tam đại thế lực bên trong, mạnh nhất thế lực." Trương Văn nói như thế. Tô Dạ lông mày nhướng lên, "Ồ, vì cái gì nói như thế? Chẳng lẽ Trung Châu thế lực tối cường, không phải Thiên bác học viện sao?" Thiên Bắc học viện mặc dù lợi hại, nhưng càng nhiều là tập trung ở thiên tài bên trên, mà cổ kiếm tông lưng tựa toàn bộ hoàng triều lực lượng.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 Chân chính sừng sững tại đại tiệm, kỳ thật vẫn là hoàng chiều thế lực. Các ngươi như biết, cổ kiếm tông Kim Vũ Dương. Tô giả hỏi: "Quy 1 chương 446, cực vũ kiếm quyết thứ ba nặng. Chương 442, cực vũ kiếm quyết thứ ba nặng. Cái này, toàn bộ Trung Châu chỉ sợ đều không ai không biết được đi. Trương Văn nghe tới Kim Vũ Dương mấy chữ lúc, ánh mắt bên trong bảy biển ra sùng bái. "Ồ, nói nghe một chút." Tô giả nói. Trương Văn không biết Tô giả vì cái gì chưa nghe nói qua Kim Vũ Dương, dù sao Trung Châu bên trong, cho dù có người khả năng chưa nghe nói qua cổ kiếm tông, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể chưa nghe nói qua Kim Vũ Dương. Đây cũng chính là Kim Vũ Dương khủng bố chỗ. Trương Văn hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại Kim Vũ Dương cái này sủng bái đối tượng trước, vô luận như thế nào cũng phải ứng phó cẩn thận đi nói đồng dạng. Kim Vũ Dương là cổ kiếm tông đệ nhất thiên tài, năm gần 28 tuổi, liền đã vấn đỉnh Huyền cung cảnh đỉnh phong. Mà lại, nó không chỉ võ đạo thiên phú kinh người, liền ngay cả kiếm đạo thiên phú cũng là siêu phàm thoát tục, ta chỉ biết hiểu kiếm đạo thiên phú, chia làm lấy tâm ngự kiếm, kiếm pháp siêu nhiên, kiếm đạo hợp nhất, còn có áp đạo kiếm đạo hợp nhất phía trên thêm kinh thế thoát tục cảnh giới. Kiếm tông đại đạo, vô thượng kiếm cảnh. Nói đến đây chút lúc, Trương Văn ngự khí ôn nhu không rồi trợ hộ thành âm nặng một chút, đều là đối Kim Vũ Dương Vũ nhục. Vô thượng kiếm cảnh. Tô giả lẩm bẩm nói, Kim Vũ Dương cũng đạt tới dạng này cảnh giới sao? Nghe đồn đạt tới vô thượng kiếm cảnh, liền có thể lấy được kiếm tông danh xưng, Kim Vũ Dương chính là toàn bộ Trung Châu, thậm chí là toàn bộ Gió Châu bên trong, đều có thể nói là trong lịch sử trẻ tuổi nhất kiếm tông. Mà lại, nghe nói Kim Vũ Dương lấy được kiếm tông danh xưng lúc, vẫn chỉ là 25 tuổi, hiện tại nó đã 28 tuổi, kiếm đạo cảnh giới đạt tới như thế nào trình độ, ai cũng không rõ ràng. Trương Văn bãi không thôi đạo. Tô Dạ nghe đến nơi này, sờ sờ cái cảm. Cái này Kim Vũ Dương Thật đúng là một cái khó chơi nhân vật. Cái này hư không kiếm tông coi là thật sẽ cho mình an bài đối thủ. 25 tuổi liền đạt tới vô thượng kiếm cảnh trình độ, như vậy đại biểu Kim Vũ Dương hiện tại kiếm đạo cảnh giới so 3 năm trước đây khủng bố nhiều lắm. Có lẽ của mình kiếm đạo cảnh giới không yếu, nhưng cảnh giới võ đạo kém nhiều lắm, muốn nói dưới loại tình huống này, chống lại Kim Vũ Dương, đi đánh bại hắn, cùng Tiên Phương Dạ đảm đựng dạng. Xem ra trong thời gian ngắn là đừng nghĩ lấy tìm Kim Vũ Dương phiền phức. Tô Dạ đầu. Bất quá hắn cũng không nắm này, liền tại mà nói, Thiên Bác học viện cùng Đế cung, cung chủ sự tình đã để hắn đủ đau đầu. Kim Vũ Dương sự tình trước tiên có thể tạm thời thả một chút, mà lại hưa không kiếm tông trước hai bộ kiếm thuật, việc khác đến bây giờ cũng mới chỉ là miễn cưỡng điều khiển mà thôi. Trương Văn nói lên Kim Vũ Dương, có thể nói thao thao bất tuyệt, không dừng được, dù là Tô Dạ không truy vấn, nó cũng là vội và nói, mà lại, Kim Vũ Dương tại năm đó khi 20 tuổi tà hữu lúc, có thể nói là thống trị toàn bộ Trung Châu thiên tài. Tại mấy năm trước thời đại kia, không người nào dám cùng Kim Vũ Dương làm sự so sánh, Kim Vũ Dương muốn làm thứ hai, tuyệt không người dám khi đệ nhất. Ồ, không ai có thể chống lại sao? Tô Dạ hỏi. Đúng vậy a, tại nó thời đại kia căn bản không nứt mới cùng nó chống lại đều làm không được. Càng đừng đề cập nó đánh bại tại nó, Kim Vũ Dương đối cả người đều là truyền thuyết thần thoại, nó hiện tại đến ở độ tuổi này, sớm đã không có đối thủ. Đến mức Trung Châu một mực lưu truyền một câu, người bình thường ngước nhìn thiên tài, nhưng thiên tài lại ngước nhìn Kim Vũ Dương. Trương Văn đắng chắc nói, "Tô giả nghe tới những này lúc, có nhất định hiểu rõ. Đây chính là Kim Vũ Dương à? Cũng tốt, dạng này mới càng thêm thú vị một chút. Ta biết, cái này hai kiện cực phẩm linh khí, ngươi cầm xuống đi." Tô Dạ phất phắt tay. "Đa tạ Tô Dạ công tử." Cái này tỷ nữ hưng phấn không thôi. Có thể một hơi đạt được hai kiện cực phẩm linh khí, là nàng bắt đầu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Tô Dạ trong lòng làm sơ rơi vào trầm tư. Ba ngày, đế cung cung chủ, nhân sinh của hắn, cũng muốn từ nơi này phát sinh chính thức chuyển biến. Thiên bác học viện, khi ta Tô Dạ không còn sóc nảy lưu ly thời điểm, chính là ta phản kích thời điểm. Tô Dạ nắm chặt nắm đấm, trong hai mắt thoát ra hừng hực lửa giận. Ba ngày, thoáng qua liền mất, toàn bộ đế cung bên trong đều biết bị Thiên bác học viện truy sát phản bội chạy trốn người Tô Dạ, đi tới đế cung bên trong. Trong lúc nhất thời, đế cung tử trên xuống dưới đều như vậy sự tình nghị luận ầm ĩ, khó mà dừng lại. Mà Tần Nưng cũng là tại sau 3 ngày đi tới Tô Dạ nơi ở. Tô giả tự nhiên sẽ không chần chờ, lập tức đứng dậy. Tô Dạ. Thần ngưng nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, thần sắc nghiêm túc. Phía sau nàng mang theo một đội ngũ nhân mã, đều là đế cung một chút trẻ tuổi hạ người, trong đó còn có linh viện thành nữ cũng ở trong đó. Tô giả nhẹ gật đầu, thần ngưng cung chủ, còn có các vị tiền bối, cùng các vị huynh đệ tỷ muội. Hắn gật đầu ra hiệu, bất quá lên đón lại là hoàn toàn không đồng nhất đáp lại, có linh đạm, có không nhìn, chỉ có linh viện thánh nữ số người đối với hắn đáp lại tiêu dung. Tô Dạ cũng chưa quá để ở trong lòng. Đi theo ta. Tần Ngưng nói, "Tô Dạ tự nhiên không chần trở, đi theo Tần Ngưng sau lưng. Tô Dạ, lúc trước ta gặp được ngươi lúc, ngươi cực vũ kiếm quyết liền đã tu luyện tới đệ nhị trọng, cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể nói cho ngươi đế cung cung chủ sự tình. Bởi vì lấy tuổi của ngươi, dù chỉ là đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, thay thế ta tới đảm nhiệm đế cung cung chủ, liền đã dư xài." Tần Ngưng nói ra, bất quá, ta lo lắng người của trưởng lão hội không đồng ý, nếu như ngươi cực vũ kiếm quyết có thể cản mạnh một chút liền tốt." Nghe đến nơi này, một bên tùy tùng hơi sững "Tô Dạ đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới nhị trọng, làm sao có thể Linh viện Thánh nữ có chút không dám tin tưởng hỏi, "Cung chủ, ngài nói là thật?" Thần Ngưng đứng chắp tay, không có trả lời. Tô giả nghe Trần Ngưng thì là bật cười lớn. Hắn không có làm nhiều trần chờ, chuyển sinh chi kiếm rút ra mà ra, trong chốc lát hướng phía không núi cao xa xa một kiếm mà đi. Một kiếm này rơi xuống, nhìn như chỉ là tùy ý một kiếm, thế nhưng là kia không núi cao xa xa, lại là sương sở sinh sinh bị chém ra một đầu vết kiếm. Trừ vết kiếm vị trí, địa phương khác lông tóc không tồn hao. Thấy cảnh này lúc, đi theo sau lưng Ngưng những đệ tử này không khỏi là đồng tử co rú lại. Liền ngay cả Tần Ngưng cũng là rung động thật sâu triều lộ, nửa ngày qua đi phương mới lộ ra cuồng hỉ không thôi tiểu dung. Tô Dạ, quá tốt, quá tốt ta. Tần Ngưng hít một hơi thật sâu, "Ngươi, ngươi lại nhưng đã đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng." Rất khó tin tưởng, nhưng mà Tô Dạ lại là thật làm được. Bởi vì Cực Vũ kiếm quyết đệ nhị trọng tiến vào đệ tam trọng có thể nói là lớn nhất nan quan, nhiều năm như vậy nàng đều một mực không có làm được. Thế nhưng là Tô Dạ vậy mà xong là được rồi. Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng. Một bên đi theo sau lưng Tần Ngưng người, cũng là hoàn toàn không che giấu mình rung động. Linh Việt thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhất, chủ Ngài nói muốn để Tô Dạ khi cùng chủ, Nguyên Lai, Nguyên Lai là nguyên nhân này. Ngài vẫn luôn biết những thứ này. Cử Vũ kiếm quyết đệ tam trọng, hơn nữa còn là một cái tuổi còn trẻ như thế tiểu gia hỏa, đem toàn bộ đế cung đều không ai làm được sự tình, cho làm được, Quy một chương 447, tan mất cung chủ trước vị. Chương 443, tan mất cung chủ trước vị. Chỉ là đảo mắt thời gian, tất cả mọi người thái độ đối với Tô Dạ liền sinh ra đổi mới. Trước đó không ít người đều cảm thấy Tô Dạ là cái vớ nhĩ, từ Thiên bác học viện tới, đối đế tạo thành to lớn ảnh hưởng, rất có thể để đế cung cùng Thiên Bắc học viện quan hệ kết liền. Nhưng là bây giờ xem xét, Tân Ngưng cứu Tô Dạ, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là có trọng yếu nguyên nhân ở. Tân Ngưng chính mình cũng khó nén trên mặt kinh hãi, nàng vẫn cảm thấy Tô Dạ còn kẹt tại đệ nhị trọng, dù vậy liền đã tương đương lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Dạ thật tiến vào đệ tam trọng. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, nói thực ra, tại đệ nhị trọng, hắn cũng thể một đoạn thật lâu thời gian. Không biết ta cái này kiếm pháp, có thể hay không có thể vào những trưởng lão kia sẽ pháp nhãn. Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Có thể, nhất định có thể. Linh Việt thánh nữ đều đoạt trước nói. Tân Ngưng cũng là dịu dàng gật đầu, Tô Dạ, ngươi có thể đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Ta liền nghiến răng, đi theo ta đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi mặt gặp trưởng lão sẽ. Tô giả thần sắc bình tĩnh, cùng Tần Ngưng cùng một chỗ. Một đoàn người cứ như vậy đi tới trưởng lão hội trước. Trưởng lão hội tọa lạc tại đế cung một tòa cự đại trong trang viên, trang viên phong cảnh tú lệ, cao sơn lưu thủy, có đông đảo hạ nhân cùng đế cung đệ tử tại đây. Tần Ngưng một đi ngang qua đi, miễn không được đông đảo đệ tử đến đây vì chào hỏi, giống như là một chút bái kiến cung chủ loại hình, luôn luôn thiếu không được. Bất quá Tần Ngưng hiện tại nhiệt huyết người, chỉ muốn cấp tốc nhìn thấy người của trưởng lão hội, người ký tên đầu tiên trong văn kiện đám người, một đường buồn bã tiến vào trong trang viên, lớn nhất trong đại sảnh. Đây là trưởng lão hội cứ điểm. Đợi đến đi tới lúc, chợt vẹn mấy chục trưởng tráng lệ trong đại sảnh đã ngồi lên hơn 10 người, một bên tỷ nữ bưng trà đổ nước, còn có múa kiếm làng khúc, có thể thấy được cái này hơn 10 người thân cư cao vị tại đế cung bên trong thân phận bất phàm. Tân Ngưng đi tới lúc, những tỷ nữ này vũ khúc mới dừng chỉ, nhìn xem Tân Ngưng lúc, liền nói: "Bái kiến cung chủ đại nhân." "Ồ, Tân Ngưng, ta vừa muốn phái người đi tìm ngươi, ngươi liền đến. Rất tốt, ngươi tới phù hợp, ta chính có một chuyện, muốn ngay trước đế cung tử trên xuống dưới, trưởng lão hội trong ngoài tất cả trưởng lão mặt, cùng ngươi giảng." Trong trưởng lão hội, một cái lão giả mặt không biểu tình đạo: "Tôi giả nhận biết tại nó, người này chính là Trần trưởng lão." Trương Văn cùng mình nói tới cũng không giả, cái này Trần trưởng lão tại đế cung bên trong địa vị rất cao, dù là nhiều như vậy trưởng lão tại, nó cũng là thân ngồi duy nhất chủ vị, hoàn toàn không đem Tần Ngưng để vào mắt. Trần trưởng lão hiện tại khỏe miệng tràn đầy mấy phần đùa cận ý tứ, như có lẽ đã có đồ vật gì, hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Tần Ngưng cũng không phải ăn chay, vung tay áo cùng linh viện thánh nữ bọn người tìm một chỗ ngồi xuống, liền ngữ khí băng lãnh mà nói: "Trần trưởng lão, ngươi muốn nói cùng cái gì?" Ta cùng trưởng lão hội đông đạo trưởng lão đã thương tháo quyết định, tan mất ngươi đế cung cung chủ trước vị. Trần trưởng lão không nóng không nổi đạo. Cái gì? Linh viện thánh nữ làm tần ngưng phụ tá đặc lực, há có thể ngồi được vững? Lập tức đứng dậy, "Trần trưởng lão, ngươi có ý tứ gì?" Trần trưởng lão chậm rãi nói ra, "Có ý tứ gì? Hừ, từ lúc tần ngưng khi thượng đế cung cung chủ thời gian dài như vậy, đế cung liền một mực không có khởi sắc, xuống dốc đến tận đây, tần ngưng có thể nói có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trừ cái đó ra, nó càng là bao che tội dạ, bao che một cái Thiên Bắc học viện thể sống chết muốn truy sát người, càng làm cho ta đế cùng Thiên Bắc học viện lâm vào cứng đờ cục diện bên trong." Đủ loại này ngu xuẩn hành vi, chẳng lẽ tần ngưng đế cung cung chủ trước vị, không nên gỡ trước sao?" Trần trưởng lao đông nhân quát. Nghe nói như thế, không ít trưởng lao cũng là nghị luận ầm ĩ, nhìn xem tần ngưng, ánh mắt bên trong xác thực rất nhiều bất mãn. Bọn hắn đế cung tình cảnh vốn là phi thường xấu hổ, là thuộc về căn bản không thể cùng thế lực khác đối nghịch giai đoạn. Một khi đã tội, vốn là thuộc về nguyên khí khôi phục giai đoạn, ngay lập tức sẽ đứng trước sụp đổ, dẫn đến đế cung thế lực sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí rơi xuống gia nhất lưu thế lực phạm chủ. Đây là mỗi người đều không muốn nhìn thấy. Tần ngưng làm như thế, có thể nói phạm đại Trần trưởng lão nhìn thấy những trưởng lão này như thế nghị luận, nhếch miệng lên. Hắn đã sớm trước đó mở qua một lần đại hội trưởng lão, đặc biệt như vậy thương thảo qua một phen, những trưởng lão này quan điểm đã bị hắn vào trước là chủ. Muốn chỉ trách Tần Ngưng mấy ngày nay tâm tư toàn đặt ở Tô Dạ trên thân, căn bản không biết những thứ này. Tần Ngưng nhìn thấy một đám trưởng lão nghị luận, cũng là biểu lộ khó xử. Linh Việt thánh nữ toàn thân tức đến phát run, "Trần trưởng lão, coi như muốn can mất Tần Ngưng cung chủ trước vị, ngươi cùng ta dạng, trừ Tần Ngưng cung chủ bên ngoài, ai tới làm cung chủ? Chẳng lẽ ngươi đến làm không được? Ngươi phải biết, ngươi cực vũ kiếm quyết chuyện cho tới bây giờ" cũng vẫn chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Trần trưởng lão tự nhiên sẽ không ngốc đến loại trình độ này, thật muốn dẫn đời mình, kia nói rõ là nói cho người khác biết mình muốn tự vị. Hắn cười ha ha, Linh Việt Thánh nữ, ta biết trong lòng ngươi không phục, bất quá tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thay thế Tần ngưng khi cung chủ nhân tuyển, ta đã sớm có chuẩn bị. Cái gì? Trần trưởng lão đã có chuẩn bị? Ngay vậy, không ít người đều lâm vào trong lúc kinh ngạc, rất nhiều trưởng lão cao tầng hiển nhiên cũng, cũng không biết, trận trưởng lão chuẩn bị là cái gì. Chân trưởng lão bật cười lớn, ngoan đồ nhi, ra đi. Chân trưởng lão một câu rơi xuống, một đao kiếm thanh niên Từ đại sảnh bên ngoài đi đến, thanh niên này ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, chậm rãi mà đến, cảnh giới võ đạo hách nhưng đã đạt tới Huyền Cung cảnh đệ tam trọng chi cao, không thể bảo là không thiên phú dị bẩm. Mà lại mấu chốt nhất chính là, thanh niên này đeo kiếm mà đến, mỗi một bước đều phảng phất một thanh kiếm sắc, xung quanh khí tức đều phảng phất phi kiếm vần quanh, vô cùng kinh khủng. Tô giả ở bên nhìn ra, thanh niên này hơn phân nửa tu luyện cực vũ kiếm quyết, mà lại tạo nghệ sẽ không quá thấp vẻ. là Những trưởng lão này tự nhiên nhận biết tu, đối phương chính là đế cung đứng đầu nhất thiên tài. Trong hỏi, Trần trưởng lão Ngươi Hồ Diệp Tu qua tới làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là để các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu đồ tại Cực Vũ kiếm quyết bên trên tạo nghệ mà thôi. Diệp Tu, ngươi đến thi triển một chút kiếm pháp của ngươi, để các vị tiền bối nhóm chỉ điểm một chút ngươi." Trần Trường lão nhìn xem Diệp Tu lúc, mặt mày hớn hở, rất là vui vẻ. Diệp Tu nhếch miệng lên, cũng là toát ra mấy phần tự đắc. Vạn Bối bêu xấu, bởi vì Vạn Bối một kiếm này chỉ sợ sức sát thương không mạnh, cho nên liền chém về phía nhà ta Tư Tôn, các vị tiền bối mong rằng tránh tránh một hai, miễn cho quấy rầy các vị tiền bối ôn trà. Diệp Tu nói chuyện đông bang hữu lực, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực bá đạo ngạo nghễ. Tới đi. chân trưởng lão Thoải mái nói, Diệp Tu một kiếm lên, lại một kiếm rơi. Cực Vũ kiếm quyết tu thành bước đầu tiên, nhất định phải là bản mệnh linh kiếm, nó trong tay linh kiếm cùng nó thân, người, tâm, khí tức đều hoàn mỹ phù hợp, có thể thấy được là trải qua tự thân chế tạo hoàn mỹ linh kiếm. Một kiếm này rơi xuống, khiến cho không khí đều ẩn ẩn run dậy một hai, lại phối hợp nó huyền cung cảnh đệ tam trọng tuyệt cường khí tức. Một kiếm rơi xuống, quy một chương 448, liền từ Cực Vũ kiếm quyết bên trên so. Chương 444, liền từ Cực Vũ kiếm quyết bên trên so. Chính là một kiếm này rơi xuống." Không ít người vây xem trận to con mắt, nhìn thấy một kiếm như vậy, hoàn toàn lâm vào thật sâu trong kinh hãi. Sau đó, Diệp Tu một kiếm, tại chỗ hướng phía Trần Trưởng lão mà đi. Trần Trưởng lão đưa tay một kích, chỉ một thoáng lấy linh dịch cảnh thủ đoạn, đem Diệp Tu thủ đoạn hóa giải không còn một mảnh. Không gì hơn cái này, cũng là để rất nhiều người nhìn ra Diệp Tu thủ đoạn lợi hại, không khỏi là rung động tại tâm, phát ra thanh âm kinh ngạc. Cực vũ kiếm quyết đệ nhị trọng. Diệp Tu tiểu tử này đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Ha, ha, ha khó lường, khó lường. Những trưởng lão này không khỏi là tán dương lối ra, rất là mừng rỡ, tựa hồ là nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy đế cũng quật khởi hy vọng. Nhưng mà, đi theo tần ngưng mà đến những người này, vô luận là linh viện thánh nữ vẫn là những đệ tử kia, nhưng đều là biểu lộ lạ lạng, một chút cũng không có cảm thấy Diệp Tu cái này kiếm pháp có gì chỗ lợi hại. Nếu như nói mới không thấy Tô dạng kiếm pháp, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ cùng những trưởng lão này một dạng sợ hãi thán phục, khống chế không nổi mình tấm thán. Thế nhưng là, thứ này chính là sợ so sánh. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, vừa so sánh, trên lệch liền lập tức hiện hiện ra. Liên giống với bọn hắn vừa ăn xong sơn chân hải vị, lại trở về ăn thịt rừng, dù là cái này thịt rừng trải qua đặc biệt gia vị nhưng vẫn là thịt rừng, cùng sơn chân hải vị là xò không được. Chân trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Ngưng một đám người biểu lộ hào không dao động, suy cười một tiếng, trong lòng thầm mắng Tần Ngưng một đám người lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đã như vậy, hắn cũng không để ý lại nhiều thêm cái đuốc, lạnh như băng nói, các vị cũng đều nhìn thấy, tiểu Đồ Diệp tu Cực Vũ kiếm quyết, đã tu đến đệ nhị trọng. Diệp Tu mỉm cười nói, Vạn Bối vừa đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, mặc dù chỉ là vừa mới tu thành, nhưng Vạn Bối còn, còn trẻ tuổi, có tự tin tương lai có thể tu luyện tới trọng, dẫn đầu đế cung đi về phía Huy Hoàng đại đạo. Nói hay lắm. Một tên trưởng lão vô tay nói, các trưởng lão khác cũng là vui mừng hài lòng. Trần trưởng lão nói ra, các vị trưởng lão, Diệp Tu hiện tại còn còn trẻ tuổi, cực Vũ kiếm quyết liền đã tu luyện tới đệ nhị trọng. Làm đại diện cung chủ phương diện, tiểu đồ đã thỏa mãn tư cách cùng điều kiện. Mà lại tiểu đồ bên ngoài lịch luyện nhiều năm, lịch duyệt phương diện kinh nghiệm, các vị cũng đều không cần phải lo lắng. Những trưởng lão này nhao nhao nhẹ gật đầu, cảm thấy Diệp Tu rất là không tệ. Tại đại diện cung chủ phương diện, tiểu đồ nghĩ đến duy nhất không đủ, chính là tuổi tác quá nhẹ. Bất quá những này cũng bó tay, đến lúc đó ta sẽ phụ tá tiểu đồ tả hữu, có ta cùng tiểu đồ tại để cung hội càng phát ra phồn vinh hưng thịnh. Đồng ý tiểu đồ thay thế Tần Ngưng đảm nhiệm cung chủ người, có thể giơ tay. Trần trưởng lao ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Nói xong lúc, lập tức có bao nhiêu trưởng lao dơ tay lên. Ta đồng ý Trần trưởng lao quyết định, diệp tu bản thân tư chất tuyệt hảo, về sau nhất định nhân trung lâm vượng, lại tăng thêm cực vũ kiếm quyết tu luyện như thế tuyệt diệu, đảm nhiệm cung chủ chức vị, lại có Trần trưởng lao phụ tá, có thể nói không thể tốt hơn. Ta cũng cảm thấy Trần trưởng lão nói nói có lý, mấu chốt nhất chính là Tần Ngưng khoảng thời gian này sợ tác sợ vi, sắp thực khắc hẳn với tông nhân, vẫn là chức tán mất chức vị, để nó tỉnh táo một hai tòa. Ta cũng cảm thấy làm như vậy thỏa đáng. Số tên trưởng lão căn bản không có do dự. Tô giả ở bên nhìn thấy những này, sao lại nhìn không ra. Cái này Trần trưởng lão ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Giả ý tôn sùng đồ đệ mình, thực tế là lợi dụng đồ đệ mình củng cố mình tại đế cung nội địa vị. Đợi đến hắn đồ đệ đảm nhiệm đời trước lý cung chủ lúc, toàn bộ đế cung đều là một nhà đồ đại, nó tới một cái vùng rèm chấp chính, đế cung nội còn có ai có thể phủ định nó quyền uy. Vệ phần mấy cái này, nhấc tay trưởng lão, chỉ sợ trước kia liền đã bị nó mua được, hoặc là nói căn bản chính là hắn người. Có mấy cái trưởng lão giơ tay, còn lại mấy cái bên kia trung lập tự nhiên cũng lâm vào trong suy tư, không ít lập trưởng không tiên định người, lập tức liền đã dơ tay lên. Chỉ là đạo mắt thời gian, cái này nhấc tay nhân số liền đã hơn phân nửa. Thấy cảnh này lúc, Trần trưởng lão ha ha sướng cười lên, tốt tốt tốt, xem ra các vị đều cảm thấy từ tiểu đồ thay thế Tần Ngưng đảm nhiệm công chủ. Triết để đối đế cũng tiến hành cải cách là lựa chọn chính xác. Đã như vậy, Tần Ngưng, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Ngưng nhìn thấy Trần trưởng lão biểu diễn một đi ngang qua trình, rốt cuộc có biểu lộ động dung. Nàng không có xin khí, cũng không có bối rối, ngược lại là nở cười chỉ bất quá cái này cười là lênh ý cười, là đối Trần Trưởng lão bao hàm nạn lòng thoái chí cười. Không sai, đế cung từ lúc ta đảm nhiệm bên trên cung chủ về sau, thế lực so với di vãng càng thêm xuống dốc, đây đúng là sự thật không thể chối cãi. Ta cũng không có gì tốt giải thích." Tần Ngưng nói. Trần Trưởng lão nghe đây, có chút ngoài ý muốn, Tần Ngưng vậy mà như thế thản nhiên. Hắn híp mắt, chỉ coi Tần Ngưng đã tuyệt vọng, cười nhạo nói, "Tần Ngưng, ngươi có thể như thế." Lời nói còn chưa nói xong, Tần Ngưng liền đánh gãy nói lời nói, không nóng không vội mà nói, "Bất quá Trần Trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi ngài, từ lúc ta thượng vị vừa đến, Trong muôn phái to to nhỏ nhỏ sự vật, đến cùng là ta quyết định nhiều, vẫn là trưởng lão hội, không, nói cho đúng là ngươi đến quyết định nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Trần trưởng lão nhíu mày hỏi. Tân Ngưng lạnh lùng nói, "Từ lúc ta thượng vị cung chủ chức vị vừa đến, để cung từ trên xuống dưới, mỗi một cái lớn nhỏ quyết định, ta đều làm có ghi chép, trong đó có 63 chuyện là từ Trần trưởng lão cùng trưởng lão hội làm quyết định, chỉ có 32 chuyện là để ta làm quyết định, mà ta làm quyết định bên trong, cơ bản đều là một chút không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Những này ghi chép nếu như Trần trưởng lão cảm thấy hứng thú, ta có thể lấy ra, từng cái cùng Trần trưởng lão thẩm tra đối chiếu." Sau đó để các vị đang ngồi nhìn một chút, tại những ngày quyết định phía dưới, đến cùng đế cung xuống dốc, là bởi vì ta, hay là bởi vì trần trưởng lão? Trần trưởng lão nghe đây, nào nào, không nghĩ tới tần ngưng sẽ ghi chép những chuyện này, sắc mặt nháy mắt biến đổi Đế cung nội sự tình đến cùng ai quyết định càng nhiều, hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Tần ngưng mặt không biểu tình. Nàng tại đế cung nội quyền uy sắc thực không bằng trần trưởng lão, bất quá lại không có nghĩa là nàng sẽ không phản kích. Tần ngưng, ta làm mỗi một việc, đều là cùng trưởng lão hội chứ lo lắng nhiều mà h Ngươi cứu một cái đối đế cũng không có một chút tác dụng nào người, bước lên cùng Thiên Bắc học viện đối nghịch phong hiểm. Việc này ngươi còn có gì giải thích? Trần trưởng lao ngữ khí giễu lạnh mà nói, mà lại, nhấc tay số phiếu đã tại ngoài sáng bên trên đặt vào, ngươi chẳng lẽ không tôn trọng trưởng lão hội quyết định? Tần Ngưng nghe Trần trưởng lão như thế hùng hổ dọa người lời nói, liền ai cười một tiếng, "Trần trưởng lão, số phiếu việc này, chủ yếu vẫn là quyết định bởi Diệp Tu cực vũ kiếm quyết, không phải sao?" "Không sai, Tu cực vũ kiếm quyết đã tu luyện tới cùng ngươi giống nhau cảnh giới, mà lại nó tuổi tác càng tại ngươi phía dưới. Ngươi khi muốn thế nào đi nói?" Trần trưởng hung tợn nói, Tần Ngưng không nghĩ tới giải thích thêm, cái này Diệp Tu lợi dụng các loại tài nguyên tích tụ ra đến Cực Vũ kiếm quyết đệ nhị trọng cùng nàng đến cùng ai trên ai dưới, không có gì tốt tranh luận. Tốt, vậy chúng ta liền từ Cực Vũ kiếm quyết phương diện đến so. Quy 1 chương 449, Tô Dạ, Cực Vũ thứ ba nặng. Chương 445, Tô Dạ, Cực Vũ thứ ba nặng. Nghe tới Tần Ngưng, không ít người đều một mặt mờ mịt. Từ Cực Vũ kiếm quyết bên trên so. Tần Ngưng chẳng lẽ còn muốn lấy linh dịch cảnh cảnh giới võ đạo cưỡng chế Diệp Tu không thành. Nếu quả thật làm như vậy, kia Tần tại tất cả mọi người trong lòng còn thừa lại chút điểm hy vọng cũng sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Đây cũng không phải là cử chỉ sẵn xuất. Trần Trường lão trong lòng đã là cười to lên. Hắn lúc đầu coi là Tần Ngưng sẽ làm ra cái dạng gì phản kích, không nghĩ tới, Tần Ngưng vậy mà như thế ngu xuẩn. Ha ha, tới đi, Tần Ngưng lấy trưởng bối thân phận cưỡng chế dịp tu, chuyện như vậy truyền đi, hắn liền không tin Tần Ngưng còn có thể ngồi ổn cung chủ trước vị. Nhưng mà nhìn kỹ lại, lại phát hiện Tần Ngưng một điểm động tác đều không, mà là chậm rãi từ từ mà nói, "Trần Trường lão, kỳ thật ngươi rất không cần phải gấp gáp như vậy tan mất ta cung chủ trước vị, bởi vì ta hôm nay đến trong trưởng lão hội, chính là vì tan mất ta người cùng chủ này trước vị." Lời này rơi xuống, Một đám người toàn bộ đều nghe không hiểu. Không phải, Tần Ngưng nếu quả thật kháng cự, cùng Trần Trường lão đấu, bọn hắn sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng Tần Ngưng lời này đến cùng có ý tứ gì? Trần Trường lão cũng là triệt để choáng váng, một mặt cảnh giác, trực giác nói cho hắn, tựa hồ có chút rất không thích hợp. Tần Ngưng theo sát lời nói, "Bất quá, ta muốn tan mất người cùng chủ này trước vị điều kiện tiên quyết là, ta có khắc còn lại cung chủ nhân tuyển, đương nhiên, không phải Diệp Tu." Hắn muốn làm cung chủ ta không có ý kiến, bất quá cực Vũ kiếm quyết tương đương với ta liền muốn để thay thế vị trí của ta, có phải là có chút quá nóng độ? Năm đó ta đem Cực Vũ kiếm quyết tu đến đệ nhị trọng lúc, tựa hồ tuổi tác không thể so hắn lớn đi nơi nào đi. Nghe thần ngưng, Trần trưởng lão thần sắc phát lạnh, "Tần Ngưng, ngươi năm đó đem Cực Vũ kiếm quyết tu đến đệ nhị trọng xác thực cũng rất trẻ trung, bất quá qua nhiều năm như vậy ngươi không có chút nào thành tích, nên đem chức vị tặng cho người trẻ tuổi. Đế cung cung chủ từ trước đều là nhận tài hoa không nhận người." "Vậy thì tốt, ta vừa vẫn muốn dẫn tiến một người đảm nhiệm ta đế cung cung chủ." Trần Ngưng nói. "Dẫn tiến một người? Chứ tiểu đồ, toàn bộ đế cung nội, ai muốn có tư cách lại đảm nhiệm này cung chủ chức vị?" Trần Trường lão cười nhạo nói. Tần Nưng dưới tay mấy cái kia thối cá nát tôm, tỷ như nói cái gì linh viện thánh nữ, hắn hiểu rõ vô cùng. Linh viện thánh nữ ngay cả học được cực vũ kiếm quyết đều làm không được. Tần ngưng vất tay nào nói, "Tô Dạ, ngươi ra đi." Tô Dạ không có nhiều lời, lập tức đứng dậy, đứng tại mỗi người trong tầm mắt. "Tô Dạ." Lúc này, một đám người mới chú ý tới Tô Dạ. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, không ít trưởng lão mặt lộ vẻ chán ghét, tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ là sao quả ta, là hết thể vấn đề nguyên chỗ. Lúc đầu Tần ngưng lưu lại Tô Dạ, bọn hắn liền đã tương đương phản cảm, càng đừng đề cập Tần Nưng còn sẽ Tô Dạ hiện hiện tại trước cung chúng bên trong. Trần Trường lão cười nhạo không thôi, "Tần Ngưng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn dẫn tiến khi cung chủ người không biết chính là tiểu tử này đi? Ha ha ha. Không sai, chính là Tô Dạ." Thần Ngưng nói. Trần Trường lão mặt lộ vẽ kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng trêu chọc một chút, căn bản không nghĩ tới Tô Dạ thật sự là bị Tần Ngưng dẫn tiến cung chủ nhân tuyển, thế nhưng là không nghĩ tới Tô Dạ thật chính là. Thần Ngưng, đầu ngươi hư mất rồi. Cung chủ trước vị, tối thiểu nhất cũng được rất đúng Vũ kiếm quyết có chút nhận biết, tiểu tử này tự hồ đồng thời không phải chúng ta cùng người đi. Hắn sẽ cực Vũ kiếm quyết sao?" Trần Trường lão ha ha cười lên. Các trưởng lão khác mặc dù không có qua nói nhiều, bất quá ý nghĩ lại là cùng Trần trưởng lão một hạng, từ vừa mới bắt đầu tới, Tần Ngưng tựa hồ liền có chút rất không thích hợp bộ dáng, thật chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề? Rất nhiều người nghĩ chi không thông. Tần Ngưng chỉ là nhu nhu cười một tiếng, ta biết rất nhiều người đều đang nghi ngờ, vì cái gì ta muốn để Tô Dạ ra nhập đế cung bên trong? Những chuyện này, các vị rất nhanh liền biết được. Tô Dạ, ngươi cũng đem ngươi thủ đoạn biểu diễn ra đi. Đã Trần trưởng lão lực lượng một phần, như vậy ngươi một kiếm này, cũng hướng phía Trần trưởng lão đánh tới tốt. Tô Dạ nghe tới Tần Ngưng, biết Tần Ngưng ám ý. Tần Ngưng nói là để hắn hướng phía Trần Trưởng lão đánh, thực tế ý tứ chính là để hắn hung hăng đánh, thi triển toàn lực, không nên lưu tình. Tô giả tự nhiên cũng không có gì muốn cân nhắc lưu tình ý tứ, dù sao thấy thế nào, cái này Trần Trưởng lão đều không giống như là sẽ cùng hắn đứng ở một bên người. Trần Trưởng lão, ngài không có ý kiến đi?" Tần Ngưng hỏi. Trần Trưởng lão Hàn ý ấp ủ, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Tần Ngưng đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Tô giả cùng Tần Ngưng đối mặt, ánh mắt của hai người giao hiệu, đã biết lẫn nhau ý nghĩ. Chính là bởi vì như thế, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên. Lực lượng, tại trên thân kiếm phun trào bốc lên. Đây là cái gì? Diệp Tu lúc đầu chỉ coi Tô Dạ là cái khiêu lương tiểu sử, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ kiếm lúc, hắn đông nhiên thật sâu giật mình. Đối với tu luyện có cực vũ kiếm quyết hắn, có thể thật sâu cảm giác được đến từ Tô Dạ trên thân kiếm vi lực kinh khủng chỗ. Đây cũng là cực vũ kiếm quyết biểu hiện, mà lại phần này cực vũ kiếm quyết tu luyện, chỉ sợ so hắn càng vượt qua chi. Tô Dạ cực vũ kiếm quyết, so hắn tu luyện còn mạnh hơn? Làm sao có thể? Cũng chính là Diệp Tu cái này ngẩn ngùi suy nghĩ rơi xuống. Tô kiếm đã rơi xuống. Phất tay thuần khiết linh khí một kiếm, một kiếm này rơi xuống, thẳng đến Trần Trưởng mà đi. Để vốn đang chấn định tự nhiên Trần Trưởng lão chợt giật mình. Còn lại tất cả người vây xem, đã là rung động hai mắt trợn to, hoàn toàn nói không ra lời, bị Tô giả một kiếm này cho triệt để hù đến. Cực Vũ kiếm quyết đệ tâm trọng. Trần Trưởng lão giật nảy mình đồng thời, lập tức vung tay áo phản kích, linh dịch cảnh thực lực triển khai, cùng Tô Dạ một kiếm hoàn toàn đụng vào nhau. Trong chốc lát, Trần Trưởng lão vẫn là động cũng không động, thế nhưng là Tô giả kiếm pháp dư uy, lại là Trần Trưởng lão tốn hao trọn vẹn thời gian ba hơi thở mới miễn cưỡng phá giải, ai mạnh ai như, một chút liền có thể công bố ra. Ta không nhìn lầm đi, đây là sự thật dạ, Vũ kiếm quyết tâm trọng, làm sao có thể Ta cũng cảm thấy không có khả năng, thế nhưng là đây chính là Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng biểu hiện, nếu như tu luyện không đến Cực Vũ kiếm quyết đệ tam trọng, uy lực tuyệt sẽ không khủng bố như vậy. Cực Vũ kiếm quyết mỗi một trọng đều có cách biệt một trời chính lệch, có thể mạnh hơn Diệp Tu kiếm lực nhiều như vậy người. Chỉ có một loại giải thích, Tô giả đem Cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Diệp Tu cùng Trần Trưởng lão lúc này đều ngây ra như phóng, kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết đây đã là năm vững thắng lợi một màn, vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy. Sau một lúc lâu, Trần Trưởng lão mới nghiến nghiến lợi mà nói, "Tần Ngưng, Tô Dạ nên không phải chúng ta đế cùng người đi." Hắn vì sao lại có được đế cung Tiệt học kiếm pháp? Ngươi phải biết, cái này cực vũ kiếm quyết, chỉ có đế cung đời tiếp theo cung chủ tiếp ban nhân tuyển mới có tư cách tu luyện. Ngươi tự tiện đem cái này kiếm pháp truyền cho những người khác, phải bị tội gì? Nhìn thấy Tô Dạ kiếm pháp triển lộ, Trần trưởng lao tức hận hẹn, tiến lên trước cắn một cái lại nói: "Tần Nưng tự hồ sớm liền nghĩ đến đối phương nói như vậy, cái này Trần trưởng lao sắc mặt, nàng đã thấy rõ ràng, Quy một chương 450, cung chủ vị trí quyết đấu. Chương 446, cung chủ vị trí quyết đấu. Bị Trần Trường lão như thế trách cứ, Tần Nưng châm nói ra, Trần Trường lão Tô ạ vì sao lại học được cực Vũ kiếm quyết cái này có trọng yếu không trọng yếu chính là hiện tại tô giả đã gia nhập đế cung bên trong mà lại nó đem cực Vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tăng trọng đây mới là trọng yếu nhất trừ Trần Trường lão cũng căn bản không ai sẽ để ý tô giả tu luyện cực vũ kiếm quyết quá trình cùng thân ngưng lúc ấy vì cái gì sẽ đem cực Vũ kiếm quyết giao cho Tô tôạ tu luyện những này tầng tầng không muốn độ vật đến quan trọng nữa là tô giả hiện tại sát thực học xong cung thân ở đế cung bên trong trở thành đế của người hiện tại các vị phải trang minh bạch ta để tô giả tiến vào chúng ta đế cung nguyên nhân Nếu như bây giờ các vị còn có muốn xua đổi Tô Dạ ý nghĩ, cứ việc nói ra." Thần Ngưng ngữ khí bức người, ngắm nhìn bốn phía. Một đám trưởng lão vừa mừng vừa sợ, lúc này, bọn hắn nơi nào còn có nửa điểm muốn xua đổi Tô Dạ ý nghĩ, giữ lại Tô Dạ còn tới chi không tựa. Nói đùa, cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng, đế cung tuyệt không một người, mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ mới bao nhiêu lớn? So Diệp tu còn trẻ, so đế cung bất kỳ một cái nào tu luyện thành cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng người đều muốn trẻ tuổi. Tân Ngưng nghe đây, chắp tay nói, "Các vị không có ý kiến, ta cũng tuyên bố Tô Dạ chính thức thành cho chúng ta đế cung người." Đã to dạ là chúng ta đế cung người, dựa theo quy củ, tô dạ đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, đem lập tức trở thành đế cung công chủ, mà ta cũng đều vì này đặc biệt tan mất cung chủ trước vị, thối vị nhũ trước. Các trưởng lao khác nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, thực tế nghị không ra cái gì dị nghị. Chỉ có Trần trưởng lão là thật bối rối, lập tức vỗ bản một cái đứng dậy. Thế nào, Trần trưởng lão, ngươi có ý kiến? Thần Ngưng Ngữ khí lạnh lùng. Trần trưởng lão lúc này mới ý thức tới mình vỗ bản hành vi có chút xúc động, hít một hơi thật sâu, "Tần Ngưng công chủ, vừa rồi các vị trưởng lão thế nhưng là bỏ phiếu quyết định qua" là từ nhà ta tiểu đổ tới đảm nhiệm công chủ. Ngươi bây giờ muốn tô giả khi công chủ, chỉ bằng một mình ngươi, một câu sao?" Tần Ngưng ánh mắt hàn quang lập lòe, "Trần Trường lão, ngươi chơi những này bỏ phiếu cho xiếc chơi nghiệm đúng không? Ngay cả ta đế cung tổ hấn, cũng muốn ngươi tìm tới phiếu quyết định sao? Từ xưa đến nay, cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng người, đem vô điều kiện đảm nhiệm đế cung công chủ. Nếu như không có, thì mới muốn cân nhắc bỏ phiếu một chuyện. Hiện tại Sô Đêm đã tu luyện tới cực vũ kiếm quyết đệ trọng, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn bỏ phiếu đem tổ hắn phủ nhận rồi?" Trần Trường lão nghe tới Tần Ngưng nói lên tổ hắn, sắc mặt khó xử. Thật thực, tại đế cung bên trong tổ huấn lớn hơn hết thảy, nếu như hắn thật muốn phủ nhận tổ huấn, sợ rằng sẽ gây còn lại đế cung đám trưởng lão lên công trì, đây là đế cung nhiều năm không đổi một điểm. Nhưng là muốn hắn cứ như vậy từ bỏ mình đồ lập tức tới tay cung chủ trước vị, hắn như thế nào cam tâm. Đáng ghét. Trần trưởng lão lựa giận trong lòng thiêu đốt. Mắt thấy liền muốn hung hăng đem tần ngưng một quân, chiết để lấy được đế cung cung chủ trước vị, ai có thể nghĩ đến, cái này tô dạ. A a a. Trân trưởng lão nội tâm phẫn nộ không ngăn cả nội. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, Ngưng, tổ huấn sự tình, ta cho so ngươi nhớ được càng thêm rõ ràng. Bất quá tô dạ." Không có khả năng cứ như vậy khi thượng đế cung cung chủ. Trần Trường lão, ngươi có ý tứ gì?" Thần Ngưng lạnh giọng nói. Trần Trường lão nhìn Tô Dạ, cái này Tô Dạ đích xác đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, dựa theo quy củ, cũng xác thực nên do nó đảm nhiệm đế cung cung chủ. Bất quá nó cùng những người khác khác biệt, nó vừa gia nhập đế cung bên trong là một, đế cung không có người hiểu hắn, hắn cũng không hiểu rõ đế cung. Loại tình huống này, từ hắn đến mang lĩnh đế cung, không có người biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thần ngưng, ngươi phải biết, Tô Dạ phản bội Thiên Bắc học viện, cũng khó nói có thể hay không phản bội chúng ta. Hắn tại chúng ta cung mà nói vốn chính là xa lạ." cùng tiểu đồ không, giống, tiểu đồ thở nhỏ đánh đế cung sinh ra, cho nên đối đế cung tình cảm rất sâu. Tuyệt sẽ không phản bội đế cung, mà người cái này tôi dạ đâu. Nghe tới Trần trưởng lão, một bên mấy cái trưởng lão cũng là phụ họa mà nói, đúng vậy à, cái này tôi dạ chúng ta căn bản không hiểu rõ, nó đích xác dựa theo quy củ mà nói là muốn làm bên trên cung chủ. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi, để như thế một cái quen thuộc đều hoàn toàn người không quen thuộc đi làm cung chủ đi. Người cung chủ này trước vị bao nhiêu là phải có một chút tài năng cùng năng lực lãnh đạo. Tân Nưng không nghĩ tới Trần trưởng lão cải biến thế lực, trực tiếp đổi lên Ôn Nhu biện pháp nói về đạo lý mà lại đưa đến không sai tác dụng. Hiện tại không ít trưởng lao sát thực cũng bắt đầu đánh trong đấy lòng đồng ý Trần trưởng lão, cái này cũng không có cách nào. Tô Dạ cùng đế cung là lần đầu tiếp xúc, chính là sự thật không thể chối cãi. Vậy ý của ngươi, có tô dạ cái này cực vũ kiếm quyết đệ tam trọng người tại, còn muốn cho ngươi đồ đệ Diệp tu tới làm cung chủ rồi. Tân Ngưng nhìn về phía Trần trưởng lão. Trần trưởng lao vướt vướt trong đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, tô dạ cùng đồ như ta là tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Người cung chủ này chất vị, nên do hai người làm cạnh tranh. Tân Ngưng Trần trưởng Vốn là nàng lớn chiếm ưu thế một phương, lại bị cái này Trần trưởng lão sững sờ xinh xinh nói thành thế cân bằng. Hiện tại Trần trưởng lão như thế mới mở miệng, để hai người cạnh tranh, không ít trưởng lão tự nhiên là lập tức cảm giác làm cho thỏa đáng. Người tại do dự lúc, cạnh tranh so đấu thường thường là một cái tuyệt diệu lựa chọn. Trần trưởng lão dự định làm sao cái cạnh tranh biện pháp? Thân ngưng hỏi. Đây cũng đơn giản, gần hai tháng, cái này gần 2 tháng, hai người muốn làm gì, nguyện ý làm cái gì, chúng ta đều mặc kệ, dù là hai người xuyên phá trời, chúng ta đều không cần 신경 tại. 2 tháng sau Toàn đế cung tìm tới phiếu, ai đạt được số phiếu nhiều nhất là liền có thể lấy được này cùng chủ chức vị, như thế nào? Trần trưởng lão nói, ta cảm thấy không sai, đây là khảo thí hai năng lực cá nhân biện pháp tốt nhất. Mấy cái trưởng lão lập tức lại phụ hòa đạo. Tần Ngưng ngay đây, tức giận nói, cái này sao có thể? Diệp Tu tại đế cung đợi nhiều năm như vậy, đơn vòng danh vọng mà nói, có khả năng so sánh sao? Mấy cái này trưởng lão hoàn toàn là trận tròn mắt nói lời bịa ta, Đô Đần cũng nhìn ra được việc này đối Tô Dạ hoàn toàn bất lợi. Lấy Diệp Tu cùng Trần trưởng lão hy vọng, coi như Diệp Tu không làm gì, tùy tiện kéo điểm phiếu, đều đủ để nghiền ép Tô Dạ. Ngay tại lúc nàng ý nghĩ tuyệt không đồng ý lúc, Tô Dạ lại là phi thường chấn định nói, "Cái này biện pháp ta đồng ý, liền công bằng cạnh tranh, mà lại thời gian hai tháng." "Tô Dạ, ngươi..." Tân Ngưng đồng tử co giật lại, nghĩ không ra Tô Dạ vì sao muốn đồng ý. "Tô Dạ, đừng xúc động." Linh Việt thánh nữ ở một bên khẽ nhủ. "Tốt, chúng ta liền quyết định như vậy." Trần Trường lão lại là bình thản, không muốn đem Tô Dạ bỏ sót cái gì, Tô Dạ nói, "Như vậy việc này liền định." Tô Dạ cũng là cởi mở nói ra, "Tốt, cứ như vậy định." Trần Trường lão thoải mái cười to, dẫn Diệp Tu nói, "Đã như vậy, hai chúng ta ngươi thấy trong lòng của hắn rất vui thích, lúc đầu coi là còn nhiều hơn phí một chút trở, không nghĩ tới Tô Dạ cái này lăng đầu thành trực tiếp đáp ứng hắn, chuyện này thế nhưng là không thể tốt hơn. Hai tháng sau, hắn sẽ để cho Tô Dạ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Quy một chương 451, Diệp Vũ Liên, đã lâu không gặp. Chương 447, Diệp Vũ Liên, đã lâu không gặp. Trần trưởng lão tiêu sái rời đi, tự nhận là đã là năm chắc thắng lợi trong tay, không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Đừng nói là Trần trưởng lão, Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ cũng là hoàn hồn, hoàn toàn không nghĩ ra Tô Dạ tại sao phải làm loại chuyện này. lông mày lên, lôi kéo Tô giả, Tô Dạ Ngươi đi theo ta. Tô Dạ tự nhiên biết Tần Ngưng muốn nói gì, cùng Tần Ngưng một đường rời đi. Đợi đến rời đi trưởng lão hội về sau, Tần Ngưng mới trùng điệp thở dài, "Tô Dạ, ngươi quá xung động, ngươi tại sao phải đáp ứng Trần trưởng lão? Nếu như ngươi không đáp ứng, nói không trùng sự tình còn có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn." Linh Việt thánh nữ tại một bên cũng là nói nói, đúng vậy a, Tô Dạ. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Trần trưởng lão đề nghị này căn bản chính là vì hắn đồ đệ chuẩn bị, chúng ta nếu như không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lại nghĩ mới biện pháp giải quyết." Tô Dạ nghe tới hai người lời nói, mỉm cười không có một chút cảm thấy nơi nào làm sai, ngược lại mười phần bình tĩnh. Thần cung chủ, linh Việt tiến bối, ta biết hai vị là tốt với ta, bất quá, ta có ta mình ý nghĩ." Tô Dạ ôn hòa nói. Người mình ý nghĩ?" Thần Ngưng tỉnh táo lại. Xác thực, nàng hiểu rõ Tô Dạ không giống như là sẽ làm loại này ngu xuẩn sự tình người, bây giờ bị Tô Dạ nói như vậy lên, nàng cũng rất là tò mò, "Tô Dạ ý nghĩ, đến cùng là cái gì?" Tô Dạ nhìn thấy Thần Ngưng hiếu kỳ nhìn qua, cười cười, "Đầu tiên, liền coi như chúng ta cự tuyệt Trần Trưởng lão, Trần Trưởng lão tiếp xuống đề nghị, khẳng định vẫn là đối bọn hắn có lợi." Nói cho đúng. Vô luận làm ra đề nghị gì, kỳ thật trên bản chất để nói, đối với ta cái này mới vào đế cung người mà nói, so sánh Trần Trưởng lão cùng Diệp Tu mà nói, đều là không có ưu thế gì có thể nói. Thần ngưng ngay vậy, cảm thấy Tô Dạ nói không phải không có lý. Đúng là chuyện như vậy, mấu chốt nguyên nhân hay là bởi vì Tô Dạ vừa nhập đế cung, mà tuyển cử cung chủ nói chuyện, không có khả năng bất quá trưởng lão biết cái này quan, cho nên vô luận như thế nào để nói, Tô Dạ đều là phải ăn thiệt thòi. Dứt khoát, cự tuyệt còn không bằng đáp ứng. Vừa vận tất cả mọi người cảm thấy ta không có khả năng thủ thắng. Nếu như ta thật làm được so diệp tu tốt, người của trưởng lão hội tự nhiên sẽ đối ta nhiều hơn nhìn bằng con mắt khác xưa, đây cũng là ưu thế của ta chỗ, bởi vì ta bản thân ăn thua thiệt." Tô giả nói, "Có chút đạo lý, thế nhưng là, ngươi muốn làm sao để những trưởng lão này sẽ cùng to lớn đế cung nhiều đệ tử như vậy đối ngươi ghé mắt?" Linh Việt thánh nữ ánh mắt tràn ngập tò mò. Tô Dạ thoải mái cười nói, "Thời gian sẽ chứng minh hết thảy." Tân Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ đối mắt nhìn nhau, cũng không biết Tô tự tin đến cùng là tới từ nơi nào. Bất quá Tô Dạ lời nói xác thực không sai, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nói xong, Tô Dạ trầm tư một cái, Nói ra, Tần Ngưng công chủ, ta muốn làm phiền ngài làm một việc. Sự tình gì?" Thần Ngưng hỏi. "Để Diệp Ưu Liên xuất quan đi, ta muốn gặp Diệp Ưu Liên." Tô Dạ nói. Linh Việt thánh nữ nghe tới Tô Dạ, Diệp Ưu Liên, Tô Dạ, ngươi cùng Diệp Ưu Liên nhận biết?" Tần Ngưng biết Linh Việt thánh nữ không biết những này, bật cười nói, "Diệp Ưu Liên trước kia là Tô Dạ bên cạnh tỷ nữ." Nghe lời này, Linh Việt thánh nữ toàn thân run lên, liên đối còn lại đi theo Tần Ngưng nữ tử, cũng là bỗng dưng giận mình. là Tô Dạ bên người nữ? Cái này, cái này sao lại thế?" Linh Việt thánh nữ hoàn toàn không thể tin được những này, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Yêu Liên là Tô Dạ tỷ nữ. Nếu như Tần Ngưng ngay từ đầu liền nói Diệp Yêu Liên là Tô Dạ tỷ nữ, đoán chừng không ai tin tưởng. Bởi vì Tô Dạ tuyệt không có tư cách này, cũng không có có năng lực như thế, hán, không xứng. Nhưng là bây giờ, không giống. Tô Dạ vẹn vẹn 20 tuổi, đem cực vũ kiếm quyết tu đến đệ tam trọng, mà lại cảnh giới võ đạo càng là lực gấp Diệp Yêu Liên, đặt tới huyền cùng cảnh đệ nhị trọng. Cái này một bộ một chủ, quả nhiên mỗi một cái đều là yêu nghiệt trong yêu người ta. Như vậy, đến cùng là ai càng yêu nghiệt một chút? Linh Việt thánh nữ trong lòng suy nghĩ nan vạ. Hắn cảm thấy Diệp Yư Liên đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thực tế không biết còn có cái gì dạng kia tại, có thể càng vượt qua Diệp Yư Liên. Cái này Tô Dạ liền để nàng nhìn cho kỹ đi. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Yư Liên còn đang bế quan khẩn yếu quan đầu bên trong nhà. Một cái đi theo Tần Ngưng nữ trưởng lão nói ra, nếu như đánh thức Diệp Yư Liên, rất có thể quấy rầy đến Diệp Yư Liên trọng yếu bế quan tu luyện. Tần Ngưng nghe đây, cũng là nói nói, không sai, Diệp Yư Liên bây giờ tại bế quan tu luyện ở trong. Không có gì, ta tin tưởng, nhìn thấy ta nàng mà nói, nhưng để bù đắp hết thảy bế quan tổn thất. Tô cười nói. Tần Ngưng nghe Tô Dạ lời nói, trầm tư một lát. Nói ra, "Tốt ta, ta đi tự mình gọi nàng." Thế nhưng là công chủ, Diệp ưu Liên nàng. Mấy cái trưởng lão lo lắng nói, "Không có gì, ta từ có trường mực." Thần Ngưng phất tay nào nói, "Diệp ưu Liên năm đó vì Tô Dạ có thể đi hy sinh tính mạng của mình, Tô Dạ muốn gặp nó. chỉ sợ tại nó mà nói, thật là lớn lao ban ấn đi. Các người trước đưa Tô Dạ trở về đi." Thần Ngưng giảng đạo. Những trưởng lão này nhao nhao đáp ứng, đối với Tô Dạ bọn hắn cũng là vô cùng hiếu quý, nhao nhao đưa tiễn Tô Dạ. Mà Ngưng thì là trực tiếp tiến về đế cung chỗ sâu, Diệp Vũ Liên bế quan chi địa. Tô Dạ trở về về sau, Tại những tỷ nữ này phục thị phía dưới, trở lại chỗ ở, suy nghĩ. Hắn đã đáp ứng Diệp Tu, tự nhiên là có một cái kế hoạch, cùng thủ thắng đến quan trọng một chỗ, bất quá vẫn là phải thật tốt suy nghĩ suy nghĩ, đến cùng muốn làm thế nào. Cái này Diệp Tu cùng Trần Trưởng Lao ưu thế lớn nhất chính là bỏ phiếu, dù là Diệp Tu không làm gì, lấy bọn hắn tại đế cung nội lâu dài hy vọng, chỉ sợ ta muốn dung chuyển đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tô giả nhu nhíu lông mày, đã như vậy, hoặc là không làm, hoặc là liền làm một một lớn. Nghĩ thầm như thế, Tô trong lòng bắt đầu từng bước một tính kế. Cái này một bậc vạch chính là 3 ngày trôi qua, Tô Dạ tại trong chỗ không hề có động tĩnh gì, mai cho đến, Tô giả đột nhiên cảm ứng được cái gì? Đã đến rồi sao? Tô Dạ Bổng Dưng mở hai mắt ra, cũng chính là lúc này, mấy cái tỷ nữ chia nhau tiến lên góc cửa. "Tô Dạ công tử, tần ngưng cung chủ đến, mà lại, chả còn có dịp sư tỷ." Mấy cái tỷ nữ trong giọng nói hiển nhiên tồn tại một chút kinh ngạc, tựa hồ rất khó tin tưởng sự tình trước mặt đồng dạng. Tô giả nghe tới lời nói, cũng là bình tĩnh đẩy cửa ra, đi tới trong sân. Chính là đi tới trong sân lúc, Tô con mắt đặt ở cách đó không xa một nữ tử trên thân, nữ tử này tóc dài phất phới, duyên dáng yêu kiều sung mãn dáng người hoàn mỹ vô khuyết, gương mặt tinh xảo để người mê muội. Nàng lạnh lùng, vô tình, ánh mắt hào không dao động, không lại bởi vì người khác ghé mắt mà có một tơ một hào động dung. Nàng vẫn luôn là như thế, lại duy chỉ có nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, toàn thân run lên, ánh mắt bên trong, một hàng thanh lệ dần, dần dần rơi xuống. Như vậy thương cảm bộ dáng, lộ ra hủy khuất của nàng, làm cho lòng người bên trong vạn phần đau lòng. Diệp ưu Liên, đã lâu không gặp. Quy 1 chương 452, nhân ký chính đoạn. Chương 448, nhân ký chính từ đầu đến cuối tại bế quan tu luyện, bởi vì nàng mà nói ngoại giới phồn hoa thế tục không có chút ý nghĩa nào. Tương neo túng đến huy hoàng, liền cũng không cần lại từ huy hoàng rơi xuống đến neo túng, nàng không nghĩ nhiễm phải quá nhiều hồng trần tục khí, bởi vì chính nàng, cũng bởi vì Tô Dạ. Nàng lập thể muốn trở thành cười ngạo cựu thiên nữ tử, nếu như có thể, một khác cũng không thể ngừng chậm. Đồng dạng, vì chính nàng, cũng vì Tô dạng. Nàng không nghĩ liên lụy Tô dạng, càng không muốn trở thành Tô Dạ bên cạnh vương nữ, vì cái mục tiêu này, nàng một mực cố gắng tiến lên. Cái này không có nghĩa là nàng không có trong nội tâm tư niệm. Nóm nhìn nam tử trước mặt, nàng thật nhiều lần đều đang hoài nghi giữa các nàng khoảng cách độ chân thật, đến cùng là thật là giả. Làm động ảo vẫn là hiện thực. Đang nghe Tô Dạ câu nói kia mở miệng lúc, nàng biết, hết thể đều không có sai. Nam tử trước mặt chính là Tô Dạ. "Tiểu chủ." Diệp Vũ Liên cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, huyện chuyển dáng người phóng tới Tô Dạ, đem cái này tiền cố thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, lấy hảo hảo một mình cảm thụ phần này chân thực. Tô Dạ cảm thụ được đến từ Diệp Vũ Liên nhiệt độ cơ thể, đồng dạng cũng là trầm mặc lại, Diệp Vũ Liên nhiệt độ, cho hắn chưa từng có cảm giác. Trong lòng ba động phi thường, thậm chí không cách nào yên tĩnh, tựa như là một cái lâu dài đói khát người rốt đạt được nước, đó là một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn. Cái này Linh Việt Thánh Nữ ở một bên nhìn xem, sờ sờ cái mũi, thực tế khó mà tin được. Nàng vẫn cho là Diệp Yêu Liên là một cái không có tình cảm người, bởi vì từ Diệp Yêu Liên tiến vào đế cung về sau, không thiếu khuyết người theo đuổi, thậm chí người theo đuổi thành quân kết đội, nhưng Diệp Yêu Liên chưa hề tiếp xúc nhiều qua một lần. Mà lại loại kia gần như người gỗ một dạng bế quan, có thể nói cho dù là các nàng những này linh dịch cảnh trường đối, đều khó mà cầm giữ ở. Tân Ngưng nhìn xem hai người ôm nhau, cũng là trầm mặc lại, nửa ngày qua đi mới nói, hai người kia, thời gian qua đi lâu như vậy, cuối cùng là lại một lần nữa gặp nhau. Không nghĩ tới, tình cảm vẫn là như vậy tốt. Diệp Vũ Liên cùng Tô Dạ chăm chú ôm nhau hồi lâu, mới chậm chạp buông ra. Nữ tử này trên hai gò má rốt cục hiếm thấy thêm ra mấy phần đỏ ửng, tựa hồ là có một chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại một lần nữa khôi phục kia phần quyết định thần nhanh, chém đinh chặt sắt. Con mắt của nàng nhìn về phía Tô Dạ bên cạnh những tỷ nữ này, "Các ngươi có thể đi." Chư Văn mấy cái tỷ nữ trên mặt kinh ngạc, không biết Diệp Vũ Liên có ý tứ gì. "Ta, chúng ta?" Chư Văn mấy cái tỷ nữ trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, không rõ ràng Diệp Vũ Liên vì sao đột nhiên nói ra những lời này ra. Diệp Vũ Liên môi mở, "Không có gì, thiếu chủ bên người." Có ta một người phục thị liền đủ. Những tỷ nữ này ngay đây, khẽ một hơi thật sâu. Các nàng nơi nào có tự tin đối phó với Diệp Yêu Liên so, bây giờ bị Diệp Yêu Liên nói như vậy lên, tự nhiên không dám làm nhiều lưu lại, nhau nhao rời đi. Tân Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ thấy thế, cũng là nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, xem ra chúng ta cũng không cần thiết nhiều hơn này lưu lại, đi thôi. Hai người cũng là nhau nhao rời đi. Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên bộ dáng, dở khóc dở cười, lâu như vậy không gặp, Diệp Yêu Liên tính cách vẫn là giống như trước đây, hoàn toàn không có, có biến hóa chút nào. Yêu Liên, ngươi thật đúng là giống như trước đây a. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, Tiếu chủ, có phải là cảm thấy ta rất không có, có tư tưởng?" Diệp Vũ Liên một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. "Ê, Tô Dạ sờ sờ đầu, không nghĩ tới Diệp Vũ Liên lại đột nhiên đụng tới một câu như vậy. Diệp Vũ Liên thở dài, "Ta cũng biết chính ta không có gì tư tưởng, cho nên thiếu chủ có thể nhiều thích Lâm Ngọc lao sư một chút, về phần ta." Nói xong những này, Diệp Vũ Liên liền trầm mặt không nói nữa, tự hồ lại trở lại cái kia sẽ chỉ đứng tại Tô Dạ bên cạnh yên lặng lắng nghe nữ tử. Nàng không hy vọng xa vời Tô Dạ đối nàng như thế nào, chỉ hi vọng Tô Dạ không muốn lại bỏ qua nàng tiện, chỉ là loại lời này ấp hồi lâu vẫn còn không biết rõ muốn thế nào mở mới tốt. Ngươi không là nói qua không nghĩ lại gọi ta là thiếu chủ sao?" Tô Dạ hỏi. Diệp Vũ Liên ngay đây, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng sắc thực nghĩ như vậy qua, bởi vì nàng trước đây đúng là đang lợi dụng tại Tô Dạ, nhưng là bây giờ lại nhìn thấy Tô Dạ lúc nàng mới phát hiện, mặc kệ trước kia đến cùng như thế nào đều tốt, nàng cùng Tô Dạ phần cảm tình kia xác thực thật sự rõ ràng, đã thâm căn cổ đế. Ta làm không được." Diệp Vũ Liên môi đỏ khẽ mở. Khả năng đây chính là mệnh đi, nàng có lẽ cả một đời đều chỉ là Tô Dạ bên cạnh một cái tí nữ, bất quá vậy cũng tốt, nàng không có cảm thấy cái này có cái gì không tốt. Tiểu chủ muốn cùng Diệp Tu tranh đoạt công chủ trước vị. Diệp Yư Liên nghi hoặc hỏi: "Xem ra người đều đã biết." Tô giả cất bước tiến vào trong phòng, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Yư Liên đem nước trà bưng lên, quen thuộc cho Tô Dạ rót, chỉ là tựa hồi hồi lâu không làm, động tác khó tránh khỏi có chút lề ạ. Nhưng không khó coi đạt được cố gắng của nàng, liền đủ để phán đoán, nội tâm của nàng từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Tô giả nhìn thấy Diệp Yư Liên bộ dáng, khó tránh khỏi bật cười mà ra, Diệp Yư tính cách rất là đáng yêu, nếu như đối phương có thể chẳng phải không dính khối lựa trần gian liền tốt. Chỉ cảm thấy Diệp Vũ Liên cảnh giới võ đạo càng cao, kia phần băng lánh liền so dĩ vãng càng hơn một điểm, đối phương tựa hồ đã sớm khám phá hồng trận, nhìn dưới mắt, không có cái gì phiền não sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là hắn cùng đối phương tiếp xúc lúc, đều tổng khó tránh khỏi có một chút áp lực tồn tại. Thiếu chủ tại cái này trong lúc mấu chốt gọi ta ra, nên là có ta hỗ trợ địa phương đi." Diệp Vũ Liên nói. Tô giả dở khóc dở cười, Diệp Vũ Liên vẫn là như vậy thông minh. Bất quá hắn vô cùng trịnh trọng, mở miệng nói, "Không sai, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ." Thiếu chủ có kế hoạch gì? Diệp Vũ Liên ngồi tại Tô Dạ đối diện trên ghế ngồi, Nàng tư thái ưu nhã, chỉ là lời nói có chút cứng đờ. Tô giả nghe tới Diệp Vũ Liên như thế hào không dao động vấn đề, thở dài, "Ta một số thời khắc thật hy vọng ngươi có thể sinh khí một chút, đối với bình thường nữ nhân mà nói, nghe tới ta như thế lợi dụng tại nó, tóm lại là muốn tức giận." Tô Dạ lắc đầu, "Thiếu chủ dù là lợi dụng ta, ta cũng cam tâm tình nguyện." Diệp Vũ Liên mặt vô dao động, "Ngươi a." Tô giả trùng điệp mà nói, "Diệp Vũ Liên, ta muốn để ngươi thời khắc ghi nhớ, ta cần ngươi trợ giúp, nhưng là từ đầu đến, đến giờ, người của ngươi, vĩnh viễn đều phải so ngươi, vì ta mang tới lợi ích giá trị càng trọng yếu hơn." Ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ điểm này. Diệp Vũ Liên không nói gì, nàng biết Tô Dạ là hạng người gì, cho nên Tô Dạ làm thế nào, nàng đều tin tưởng tại đối phương. Vô điều kiện, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Ta muốn cùng Diệp tu tranh đoạt cung chủ chức vị, mấu chốt là ta cùng Diệp tu ai tại đế cung bên trong nhân khí độ cao hơn một chút. Tô Dạ sớm lên kế hoạch sáng tỏ, trưởng lão hội trưởng lão, khôn khéo vô cùng, ta từ trên người bọn họ hạ thủ muốn lãng phí chứ nhiều thời gian, rất không có lời, duy nhất cần phải làm là tại đế cung những này hải lượng đệ tử bên trên. Bất quá dù vậy, ta nhân khí cùng Diệp tu so, vẫn là cách biệt một trời. Không có chút nào tranh đoạt khả năng. Quy 1 chương 453, Tiễn Giải Pháp sư vẫn là pháp sĩ. Chương 449, Tiễn Giải Pháp sư vẫn là pháp sĩ. Cho nên, người đưa đến rất đến quan trọng muốn tác dụng. Tô giả bật cười lớn. "Ta." Diệp Vũ Liên làm sơ trầm tư, chính là phân tích nói, thiếu chủ, muốn lợi dụng ta nhân khí làm làm nền." Tô giả sướng cười nói, "Diệp Vũ Liên thật đúng là, chỉ cần mình sách một cái mở đầu, đối phương thường thường có thể nhanh chóng xem thấu mình ý đồ đến, đây là bên cạnh hắn rất nhiều nữ nhân, nói cho đúng là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều làm không được sự tình. Ngươi tại đế cung nội nhân khí như thế nào?" Tô Dạ hỏi, rất cao. Diệp ưu Liên cơ hồ không có làm nhiều suy nghĩ, liền lập tức giảng đạo. Nàng mặc dù lâu dài bế quan bên trong, không quá sớm năm vừa tiến đế cung lúc sau đã đầy đủ. Đối tại sự nổi tiếng của mình cùng nổi tiếng, nàng rất có tự tin. Tô giả liền biết là dạng này. Bất kỳ chỗ nào, thiên tài cùng mỹ nữ nổi tiếng thường thường là không ngăn cản nổi, mà Diệp ưu Liên lại là cả hai đều chiếm được, dù là không cần quá nhiều thời gian, nó nổi tiếng cũng sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, sẽ không thua đế cung bất cứ người nào. Như thế liền tốt. Tô Dạ nụ cười, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Diệp Vũ Liên lông mày nhíu lên, ta có thể lý giải thiếu chủ cách làm, bất quá, ta không cảm thấy ta cùng thiếu chủ cùng một chỗ, sẽ khiến cái này người càng thêm ủng hộ thiếu chủ, chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm xa lãnh thiếu chủ đi. Tô Dạ biết Diệp Vũ Liên ý tứ. Không có gì, ta muốn chỉ là nổi tiếng mà thôi, nổi tiếng đủ, liền đầy đủ. Tô Dạ mỉm cười nói, trong lúc biểu lộ bao hàm tự tin. Diệp Vũ Liên không biết Tô Dạ kế hoạch đến cùng là cái gì, rất tò mò hỏi, thiếu chủ chuẩn bị làm thế nào? Đế cung xung quanh, có hai cái pháp sư cùng đừng không? Tô Dạ nói. Ân Một cái là từ Thiên Nguyệt cung chủ trưởng khống pháp sư cùng, dưới cờ có cô trưởng lão cùng Hàn đỉnh trưởng lão hai đại linh đạo pháp sư tọa chấn. Còn có một cái là cựu Giang cung chủ trưởng khống pháp sư cung, cái này pháp sư cung mặc dù cách đế cung khá gần, bất quá quy mô kém xa Thiên Nguyệt cung chủ nắm trong tay pháp sư cung. Dưới cờ chỉ có Cửu Giang cung chủ một cái linh đạo pháp sư. Nếu như thiếu chủ muốn đi trước pháp sư cung, ta đề nghị thiếu chủ tiến về Thiên Nguyệt cung chủ pháp sư cung." Diệp nói. Tô Dạ nghe tới Diệp đầu, "Không, chúng ta liền đi chủ pháp sư cung." Đã nơi đó pháp sư cung không chào đón mình. Mình cần gì phải lại trước đến đó? Thiên Hạ pháp sư cung có rất nhiều, tự có lưu mình chỗ. Cứ như vậy, vẹn vẹn một ngày qua đi, toàn bộ đế cung đột nhiên hung hăng nổ tin tức truyền ra. Đó chính là, đã dài đến gần như một năm không có xuất quan diệp ưu liên, đột nhiên thần bí xuất quan. Nó sau khi xuất quan, liền tuyên bố tiến về Tuyên Dương thành pháp sư cung. Tin tức này tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người chú ý, trong lúc nhất thời, không ít đế cung tuổi trẻ tuấn kiệt không khỏi là cấp tốc xuất động, cũng là đi theo diệp ưu liên bước chân, dự định tiến về Tuyên Dương thành pháp sư cung, xem xét đến cuối cùng. Mà một ngày sau đó, Tô Lâm đã cùng Diệp Yêu Liên đi tới Tuyên Dương trong thành pháp sư cung bên trong. Pháp sư cung trước đang có một thân mang trưởng lão quần áo lão giả nơi này tuấn sát, nhìn thấy Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên lúc, không khỏi là giận mình. Tô Dạ, còn có, cô nương không phải là Diệp Yêu Liên. Cái này pháp sư cung trưởng lão rất là giận mình, nhìn thấy hai người tựa hồ là nhìn thấy cái gì không được sự tình đồng dạng. Tô Dạ đối với cái này pháp sư cung trưởng lão nhận biết mình cũng không ngoài ý muốn, bởi vì chính mình hiện tại cũng là là danh dương toàn bộ Trung Châu, đối phương không biết mình đó mới là chuyện kỳ quái. Diệp Yêu Liên liền có chút kỳ quái, tiền bối nhận biết ta. Diệp Cô Nương tại Phương Viên một vùng tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói năm nay gần 20 tuổi liền tiến vào Huyền Cung cảnh, lần này Thiên Phú, Lao phu tự nhiên là có nghe thấy. Chỉ bất quá chưa bao giờ thấy qua hình dạng của người, nhưng nhìn thấy Diệp Cô Nương cảnh giới võ đạo, lại thêm mặc đế cung phục sắc, liền biết hơn phân nửa là Diệp Cô Nương ngươi. Cái này pháp sư cung trưởng lão vút vút trong châu. Diệp ưu Liên lúc này mới thoải mái, thì ra là thế. Hai vị cũng đều là Trung Châu có chút danh khí nhân vật, ở phía dưới mới còn chưa kịp làm tự giới thiệu. Lão phu chính là pháp sư cung trưởng lão, Viên núi. Lão giả kinh ngạc hỏi, không biết hai vị hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Tô Dạ chấp tay nói, là như vậy, tại hạ đến đây quý cung tiến hành pháp sư tiến giai. Ồ, pháp sư tiến giai. Viên nghị núi một mặt mở miệng, rất nhanh thoải mái. Rất nhiều pháp sĩ tới đây, cũng là nói thành pháp sư tiến giai, hơn phân nửa Tô Dạ là tiến hành một chút đê giai pháp sĩ tiến giai chung giai pháp sĩ ý nghĩ. Tô Dạ tuy bị Thiên Bắc học viện truy sát, bất quá bọn hắn pháp sư cũng giúp nó tiến giai một chút vẫn là rất bình thường. Nguyên lai là muốn trợ giúp tiến giai pháp sĩ, như thế, có thể muốn chờ lâu hai ngày. Chúng ta pháp sư cùng đối pháp sĩ tiến đều là có thời gian quy định. Viên nghị núi nói, Tô dạ sờ sờ cái mũi là hắn biết viên nghị núi là hiểu sai ý bất quá cái này cũng bình thường bởi vì hắn tại trước đó pháp sư cung tấn cấp pháp sư sự tình, căn bản không có mấy người biết tin tức chỉ sợ sớm đã bị Phong tỏa thiên bác học viện không cho phép mình chính diện tin tức truyền bá ra ngoài quá nhiều giống như là hắn một hơi chém giết rất nhiều thiên bác học viện trưởng lão một chuyện liền đã coi như là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn tô dạ Tiểu Hữu Diệp cô nương mời đi viên nghị núi ngược lại cũng coi làắc khí bất quá lúc này lại là lại một đoàn người thôngrong mà tới dệ sư muội người đến pháp sư cùng là đối khảo hoạch pháp sĩ cảm thấy lương tú sao ha ha, nếu là như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn tìm ta cái này giữa các hàng người. Tìm lên một cái vừa nhập đế cung tiểu sư đệ, vậy nhưng chưa hẳn có thể giúp được ngươi." Một thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Diệp Vũ Liên chuyển mắt nhìn lại, nhìn người nọ lúc, thần sắc vẫn như cũ như thường, không có bất kỳ cái gì ba động. "Hắn là?" Tô giả Hạ thấp giọng hỏi. "Đế cung thiên tài bên trong xếp hạng chương năm, tên là Lô Việt. Đã tu luyện tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng, thực lực chỉ ở Diệp tu phía dưới." Diệp Liên nói. "Tô Dạ nghe đây." nở nụ cười. "Lô Việt." Hắn không có chút nào cảm thấy bối rối. Bởi vì Thiên bác học viện người đến càng nhiều càng tốt, cứ như vậy, mới càng làm cho kế hoạch của hắn thuận lợi. Nô Việt hiển nhiên vẫn có một ít hy vọng, chọn vẹn mang đến hơn 10 người, quy mô không thể bảo là không nhỏ. Cái này liền để Tô Dạ càng rốt đầy hơn ý. Ồ, nguyên lai like là Lô Việt tiểu hữu, ngọn gió nào đem Lô Việt tiểu hưu cho thổi đến nơi đây. Viên Nghị núi nhìn thấy Lô Việt lúc, rất là vui vẻ. Nô Việt chắp tay nói, ta vốn là tại Tuyên Dương thành ngôi này, lúc đầu chỉ là đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới nhìn thấy nhà ta Diệp sư Mội đi tới Pháp sư cung. Diệp sư muội nếu như đối Pháp sư cung cảm thấy hứng thú, vậy ta đây cái khi sư huynh Sao lại không có đạo lý chỉ điểm 12, dù sao Diệp sư mọi thế nhưng là chúng ta đế cung hiếm có thiên tài. Nô Việt nhìn thấy Viên Nghị núi đỉnh ngọn, âm thầm nhếch miệng lên, hắn đi ra ngoài lại lốp lấy nhiều người như vậy, chính là 10 phần hưởng thụ loại này bị người chen trúc cảm giác, Viên Nghị núi rất cho hắn mãn vui, hắn liền càng thêm vui vẻ. Quy 1 chương 454, Man sư bộ. Chương 450, Man sư bộ. Bất quá lại duy trì có cái này Tô Dạ. Lô Việt nhìn thấy Tô Dạ lúc, ánh mắt băng lánh. Diệp Ưu Liên từ lúc gia nhập đế cung lúc, hắn liền nhiều lần hướng Ưu lấy lòng, bất quá đáng tiếc Diệp Vũ Liên từ đầu đến cuối đối với hắn chẳng quan tâm, lạnh lùng vô cùng, có thể nói mấy câu liền đã không sai. Bất quá đây càng thêm để Ngô Việt đối Diệp Vũ Liên cảm thấy hứng thú, một nữ tử càng là như thế, liền càng để hắn có chinh phục dục vọng. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Vũ Liên vừa bế quan chính là chọn vẹn dài đến thời gian một năm, để hắn muốn cùng đối phương rút ngắn quan hệ cũng không thể. Mà gần đây hắn nghe nói Diệp Vũ Liên xuất quan, liền lập tức đi theo đến đây, cái gì vốn là tại Tuyên Dương thành, tất cả đều là nói láo lời nói, chỉ là hắn bình thường ra vẻ ngẫu nhiên gặp quen dùng manh khoe thôi. Nhưng mà để hắn phẫn nộ là Diệp Vũ Liên một năm trước đối bất kỳ một cái nào nam tử đều là chẳng quan tâm, vì sao hôm nay lại cùng Tô Dạ cùng đi đến pháp sư công trước? Hắn tự nhiên không sẽ không làm gì, chắp tay đứng ra, nhẹ nhàng như gió, "Diệp sư muội, đây là ta chung giai pháp sĩ lệnh, đã ta hôm nay lại tới đây, liền thuận tiện tiến hành một chút chung giai pháp sĩ tiến hành, cao giai pháp sĩ tiến giai đi." Nô Việt sư huynh lại, nhưng đã muốn tiến hành cao giai pháp sĩ tiến giai rồi. Nô Việt sư huynh còn còn trẻ như vậy, nếu như có thể trở thành cao giai pháp sĩ, chẳng phải là nói tương lai trở thành cao giai pháp sư, chiệt để trở thành pháp sư cùng một viên, cũng là có khả năng sự tình sao? Nô Việt ra vẻ khiêm tốn, cười ha hả nói, cũng không có gì, lúc đầu ta là dự định tiếp qua 2 tháng trước đến, như vậy năm chắc càng đầy đủ một chút. Hiện ở đây, mặc dù chỉ có 7 thành năm chắc, bất quá cũng có thể miễn cưỡng thử một chút. Bảy thành. Nô Việt sư minh tiến giai cao giai Pháp sĩ đều có 7 thành năm chắc. Nô sư minh xem ra gần nhất lại sáng tạo ra đến một chút võ kỹ, ta trước đó có chút nghe nói, tưởng rằng, giả không nghĩ tới vậy mà là thật. Nô Việt sư minh thực tế quá lợi hại. Bảy thành năm chắc. Lô Việt Tiểu Hữu quả thật ưu tú, a lúc đầu ta còn dự định qua 2 ngày lại thống nhất tổ chức tiền đến giai, bất quá đã nô Việt tiểu hữu hiện tại muốn tiến đến giai, vậy Lao phu hiện tại liền vì ngươi chuẩn bị, Tô giả tiểu hữu, ngươi ngay tại nô Việt tiểu hữu về sau đi." Viên Nghị núi nói. Nô Việt cười nhẹ mà ra, nguyên lai chỉ là một cái thừa dịp mình ánh sáng tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như mình hôm nay không tới, đối phương muốn tiến hành tiến giai khảo hạch lời nói, không biết phải tới lúc nào đi. Dù sao đối với pháp sư cung mà nói, một chút đế pháp sĩ không có gì quân uy, số lượng nhiều chính là. Đối với loại này pháp sĩ tiến giai Pháp sư cung bình thường sẽ không làm sao để ý, đều là góp nhặt đến một hồi, thống nhất tiền đến dai, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Đa tạ Ngô Việt trưởng lão. Tô Dạ mỉm cười. Ngô Việt ha ha nói ra, "Làm phiền viên trưởng lão, Diệp sư muội, đã ngơi cũng đối pháp sư nghề nghiệp cảm thấy hứng thú, liền theo ta cùng một chỗ đi, ta không dám nói mình tại pháp sư một mạch bên trên thắng qua các lộ tiền bối, bất quá làm cho chúng ta cái này tuổi trẻ một đời mà nói, ta nghĩ ta vẫn là có thể triển khai rất nhiều giao lưu." Tô Dạ âm thầm nở nụ cười. Cái này Ngô Càng nói chuyện nhẹ nhàng như gió, rõ ràng là muốn hiện lộ rõ ràng năng lực của mình, nhưng lại ra vẻ khiêm tốn. Một bộ này đối đai cái khác nữ tử có lẽ sẽ thật có một chút kỳ hiệu, bất quá đáng tiếc, đối phương hết lần này tới lần khác liền gặp Diệp Yêu Liên. Cái này Nô Việt thật đúng là đáng thương. Diệp Yêu Liên căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, cứng rắn mà nói, không có hứng thú, ta là bồi Tô Dạ tới đây. Tô Dạ cùng nàng làm qua quyết định, tạm thời không muốn tại trước mặt người khác gọi nàng thiếu chủ. Nếu như Diệp Yêu Liên thật gọi hắn thiếu chủ, vậy liền cao điệu có chút qua, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Nô Việt không nghĩ tới Diệp Yêu Liên như thế ngay thẳng, cắn chặt hàm răng, hắn tự giác mình nên làm đều đã làm. Diệp Vũ Liên vì sao hết lần này tới lần khác đối một cái mới nhập môn Tô giả Tình Hữu độc chung. À, nguyên lai like là buổi Tô Dạ huynh đại đến, ha ha, không có gì nha, dù sao đợi chút nữa ta cũng sẽ cùng Tô giả tiểu hữu cùng một chỗ tiền đến dai. Đến lúc đó chúng ta lẫn nhau ở giữa có thể trao đổi lẫn nhau nha. Nô Việt bất động thanh sắc cười nói, Tô giả chợt chợt không thôi, cái này nô Việt ngược lại là có mấy phần lòng dạ. Đối phương chỉ sợ đã nghĩ đến thế nào chèn ép mình đi. Chỉ ít, kia nhìn như Tiêu Dung bình thẳng mà ngoài, nó ánh mắt âm len đã hoàn toàn bại lộ chính mình. Lúc này, Viên núi đã tiến vào pháp sư cung Nội. Còn lại không ít người cũng là hộ tống nô việt tiến vào pháp sư cung nội. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên đi tại phía trước nhất, chờ đợi viên nghị núi an bài. Tựa hồ là liên lụy đến nô việt, viên nghị núi không có bất kỳ cái gì thời gian trì hoãn, chỉ là một lát công phu, đám người chỗ đi tới trong sân, liền liền trọn vẹn xuất hiện 8 tên pháp sư cung trưởng lão. Những pháp sư này cung trưởng lão địa vị cùng viên nghị núi hiển nhiên không sai biệt nhiều, một đường đến đây lúc, phân biệt chuẩn bị kỹ càng khác biệt máy móc, sau đó ngồi xuống tại khác biệt vị trí. Nô việt tiểu Hữu, tiến giai quy củ cũng là biết đến. Người thi triển kỹ, phải đi qua xem pháp khảo thí, lực khảo thí, thực chiến khảo thí. Ba loại khảo thí kết thúc về sau, chúng ta những trưởng lão này sẽ theo thứ tự cho ngươi tiến hành cho điểm. Bất quá giám tại chúng ta pháp sư cung đối ngươi có chút quen thuộc, chỉ tiến hành xem pháp khảo thí cùng thực chiến khảo thí là đủ." Nô Việt cười nói. Đối với bọn hắn mà nói, giống như là Nô Việt loại thiên tài này, hai hạng khảo thí cũng đã đầy đủ. Nô Việt chắp tay đứng ra, nói ra, đã tặng Nô Việt tiền bối cho đặc quyền, vạn bối quả quyết sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tam môn này tự sáng tạo võ ký tên là Man sư bộ, là ta cùng một đầu đầu hùng sư giao chiến lúc, trong lúc vô tình nộ ra mà ra. Nói đến đây, Ngô Việt lập tức trở nên thao thao bất tuyệt. Đồng thời Hữu Ý vô ý nhìn một chút Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên, tựa hồ là muốn để hai người biết, hắn Ngô Việt thiên phú chỗ. Cái này Man sư bộ một khi triển khai, phương viên mười bước phạm vi đều đem nhận linh lực của ta chấn động, từ đó làm cho thân thể bị thương, sức sát thương cực mạnh." Lô Việt nói. Nô Việt tiểu Hữu trước làm xuống xem pháp khảo thí đi." Viên Nghị núi nói. Nô Việt biết xem pháp khảo thí chính là quan sát võ kỹ của hắn đến cùng phải chăng vì hắn sáng tạo. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chỉ hoán do dự, dưới chân hung hăng giẫm mạnh, cả viện mặt đất đều lập tức lăn lăn rung lòng, trở nên khó mà định có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra được, một cước này xuống dưới, uy lực tương đương mạnh, nếu quả thật tại nô việt thân thể bốn phía, cùng giai phía dưới, chỉ sợ thực sự sẽ rất dễ dàng thụ thương tổn thương. Qua, chọn vẹn 8 cái qua, lập tức cho xuống tới. Nô việt tiểu hưu, tiếp xuống liền tiến hành thực chiến khảo thí đi. Lão phu sẽ đích thân đè thấp cảnh giới võ đạo cùng ngươi giao chiến, tới lúc đó, còn lại 8 vị trưởng lão hội từng cái tiến hành cho điểm. Viên Nghị núi trầm rãi đứng ra, đem cảnh giới võ đạo ép đến cùng nô việt giống nhau huyền cùng việt tự tin nói, "Viên trưởng lão, ngươi nhưng phải cẩn thận." cùng các loại cảnh giới phía dưới, nô việt lập tức một cước giẫm ra, Man sư bộ bá đạo lập tức hiện ra, mặt đất nhóc nô phía dưới, ngay cả viên trưởng lão đều đã ẩn ẩn có chút chiến chi bất ổn. Quy một chương 455, pháp sư, không phải pháp sĩ. Chương 451, pháp sư, không phải pháp sĩ. Bất quá Viên Nghị Sơn cũng không phải ăn chay, cùng nô việt giống nhau, tại dưới chân hung hăng như vậy giẫm mạnh, nguyên bản không ổn định mặt đất, lập tức ở linh lực bắn ngược hạ, trở nên so với bắt đầu tương đối ổn định rất nhiều. Nô việt mắt thấy ở đây, sắc mặt cứng lại, lại liên tục giẫm mấy cái Man sư bộ, muốn đối Viên Sơn làm áp lực. Bất quá lại đều bị Viên Nghị Sơn đều hóa giải đi tới. Cái này khiến Lô Việt sắc mặt biến phải dần dần khó chịu, không nghĩ tới Viên Nghị Sơn có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải mình tân tân khổ khổ sáng tác mà ra tay đoạn, biểu lộ há có thể thông dòng xuống tới. Hắn còn không nghĩ từ bỏ, dự định lại thi triển mấy lần, hảo hảo cho Viên Nghị Sơn một chút áp lực. Chỉ tiếc, lại nghĩ thi triển lúc, lại là có chút có lòng không đủ lực, linh lực bên trên đã hơi có vẻ suy kiệt. Nô Việt mắt thấy ở đây, chỉ có thể hậm hực từ bỏ, không cam lòng nói, để các vị tiền bối cười, xem ra vãn bối môn kỹ này, còn còn có chút đồng thời chưa hoàn thiện. Mời các vị tiền bối chấm điểm đi. Ha ha, nô viết tiểu Hữu không nên cảm thấy không được tự nhiên, người môn này Màn sư bộ đã rất không tệ. Chỉ là bởi vì chúng ta những pháp sư này cùng trưởng lão kiến thức đông đảo, cái dạng gì võ kỹ đều có ứng đối pháp môn, cho nên người môn võ kỹ này, lão phu rất nhanh liền có thể tìm được phá giải pháp môn, không có nghĩa là vũ khí của người năng lực không được." Viên Nghị Sơn cười trấn an nói. Nghe nói như thế, nô viết mới biểu lộ hòa hoan không khuất. "Các vị trưởng lão có thể chấm điểm." Viên Nghị Sơn nói. Cái này tám tiên trưởng đầu tiên một gánh vác lấy tay, chậm rãi nói, "Nô viết này Màn sư bộ, là đem linh lực hội tụ đến dưới chân." Bắt trước yêu sư mang lực quyết tán ra đến ý lực, từ đó sinh ra mặt đất chấn động, để nhất định lĩnh vực phạm vi bên trong võ giả rất khó đứng bước bất chân. Một khi thân ở lĩnh vực phạm vi bên trong võ giả, rất có thể gặp nảy võ khí chấn động, từ đó thân thể bị thương. Không thể không nói, nô Việt tiểu hữu môn võ khí này rất có ý tưởng. Không ít trưởng lão nhau nhau gật đầu, lộ vẻ rất là hài lòng, thậm chí còn có mấy cái trưởng lão nói thẳng ra hậu sinh khả lý loại lời này ra. Nô viết miết miệng lên, xem ra hắn môn võ khí này vẫn là đạt được những trưởng lão này tán thành. Bất quá, rất nhanh, mấy cái trưởng lão liền nhìn nhau nói ra Môn võ kỹ này tuy nói rất có ý tưởng, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, vừa đến muốn phá giải rất dễ dàng, đó chính là man sư bộ triển khai lúc lĩnh vực đồng thời không tuyệt đối, tại không có nhất định cường đại linh lực y lực điều khiển hạng, đối thủ tùy thời đều có thể hóa giải. Mà lại này võ ký cực kỳ hao phí linh lực, nô Việt tiểu hữu bây giờ tại linh lực điều khiển phạm vì phương diện thực tế không đủ kinh hỉ, dẫn đến này võ kỹ tiêu hao linh lực cùng hiệu quả, hoàn toàn không thành, có quan hệ trực tiếp, xem như một cái bán thành phẩm. Cứng muốn lão phu chấm điểm, lão phu liền cho một cái trung đẳng thành tích đi. Ta cho hạ đằng. ta cho trung đẳng. Những trưởng lão này nhao nhao chấm điểm, Nhìn nô việt cũng là trong lòng bối rối lên. Khảo hạch cao giai pháp sĩ điều kiện tất yếu, 8 cái trưởng lão, nhất định phải có 4 người cho trung đẳng thành tích, phương mới có thể đột phá trở thành cao giai pháp sĩ. Ta cũng cho trung đẳng. Liên tại cái cuối cùng trưởng lão thoại âm rơi xuống, nô việt biểu lộ rốt cục nới lòng. Bởi vì, cuối cùng là góp đủ 4 cái trung đẳng cho điểm, hắn trở thành cao giai pháp sĩ sự tình cũng là hoàn toàn định ra đến. Viên Nghị Sơn cười vang nói, "Chúc mừng ngô việt tiểu hữu lấy được cao giai thân phận của pháp sĩ, lấy nô việt tiểu hữu tuổi tác thu hoạch được cái này cao giai thân phận của pháp sĩ." Thực tế là kinh người a mà lại môn này Man sư bộ hiện tại còn còn chưa hoàn thiện, đợi đến về sau hoàn thiện, nghĩ đến môn Võ kỹ này tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm chắc tuyệt, đủ để tại Ngô Việt tiểu hữu trong tay phát dương con đại. Ngô Việt sư huynh thông qua khảo hạch này, cái này Man sư bộ còn không có bị Ngô Việt sư huynh hoàn thiện đâu, liền đã đến trình độ như vậy rồi. Cao giai pháp sĩ, quá khủng bố, chẳng phải là nói Ngô Việt sư huynh đem môn này Man sư bộ hoàn thiện, thậm chí cũng có thể xung kích pháp sư rồi. Pháp sư khả năng không quá hiện thực, bất quá Ngô Việt sư huynh trẻ tuổi như vậy, trong vòng 3 năm kích pháp sư là hoàn toàn có khả năng a. Nghe tối pháp sư cung cùng bên cạnh những đệ tử này tán dương, nô việc tự nhiên là vạn phần hữu thụ, vốn là còn chút không tự tin, giờ phút này là dơ lên khoe miệng, chắp tay nói, "Đa tạp viên tiền bối sĩ cử, đã văn bối đã kết thúc, cũng xin tiền bối, cho chúng ta cùng nội vị này Tô dạ sư đệ, chuẩn bị một chút tiếp xuống tiến ra đi." Nói xong lời này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Tô dạ, trong lòng cười càng thêm tứ vô kỳ đạt. Hắn vì sao muốn lập tức đẩy hướng Tô dạ? Hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Bởi vì Tô dạ càng là đứng ra, liền càng phát ra có thể Tô đụng đối phương cùng mình chênh lệch, một khi cái chênh lệch này bày ra, Diệp Vũ Liên tự nhiên sẽ rõ ràng. Hắn cùng Tô Dạ, ai mới càng thêm giá trị đối phương truy sủng một chút. Viên Nghị Sơn nhìn thấy Ngô Việt đều nói như vậy, tự nhiên sẽ không không bán mặt mũi. Vừa vận bởi vì Ngô Việt nguyên nhân, đã để rất nhiều phán định đứng dậy. Hắn cũng sẽ không sóng tốn thời gian, thái độ bình thản, lại cùng với Ngô Việt trò chuyện lệnh giờ mấy lần trên lịch nói, Tô giả tiểu hữu, cũng mời người đứng ra đi, vừa vận đông đảo trưởng lao ở đây, có thể tùy thời đang tiến hành giai pháp sĩ khảo hạch. Cái kia, Tô Dạ nghe tới Viên Nghị Sơn, có chút lúng gãi gãi đầu. Ngô Việt còn làm Tô Dạ thật không dám đứng ra, ra vẻ thiếu dung cổ vũ nói, Tô Dạ sư đệ, không cần lo lắng. Ngươi có cái gì tự sáng tạo võ kỹ đều có thể lấy ra, mặc kệ có thể hay không thông qua, đều đủ để chứng minh ngươi là có pháp sĩ thiên phú. Ngoài miệng nói như vậy, Ngô Việt trong lòng cười lạnh liên tục. Như thế đến xem, Tô Dạ chỉ sợ căn bản không có nắm chắc thông qua chung giải pháp sĩ khảo hợi đi. Thật có tự tin, chẳng phải là đã sớm đứng ra. Bực này mặt hàng, cũng có tư cách thu hoạch được diệp ưu liên lưu hái. Tô Dạ nghe Ngô Việt thiện ý, giờ khóc giở cười, trí tuệ của hắn sao lại không có cách nào từ cái này thiện ý bên trong nghe ra Ngô ý. Đối phương gì hắn bị trò mèo đi. Tô Dạ nhún nhìn nói với Viên Nghị Sơn, Viên trưởng lão Là như vậy, ta đích xác là muốn tới pháp sư cùng tiến hành tiến đến dai, bất quá Vạn Bối nhưng chưa hề nói qua, Vạn Bối là muốn tiến hành pháp sĩ tiến đến dai. Ngươi không phải đến tiến hành pháp sĩ tiến dai, kia chẳng lẽ ngươi là đến khảo hạch pháp sĩ? Nếu như là khảo hạch pháp sĩ, ngươi hẳn là sớm một chút nói. Viên Nghị Sơn nhiều như mày, có chút không vui. Dù sao khảo hạch pháp sĩ có chuyên môn khảo hạch pháp sĩ quý cũ, Tô Dạ không sớm chút nhắc lên, bây giờ tại nơi này sóng tốn thời gian, ai cũng không vui. Tô Dạ sư đệ, cái này chính là của ngươi không đúng, nếu như ngươi là muốn khảo hạch pháp sĩ, hẳn là sớm một chút cùng viên trưởng lão nói mà. Nô viết mắt thấy Tô Dạ ngay cả trung giai pháp sĩ tiến giai đều không phải, dứt khoát cũng lười lại làm bộ làm tịch cái gì, trực tiếp mở miệng gọi cẩn. "Tô Dạ nghe đây, bất đắc dĩ lắc đầu, ta không phải đến khảo hạch pháp sĩ, viên trưởng lão, ta mới đầu liền cùng ngài nói qua, ta là tới nơi này tiến hành pháp sư tiền đến giai, là pháp sư, không phải pháp sĩ." Lần này, Tô Dạ lại làm thêm một lần cương điệu. Quy một chương 456, kinh động công chủ. Chương 452, kinh động công chủ. Nghe tới Tô Dạ, toàn trường đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Chợt, một đám người đều không chế không nổi cười lên ha ha. Rất có ý tứ, cái này Tô Dạ làm sao có thể như thế có ý tứ? Pháp sư, hắn cho là mình là ai? Toàn bộ Trung Châu, có còn trẻ như vậy pháp sư sao? Lô Việt đồng dạng sở sở cái cảm đùa cợt ý vị hết sức rõ ràng nói, Tô Dạ, ngươi phải hiểu rõ pháp sư cùng pháp sĩ khác nhau. Rất nhiều người ngoài nghề đều không rõ rõ pháp sĩ cùng pháp sư khác nhau, ngươi sẽ không phải thật lần đầu tiên tới pháp sư cung đi. Viên Nghị Sơn cũng là hơi không kiên nhẫn. Tô Dạ, nếu như ngươi thật ở Trung Châu từng có tấn cấp pháp sư ghi chép, ta nghĩ. Lời còn chưa nói hết, Tô Dạ từ trong lấy ra một viên lệnh bài, cái này mai lệnh bài Viên trưởng lão có thể nghiêm túc xem qua một chút. Nói xong, viên nghị sơn cả người đều ngẩn ở đây một địa, trở nên ngây ra như phóng. Pháp pháp sư lệnh. Nhìn thấy Tô Dạ lệnh bài lúc, viên trưởng lão cả người đều đứng không vững. Toàn trường yên tĩnh. Bởi vì Tô Dạ trong tay pháp sư khiến hàng thật giá thật, lệnh bài bên trên thật sự rõ ràng khắc lấy hai chữ Tô Dạ. Tô Dạ lúc đầu, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, lúc ấy hắn tại pháp sư cùng tiến giai pháp sư thời điểm, Thiên bác học viện đem tin tức phong tỏa gắt gao, không có những người khác biết được. Hiện tại, không ít vừa rồi chế giễu Tô Dạ người, trong lúc nhất thời ngậm lại. Nhất Lãng Lô Việt vốn đang dự định hảo hảo nói móc một chút Tô Dạ, để Tô Dạ tại Diệp Ưu Liên trước mặt biến đến không còn mặt mũi, ai biết, Tô Dạ pháp sư thân phận, đúng là như thế thật sự rõ ràng. Hắn có chút không nhịn được mặt mũi quát, "Tô Dạ, ngươi cái này pháp sư khiến nơi nào đến, ngươi phải biết giả tá người khác pháp sư lệnh, giả mạo pháp sư muốn nhận tội danh gì, đây chính là phải gặp đến toàn bộ pháp sư cung truy sát." Tô Dạ không để ý đến ngô Việt, bình tĩnh nói ra, "Viên trưởng lão, hiện tại có thể tin tưởng." Viên trưởng lão ngụm nước miếng, nói ra, "Tô Dạ tiểu hữu pháp sư khiến hàng thật giá thật, bắt đầu đi." Nô việt toàn thân một cái lu bu, Tô Dạ thật chẳng lẽ chính là một cái pháp sư? Viên trưởng lão, ngươi cần phải xem cho rõ ràng." Nô việt cắn răng nói. Viên Nghị Sơn hiện tại có chút nổi nóng, "Nô việt tiểu hữu, con mắt của ta nhìn rất rõ ràng." Nô việt cắn chặt hàm răng, hắn tuyệt không tin Tô Dạ là một cái pháp sư, hắn muốn xem thật kỹ một chút, Tô Dạ đến cùng có năng lực gì. Viên Nghị Sơn cũng nghĩ không thông, nếu như Tô Dạ thật có thể lấy được pháp sư thân phận, loại này kinh nổ sự tình, hắn em sẽ lập tức biết được. Thế nhưng là hắn đối với chuyện này hoàn toàn không có chút nào hiểu rõ. Bất quá đây hết thảy đều không trong yếu, tiếp xuống Tô Dạ biểu hiện, liền có thể thấy được hết thảy. Tô Dạ tiểu Hữu, pháp sư tiến giai cùng pháp sĩ tiến giai hoàn toàn khác biệt. Xem pháp khảo thí, để cho ngươi cùng một cái huyền khô lỗi đối chiến hạ tiến hành. Thực chiến biểu thị không thay đổi, từ ta thân tự xuất thủ." Viên Nghị Sơn nói, không ít hạ người đã rời đi, bất quá tiểu hội công phu, liền có thể nhìn thấy một con huyền con rối tại rất nhiều hạ nhân hiệp lực hạ nhất tới. Là pháp sư cung bí bảo huyền con rối, bình thường đều là không nhìn thấy. Tô Dạ sớm liền kiến thức qua, đối huyền rối thờ ơ. Tô Dạ tiểu Hữu Trước giới thiệu một chút người muốn tiến dài thi triển võ kỹ đi." Viên Nghị Sơn nói. Tô giả ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta chiêu này võ kỹ tên là một kiếm sơn hà phá, về phần cụ thể phương diện không có gì để nói nhiều, trực tiếp thi triển là được." Viên Nghị Sơn cùng các trưởng lao khác hai mặt nhìn nhau, đều có chút không mở ra Tô giả nội tình, chỉ có thể nói, "Tô giả tiểu hữu mời đi, chúng ta đã đem Huyền con rối thiết trí thành cùng Tô giả tiểu hưu thực lực giống nhau Huyền côn cảnh đệ nhị trọng." Tô giả nhẹ gật đầu, cất bước đứng dậy. Huyền côn rối đã được điều chỉnh hoàn tất, cất bước xuất động. Tất cả người xem lui ra phía sau mười bước, các vị trưởng lão cũng chú ý một chút, mảnh này sân bãi quá nhỏ, ta không muốn thương tổn cùng vô tội. Tô Dạ chất pháp đạo. Nghe tới Tô Dạ, Viên Nghị Sơn cùng những trưởng lão này nhíu nhíu mày, Tô Dạ không khỏi quá tự tin một điểm đi. Một đám người vây xem cũng là mang theo do dự bên trong, cuối cùng nhìn thấy Ngô Việt đều thở ợ, rốt khoát cũng đều đứng không động. Tô Dạ nhìn không khiến nổi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, rút kiếm mà lên. Một kiếm sơn hà phá. Diệp Ưu liên nghiêm túc chuyên chú. Ngáy mắt một cái không nháy mắt, bởi vì trực giác nói cho nàng, tất cả chuyện tiếp theo, không cho phép nàng bỏ lỡ. Ầm ầm. Chỉ nghe được một đạo thanh âm niết hai nhức góc lấp loé mà qua, trong chốc lát qua đi, một kiếm vi lực tại chỗ nếu như như hồng thủy tràn lan ra, bao phủ toàn bộ sân bãi. Nguyên bản còn đứng tại chỗ bất động những người vây xem kia, không khỏi là trận to con mắt. Cái gì? Vốn đang dự định nhìn xem Tô giả đến cùng có năng lực gì, Ngô Việt trước hết nhất lui ra phía sau mấy bước, còn lại người vây xem cũng là hốt hoảng lui lại, thậm chí không ít trưởng lão đều đã thi pháp tranh thủ thời gian bảo hộ những người vây xem này, miễn cho xuất hiện một chút bị dư uy lan đến gần ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Viên Nghị Sơn cả người đều nhìn mắt trắng váng. Một kiếm này chính là là kinh khủng bực nào một kiếm. Tô Dạ cùng Nô Việt cùng là huyền cung cảnh đệ nhị trọng, biểu hiện trên lệch có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất. Lô Việt đã hoàn toàn đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, đây chính là hắn muốn thử độ khiêu khích đùa cận tồn tại. Đây chính là hắn muốn thử đồ chứng minh chiến lệch nhân vật. Bọn hắn chiến lệch đúng là cách biệt một trời, bất quá là hắn cùng Tô Dạ. Hắn đã hoàn toàn nhận biết đến. Bởi vì huyền khôi lỗi trên thân thể, thanh năng lượng tình lĩnh đạt tới tối cao. Ngụ ý vị thứ 10 đẳng cấp ý lực. Sao, làm sao sẽ? Dù là pháp sư cùng những trưởng lão này đều ngực nuốt ngụ nước miếng. Cung chủ Ngay tại rất nhiều người kinh ngạc thời điểm, không ít trưởng lão nhìn về phía trên không, chỉ nhìn mặt trời chói trang trên cao phía dưới, một người đàn ông tuổi trung niên chắp tay xuất hiện tại trên bầu trời, đạp không mà đứng, hiển nhiên là linh dịch cảnh đỉnh cấp cường giả. Chúng ta bái kiến cung chủ đại nhân, cung chủ đại nhân làm sao tới? Tô Dạ lúc này mới nhìn về phía trên không, một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến người này vậy mà là pháp này sư cung cung chủ, Triển Tửu Giang. Tiểu Giang cung chủ cười ha hả sở sở cái cằm, "Chúng ta pháp sư cung xuất hiện bực này khó được một tìm tuyệt thế thiên tài, Lào phu sao lại có không ra gặp một lần đạo lý." "Bất quá, không dùng quá để ý ta." Tranh thủ thời gian cho điểm đi, đừng để Tô Dạ Tiểu Hữu chờ thêm quá lâu. "Tốt, ta, chúng ta chỉ là tại phân tích môn này kiếm pháp, đến cùng phải hay không Tô Dạ Tiểu Hữu mình bằng gốc." Viên Nghị Sơn thấp thỏm nói. "Không dùng phân tích, là Tô Dạ Tiểu Hữu mình bằng gốc, pháp sư cung trong không có môn võ kỹ này đi chép." Cửu Giang cung chủ chém đinh chẳng sắt đạo. "Cái này." Nghe tới Cửu Giang cung chủ nói như thế, một đám pháp sư cung trưởng lão liền cũng không do dự nữa. Môn này kiếm pháp, liền cùng Tô Dạ Tiểu Hữu nói tới đồng dạng, không có gì tốt bình luận, hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Cực chờ. Năm cái hoàn mỹ, ba cái cực tắc loại, cho điểm mà ra. Đại biểu cho, tô giả trực tiếp thông qua trung giai pháp sư khảo hạch. Cập nhật gần đây không thế nào ổn định nguyên nhân là bởi vì bị bệnh. Trừ cái đó ra, ngày mai đổi mới sẽ dần dần thời gian bình ổn. Thời gian đổi mới trở về đến trước kia tiếp tấu, 8 điểm cùng 12 giờ chưa khẳng định có một trường. Về phần 50 càng bộ phát là cuối tháng a, các vị chậm rãi chờ xuống đi, sau đó hôm nay đổi mới vẫn còn bất ổn định, bất quá 4 trường khẳng định là có. Quy 1 chương 457, ta muốn tiếp tục kiểm tra. Chương 453, ta muốn tiếp tục kiểm tra. Lúc đầu đi theo Ngô Việt mà đến những này đế cung đệ tử Nhìn lên trước mặt một màn, ánh mắt hại nhiên nếu như tầng tầng gợn sóng một dạng mãnh liệt chuyển ra. Bọn hắn đã không biết muốn thế nào hình dung Tô Dạ khủng bố. Bởi vì trong mắt bọn hắn đã có thể xứng ưu tú nô việt, tại Tô giả mới biểu hiện trước mặt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Huyền Khôi lôi đánh ra 10 ngăn uy lực, cái này đã vượt qua tư tưởng của bọn hắn phàm chủ. Chỉ có Diệp Ưu Liên phải miệng, dần dần dơ lên một chút thuộc về nàng nụ cười của mình. Tô Dạ vẫn là không có biến. Nàng vẫn chưa cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, bởi vì biết, đây chính là Tô Dạ. Tô giả phú, không gì sánh kịp. Nô việt hiện tại cũng là đã hoàn toàn nói không ra lời ra, đối mặt một thiên tài Hắn còn muốn cùng nó tranh phòng, thế nhưng là Tô Dạ đứng trước mặt của hắn, lại giống như một tòa hoàn toàn không cách nào rung chuyển, Nguy Nga đại sơn. Tô Dạ tiểu hữu, năm cái hoàn mỹ. Chúc mừng ngươi trở thành nhảy qua vòng khảo hạch kế tiếp, trở thành một trung giai pháp sư, chúng ta bây giờ liền vì ngươi chuẩn bị trung giai pháp sư lệnh. Viện nghị sơn thái độ đối với Tô Dạ cùng bắt đầu hoàn toàn khác biệt, nó trên mặt cười lấy lòng, so với đối đai ngô Việt thái độ, đến giờ phút này cũng là thắng được gấp 10 gấp trăm lần. Nói đùa, đã kinh động Cửu Giang chủ a, đây là khái gì? Viện trưởng lao trước không nên gấp gáp. Tô vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Đến lúc này Toàn bộ pháp sư cung người vây xem đã càng ngày càng nhiều, có một chút là tuyên dương thành người, còn có một ít là bị Diệp Ưu Liên dẫn động mà đến Đế cung đệ tử. Bất kể như thế nào, hiện tại Tô Dạ hoàn toàn trở thành mỗi người tầm mắt tiêu điểm. Tô Dạ tiểu hữu có ý tứ là, viên trưởng lão hòa ái dễ gần cười nói, "Ta muốn võ ký này, không thể để cho ta trở thành cao giai pháp sư sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn đem vòng tiếp theo khảo hạch tiến hành xong." Tô Dạ hỏi. Đây cũng là hắn tương đối để ý một điểm. Nếu như có thể trở thành cao giai pháp sư, hắn liền có thể trực tiếp trở thành pháp sư cùng một viện, tới lúc đó, Thiên Bác học viện muốn động đến hắn cũng phải hào hảo cân nhắc một chút mới hay. Đế cung thân phận còn chưa đủ. Hắn muốn làm chính là hắn đứng tại Thiên bác học viện trước mặt, Thiên bác học viện cũng không dám bắt hắn thế nào. Dạng này, phương mới có thể thổi lên phản kích kẻ lệnh. Bây giờ, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Viên Nghị Sơn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, mà lúc này, một đạo rõ xuân hữu hữu khí tức đột nhiên từ bên trên chuyển đến, lại là kêu cự cũ giang cung chủ chẳng biết lúc nào rơi xuống đất, đi tới mỗi người ánh mắt trước đó. Cự giang chủ xuống tới. Cự giang cung chủ vậy mà tự mình uốn gối tại ánh mắt của người khác bên trong. Rất nhiều mặt người lộ hãy nhiên. Cửu Giang công chủ kia là bực nào thân phận? Chúng ta bái kiến Cửu Giang công chủ. Những trưởng lão này đều sợ hai bái kiến. Vãn bối bái kiến Cửu Giang công chủ. Tô Dạ vội vàng không người nói. Cửu Giang công chủ đứng chấp tay, cười ha hà nói, "Tô Dạ, trở thành cao giai pháp sư, khảo nghiệm không chỉ là một điểm. Người môn võ kỹ này ở mọi phương diện đã có thể xưng đỉnh tiềm. chúng ta pháp sư cùng những trưởng lão này cho đánh giá cũng xứng đáng vũ khí của ngươi. Bất quá, dùng một môn võ kỹ liên tục vượt hai cấp trở thành cao giai pháp sư, không quá hiện thực, từ xưa vãng lai cũng chưa từng có. Cái này cùng ngươi có hay không đem vừa rồi khảo hạch tiến hành xong không có hề?" Trên tư tế, trực tiếp tỉnh lực một môn khảo hạch để ngươi trở thành trung giai pháp sư, bản thân cũng đã là chúng ta pháp sư cung đối Tô Dạ tiểu hữu tán thành. Tô Dạ sao lại không do cự gian cung chủ ý tứ, chính là chắp tay nói, nếu là như vậy, văn bối liền lại tiếp tục tiến hành tiếp xuống cao giai pháp sư khảo hạch. Cái gì? Còn muốn hướng xuống khảo hạch? Muốn liên tục tại cùng một cái pháp sư cung khảo hạch, liền không thể lại dùng đồng dạng một loại võ kỹ. Đây cũng là rất nhiều pháp sư lâu dài đông chạy tây sóng môn nhân, Tô Dạ chẳng lẽ còn có còn lại tự sáng tạo võ kỹ. Đây còn không phải kinh khủng nhất địa phương đi, môn này một kiếm sơn hà phá đã lợi hại như thế. Tô Dạ chẳng lẽ còn có so môn võ kỹ này lợi hại hơn tự sáng tạo võ kỹ? Càng nghĩ, tất cả mọi người lại càng thấy phải không thể tưởng tượng nổi. Cửu Giang công chủ lúc đầu chỉ là khích tướng một câu, mặc kệ Tô giả hôm nay có thể hay không xuất ra mới võ ký, hắn đều phải cẩn thận tài bồi tại Tô giả. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô giả thật sự có mới võ ký. Đã như vậy, lão phu liền muốn rửa mắt mà đợi. Cửu Giang Cung chủ sướng cười mà ra, lựa chọn đứng ở một bên, lặng lặng khi một cái người vây xem. Viên Nghị Sơn ngược lại hút miệng khí lạnh, "So, Tô tiểu hữu mời. Tô lần này làm cái đơn giản giới thiệu, ta môn ký này chính là thân pháp Từ ta tự sáng tạo một môn tân pháp, cùng U Minh Huyền Ảnh Bộ dung hợp mà thành. U Minh Huyền Ảnh Bộ. Đây không phải là một môn cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ sao? Tô Dạ vậy mà đem một môn cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ, cùng nó tự sáng tạo võ kỹ dung hợp rồi. Rất nhiều nhân đế cung tiên tại hiện tại đã không khỏi đem hai mắt trợ to, nghĩ phải thật tốt tự mảnh quan sát. Bọn hắn mới đầu tới đây đều là vì Diệp Ưu Liên, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nơi này có so Diệp Ưu càng thêm đáng giá có lực hấp dẫn tồn tại. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Tô Dạ hấp dẫn, mà không phải đơn phương đố kỵ. Viên Sơn ôn hòa nói ra, Tô Dạ tiểu mời Tô Dạ nhìn thấy Huyền Khôi Lỗi đã hướng phía hắn của tới, lập tức triển khai thân pháp. Ở vào truy sát lúc Huyền Khôi Lỗi tốc độ cực nhanh, mà lại làm con dối, có thể nhạy cảm nhìn rõ đến Tô Dạ trô bất kỳ một cái nào phương vị. Đơn giản đến nói, phổ thông thân pháp có thể lừa gạt qua nhân loại, nhưng tuyệt đối không gạt được con rối. Con dối không có hai mắt, cũng không có thần hồn, đây là những điểm, cũng là ưu điểm, bọn hắn tuyệt sẽ không bị lừa. Thế nhưng là Tô Dạ bộ pháp triển khai lúc, đến cùng bao nhiêu cân lượng, hết thảy biết. Thật là đem bộ hợp. Một pháp sư trưởng lão ngồi không yên, có mấy cái hoàn toàn đứng dậy, nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ Tô Minh Huyền Ảnh Bộ làm pháp sư cung đỉnh cấp võ kỹ bọn hắn sao lại không biết, hiểu rõ biết rõ tại tâm, cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ thi triển bộ pháp ngay lập tức bọn hắn liền đã hiểu rõ. Thế nhưng là Tô Dạ Long Du Huyền Ảnh Bộ cùng U Minh Huyền Ảnh Bộ còn có khác biệt, thân pháp quỷ mị đồng thời, tốc độ tăng lên rất rất nhiều. Mà lại trước kia U Minh Huyền Ảnh Bộ những cái kia mắt sáng có thể nhìn ra được thiếu hụt, đều bị Tô Dạ đền bù. Dung hợp một cái cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ là sự tình đơn giản như vậy. Một đám pháp sư cung trưởng lão hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Thật có dễ dàng như vậy, bọn hắn chẳng phải là đã sớm dung hợp nghiên cứu ra được. Rất nhanh Một thời gian uống cạn trung trà quá khứ. Huyền Khôi lỗi từ đầu đến cuối đều không có đụng phải Tô Dạ được phần, thậm chí hiện tại xuất hiện một loại tình trạng, Huyền Khôi lỗi hoàn toàn là tại loạn đả số loạn, căn bản không có tìm được thuộc về Tô Dạ chân thân. Dừng lại đi." Cửu Giang cung chủ nói. Viên Nghị Sơn cấp tốc tiến lên, khiến cho con rối dừng lại. "Vô ký này đúng là dung hợp ta pháp sư cùng cao giai võ kỵ U Minh Huyền Ảnh Bộ Mã Thành, bất quá lại mấy có lẽ đã đem U Minh Huyền phần lớn đến bộ, mà lại phương diện tốc độ có bạn chất cải biến. U Minh bản thân liền là cao pháp sư cấp bậc võ này võ kỵ tại trong thực chiến có khá cao hiệu lực." Tô Dạ tiểu hữu lại cho cho dung hợp, thể hiện ra công hiệu mới, lão phu đã không lời nào để nói, Hoàn Mỹ. Quy một chương 458, trở thành pháp sư cùng một viên. Chương 454, trở thành pháp sư cùng một viên. Ta cũng là Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ. Từ chờ. Trong lúc nhất thời, 8 cái trưởng lão, kém cỏi nhất cũng là cho cực trở chi cho điểm. Cuối cùng, chọn vẹn 6 người cho Hoàn Mỹ, chỉ có 2 người cho cực các loại, đoạt được chi thành tích, so với trước đây một kiếm sơn hà phá, còn mạnh hơn ra không Yết. Tô giả đối với những này cũng không ngoài ý muốn, U Minh Ảnh bộ bản chất chính là cao giai pháp sư võ Ký dung hợp Long Du bước về sau, chỉ mạnh không yếu, phân loại tất nhiên muốn càng vượt qua cao giai pháp sư cấp bậc võ ký. Muôn võ kỹ này từng tại mình bị Thiên bác học viện truy sát lúc đã cứu tính mạng mình, võ kỹ mạnh yếu, trong lòng của hắn so bất cứ người nào đều muốn rõ ràng. Bây giờ được kết quả như vậy, là tại hắn trong dự liệu. Văn đối đây coi như là trở thành cao giai pháp sư sao? Tô Dạ Nghi hoặc hỏi. Tô Dạ tiểu Hữu, đến cùng có thể hay không trở thành cao giai pháp sư, còn phải nhìn ta nhà công chủ phải chăng gật đầu. Mỗi một cái cao giai pháp sư đều phải có nơi đó pháp sư cùng cung chủ tận mắt xem qua cho phép, mới có thể thành công tiến giai. Viên Nghị Sơn nói dứt lời, cũng là nhìn về phía Cựu Giang công chủ. Hiện tại ánh mắt mọi người đều đặt ở Cựu Giang công chủ trên thân, rất là hiếu kỳ Cựu Giang công chủ sẽ dành cho cái dạng gì đáp án. Cựu Giang công chủ giờ phút này sở sở cái cảm, nợ nụ cười, các ngươi đã đều nhìn ta, vậy ta cũng liền cho cái minh sắc đáp án đi. Tô Dạ tiểu Hữu, từ nay về sau, ngươi chính là ta pháp sư cùng một viên. Nói xong lúc, Viên Nghị Sơn bọn người không khỏi là thoáng lấy làm kinh hãi. Cứ như vậy là được rồi. Phải biết, trở thành cao giai pháp sư khó khăn được nào, ngay trong bọn họ cũng không có người nào là cao giai pháp sư. Toàn bộ pháp sư cung trong Cao giai pháp sư cũng vẹn vẹn chỉ có mười mấy người mà thôi. Mỗi một cái cao giai pháp sư thành tựu, không chỉ có riêng là bản sứ pháp sư cung, mà là đại biểu nó hoàn toàn trở thành tất cả pháp sư cung thể hệ một viên, đây mới là khó có nhất địa phương. Tô Dạ, trở thành cao giai pháp sư. Đây chính là kình bạo tin tà, quá bất khả tư nghị, Tô Dạ trở thành pháp sư cùng một viên. Một đám đế cung thiên tài, cùng không ít người vây xem, không khỏi là kình cảm giác ngàn vạn. Đa Tạ Cửu Giang công chủ, Tô Dạ không người cảm kích, hắn cũng không nghi tới, trở thành cao giai pháp sư thuận lợi như vậy, bởi như vậy, đối kế hoạch của hắn liền càng có lợi hơn. Cựu trang cung chủ cười cười, hắn lúc đầu cũng không có ý định đơn giản như vậy đồng ý, dù sao pháp sư cũng có pháp sư cung nghiêm ngặt tiêu chuẩn, trở thành cao giai pháp sư độ khó so trở thành trung giai pháp sư cao hơn gấp 10 có thừa. Bất quá quy củ là chết người là sống, phải biết, Tô Dạ tuổi còn rất trẻ, bực này thiên phú tiến hành bồi dưỡng, ngày sau bất khả hạn lượng. Tô Dạ có thể trở thành cao giai pháp sư, chính là bản lãnh của ngươi." Cựu trang chủ sướng cười nói, "Đi theo ta đi, đã ngươi trở thành cao giai pháp sư, ngày sau thân phận liền bất cùng, ngươi đem để trở thành pháp sư cùng một viên." Mà cao giai pháp sư pháp sư lệnh cũng sẽ cùng gì vãng hoàn toàn khác biệt. Tô giả một mặt mờ mịt, không biết cái này pháp sư khiến cùng trước đây có cái gì không giống, hộ tống Cửu Giang cung chủ mà đi. Cửu Giang cung chủ dẫn một đại ba người rời đi, căn bản không có để ý tới đế cung những người này. Diệp Vũ Liên muốn đi theo mà đi, bất quá lại bị Viên Nghị Sơn ngăn cản bên ngoài. Diệp Cô Nương, mời bên ngoài làm sơ chờ. Tiếp xuống chính là Tô giả tiểu hữu trở thành cao giai pháp sư trọng yếu sự tình, mong được tha thứ. Viên Nghị Sơn trùng nói, "Yêu Liên, trước tiên ở bên ngoài làm chút chờ đi." Tô Dạ chấp tay nói, Diệp Vũ Liên đối Tô Dạ tất nhiên là nói gì nghe nấy, nhẹ nhàng gật đầu, dừng bước lại. Tô Dạ lúc này mới cùng Cựu Giang cung chủ mà đi, đi tới pháp này sư cung một tòa hùng vĩ cung điện bên trong. Tòa này hùng vĩ cung điện xem ra phủ bụi hồi lâu, có một đoạn thời gian không người đến qua, để Tô Dạ rất là kinh ngạc, không biết cung điện này kiến tạo hùng vĩ như vậy, vì sao lại lâu dài không ai đặt chân. Cựu Giang cung chủ đến lúc này, nhẹ nhàng phất tay áo, cho bùi tản đi, sau đó, Tô Dạ con mắt tập trung nhìn vào, đặt ở trong cung điện đường, một tòa tản ra lục sắc quang trên gương. Đối mặt tấm gương, Tô Dạ chỉ cảm thấy này cái gương tựa như một cái động không đáy. Trong gương tựa hồ kết nối lấy xa xôi ngoài giới. Cửu Giang cung chủ đối tấm gương cấp tốc không người, lấy linh dịch cảnh thân phận cộng thêm linh đạo pháp sư uy nghiêm, nhưng vẫn là biểu hiện không núm, để người khó hiểu. Nó trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới mấy câu gì, chật, toàn bộ tấm gương đều phát ra ánh sáng lườm lạnh. Quang mang này để một đám trưởng lão cùng Tô Dạ đều cảm thấy trướng mắt chói mắt. Cũng may quang mang chỉ là tiếp tục một lát, đợi đến dừng lại lúc, trong gương, đúng là quỷ dị vang lên một thanh âm. "Cửu Giang, rất lâu không đến, làm sao? Các ngươi nơi này pháp sư cùng xuất hiện mới cao giai pháp sư sao?" này khô khốc hùng hổ, hỏi. Hoàng đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Cửu Giang công chủ thân thể quang thấp hơn một chút. Mắt thấy ở đây, các trưởng lão khác cũng là nhao nhao cuối đầu, khiến cho Tô giả cũng là cấp tốc chắp tay. Tô Dạ trong lòng không khỏi kinh ngạc, tấm gương này bên trong nhân vật đến cùng là người phương nào? Cửu Giang công chủ dù sao cũng là trùng châu đỉnh cấp thực lực, lại luôn mồm hô to lớn người, thực tế làm cho lòng người bên trong kinh ngạc. Danh tự, tuổi tác, còn có võ kỹ ghi hình châu, chuyển đưa tới đi." Trong gương hoàng đại nhân nói. "Tô Dạ, tuổi tác." Cửu Giang công chủ ngừng một chút. Tô Dạ mở miệng nói ra, "20 Cửu Giang cung chủ mặc dù có suy đoán, bất quá vẫn là hít vào một hơi, Tô Dạ tuổi tác so hắn tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Ghi Hình Châu ở đây, Tô Dạ tiểu hữu, liên tiếp từ Đ giai pháp sư khảo hạch đến cao giai pháp sư quá trình toàn ở đây. Tiểu Giang cung chủ xuất ra một viên hạt châu, đưa vào trong gương. Trong gương hoàng đại nhân trầm mặc có đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà. Chính là một chén trà qua đi, hoàng đại nhân ha ha nở nụ cười, có chút ý tứ, hậu sinh khả quý, năm nay gần 20 tuổi liền có thể làm đến bước này, không sai. Các ngươi gió châu coi như có chút giống người như vậy mới, cái này mai pháp sư khiến là cho tiểu tử này. Chúc mừng hắn trở thành pháp sư cùng một viên đi. Nói xong, một viên cùng phổ thông pháp sư khiến hoàn toàn khác biệt pháp sư khiến từ trong gương lấy ra ngoài. Cái này pháp sư khiến bước lên lang quang, tựa như trong suốt, nhưng lại không phải trong suốt, rất là quý dị. Chính là pháp này sư khiến từ trong gương truyền đưa tới lúc, liền triệt để không có thanh âm. Cửu Giang công chủ gỡ xuống lệnh bài, thoải mái cười to nói, "Tô dạ tiểu hữu, chúc mừng ngươi, có cái này mai lệnh bài, ngươi liền triệt để trở thành pháp sư cùng một viên." Tô dạ nhìn trong tay pháp sư lệnh, cũng là cảm xúc rất nhiều, không khỏi nói ra, "Đa tạ Cửu Giang công chủ. Ta nói qua, cảm ơn ta Cửu bất đắc" ngược lại là ngươi cái này pháp sư tiến giai là ở nơi nào tiến hành, Lao phu làm sao không có chút nào biết được." Cửu Giang cung chủ nghi hoặc hỏi, "Ta pháp sư tiến giai là tại Thiên nguyện cung chủ trưởng quản pháp sư cung giới cờ tiến hành, bất quá bởi vì Vãn Bối bị pháp sư cung truy sát nguyên nhân, chỗ dùng phương pháp này sư cung lựa chọn thiên bác học viện, cuối cùng Vãn Bối không thể không rời đi pháp này sư cung, ở đây pháp sư cung hết thể cũng đều bị phong tỏa tin tức." Tô giả cười khổ nói, "Quy 1 chương 459, Tô Dạ cao độ. Chương 455, Tô cao độ." Nghe lời này, Cửu Giang cung chủ nhịn không được cười ha ha. Không chỉ Cửu Giang công chủ, một đám pháp sư cung trưởng lão cũng là phình bụng cười to, tựa hồ là gặp cái gì buồn cười sự tình. Tô Dạ có chút mơ hồ, các vị tiền bối đang cười cái gì? Ha ha, Thiên Nguyệt công chủ trưởng quán pháp sư cung cuối cùng lựa chọn trợ giúp Thiên bác học viện, đơn giản chính là nhìn bên trên Thiên bác học viện đưa cho những cái kia không có ý nghĩa lợi ích mà thôi. Điểm này người sáng suốt cũng nhìn ra được, bọn hắn lựa chọn Thiên bác học viện, từ bỏ người, là cảm thấy Thiên bác học viện lợi ích càng tại người phía trên. Cửu Giang công chủ chắc tay nói ra, nhưng nếu như bọn hắn biết ngươi rời đi bọn hắn pháp sư cung không đến bao lâu, ngay tại ta pháp sư cung tiến giai cao giai pháp sư, chỉ sợ trong nội tâm không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đi. Ha ha ha, Thiên Nguyệt công chủ nếu như biết cái này chuyện, chỉ sợ ruột đều sẽ hối hận thanh đi, một cái cao giai pháp sư giá trị, Thiên Bác học viện làm sao cho đều thỏa mãn không được đi. Nói đến, chúng ta thật đúng là phải cảm tạ bọn hắn pháp sư cùng đâu, nếu như không có Thiên Nguyệt công chủ ngu xuẩn lựa chọn, chúng ta cũng không thu được như Tô Dạ như vậy ưu tú pháp sư thiên tài đi. Viên Nghị Sơn vừa cười vừa nói, Tô Dạ nghe nói như thế, không khỏi nói ra, thế nhưng là van bố đắc tội Thiên Bắc học viện một chuyện. Nghe đến nơi này, Cửu Giang công chủ nở nụ cười, Tô Dạ Thiên Bắc học viện sự tình ngươi rất không cần phải lo lắng, ngươi trở thành pháp sư cùng một viên, Thiên bác học viện liền việc không dám động ngươi. Tại pháp sư cung trước mặt, Thiên bác học viện, cái giấm cũng không bằng. Tô Dạ nghe đến nơi này, hồi tưởng lại Trầm Hựu Phong, xem ra pháp sư cung sắc thực có quyền uy, có thể đem Thiên bác học viện nói thành cái giấm cũng không bằng, pháp sư cung đến cùng là ý thế nào? Tô Dạ, pháp sư cung thế lực to lớn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cửu Giang cung chủ hít một hơi thật sâu, liền xem như ta hiện tại quyền thế cùng địa vị, đối pháp sư cung hiệu rõ cũng vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tô giả nghe tới kiểu giang công chủ nói như thế, thần sát giật mình, khủng bố như vậy. So ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều, cho nên ta mới dám nói, thiên bác học viện tại pháp sư cung trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Thế giới này xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều, pháp sư cung ở Trung Châu bên trong chỉ là đóng quân vài tòa thế lực, có lẽ không bằng thiên bác học viện. Nhưng thiên bác học viện thực có can đảm động pháp sư cung người, đó chính là đang tìm cái chết. Kiểu giang công chủ bình tĩnh nói ra, đương nhiên, ngươi cũng không thể chủ quan Thiên Bắc Học viện người nhiều nhất chỉ là không dám trắng trận động tới ngươi, không có nghĩa là pháp sư cung hội tham gia thù hận của các ngươi bên trong, cho nên mấu chốt vẫn là xem chính ngươi." Vạn Bối Minh mạch. Tô giả nói, "Với hắn mà nói, có những này liền đầy đủ. Ngươi bây giờ trở thành pháp sư cung một viên, pháp sư cung nội linh đạo pháp sư cấp bậc một chút võ kỹ ngươi tùy tiện mà qua. Về phần linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, ngươi muốn hướng ta thỉnh cầu mới có thể, lấy ngươi bây giờ gọi lợi, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, nhiều nhất có thể học ba loại." Cửu Giang cung chủ nói. Tô Dạ nghe đây, đã phi thường hài lòng, ba loại đã đầy đủ. Nếu như ngươi muốn học, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi nhìn." Cựu Giang cung chủ cười nói, "Tô giả đối linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ tự nhiên là vạn phần hiếu kỳ, bất quá nghĩ lại, liền trước trì hoãn đạo, hiện tại tiểu bất tất, văn bối hiện tại thân kiêm võ kỹ đã không yếu, tham thì thông, đợi đến tiêu hóa đủ nhiều lúc, lại học tập cũng không muộn. Ngươi có ý tưởng này rất tốt, đích xác, tham thì thâm, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ cố nhiên mê người, nhưng nhất thích hợp ngươi mới là tốt nhất." Cựu Giang cung chủ rất là hài lòng, nếu như Tô dạ thật muốn, những lời này hắn cũng tuyệt đối sẽ cùng Tô dạ nói. Tô dạ đồng thời không nóng nảy lại cũng có một chút nguyên nhân cho Liên không nói khác, liên nói hư không kiếm thuật môn võ kỹ này mà nói, quả quyết không thua tại linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, tuyệt đối chỉ ở nó bên trên. Môn võ kỹ này hắn còn còn không có trưởng không hoàn tất, linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ cô Nhiên lại mê người, cũng không cần thiết ăn trước cái này miệng bánh gà tổ. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ một việc, không khỏi hỏi, nói đến, vạn bối còn có một chuyện nghi hoặc. Nói đi, Tiểu Giang cung chủ nói, Tô dạ trần chờ một chút nói ra, là như vậy, pháp sư cung võ kỹ, ta khẳng định là không có cách nào giáo cho người khác. Đây là tự nhiên." Cửu Giang cung chủ nói. Nhưng nếu như ván bối lợi dụng những vũ kỹ này tự sáng tạo còn lại võ kỹ đâu?" Tô Dạ hỏi. "Vậy ngươi liền có quyền phân phối lợi, chẳng qua nếu như pháp sư cung cần, ngươi nhất định phải tại pháp sư cung nội có lưu dấu vốn, đến lúc đó pháp sư cung hội cho ngươi rất nhiều lựa chọn, nếu như ngươi lựa chọn toàn quyền nộp lên pháp sư cung, ban thưởng tự sẽ càng nhiều. Nếu như ngươi lựa chọn không lên giao pháp sư cung, pháp sư cung cũng sẽ không làm có ngươi." Bất quá, Cựu Giang cung chủ nói đến đây, dừng lại một chút. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, "Bất quá cái gì?" Muốn trở thành linh đạo pháp sư, thấp nhất điều kiện cũng muốn hướng pháp sư cung hoàn toàn nộp lên 5 môn tuyệt đối thuộc về pháp sư cung tự sáng tạo võ kỹ. Cái này 5 môn võ kỹ kém cỏi nhất cũng phải là đệ giai pháp sư cấp bậc, chỉ có có nhất định cống hiến về sau, pháp sư cung mới có thể cho phép ngươi khảo hạch linh đạo pháp sư. Cửu Giang cung chủ nói ra, cho nên nếu như ngươi nghĩ muốn khảo hạch linh đạo pháp sư, đối pháp sư cung liền nhất định phải có cống hiến mới được. Tô Dạ nghe vậy, đại khái hiểu rõ một chút. Chứ mới Cửu Giang cung chủ nói tới câu nói sau cùng tại dự liệu của hắn bên ngoài, còn lại đều tại kế hoạch của hắn Phạm Vi bên trong. Vạn minh bạch. Tô Dạ nói ra, Hiện ở đây, Văn Bối nghị trước bay về đế cung bên trong, về sau có cơ hội, Văn Bối sẽ lại đến cung nội bài phỏng. Không sao, đế cung cùng nơi đây cách xa nhau không xa, ngươi như nghĩ đến, tùy thời đều có thể tới. Cửu Giang công chủ cũng không thèm để ý. Tô Dạ lại cùng Cửu Giang công chủ tâm tình một phen, phương mới rời khỏi. Đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi về sau, Cửu Giang công chủ cũng là sở sở cái cảm, ý cười rạng rỡ, rất là vui vẻ. Chúc mừng cung chủ đại nhân mừng đến thiên tài a. Viên Nghị Sơn bọn người đứng dậy. Sắp thực chúc mừng một chút, Tô Dạ tiểu tử này vì pháp sư cung mang tới lợi ích quả quyết sẽ không thiếu. Đương nhiên, cái này còn phải cảm tạ Thiên nguyện bọn hắn, ha ha, đem tin tức thả ra đi, Tô Dạ gia nhập chúng ta pháp sư cung là chính là đại đại sự tình, muốn làm cho cả Trung Châu đều biết mới được." Cựu Giang cung chủ phất tay nào nói. Những người này tự nhiên sẽ hiểu Cựu Giang cung chủ dụ ý, bọn hắn pháp sư cung bị Thiên Nguyệt cung chủ pháp sư cung ép thật lâu, Tô Dạ gia nhập bọn hắn pháp sư cung sự tình, tại bọn hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Cứ như vậy, vẹn vẹn ba ngày, Tô Dạ sự tình liền hoàn toàn không ngăn cả nổi, cấp tốc truyền ra. Cứ thế trong mắt, toàn bộ Trung Châu đều biết. Tô Dạ, lấy một trận kinh thế khảo hạch trở thành cao giai pháp sư, triệt để tiến vào pháp sư cung bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu, hoặc là thế lực, hoặc là trung lập đám người, đều bởi vì chuyện này, triệt để nổ lỡ hòa. Nguyên bản đã nổi tiếng cực cao tố dạng, vào lúc này danh khí, càng là đẩy hướng một cái không cách nào ngăn chặn cao độ.